chương hai trăm tám mươi ba phi hành diễn luyện chương hai trăm tám mươi ba phi hành diễn luyện xoay chuyển dĩ vạn g ấn tượng xấu cần nhờ bình thường một chút tích lũy tự thể nghiệm gạ ạ dạ quả thật có không sai giấc ngộ c h ỉ ít vì làng yên lặng k í n h dân điểm này đại ma dư liền tự thẹn không bằng nếu là có ai một bên thụ mình nhân huệ còn vượt tại lời đàm tiếu h đại ma dư không nói hai lời khẳng định thiết quyền mời đến khi một cái yên lặng k í n h dân xa nhẫn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nhưng như thế nào trở thành làm cho lòng người phục khẩu phục kazet gạ ạ dạ còn cần hào hào cố gắng đã đi đến quỹ đạo gạ ạ dạ không cần đại suy nghĩ những cái bảng môn tà đạo chỉ cần dựa theo mình bước đi tiến lên liền đủ xa nhận nhóm dần dần tiếp nhận có như thế một cái kỳ quái lý ra mặc dù trong lòng còn khó chịu đến hoảng nhưng cũng sẽ không như trước kia sợ như sợ cọp so sánh dưới chính đại ma sự tình mới là cần nhọc lòng nói với các ngươi qua bao nhiêu lần cái gì gọi là cánh hiệu ứng đừng nghĩ đến một hơi nhảy quá cao cái này vô dụng trước tầng trời thấp gia tốc tại thấp hơn dương cánh cao độ gia tăng năng lực tốc độ đều độ đầy đủ về sau lại cấp tốc trèo lên các ngươi vì cái gì nghe không vào đại ma nước miếng văng tung tóe khiến trách hạ xuống còn dễ nói một điểm chỉ cần bảo trí thích hợp góc nắm chiều cao c hai ậ m r nam tốc được, là một nữ tại đài marsquad lớn trước mặt jun lười bảy tổng cộng chín cái danh lệch bốn cái muốn bị đào thải mắt thấy ba người này biểu hiện kém cỏi nhất tựa hồ liền muốn cùng mì dạ vô duyên ngày mai Các trước cần các cũng chẳng chút cảm xúc, trọng nói. Chỉ cần trách được được, các lúc có của các giáo quá đoán ngươi lần nhất người diễn, nếu không nói, ngươi như nào. trình trọng nói. phận người không ra vấn đề, liền không trên Không không ngươi người Đến nhiều người mong muốn thay thế vị trí của các ngươi, bị đuổi đi cũng không nên hơi mọi biểu biết Đại liếm đại phải đổi đi sẽ số làm là đầu thứ mặt ta thế mặt thu một ta. ta ít rất thay thế trí ta. hạ xấu, ở ra mà kém. bộ bị đeo đề, đó vị đương nhiên ý nghĩ của các ngươi ta cũng không chút nào để ý chính là hiện tại còn có chút thời gian chính các ngươi đi luyện tập p phất h phất đại mạc còn đang tức giận sao sen liếc mắt nhìn còn tại đếm thử cất cánh huấn luyện mấy cái hậu tiến học viên kiên nhẫn nói kỳ thật bọn hắn biểu hiện không tệ so trong kế hoạch phải tốt hơn nhiều bao nhiêu tài nguyên nện ở trên người bọn họ nếu là bất tranh khí một điểm nhìn ta không hút chết bọn hắn tương lai làm trâu làm ngựa cũng phải đem những này tiêu hao cho kiếm vệ ngươi có chút sốt ruột nhưng cũng không nên bắt bọn hắn chút g i ậ n đi không bắt bọn hắn xuất khí ta còn có thể đi mang ai đại mạc tức giận nói ai bảo bọn hắn đâm vào trên họng súng mình bất tranh khí tự nhận không may chứ sao thử thêm vài lần thuần thục liên tốt nhìn bọn hắn đây không phải bay lên sao đầy b ù i đất ra hỏa hơi ổn định phi hành tư thế về sau vội vã không nhịn nổi đội kịp người mở đường dựa theo đại mạc yêu cầu tiến hành đội ngũ huấn luyện dồn liếc qua gần nhất hai ngày có chút vội vàng sao động đại mạc dự... ẩ n thận từng ly từng tí hỏi ngày mai huấn luyện biểu diễn ngươi chuẩn bị làm thế nào đơn giản một điểm là được. kỳ thật ta nghĩ biểu diễn lao xuống công kích gì động địa đây cũng quá làm khó bọn hắn đi dồn che miệng cởi trộm không có trải qua thời gian dài huấn luyện đột nhiên hướng phía dưới r a tốc phi hành liền có thể để không kịp phản ứng r a hòa đập đầu chết tại mặt đất lấy những n à y mới từ n h ị dạ trường học tốt nghiệp bọn nhỏ năng lực phản ứng cao tốc biến hướng tạo thành đại não cùng con mắt huyết áp biến hóa liền có thể để bọn hắn tiếp nhận không được đại mạc nhịn không được vớt v ú t dồn xóa tung xong mã lôi xúc cảm vẫn là như vậy tốt ngươi đều nhanh thành nửa cái chuyên gia nếu không ngươi đi chỉ huy dồn bất mãn đẩy ra đại mạc nhiễm không ít hạt các đại thủ. Ta lại không làm được. mỗi ngày nghe ngươi p h ả n nàn đại khái cũng minh bạch không ít xem ra phi hành thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được bởi vì đại madze ở bên người thỉnh thoảng vân đạm phong khinh biểu diễn năng lực phi hành ngẫu nhiên còn lôi kéo sen cùng r ồ m đi trên trời hóng mát cho nên sinh ra một chút ảo giác chuyện đại madze đều có thể làm được dễ dàng sự tình có lẽ sẽ không khó khăn đi nơi nào kỳ thật thực sự không phải có chuyện như vậy đại madze ngày mai phi hành biểu diễn đối ngươi cực kỳ trọng yếu sao sen nhịn không được hỏi bình thường trọng yếu đi không giống như n h n khảo thí thời điểm như thế không tối lui để ta cùng dồm đều giút không được gì nếu là sớm một chút nghe ngươi cũng có thể học được phi hành liền tốt không cần như thế b ề b h ả i đại mạng thoải mái mà nói ta tự có tính toán không cần lo lắng huống hồ là ta để ngươi đem tinh lực chủ yếu đặt ở h u y h n thuật bên trên còn đem chân dung cho ngươi mượn nghiên cứu đáng tiếc còn không có tính thực chất tiến triển cù dạ mạ dạ c ú mò nói tới phát hiện trong đó vẻ đẹp liền sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu có phải là đang gạt chúng ta ta nào biết được cái kia thần thần bí bí ra hỏa cũng không biết suy nghĩ cái gì tới đây chính là vì gặp một chút việc đời bất quá ta có dự cảm tài năng trước khi rời đi khẳng định biết có đáp án t i ê u đại khái cũng là nàng xa xôi tới đây nguyên nhân một trong đại m a cũng không cho rằng nói qua hai lần lời nói liền có thể để tiểu cô nương này vừa gặp đã cảm mến khẳng định là có cái gì không thể không như thế lý do mới tốn sức tâm tư tới s ù nạ gạ cụ làm những n à y dự tính ban đầu đại khái cùng nàng tập trung tinh thần muốn trở thành lý ra mục đích có quan hệ đem những n à y việc v ậ tạm t thời để ở một bên chờ huấn luyện kết thúc sắp sáng thiên an bài sau khi chuẩn bị xong đại m a mang theo một đoàn người về thôn ngày thứ hai mặt trời lên cao ba xảo chính là xù nạ gạ cụ trong một ngày tương đối sảng khoái thời điểm phong cũng không quá lớn hơi có chút náo nhiệt lên trên đường cái lui tới những người đi đường đột nhiên nghe tới một cỗ từ xa mà đến gần tiếng vang lúc đầu tựa như oong n g oong đại hoàng phong dần dần giống như hải t r i ề u mãnh liệt nhấc lên vận sóng từ trên trời liên tiếp hướng bốn phương tám hướng tản đây là cái gì n h ì n không được ngẩng đầu s ù nạ gạ cụ các thôn dân nhìn thấy một đám kỳ quái vật thể sắp xếp vê đ ú t trận hình không nhanh không chậm bay qua sau đó hóa thành ba người một tổ thành hình tam giác tảng ra hơi hạ thấp độ cao xoay quanh tại thiên không tựa hồ tại làm phi hành diễn luyện dĩ vãng chỉ gặp qua thành quần kết đội chim di trú trải qua bầu trời đám người còn là lần đầu tiên kiến thức đến như thế ồn à phi hành mị ra biên đội t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bốn cánh cửa t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bốn cánh cửa ca dép nhà mái nhà đ ì n h viện mấy tên trưởng lão r ử a vào lan can mà đứng nhìn xem trên bầu trời m ộ ư ơ i ba học viên sức xẹo điệu biến đổi lấy trận hình hơi r ử a vào sau đại mà ngâm trán thở dài đều là chút thích ra danh tiếng ngu xuẩn nói bao nhiêu lần không chế đầu cánh dòng xoáy giảm nhỏ kích sóng chấn động tiết kiệm trả cớ dạ chính là nghe không vào lý tưởng chế độ máy bay đương nhiên là tại không giảm xuống tốc độ tình h u n g dưới bảo trì lạng im phi hành mặc kệ là máy bay chiến đấu vẫn là phi hành lý dạ tại không hiểm có thể ỉ lại không chúng đều là tương đối yếu ớt viêm đắm như thế nào ẩn giấu tự thân phát huy tốc độ nhanh lại xuất kỳ bất yếu thế chính là quan trọng nhất động tĩnh như thế lớn cách mấy cây số liền bị người phát hiện còn thế nào đánh lén người trẻ tuổi nha có thể lý giải dạ quay đầu liếc qua bất mãn lẩm bẩm nại m à cười ha hà nói không đến một tháng thời gian có thể ra dáng bay lên đã không sai so sánh với dĩ vãng phi hành nghị dạ khai phát thí nghiệm thê thảm đau đớn g à o h ấ n lần này biểu hiện đã so trong dự đoán muốn tốt không ít mặc dù trước mắt không có gì sức chiến đấu nhưng tóm lại là nhìn thấy hy vọng trừ số ít hơi có chút chuẩn bị lý dạ đại bộ phận nhìn thấy cảnh tượng như vậy xù nạ gạ cụ thôn dân phản ứng từ chiến quốc thời đại kết thúc một thôn một nước trật tự thành lập ngũ đại nị dạ thôn cho tới bây giờ không có đứng trước qua binh lâm thành hạ tuyệt cảnh hoài nghi bản bộ bị đại quy mô xâm lấn đây là đối tượng thân thực lực cỡ nào không tự tin mới có thể nổi lên trong lòng sầu lo n ý g i ả trường học trên giáo trường ngay tại bên trên ngoài trời khóa các học sinh ngạc nhiên nhìn lên trên trời thỉnh thoảng bay qua thi huấn học viên n h ì n không được xì xào bàn tán một bên dạy bảo lão sư cũng không nói thêm gì mình cũng bị đột nhiên xuất hiện cảnh tượng giật này mình dùng bàn tay ngăn tại trên trán hơi che chắn một chút có chút ánh mặt trời trói mắt tú mỹ nội ý rủ cả nhìn chăm chú trên trời đ ộ n g tĩnh tiện là x a nhẫn giống như mặc sau lưng mọc lên cánh kỳ quái áo giáp một loại kỳ quái khôi lỗi ga a dạ dản lược nói tóm tắt giải thích nói mặc lên người áo giáp hình khôi lỗi còn có thể để người bay lên không trùng thật sự là kỳ quái ạ ký m y t r i a cộ gì một thanh tiếp một thanh đem đồ ăn v ậ t đưa vào trong miệng một bên hàm hồ nói mặc dù đối phi hành cũng có chút hứng thú bất quá ngẫm lại mình hình thể đợi này hy vọng đoán chừng là không lớn bọn hắn đây là đang làm gì bay tới bay lui liên vi sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề đẹp mắt một điểm dạ cụ ngọ lao sư nhịn không được hiếu kỳ không biết từ chỗ nào móc ra phát họa, bản cùng bé bút, một bên phát họa lấy đường nét vừa nói không rõ ràng mặc dù đại khái nghe qua đại mà nói qua thành viên đội phi hành thời điểm có thể để cho các học viên mau chóng thích ứ n g ở c r u n g quanh có khí lưu nhiễu loạn tình hôn giới như thế nào học được dùng ít sức phi hành phong quốc không vực cũng không bình tĩnh thường xuyên có gió lớn bảo trì bình ổn phi hành độ khó khá lớn trong thực chiến nhất định phải cân nhắc những yếu tố này cho nên huấn luyện hạng mục cũng thêm không ít phức tạp tình huống như thế nào điều chỉnh phi hành tư thái thao diễn có thể như này gạ ạ dạ đều không hiểu gì dù là lại có nhận thuật thiên phú quá chuyên nghiệp lý luận cũng không phải rất rõ ràng nhìn xem ngược lại là rất uy phong có thể bay thực là không tồi nạ dạ xì ca mà ránh mắt l ớ p l ó trong lòng từ đ ấ y lòng nga ước tại chấp hành chút tấn thăng nhiệm vụ truy kích vụ chỉ hạ xạ xủ kẻ thời điểm cỗ nộ hạ dở n h n nhóm tại chiếm cư ư thế tình huống dưới bị có được năng lực phi hành h ữ chỉ hạ xạ s ủ k ẻ không chút huyền n i ệ m đánh bại cho cái này thông minh thiếu niên trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu đại ma thiết kế thời điểm đem tiêu chuẩn dương cánh kích thức định tại t r ư ờ n g thành xa nhẫn bình quân cao độ một phẩy năm lần t à i hữu nhưng bởi vì cái này mười ba học viên nghiên kỷ còn nhỏ thân cao mới vừa vượt qua dương cánh một nửa từ xa nhìn lại tựa như ở giữa đâm hơi ngắn hai bên đâm dài lại bên ngoài nghiêng ngắn trồi tam xoa kích so sánh người khác cảm khái dạ mãn hạ cả ý nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ ngược lại là không có quá nhiều rung động các nàng tương lai nỉ dạ con đường cũng chú định sẽ không như thế cứ như vậy tới tới lui lui chính là huấn luyện sao Dạ mã nạ ca y nô hỏi dùng thủy hạ khoa tay nhắm ngay trên bầu trời một tên học viên nạ dạ xỉ ca mạ đại khái tính toán tốc độ kia sau đó đáp hẳn là bởi vì cách xa khả năng trải nghiệm không sâu bọn hắn chân thực tốc độ chấm nhất thời điểm vượt qua mỗi giây năm mươi m nhất nhanh thời điểm so lao xuống đi săn mánh cầm nhanh hơn cái này rất nhanh sao hạ dù nổ xạ cụ dạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm bình thường người đối tốc độ như vậy khả năng trải nghiệm không sâu lấy người động thái thị lực cùng tốc độ phản ứng tới gần thời điểm cũng liền miễn cưỡng có thể nhìn thấy một điểm tàn ảnh nạ dạ xỉ ca ma dị sau khi suy nghĩ một chút đáp cho dù là tốc độ thấp tình h ư n g dưới so c h ú a nhìn khảo thí thời điểm không sử dụng liên hoa dốc ly bộc phát tốc độ nhanh hơn về phần bọn hắn cao tốc hình thức xuống cùng sử dụng bắt môn đ ộ n giáp dốc ly cái nào càng nhanh xin lỗi lấy phản ứng của ta năng lực không đoán ra được chỉ ít từ hiện tại đến xem liên tục ra tốc thời điểm điều khiển cánh trang giáp phi hành các học viên tốc độ tăng lên vượt qua ba lần cái này đã tương đương khoa trương nhưng xem bọn hắn không chút phí sức biểu hiện tựa hồ còn không phải cực hạn từ bỏ phạm vi nhỏ tính linh hoạt toàn lực tăng lên tốc độ phi hành dạng này chỉnh biên phi hành bộ đội tập kích đ ã kích phạm vi đem to đến kinh người nếu như theo không kịp tốc độ của bọn hắn căn bản là ngăn không được bọn hắn hết thảy pháo đài phong tuyến cùng thành lũy tại trước mặt bọn hắn đem thùng rông kêu to tất cả trụ sở hậu phương cũng sẽ không tiếp tục c a n toàn lấy hiện hữu các đại nhận thôn n h ỉ dạ quân phân công hình thức là đối phó không được loại này n h ỉ dạ bộ đội s a nhẫn lúc nào huấn luyện được dạng này phi hành n h ỉ dạ u m g nội ý rủ cả từ xem náo nhiệt tâm thái bên trong dần dần suy nghĩ ra một ít môn đạo đến khó được có chút trịnh trọng hỏi trước đây không lâu có chút hiểu được nạ dạ xì cả mà đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đại chính là đang bận b i ể u chuyện này a ngược lại làng cũng chuẩn bị đem nó công khai người tổng phụ trách danh tự tự nhiên không còn là bí mật trước kia đã cảm thấy hắn tại như thế nào thực hiện cao tốc phi hành bên trên tạo nghệ kinh người không nghĩ tới thế mà đã có thể làm đến loại chuyện này mình có thể bay tính bản sự mang theo người khác bay càng thêm khó l ư ợ n g để người khác cũng học được phi hành đây mới là khai sáng tính hành động vĩ đại không giống những cái kia có được đặc thù tài năng cùng cưỡi cỡ lớn phi c ầ m thông linh thú mới có thể phi hành lý dạ lợi dụng đặc thù nhẫn cụ tổ kiến phi hành bộ đội cho dù đối lý dạ tư chất vẫn có yêu cầu nhưng cánh cửa khẳng định giảm xuống không b t t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm địch giả t ư ợ n g t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm địch giả t ư ợ n g những cái kia có thể cải biến mô thức chiến tranh binh khí mới cùng tân binh trồng ra hiện thời điểm có rất ít người ý thức được nó mang đến biến đổi thành quy mô không chiến nghị dạ xuất hiện mang ý nghĩa gì vãng tiêu cực phòng không chiến thuật đem triệt để bị đào thải mặc kệ là lạc quan người vẫn là bị u a n người dù là thông minh như nạ dạ xỉ camas đại khái cũng không nghĩ ra có được siêu phàm lực lượng các lý g i linh hội tới không lục một thể chiến tranh tinh túy về sau biết phát huy ra uy lực đáng sợ ngần nào tiền lược rực rất nhỏ rung động sinh ra tạm âm đang dần dần có chút quen thuộc về sau cũng không có cảm thấy đến cỡ nào để người phản cảm quen thuộc phong q u ố c ban đêm gào thét hàn phong xú nạ gạ cụ thôn dân đối điểm này tiểu n h i u loạn thích h ứng rất nhanh đợi ý thức được không có nguy hiểm gì về sau mọi người lại lần nữa khôi phục ngày xưa loại kia không m a n g danh lợi sinh hoạt duy nhất biến hóa chính là nhiều một hạng trà dư t i ể u hậu để tái câu chuyện trong nhà có hải t ử được tuyển chọn tham gia không chúng chiến đội thi hấn gia đình tự nhiên vui mừng hớn hở nên đón hàng xóm ánh mắt ao ước mặc dù những hải từ này tương lai còn khó có thể xác định nhưng ít ra đã có khởi đầu tốt nếu không được tương lai cũng có thể làm cái bình thường lý ra hơi cải thiện trong nhà q u t cảnh thừa d tranh thủ lúc rảnh rỗi vì đại mạc g i khôi lỗi công s ư ở n g ra công dự bị linh kiện cạn cụ rồ nhìn xem những cái kia trải qua mình điều chỉnh thử cánh trang giáp phát huy được tác dụng trong lòng cũng hơi có một chút cảm giác thành tựu đối với mấy cái này cánh trang giáp tính năng lòng dạ biết do thiếu niên khôi lỗi sư đã sớm dự liệu được có một ngày như vậy cho nên cũng không phải là hết sức kích động mang theo một bộ quả là thế thuận lợi tiêu d u n g cạn cụ rồ đi vào phòng làm việc của mình chuyên tâm tại trên tay sự tình thắng coi chừng lấy sinh ý dần dần có khởi sắc khôi lỗi cửa hàng rồn kêu gọi kinh ngạc cộng tác viên nhân viên cửa hàng nhóm trở lại cương vị đối với ngoại giới sự tình rất ít quan tâm cùng tức mời sen ra ngoài mua sắm, tại tin ngầm i l không t h mội mội thời sản cũng ạ, hợp trên bao lâu không Khó để ý chút nào gần người lực cùng trạ cỡ dạ các học viên mới vừa no hơn nửa giờ liền đã không tiên t h ỉ nổi đại bộ phận người đều có tự mình hiểu lấy đợi tranh lệch thời gian không nhiều liền tự mình trở về trụ sở huấn luyện trình đốn cũng có hai ba cái thích làm náo động bao đầu tiểu tử biến đổi hoa văn ở giữa không t r ù n g tú cảm giác ưu việt kết quả thể lực chống đỡ hết nội từ trên trời rớt xuống một người trong đó còn kém chút va vào trong đám người làm bị thương người khác còn tốt thấy tình thế không ổn gạ ạ dạ phất phất tay dâng lên hạt cắt nệm êm đem bọn hắn tiếp được tại đại mạc ra hiệu dưới tiện tay không khách khí ném ở trên đường cái còn một chó gặm bùn đau đến nghe răng trận mắt c h a i c h a i tiểu tử đỏ bừng mặt ở chung quanh thôn dân không có bao nhiêu ác ý cười van xa suốt hoang mà chạy mấy cái này ngớ ngẩn đợi chút nhất tự cho là hy u vọng rất cao huấn luyện viên đại nhân t hướng dẫn từng bước dạy bảo thế mà như thế không bị coi ra gì mặt mũi để nơi nào cứ như vậy đi khoan thai tới chậm xạ chỉ thấy nửa s a u đoạn số ít các học viên khoe khoang kỹ xảo lại không cẩn thận lật xe bộ dáng vừa lúc bị nhìn ở trong mắt nghiên kỷ không nhỏ hắn không biết gặp bao nhiêu lần xa nhẫn bay thử nghi dạ số mặt chút chuyện nhỏ này lại đáng là gì đã không sai đại mã đều là chút h ả i tử người cũng trẻ tuổi có nhiều thời gian dạy bảo không cần nôn nóng như vậy để ngài chê cười gò bó theo khôn phép xa nhận thực tế là có ít liền xem như những n à y bao đầu tiểu tử một cái không chú ý nói không chừng liền muốn dẫn xuất phiền phức tới hiệu quả còn có thể bình tĩnh tỉnh táo x a nhìn xem cuối cùng cánh trang giáp chậm rãi rơi xuống biến mất tại làng một góc bất kể nói thế nào to lớn đầu nhập vẫn là đáng giá mấu chốt là bước kế tiếp làm sao phát huy ra không chiến nghị dạ ưu thế một mực không nói thêm gì ép fui đối tổ kiến không chung chiến đội sự tỉnh tương đương đệ bụng đầu nhập cũng là tận hết sức lực đại mạng trần c h ờ một lát sau đó nói không chiến nghị dạ bồi dưỡng tương đương phiền phức không chỉ có cánh trang giáp mười phần đất đỏ có thiên phú vừa cách người cũng tương đối khó tuyển huấn luyện trong lúc đó càng là phải hao phí không nhỏ nhân lực vật lực như thế quý giá đặc thù chiến lược không có khả năng quá nhiều nhưng mỗi một cái đều đầy đủ chân quý liên quan tới nó hình thức chiến đấu ta cảm thấy đầu tiên có lẽ thiết lập địch giả tưởng có tính nhắm vào khai phát chiến thuật địch giả tưởng ở đây các trưởng lão hơi có chút ngoài ý muốn bạ kỳ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm không thể giống thông thường nghĩ ra như thế phát triển toàn diện sao có thể nhưng không có cần thiết với lại đối tư chất yêu cầu quá cao đại m a r cười khổ đáp bây giờ mười ba tên thi huấn học viên nó ưu khuyết điểm mọi người đều biết trừ trà cờ dạng hoạt tính tương đối cao mười phần thích hợp thao túng cánh trang giáp bên ngoài cái khác tư chất thường thường không có gì lạ chỉ những thứ này đã đem năm nay tốt nghiệp bên trong vừa cách người một m ẹ hốt gọn chân chính có hy vọng toàn diện bồi dưỡng thiên tài nơi nào là tùy tiện liền có thể gặp được fui .E .E. sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu đúng là đạo lý này không thể lòng tham không đáy một loại hoàn toàn mới chiến đấu hình lý dạ phải từ từ tích lũy kinh nghiệm chậm rãi hoàn thiện còn có một cái không thể nói ra miệng lý do chính là toàn diện bồi dưỡng huấn luyện chu kỳ thế tất rất dài cần thiết tài nguyên cũng nhiều hơn bây giờ bồi dưỡng một tên không chiến nghỉ dạ chi tiêu liền đã để người có chút đau lòng lại dày vò ra quá nhiều ngoài định mức chi tiêu làng cũng không chịu đổi cũng tốt ra cùng xa n h ì nhau n đồng ý ý kiến này như vậy ngươi trong suy nghĩ không chiến bộ đội địch giả tưởng là ai trên chiến trường phòng ngự yếu kém hậu cần căn cứ thương binh doanh cùng vận chuyển đội cùng có thể phi hành đối địch lý giả cái trước tại cái khác xa nhận trong lòng có thể đơn giản tương tự thành am hiểu trận đ ị a tác chiến nham nhận yếu đất tuyến hai lực lượng cái sau nhà ý họa gạ cụ sử dụng thổ độn siêu nặng nhẹ nham chi thuật lơ lửng lý giả một mức là quay dối cùng điều tra xa nhận chủ lực nếu như có rảnh rỗi bên trong chiến đội tồn tại đây hết thể đều sẽ không lại là vấn đề có thể ép vũ ý dẫn đầu biểu thị duy trì đối phó nham nhẫn kia là xù nạ gạ cụ đại nghĩa có thể gia tăng đối thủ chuyển tiếp giết chóc tỷ số thắng mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết thủ n ộ t c u n g cố nổ hạ một lần nữa ký kết minh ước xù nạ gạ cụ trước mắt duy nhất đ ị c h nhân chính là một mực không ngừng xung đột nham nhẫn không nhằm vào bọn họ đối phó ai về phần hướng đáng chết tỏ rổ x ì m à báo thù kia là c ả dẹp để ngũ cân nhắc sự tỉnh tạm thời để ở một bên có lẽ mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng sẽ có không chiến năng lực n g ỉ dạ xem như phổ thông n g ỉ dạ sử dụng cũng không phải không được có thể loại này xa xỉ cách dùng không phải xa n h ẫ n chịu được được. tân tân khổ khổ bồi dưỡng một cái hạt giống hao tổn cái kia đều để người đau lòng nhưng bất kể nói thế nào chỉ cần là n g dạ liền không phải là nhà ấm bên trong đó a hoa sớm m u ộ n là phải vì làng chảy m á u bán mạng nham nhẫn chính là một cái rất tốt đối thủ dựa vào trước mắt mấy cái này còn tại huấn luyện học viên khẳng định là xa xa không đủ giống như đại mà tưởng tượng bên trong như thế một con hoàn trình không chung chiến đội liền không nên chỉ có một loại cơ sở chiến đấu loại hình quá mức đơn điệu rất dễ dàng bị địch nhân bắt lấy lỗ thủng đại mã liên quan tới ngươi tưởng tượng bên trong tiến giai cánh trang giáp vụ biến thật sự có tất yếu sao s a cẩn thận đưa ra mình ý kiến trả giá nhiều như vậy mặc dù nhìn thấy thành quả rơi vào t h ự c chỗ cũng hơi an tâm một điểm nhưng đối tương lai mở rộng về sau không chiến bộ đội nên như thế nào phân phối lực lượng vẫn còn có chút lo nghĩ một bộ cán bộ cấp cánh trang giáp vụ biến so cơ sở cấp cánh trang giáp chi phí còn m u ố n cao làm phụ trợ chấp hành đặc thù chiến thuật định chế nhắc cụ hiệu quả là không thể nghi ngờ nhưng đối người thao túng yêu cầu cũng muốn cao hơn nhiều lắm những cái kia vừa mới v ấ n luyện không bao lâu tiểu hai tử một hai năm bên trong cơ hồ không nhìn thấy bọn hắn có tư cách sử dụng khả năng đã như thế liền tất nhiên muốn từ hiện h ư u chính thức nhỉ dạ bên trong rút đi đối đại mars tới nói cái này lại là một lần mở rộng tự thân lực ảnh hưởng cơ hội tốt mặc dù đại m a r biểu hiện rất để người yên tâm thân ra trong sạch trừ tính tình không tốt lắm cũng không nghe nói có cái gì tật xấu quá lớn nhưng đem làng đại lực nâng đỡ đặc thù bộ đội tác chiến giao cho một người trẻ tuổi toàn quyền trường quản ngoại nhân hoàn toàn không xen tay vào được đến cùng không phải là không tốt sự tỉnh có này dị nghị đại mars cũng là có nói trước bình tĩnh nhìn một chút chờ đợi mình trả lời các trường lão đại mạc kiên nhận đáp liên quan tới cánh trang giáp tiến giai loại hình ta tưởng tượng bên trong còn có hai ba loại nhằm vào chính là khác biệt chiến thuật mà định g i a chế trong đó có một loại bị đại mạc mệnh danh là chấm cánh trang giáp hoàn toàn chính là vì phát huy sai nhận am h i ể u thi độc n ă n g khiếu thần không biết quỷ không hay đem mục tiêu địa điểm dùng kịch độc bao phủ lại dùng phổ thông đội không chiến viên triệt để quét sạch độc các loại hình am h i ể u dùng độc cảng cụ rỗ cùng thi triệt mùi viễn thuật sen đều tương đối thích hợp so sánh lưới vũ yến tác dụng có chút cùng loại với trọng tài đối am hiệu phong độn h ị dạ tương đối hữ h giống rồn ánh sáng phân cực sát trợ có thể cung cấp phạm vi ẩn thân hai mắt có được cực xa xem cách điều tra chờ phụ trợ năng lực dạng n à y một đám ở trên không trung xuất quỷ nhập thần thích khách tựa như thu hoạch sinh mệnh u linh t ử thần chỉ cần gặp mục tiêu cũng không chút nào do dự sông đi lên tiêu diệt không có phạm vi cực lớn siêu viễn cự ly cảm giác nghi ra trọng điểm giám thị căn bản cũng không khả năng phát hiện được v ề phần tại sao đều là tương đối thích hợp bên người người quen loại hình tân tân khổ khổ kéo tới tài nguyên dựa vào cái gì tiện nghi không biết từ nơi nào xuất hiện người xa lạ vì cán bộ chuẩn bị tiến ra hình cánh trang giác chi phí tuy cao nhưng số lượng muốn tương đối ít hơn nhiều c á n h trang g i á p vũ yến tác dụng là không thể nghi ngờ những cái tiêu kiệt ngạo bất tuần các học viên tương lai cũng cần một chút tinh anh n h ĩ dạ đến mang l ĩ n h bọn hắn nếu như tương lai không chiến bộ đội mở rộng ta một người làm sao có thể giải quyết được bây giờ coi c h ừ n g chỉ là mười ba người đều có chút miễn cưỡng đến lúc đó cũng không thể từ những này chính mình cũng không làm rõ ràng được tình trạng người mới học bên trong đề bạt mấy cái nhìn a mới từ n h ĩ dạ trường học tốt nghiệp chưa tới nửa năm liền trở thành nhìn cái tốc độ này so ghi chép bảo trì người hạ tặc cạ xỉ cũng còn khoát r ư ờ n g bọn hắn gánh chịu nổi dạng này thanh danh tốt đẹp sao không ai cảm thấy là ngay cả tình trạng đều không làm rõ ràng được bọn trẻ sai đến lúc đó bị chế nhạo thế nhưng là xù nạ gạc cụ mấy tên trưởng lão lẳng lặng nghe đại mạt giải thích đại sự như thế tự nhiên không phải hai câu ba lời liền có thể giải quyết mặc dù trước mắt xem ra rất thuận lợi nhưng đến cùng cuối cùng có thể cử đi tác dụng lớn cỡ nào còn phải hơn hai tháng về sau thấy rõ ràng bạn lại đi ra nhìn một chút những người khác sát mặt nghĩ đến có phải là tạm thời đem vấn đề này gác lại một đoạn thời gian dạng này cũng tốt bất quá b ạ kỳ suy tư sau một lát tựa hồ có chút khác ý nghĩ muốn hay không chứt tạo một bộ da thử một chút ngược lại về sau không chiến nghị dạ sẽ không ít nhiều như vậy x a nhẫn luôn có thể tìm tới phù hợp người thao túng tiền từ đâu tới đây f ui .E. thật sâu nhìn bà kỳ một chút n ữ khí bình thản hỏi thăm bà kỳ khét cắn môi đáp t ạ tới nghĩ biện pháp đây chính là mình nện tiền mịt mở thuyết minh tuy ngơi ư vậy chỉ cần có người xuất tiền cái khác đều dễ làm còn lại giao cho đại m ạ đi liên hệ đại m ạ nguyên bản còn tưởng rằng lần này lại muốn không được chi ai nghĩ đến đột nhiên bánh từ trên trời rớt xuống đa tạ bà kỳ tiền bối duy trì tất không phụ sự mong đợi của mọi người những người khác lục tục n o ngoe tàn đi đại mads mới đổi kịp bà k ỳ bước chân thành khẩn gửi tới lời cảm ơn trước k i ê u bởi vì bật quá bỏ bê giao lưu về sau liên lạc nhiều hơn、Tốt. mặc dù bà k ỳ đại biểu thế lực cùng đại mads đều là duy trì gạ ạ dạ nhưng ăn ngay nói thật đại mads từ đầu đến cuối rời rạc tại bà k ỳ chủ đạo phạm vi thế lực bên ngoài một năm trước đại mads chứ cùng cạn cụ rỗ cùng tệ ạ gì quen biết bên ngoài cùng dạ xạ không có bất kỳ cái gì liên quan chuyển em ô tô cạn dở thủ hạ không lâu về sau ra xạ liền chết rồi còn đến không kịp liên lạc tình cảm đại mads lại cùng ép t ú ý y cấu kết lại tại bác cảnh tháo đài thời điểm bắt đầu FUE liền không có che giấu qua đ ố i đại mà thưởng thức nếu không phải là bởi vì có cái này cường lực duy trì đại mà không chung chiến đội tổ kiến kế hoạch sẽ không như thế thuận lợi đại bộ phận tài nguyên đều là FUE mở miệng mới có thể thuận lợi như vậy đưa đến đại mà trên tay về phần bạ kỳ những người kia mặc dù quan hệ còn có thể nhưng chỉ có bán sư tình nghĩa ổ tô c ả giờ đại mà coi như tôn k í n h hạt cắt cùng bạ kỳ tất cả đều là giải quyết việc chung thái độ đại mà cùng gà ạ dạ tệ ạ gì cùng cạn cụ rỗ quan hệ không tệ nhưng cùng bạ kỳ đến cùng cách một tầng mặc dù bạ kỳ cũng thỉnh thoảng vì đại mà nói tốt nhưng cũng vẹn, vẹn dừng lại tại trên miệm Chỉ như không chung chiến đội sự t ì n h cho ra tính thực chất trợ giúp kém xa fui bây giờ thành công đang nhìn lại không đ ú n g tay về sau liền không có bạ kỳ bọn hắn chuyện gì bởi vì trước kia lôi kéo đại mà giật không q u á đệ bụng cho nên cũng không có đạt được đại mà tích cực đáp lại chuyện cho tới bây giờ luôn không khả năng để fui soát quá nhiều tồn tại cảm để không chung chiến đội lập trường quá mức thiên hướng về hắn nhìn xem bạ kỳ rời đi bóng lưng đại mà cười nhẹ khó trách có trở thành cả d ẹ p đệ ngũ hy vọng lại bỏ lỡ cơ hội là tướng soái chi tài nhưng không có thống ngự muôn phương mị lực độ lượng loại vật này nhìn không thấy sợ không được nhưng thân ở trong đó thời điểm đến cùng vẫn có thể thể hội ra cao thấp có khác Trưng 287, cân bằng. Trưng 287, cân bằng. chế tạo khôi lỗi cũng không dễ dàng nhất là cánh trang giáp loại này từ chọn tài liệu đến rèn luyện lắp ráp đến điều chỉnh thử mỗi cái khâu đều không thể sơ hốt chủ quan một khi xuất hiện trục c h ặ c người thao túng từ trên cao rơi xuống liền sẽ có nguy hiểm tính mạng cho dù cẩn thận hơn cẩn thận cũng khó tránh khỏi biết có ngoài ý mớn cho nên đại mạng lối thi huấn các học viên năng lực phi hành hợp cách tiêu chuẩn là tại bình thường tuần hành tốc độ yêu cầu dưới mang theo hai tên đồng bạn phi hành h a km yêu cầu này trên thực tế là vì cam đoan ba người một tổ tiểu đội cho dù chỉ có một người giữ lại năng lực phi hành cũng có thể để cho ba người bình yên vô sự thoát khỏi nguy hiểm khu vực tiêu chuẩn không thấp cho nên trận tiết trước mắt bao người huấn luyện biểu diễn tại đại mạt trong lòng cũng không có bao nhiêu giá trị chỉ có chỗ tốt đại khái chính là để người mở mang tầm mắt ra vào sân huấn luyện thời điểm không cần đến lại lén lút có thể quang minh chính đại vút không m à qua từ trên cao nhìn xuống hưởng thụ các thôn dân tán thưởng sảng khoái cảm giác khó được tương đối trọng yếu sự tình có một kết thúc đại m ạ dành thời gian đi nhìn xuống đã khai trương một đoạn thời gian đại m ạ công xưởng so sánh trước kia q u ặ n cũ bé bây giờ mặt tiền cửa hàng sành triển lãm thật có một chút đồng nhạc viên ý tứ thỉnh thoảng có mang theo tiểu hài từ đại nhân vào xem đồ chơi khôi lỗi biểu hiện ra khu bây giờ được hoan nghênh nhất đương nhiên chính là ngẫu nhiên có thể ngẩng đầu nhìn thấy cánh trăng giáp từ lớn chừng bàn tay vật kỷ niệm đến hoàn toàn chờ tỷ lệ có thể phá có thể mặc mang mô hình đều đã là đầu đường cuối ngõ bọn trẻ chơi n g h ị dạ trò chơi thời điểm nhất làm cho người hao ước đồ chơi đã từng cũng từng có mấy nhẫn giả vào xem đại khái là biết chút ít cái gì thử thăm dò hỏi có thể hay không mua được chính thức cánh trăng giáp kết quả đương nhiên là thất vọng mà về. cánh trang giáp thế nhưng là vô cùng nguy hiểm khôi lỗi loại hình không có quen thuộc phi hành kỹ xảo nhân giáo dạy mình loạn nếm thử nếu là đã xảy ra chuyện gì đại mad có thể đảm nhận đợi không dạy nổi khó được xuất hiện một lần trong truyền thuyết đại lão bản quan lâm chứ xa nạ cùng nhận biết đại mad xạ hổ cùng p h ba sga bên ngoài cái khác học tập tất cả đều bận rộn chiêu đãi khách nhân để sớm nhất gia nhập hai tên cộng tác viên lĩnh ban kiêm học tập hai tên nữ nhân viên cửa hàng không cần b ằ n mình đại mad đi đến lộ ra một bộ giả cười đón khách xạ nạ bên người người rốt c u c xuất hiện ta còn tưởng rằng ngươi đều quên mình danh nghĩa còn có một gian bán khôi lỗi cửa những cái kia trên trời ẩm ý người chết quỷ đồ vật chính là ngươi làm ra tới a phải ta liền biết buổi sáng biểu diễn buổi chiều liền có một nhóm lớn định chế đồ chơi để vào sành triển lãm không biết hấp dẫn bao nhiêu tiểu hài từ t i ề n đến không phải chiều sâu tham dự trong đó tuyệt đối không có khả năng điều nghiên địa hình như thế tinh chuẩn có đôi khi ta đều đang hoài nghi ngươi đây là mở khôi lỗi cửa hàng vẫn là đồ chơi cửa hàng bán khôi lỗi mặc dù lợi nhuận s u ấ t lớn nhưng cũng không tính được bạo lợi chủ yếu là đồ một cái trường kỳ phát triển bán đồ chơi chỉ là vì nhanh chóng về khoản giảm mất vận d o a n áp lực bán đồ chơi kỳ thật lợi nhuận s u ấ t không thấp chỉ cần cầm chặt bọn trẻ yêu thích thật có thể kiếm không ít tiền cũng tỉ như cái này một nhóm cánh trang giáp đồ chơi mặc dù chỉ có thể kiếm một đợt khối tiền nhưng c ô n g hiến lợi nhuận đã chiếm cứ tổng lợi nhuận một nửa trở lên đường đường chính chính bán khối lỗi chỉ chiếm một phần tư còn lại đều là thuê k h ố i lỗi cùng sửa chữa phục vụ hậu mãi kiếm được đương nhiên là k h ố i lỗi cửa hàng nhất định phải phân rõ chủ thứ đồ chơi thị trường mặc dù cũng có tiềm lực nhưng đến cùng không bằng bán khôi lỗi có sức ảnh hưởng đồ chơi thường cái này đều có thể chọn sai sợ không phải cái kẻ n g u mặc dù nghiệp vụ lợi nhuận chiếm so không phải đầu to nhưng í t lợi vẫn là tại vững bước tăng lên theo thanh danh dần dần làm người biết danh tiếng cũng không kém tại một chút khôi lỗi sư bên trong cũng có chút danh tiếng người đem nắm tốt là được ngàn vạn không thể để cho tỷ tỷ đại nhân bị tổn thất yên tâm đi đại ma dưới lòng tin tràn đầy mà bảo chứng bây giờ làng trên dưới đều nhìn chằm chằm không chung chiến đội tiến triển đại ma dạng này nhân vật mấu chốt nhất thời bán hội chắc chắn sẽ không có người đến gây chuyện tiện tay lật xem một lượt gần nhất kinh doanh tình huống đại ma dịn không được hỏi tiến giai bản khôi lỗi nện sói thế mà bán được càng tốt hơn trong làng kẻ có tiền có nhiều như vậy san nã đáp bình thường chính thức khôi lỗi sư giống n g ư ờ i nghèo như vậy không nhiều mua một bộ khôi lỗi s á c thực cần không ít tiền nhưng giờ nhìn thậm chí chú nhìn gặp được nhiệm vụ bên trong c ự c ít có thể phá hư khôi lỗi sự t ì n h phát sinh cần sửa chữa bảo dưỡng thời điểm cũng không quá nhiều bởi vì khôi lỗi sư số lượng không nhiều đ ố i cái khắc nhẫn cụ nhu cầu tương đối h ơ i í t cần kiệm tiết kiệm phía dưới chỉ cần không có nuôi sống gia đình áp lực vẫn tương đối dễ dàng tích lũy tiền đại mạng à y thường gặp được khôi lỗi sư là cảng cụ dầu cùng xã đại tiểu thư loại này không thi vung tay quá c h ẳ n g quen lại thêm đại mà dự tại nhận thuật trên tu hành cũng không có gì cần kiệm tiết kiệm thói quen tốt luôn luôn thừa hành tiện nghi không có hàng tốt tôn chỉ, muốn dùng liền dùng tốt nhất cho nên cũng lộ ra rất nghèo là ta sai khôi lỗi sư xa xỉ sát thực chính là cái hang không đáy nhưng chỉ cần nguyện ý vẫn có thể tiết kiệm tiền tới kỳ thật cơ sở bản khôi lỗi nện cũng bán được không kém chỉ là hộ khách đối sản phẩm định vị tựa hồ đã sinh ra cố hữu ấn tượng cơ sở bản chính là ăn mày bản quỷ nghèo thuê tới luyện tay một chút cấp thấp hàng không thiếu tiền liền mua thăng cấp bản cho nên tạo thành mua được khôi lỗi đều muốn cắn cắn răng mua khôi lỗi n không đủ tiền không quan hệ có thể trả góp giảm xuống thanh toán áp lực thuận tiện cũng chiếu cố một chút khôi lỗi sư huynh đệm à đương nhiên đây là có lợi tức với lại không thấp v ề phần như thế nào thế chấp như thế nào trả nợ kia lại là một cái tài chính phiên bản cắt giao hệ cố sự những này thuần phát đến ngay cả một mạc kinh tế khái niệm đều không có x a nhẫn đại m a liêm đao đều không có ý tứ vung v ậ y quá chịu khó khôi lỗi thuê cùng mua bán hai cái đuổi đi đường xem ra rất vững vàng có lẽ không nhiều lắm vấn đề cứ như vậy đi nói đại m a từ trong ngực lấy ra một cái phong thư ước lượm một chút cũng nặng lắm tháng này hoàn lại cho ngươi tỷ tỷ tiền vốn cùng lợi tức giúp ta chuyển giao một chút ta mới không muốn xa nạ r ộ i ra song tay làm cự tuyệt hình lần trước giúp ngươi chuyển giao một lần thu không ít quan trách trả t i ề n loại sự tình này ngươi liền nên mình đi lộ ra có thành ý thuận tiện cảm tạ một chút tỷ tỷ đại nhân khoan dung độ lượng ta đây không phải bận điệu nha không có thời gian thứ tỷ tỷ đại nhân liền ở tại s á t vách ngươi nói không có thời gian được a i đấy từ tỷ tỷ đại nhân cái kia thành chỗ tốt lựa gạt tới tay liền lẫn mất xa xa thật đúng là cái vong ngân phụ nghĩa ra hỏa cái này nào có sự tình đại mạt mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ không phải đại mạt không muốn đi thấy xã đại tiểu thư có thể mỗi lần đi tìm nàng t i ể u gì cũng sẽ phát sinh một chút ngoài ý liệu sự tình để đại mạt lòng còn sợ hãi chương hai trăm tám mươi tám ác mộng chương hai trăm tám mươi tám ác mộng bận rộn một ngày hơi có điểm mọi mệnh đại mạt đã lâu về nhà cùng mẫu thân cùng tổ phụ ăn xong bữa bữa tối về sau mới không nhanh không chậm trở lại thuê lại trung cư đại mạt đang muốn đẩy môn vào nhà khoe mắt quét nhìn nhìn một chút sắt trời bên ngoài vào đêm thời gian cũng không dài trên đường còn có không ít người đi đường lui tới thời gian này xã đại tiểu thư có lẽ còn chưa ngủ lấy đi nghĩ như vậy đại m à đi đến sát với cổng do dự một chút vẫn là gõ cửa một cái thằng suy nghĩ nên như thế nào cùng có một đoạn thời gian không có gặp mặt xạ đại tiểu thư chào hỏi lại không nghĩ rằng trong phòng cũng không có người tới mở cửa không tại la về nhà vẫn là ra ngoài làm nhiệm vụ chờ một hồi vẫn không có động tĩnh đại m à từ bỏ đêm nay trả tiền dự định quay người đi trở về trong nhà mình đại ma dánh mắt không kịp ánh sáng n h ạ t trong phòng ngủ xạ đại tiểu thư bất mãn n ế t miệng b u ổ i t ố i tới gõ cô gái trẻ tuổi cửa phòng không biết xấu hổ xạ đại tiểu thư thế nhưng là có lễ phép thủ nữ vốn mặt hướng lên trời đi gặp người quá thất lễ khoảng thời gian này trừ mội mội xa nạ thỉnh thoảng vào xem bên ngoài liền không có người b á i phòng xe a đại tiểu thư làm nhiệm vụ trở về liền nghĩ dễ dàng làm mình thích sự tình tháo trang sức sau khi rửa mặt lười biếng dùng vừa tới tay không lâu cao cấp tài liệu chế luyện từng cái quần áo hoa lệ khuôn mặt tại sao lại không dễ nhìn quỷ dị con dối rõ ràng chiếu vào mặt mình bóp thế thân con dối rất thành công vì cái gì cái khác lại không được suy nghĩ thật lâu đều không có đáp án xe a đại tiểu thư cũng chỉ có thể quy tội mình bình thường quá mức bỏ bê quan sát người khác hình dạng chứ có ít mấy người bên ngoài liền không có con mắt nhìn qua những cái kia không đáng mỉm cười một cái ra hòa dưới tình huống bình thường chỉ cần phân biệt ra cùng người khác khác biệt hình dạng đặc thù liền đủ rồi quá nhiều chi tiết căn bản cũng không có tiến vào xạ đại tiểu thư trong đầu ngay sau đó xạ đại tiểu thư tiện tay làm cái xạ nã bộ dáng con rối bóp thành hình con rối khuôn mặt ý nguyên rất khó chịu sau đó là đại ma d chiếu vào trong lòng bộ dáng chỉ chốc lát liền thành công thật khó nhìn cũng không biết là ta kỹ thuật quá kém vẫn là ngươi vốn là như thế xấu trong lòng có bất mãn xạ đại tiểu thư k h ẽ gắt một n g ụ m nắm lên con rối liền ném vào cách đó không xa t h ù g rác gần nhất tình thế phát triển tương đối bình ổn cùng cộ độ hạ giao lưu sự tình không có chút rung động nào có gã ạ dạ thỉnh thoảng hỗ trợ đại mars không thế nào nhọc lòng không chung chiến đội huấn luyện sự tỉnh có dồn cùng ngàn phần gánh không ít áp lực đại mars cũng có thể nhẹ nhom không ít không có gần ngay trước mắt áp lực đại mars rèn luyện một hồi cơ bắp thư thư phục phục vọt vào tắm nằm tại phía trước cửa sổ trên ghế dài tắm rửa lấy ánh trăng xuất thần hồi tường đến từ cổ nổ hạ trở về về sau phát sinh một hệ liệt sự tỉnh trừ lọt vào hạ cắt xù chĩa phục kích lệch giờ điểm chết rơi cùng ngẫu nhiên gặp bỏ rổ xì mars bị giật này mình bên ngoài cái khác tại đại mars cố gắng dưới đều hữu kinh vô hiểm khẳng định sẽ tìm cái đối thủ thử một chút thực lực mục tiêu nha khẳng định là nham nhẫn cái khác đại m a có thể hơi buông xuống nhất là gà á dạ tựa h ồ nhận thiên quyến đồng dạng luôn có thể tìm tới cơ hội tại thôn dân trước mặt lộ mặt xoát quét một cái hào cảm đại khái là bởi vì nó trong lòng thực sự tồn lấy mong muốn bảo hộ làng vì mọi người làm chút chuyện thiện ý cho nên mới có thể phát hiện những cái k i a cẩn trợ giúp người khó xử đi cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị đại m a loại người này gặp được vốn không quen biết người xa lạ có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt đã là cực hạ vừa nghĩ đến đây trên mặt không chịu được lộ ra mỉm cười đại mã dư tiện tay lấy ra cụ dạ mạ dạ cụ mò đưa cho chân dung của mình mượn mặt trăng q u a n huy nhìn xem nông lung, lung vải vẽ bên trên chính hơn nửa năm trước ta là cái dạng này a cố tự chấn định sắc mặt cũng không che giấu nổi trong hai mắt kia một tia kinh hoàng cụ dạ mạ dạ cụ mò hoa kỹ sắc thực tương đương tinh xảo đem đại mã dư lúc ấy thần s ắ c tinh chuẩn v ẽ ra suy nghĩ hơn mấy tháng y nguyên không làm rõ ràng được trong đó huyền bí đại mã dư nếu không phải vừa lúc cụ dạ mạ dạ cụ mò đi tới xu nạ gà cụ kỳ thật đã có chút muốn muốn từ bỏ ký ngộ loại có lẽ trong n à y hảo diệu rất nhạc hiển chỉ cần một cái mấu chốt nhắc nhở liền có thể tìm tới bí mật trong đó có thể đ á i m a a thực tế không nghĩ ra được phân tích một ít người tính cách đặc thù đại maas đều có thể tìm tới một chút đầu mối có thể suy đoán tuổi dậy thì tiểu nữ hài đến cùng suy nghĩ cái gì quỷ đồ vật vẫn là thôi đi đại maas biết mình không phải khối này liệu phát hiện trong đó đẹp chứ anh tuấn như ta gương mặt kia cái khác còn có cái gì tối quá đẹp cười đại mads thủ hạ nhẹ nhàng gõ gõ vải vẽ bên trên mình tắm rửa lấy ấm áp ánh nắng gương mặt kia trang giấy rung động phát ra một trận xoạt tâm thanh đem vải vẽ nhẹ nhàng đắp lên ngực nhắm mắt lại chợp mắt đại mads cũng không c o i trông thấy đặt tại lòng bàn tay tùy ý khoác lên trên thân vải vẽ tắm rửa tại đại mads không tự giác phát ra tinh thần ba động bên trong hóa bên trong nhân vật con mắt ở dưới ánh trang hiện ra ánh sáng nhạt cùng lúc đó một gian phổ thông tầng hai trong tiểu lâu điểm nền bàn dùng hai tay chống lấy cái cảm lệ cũng nhìn chăm chú trên mặt bàn mở ra họa tắc rất lâu xen nhịn không được treo lên ngục gợt sau đó liền bị hết thể trước mắt kinh ngạc đến ngây người một gian trời chiều chiếu xéo phòng vẽ tranh bên trong một tên có chút ngực khí còn thỉnh thoảng ho khan nữ hải ngay tại tính tâm hội họa trên mặt đất đã vứt xuống không ít v ò thành một cục phế bản thảo như thế tường hòa bầu không khí vốn nên nên rất ấm áp mới đúng nhưng khiến người cảm thấy sợ h ã i chính là nghiêng dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh nhắm mắt lại khoe miệng lộ ra c ử i yếu ớt người mẫu trên thân đang bị từng đạo màu tím đen bóng dắn chạm quái vật quân quanh cù dạ mạ dạ cù mò cùng đại mạ d nhưng là ngay tại sáng tác cụ r a mạ dạ cù mỏ cùng khỏe miệng cười yếu ớt người mẫu đại mạn hoàn toàn không có ý thức được sen xuất hiện n h ì n không được tới gần sen suy nghĩ có phải là phải nhắc nhở một chút đại mạn trên thân nguy hiểm nhưng vào lúc này những cái k i ê u màu tím đen bóng rắn đột nhiên lộ ra từng cái tà ác đầu lâu hướng sen phương hướng phun g ư ờ i rắn giật này cả mình nữ hải vội vàng lui lại lại kinh ngạc phát giác được trên người mình cũng chuyển tới tt tiếng t vang kỳ quái túi đầu xem xét nguyên lai mình cũng bị cùng loại bóng rắn chạng quái vật trò có lên a do đến quát to một tiếng nữ hải nhịn không được bừng tỉnh bàn đ ọ sách đèn bàn vải vẽ Cùng ngủ gà ngủ gà g từ chính. Còn có, cái chạm hỏi chút đang sợ bóng rắn chạm quái vật là hảo sao? Ngày quái giáp kia mai đi đại đi. sao. dưa. Trưng 289, dây dưa. sợ Trưng Trưng một mặt vật t là ảo Dây Dây khi bắt được d ẹ t trắng phân thân tại dồi dào sinh mệnh năng lượng chống đỡ dưới đại ma tố chất thân thể cũng tại vững bước tăng lên so sánh với lực lượng tinh thần tăng trưởng tương đối ỷ lại hấp thu ngoại lai tâm tình tiêu cực chuyển hóa hơi có vẻ chậm c h ạ m nhưng quần quận không dứt lại ít có thai hoàng ẩm dựa vào đây nguyên bản cũng coi như khả quan trạ cơ gia lượng Cũng g so thần thanh khí sảng đi ra ngoài lại m ạ c g nhìn một chút sắt vách không hề có động tĩnh gì cửa phòng sau khi suy nghĩ một chút từ bỏ nhíu người thanh mộng dự định trả tiền không nhất thời vội vã thừa dịp còn có thời gian cố gắng tu hành mới là chuyện gấp gáp nhất đoạn thời gian trước bật quá nhân thuật tu hành đều có chút qua loa phải nhanh bủ lại mới được thiên phú không tính đ ị n h tiêm nếu như không thể so người khác càng thêm cố gắng làm sao cam đoan mình một mực là người đồng lứa bên trong cường đại nhất một nhóm kia trụ sở huấn luyện bên trong nguyên bản không biết lúc nào lưu lại đủ loại đồ vật sớm đã bị đại mà thanh lý không còn đổi thành một nhóm trong trí nhớ tương đối thực dụng máy tập thể hình ở trong đó cũng bao hàm đại mà một chút tư tâm su nạ gạ cụ thụ hoàn cảnh hạn chế tương đối thích hợp tu hành địa phương không nhiều nếu là có chuyên môn trong phòng rèn luyện nơi trốn cũng có thể hấp dẫn một chút không muốn đi quá xa c á c nị dạ tới rèn luyện thân thể kiếm tiền là khẳng định nhưng đây là thứ yếu coi đây là bình đại thành lập quan hệ nhân mạch mạng lưới mới là trọng yếu nhất mặt khác từ những người này nếu có thể lôi kéo một hai cái nhân tài liễn tốt hơn rồi như thường ngày đổ mồ hôi như mưa đái m à ngay tại phụ trọng chạy bộ ngắp một cái mặt mũi tràn đầy mệt mọi sen thờ phạc mà đi đến Ồ, hôm nay tựa ra gì? ngươi tìm không thấy đầu mối cũng không cần sốt ruột thay đổi tâm tình nói không chừng biết có thu hoạch có lẽ đi tối hôm qua ta cũng không có làm cái gì chỉ là ngủ gà ngủ gật thời điểm không cẩn thận đem nước bọt c h ả y tới vải vẽ bên trên cái này đại mạc sắc mặt quấn bách bộ kế hoạ bị làm xấu rồi thế thì không có cũng không biết vải vẽ cùng thuốc màu chất liệu là cái gì hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng ta cũng là bừng tỉnh thời điểm mới phát giác kia còn tốt dù sao cũng là cụ già mạ dạ cụ mò tặng lễ vật nếu là không cẩn thận hư hao cái kia cũng quá thất lễ mộng thấy cái gì để ngươi thất thố đến tình trạng như thế cũng không có gì đặc biệt ngay sau đó sen đem cái k i a kỳ quái mộng cảnh bên trong phát sinh sự t ì n h nói với đại mạo một lần vốn chỉ là làm cái trò cười tới nghe còn chuẩn bị t r e o chọc hai câu đại m ạ sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc giữ tợn bóng rắn chạm quái vật a có cái gì không đúng người trước kia gặp qua cùng loại quái vật sao không có sen lắc đầu trả lời nếu là có ấn tượng liền sẽ không vì vậy mà thất kinh dạng này a khả năng này thật sự có chút phiền phức đại m ạ không có dừng lại rèn luyện động tác mà là không yên lòng lâm vào t r ư ờ tư gặp tình hình này sen cũng không nói thêm gì quái g i y đại m ạ suy nghĩ sau một hồi lâu đại mars trịnh trọng nói với sen bộ kế hoạ mang đến sao không có chờ chút muốn tu hành không tiện mang theo nhiệm vụ hôm nay kết thúc mang lên họa tới tìm ta Tốt. sen gật đầu đáp ứng nói người có phát hiện gì sao khó mà nói đến lúc đó mới biết được đại m a dự mập mở suy đo á n đáp sen trong miêu tả liên quan tới kêu một gian trời chiều chiếu xéo phòng vẽ tranh l ạ như thế kỹ càng nếu như không có tận mắt nhìn đến là tuyệt đối không có khả năng biết được như vậy kỹ càng càng quan trọng chính là hai bức tranh bởi vì góc độ quan hệ chỉ phản ứng trong đó một bộ phận xen lại ngay cả họa bên trong không có cảnh tượng đều nói đúng khác biệt duy nhất chính là đáy m a r trên thân quấn quanh màu tím đen bóng rắn nếu như cái này hai bức tranh vẹn vẹn chỉ là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đưa cho mình tạ lễ kiêm kỳ ngộ đạo cụ đ á i m a r mặc dù cũng không phải là không chú ý lại cũng không quá chấp nhất nhưng nếu là có cái khác trọng yếu phát hiện liền không giống bây giờ đ á i m a r nắm giữ lực lượng đã rất hô tạp lại đến một chút để cho mình phân tâm kỳ ngộ cái gì sẽ chỉ kéo chậm mình tu hành tốc độ sắp hiện ra có hệ thống hoàn thiện xuống dưới không lâu sau đó tại chương t r ì n bên trong cũng sẽ có một chỗ cắm rùi đánh xì dầu hôn qua xịt đèn miễn cưỡng đã đủ rồi nếu như muốn tiến thêm một bước cần chính là kinh nghiệm càng nhiều cùng khoáng đặt t ầ m mắt cùng đánh vỡ phổ thông nị dạ cùng siêu cấp cường giả ở giữa cái t i ê u đạo tường sát công thành truy tự nhiên năng lượng thiên nhân hình thức loại trình độ này cấp cao lực lượng mới là đ á i mặt tương lai chú ý trọng điểm một hai cái bí kỹ thậm chí là phổ thông huyết kế giới hạn đại mặt đều không chút nào để ý là chú ấn nguyên nhân sao ỏ dồ xị mặt hoặc là long địa động ảnh hưởng cho dù chỉ là bị chú ấn dạ xâm nhiễm cũng sẽ có thai hoàng ẩm xem ra chính mình vẫn là đem những n à y cấp ép cấm thuật nguy hiểm nghĩ đến quá đơn giản trừ chùa cái này đầu nguồn bên ngoài tất cả t r ồ n g lên chú ấn người sống sót chỉ có ưu t r ì hạ xạ sủ kệ cùng mỹ tạ dạ x ì ả n g cổ người khác tất cả đều chết bất đắc kỳ tử mỹ tạ dạ x ì ả n g cổ trên thân thiên c h i chú ấn phục sinh nhỏ rổ xì mạt về sau mất đi hiệu lực ưu t r ì hạ xạ sủ kệ trên thân thiên c h i chú ấn ưu t r ì hạ ít trịa dáng chống đỡ lấy sắp chết thân thể cũng phải đem đệ đệ trên thân thai hỏa ngầm trừ bỏ có cái kia tất yêu sao xa g ì găng liền có thể đem họ rổ xì mạt khắc chế đến xích sao ngược lại cũng vô pháp xoay người lấy ủ trì hạ xạ s ủ kẹt h i ê n phú cùng thực lực tương lai không lâu nói không chừng mình liền có thể đem họ rổ xì m à cận bã triệt để tiêu diệt sạch sẽ là nguyên nhân gì để ủ trì hạ ít t r i ệ cảm thấy nhất định phải dùng thập quyền kiếm mới có thể đem ủ trì hạ xạ s ủ kẹt r ê n thân nguy hiểm triệt để bài trừ mặc kệ là thiên c h i c h ú ấn địa c h i c h ú ấn cùng phổ thông c h ú ấn phản ứng tại nỉ h dạ trên thân đặc thù không giống nhưng có một chút là chúng cắm dễ tại linh hồn đến chết mới thôi không lâu sau đó dồn đến sau đó là đã sớm quen thuộc cảnh vật chung quanh m ộ ư ơ i ba học viên dựa theo đ á i mạt bố trí kế hoạch huấn luyện bắt đầu hôm nay tu hành đem đáy lòng sầu lo tạm thời bông xuống đại mạt thu thập xong cảm xúc h ả o h ả o đem dự định sự tình làm tốt lại nói lúc chạm vào tối sớm kết thúc huấn luyện các học viên bị đ á i m ạ đuổi đi dồn bị lưu lại đại mạt cùng n g à n phần đường mang tới hai bức tranh đặt ở trước mắt trên mặt bản ba người nghiêm túc kiểm tra ý đ ồ từ đó tìm tới một chút dị dạng địa phương chương hai trăm chín mươi phân tích chương hai trăm chín mươi phân tích các ngươi nhìn ra cái gì sao hít mắt cẩn thận quan sát đường này không có chút nào phát hiện đại mạ dư đưa ánh mắt về phía hai gã khác thiếu nữ không có dồn bất đắc di đáp hai bức tranh trừ góc độ hơi có khác biệt bên ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường có được siêu cường thị rất rộn đại mạ dư trước kia cũng xin giúp đỡ con nàng nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút người bình thường không nhìn thấy biến hóa rất nhỏ ba phen mới bận y nguyên không có chút nào thu hoạch sen thất vọng lắc đầu không có hôn qua cái chủng loại kia cảm giác có phải là bởi vì nước miếng của ngươi chạy tới vải vẽ bên trên nguyên nhân làm sao có thể sen ngựa ngụ cười tại dồn cùng đái mà ránh mắt xuống hơi lùi bước một chút các ngươi sẽ không làm nghiêm tốt c a ngược lại không có biện pháp thử một chút cũng không sao tốt ta tốt ta ta biết không lay chuyển được nữ hải quay lưng đi đem ngón trỏ vươn vào miệng bên trong nhiễm một điểm nước bọt về sau đặt tại vải vẽ bên trên bôi chết lấy mười mấy giây đồng hồ về sau sắc mặt đỏ lên sen tức giận nói xem đi không phản ứng chút nào ta liền nói không có khả năng quả nhiên vẫn là không đúng đại ma rất h ấ t vọng móc ra khán giấy đem trên bức họa nước động lau sạch sẽ dính nước cũng không có vấn đề quả nhiên có chút kỳ quái muốn hay không điểm một mồi lựa thử một chút ngươi nếu là không thèm để ý chúng ta cũng không có ý kiến gì j o h n c ư ờ i nói tốt đừng nói dỡn s e n vô vô r ồ n bà vai ra hiệu nàng thành thật một chút đừng giật dây đại m à d s làm chuyện ngu xuẩn đại mads mặc dù ngươi cảm thấy phát sinh dị thường nguyên nhân tại ta nhưng ta cảm thấy đầu nguồn khả năng vẫn là trên người ngươi dù sao đây là cụ g i a mạ giả cụ mò tặng cho ngươi ta tối hôm qua ngươi làm cái gì đại mads hai tay ôm ngực n h u m à y nghĩ một lát hoàn toàn không có ấn tượng tối hôm qua tâm tình không tệ nhìn xem mặt trăng mơ mơ màng màng liền ngủ mất kia、yeah, có khả năng hay không là ngươi ngủ về sau xảy ra chuyện gì có lẽ không thể nào đại mars không xác định đáp có thể giấu giếm được đại mars cao thủ s á c thực tồn tại nhưng nếu là gặp nguy hiểm trong cơ thể mình thế nhưng là có còn duy trì lấy bản năng u côn cùng d ẹ t trắng phân thân đã bọn hắn không có gì thường nói rõ không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý sự tình phát sinh đại mars n g ư ơ i ngủ liền không có làm ác mộng loại hình sao hoàn toàn không có ấn tượng đại mars quả quyết phủ nhận nói đối ta loại tinh thần lực này lượng siêu quân nhí dạ tới nói n ằ mơ không phải một chuyện đơn giản tư tưởng là có sức mạnh mậu cảnh biểu thị trên tinh thần một ít không ổn định trên cơ bản tiêu trừ hai họa ngầm đại mars ít có nằm mơ loại hình hoạt động bây giờ đại m a d g không chút nào cảm thấy mình có cái gì mãnh liệt đến có thể ảnh hưởng tinh thần dẫn đến ban đêm tạo ra mộng cảnh cảm xúc k i a sen là chuyện gì xảy ra không có dấu hiệu nào ác mộng hẳn là ngoại lai lực lượng quấy nhiễu đại m a d g suy đoán nói dù sao cũng là am hiểu h u y ễ n thuật cụ i ạ mạ dạ cù mò đưa ra đồ vật ẩn chứa một ít dị thường tinh thần ba động cũng bình thường đại m a d g ta cảm thấy ngươi khả năng lầm sen trầm mặc một hồi sau đó nói dựa theo ngươi ý kiến cái này hai bức tranh là ngươi giúp cụ dạ mạ dạ cù mò ba mươi chín một điểm nhỏ bận bịu ba mươi chín về sau tặng cho ngươi tạ lễ lâm thời đưa ra lễ vật có chừng hai loại tình huống một loại là trong tay mình có cái gì thứ hai là đối phương cần gì ngươi cảm thấy cái này hai bức tranh thuộc về loại nào đại mà sau khi suy nghĩ một chút đáp ta cảm thấy là loại thứ nhất lúc ấy cụ dạ mạ dạ cụ mò không giống mang theo có cái gì đáng đến đưa ra lễ vật s e n có chút không đồng ý phản bác hai người các ngươi lần thứ nhất gặp mặt cụ dạ mạ dạ cụ mò là bị giam giữ vấn đề thiếu nữ ngươi là nhận truy sát địch quân dợn nhìn thân vô trường vật còn nói còn nghe được lần thứ hai tại c ổ nộ hạ gặp lại giành lấy tự do nhị dạ tộc thiên kim đặc biệt đi hướng ngươi xin giút đỡ biết không có chuẩn bị lễ vật sao không dành thế sự thiên kim đại tiểu thư khả năng không hiểu thúc phụ của nàng cụ dạ mạ sẽ cái tổng sẽ không không rõ a người nói là đại m ạ như có điều suy nghĩ hồi tưởng đến lúc trước gặp mặt c h ẳ n g cảnh lui một bước nói cho dù không có cái gì đem ra được lễ vật trực tiếp đưa tiền không tốt sao cụ dạ mạ gia tộc nghị dạ thực lực không quá hành có vẻ như không thế nào thiếu tiền đều là minh bạch s ử thế chi đạo người thông minh đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu như lúc kia đem bức họa này cùng một số tiền lớn bày ở trước mặt ngươi ngươi chọn loại nào vì tăng mạnh sức thuyết phục xen kiên nhận hướng đại m ạ giải thích tiền cái này không có gì do dự đại m a lại không phải cái gì già mồm thanh xuân thiếu niên cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng chưa nói tới giao tình sâu đậm không cần đến nhăn nhăn nho nhó một bộ không biết có làm được cái gì chân dùng nào có một số tiền lớn hấp dẫn người cho nên thiên tổng kết nói hẳn là loại thứ hai lúc ấy cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cảm thấy cái này hai bức tranh là người thứ cần thiết nhất cho nên mới đưa chúng nó tặng cho ngươi ngươi tiểu nói này đại m a cười khổ nói ta càng thêm mơ hồ một cái ngăn cách với đời đại tiểu thư có thể nhìn ra ta nhu cầu cấp bách thứ gì sao chúng ta đều không nhất định có thể làm cho rõ ràng đại mã dạ cùng cụ dạ mạ dạ cụ mọ hai lần gặp mặt tình cảnh hoàn toàn không giống như thế nào mới có thể biết đưa ra đồng dạng lễ vật nguyên do cái phương hướng này là không sai hiện tại vấn đề lớn nhất chính là như thế nào lý giải ba mươi chín phát hiện trong đó đẹp ba mươi chín cái này nhìn không thấu nhắc nhở đã xem qua vô số lần hai tấm chân dung được bày tại đại mã dạ trước mắt ngươi cảm thấy cái này hai bức tranh thế nào trình độ rất cao xa so với ta cường họa kỹ cao thấp không trọng yếu ta nhớ được ngươi đã nói làm con dối thế thân thời điểm cũng phải dùng đến mức vẽ đôi tấm gương miêu tả mình hình dạng tựa như đem linh hồn của mình thác ấn đến khôi lỗi bên trên đồng dạng cụ dạ mạ dạ cụ mò vì ngươi v ẽ tranh thời điểm là thế nào nghĩ ngươi biết không cái này cái kia đoán được ta liền không am hiểu cái này đại mads khoát khoát tay chê cười nói không cần đoán đây chính là linh hồn của ngươi ở trong mắt cụ dạ mạ dạ cụ mò bộ dáng nếu như nàng thực sự như như lời ngươi nói có nhận giới số một h u y ễ n thuật hình huyết kế giới hạn tinh thần của ngươi trạng thái là không có khả năng giấu giếm được nàng có khả năng đi đại m a trầm tư một lát sau đó nói ta cần một đôi phát hiện đẹp ba mươi chín con mắt ba mươi chín nên làm như thế nào vừa nói đại m ạ d s một bên rối ra tinh thần khôi lỗi dây đem bên trong một bức họa c u â n lấy sau đó đem một điểm tinh thần hạt giống đưa vào trong đó thử nghiệm có thể hay không từ đó tìm tới một chút h u y ề n bí nháy mắt nồng đậm bóng tối bao trùm đi qua nặng nghề cảm giác c áp bách để đại m ạ d s khó mà động đậy không có âm thanh cái gì đều nhìn không thấy toàn thân đau đớn khó phân biệt trên dưới trái phải không biết sinh tử đây là nơi nào vừa mới xảy ra chuyện gì bị đột nhiên xuất hiện sung kích nhiều đến tâm thần đại luận đại m a bất lực thử nghiệm động đậy thân thể chương hai trăm c h ư ơ i một nghệ thuật vẻ đẹp giống như đã từng quen biết t u y ệ t vọng không làm nên chuyện gì dãy r u a khó khăn hoạt động người thủ hạ liền v ì kia hư vô mở mịt hy vọng không biết qua bao lâu đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm dưới mặt đất lại có một người sống trẻ tuổi lại ngã lớn âm thanh truyền đến loại này địa phương quỷ quái gặp nạn thật là một cái không may ra hỏa nói không chừng còn là đồng bào của ngươi ấy xả sổ gì đại ca ấy đa dạ khan khan quỷ gì lại không có kiên nhẫn tiếng nói đáp lại nói ta đã không phải xa nhẫn thế giới này lại không đồng bạn ngươi nếu là lạy lầm ta liền đem ngươi lỗ hay tắt bỏ ngược lại cũng không có tác dụng gì thật đúng là không có đồng tình tâm nha ấy đã ra lộ ra một đường quả là thế biểu lộ đã không thèm để ý vậy thì thôi ta còn chuẩn bị hướng xạ sổ di đại ca chứng minh bạo t ạ c mới là nghệ thuật là trung cực vẻ đẹp nghệ thuật là vĩnh hằng vẻ đẹp ấy đã dạ cái này không cần chứng minh nói xù n ã no xạ sổ di đột nhiên nhữ mày thì rủ c ổ cái đuôi đâm vào lưu xa trong biển đem một cái thoi thóp người kéo tới không phải nói không thèm để ý sao ấy đã dạ kỳ quái mà nhìn xem xù n ã no xạ sổ di cử động quả nhiên là xa nhẫn xạ sổ di đại ca người muốn cứu hắn sao ngâm miệm ngay tại quan sát đến cái gì s u n a no xạ sổ gì không g i n h phản ứng đồng bạn bên cạnh không kiên nhẫn quát lớn hoa、wow, thật sự là thô lỗ mặc dù không sợ nhưng y nguyên không nghĩ t r e o đến s u n a no xạ sổ gì sinh khí ấy đã dạ biết điều n g ầ m miệng lại thật mạnh lực lượng tinh thần đáng tiếc trời sinh tinh thần cường đại đến thân thể không chịu đ ổ i không thể không bản thân phong ấn tới người bảo vệ mình mới mặc kệ là tu hành huyễn thuật vẫn là khôi lỗi sư đều là lựa chọn tốt nếu không phải sắp chết thời điểm cực hạn tự cứu tinh thần lực c h ẳ n ra để nó không đến mức lâm vào hôn mê cũng tranh thủ một chút thời gian khả năng đã sớm chết mất chính là cái này khổng lồ tinh thần b a động hấp dẫn xù nạ no xạ sổ dị lực chú ý nhìn nó bộ dáng cùng ấy đa d ạ không sai biệt lắm n h i ê n kỷ thực lực lại chỉ là cái giờ nhìn lập tức liền muốn không giải thích được chết ở loại địa phương này sinh mệnh thật sự là yếu ớt mất đi hứng thú thiên tài khôi l ộ i sư tùy ý đem người ném tới lưu xa bên trong vài giây đồng hồ liền bao phủ một nửa thân thể rõ ràng đem nó cứu ra vì cái gì lại ném vào xạ sổ dị đại ca thật là xấu tâm nhãn cho người ta hy vọng lại tự tay đem nó bóc tắt vốn chỉ là đi ngang qua thuận tiện thu lấy tình báo hai người trong lúc vô tình ngẫu nhiên gặp sắp chết người qua đường thôi lấy ấy đã i ả c ù n g xù nạ no xạ s ổ gì ở nhận giới đỉnh thực lực mặc kệ là cứu người vẫn là giết người chỉ ở một nghiệm ở giữa c h ỉ bất quá sâu kiến tính mệnh lại như cũng không hề từ bỏ thân thể không ngừng mà dãy ruột lấy mong muốn thoát ra không ngừng hạ xuống l ồ n giam g đã nửa hôn mê hắn nhưng không có ý thức được càng dãy r u ộ n đám chìm càng nhanh trong n y mắt lưu xa liền không có qua ngực thật mạnh cầu sinh dục ngã lớn thiếu niên nghiêng đầu sang chỗ khác kỳ quái mà nhìn xem sắp lần nữa bị nuốt hết thằng xui xẻo nhìn nó là khó khăn bộ dáng ta liền hảo tâm giút hắn một chút để hắn tại trước khi chết hảo hả nói thiếu niên liền đem tay thăm dò vào nhẫn cụ túi ra vẻ muốn xuất thủ ngươi là có chủ tâm muốn cùng ta làm trái lại sao ấy đã dạ ta kỳ thật không ngại để ngươi kiến thức một chút vĩnh hằng b ẻ đẹp miễn ta đối trở thành băng lãnh khôi lỗi một chút hưng ơ thú đều không có ấy đã dạ hai tay khoanh làm cự tuyệt hình bất quá xa xô gì đại ca chúng ta dạng này tranh luận đã buộc phát rất nhiều lần một mực không có kết quả có muốn nghe hay không nghe bên những kêu kẻ đáng thương thuyết pháp có lẽ hắn có thể tán đồng lý niệm của ta tâm thương người nơi nào hiểu được nghệ thuật cùng đẹp đừng nói như vậy chớ ấy đã dạ cười đi qua lấy tay đem sắp chết người lần nữa kéo ra ngoài đánh ngã tại cùng s ù nạ no xả sổ gì ở giữa trên mặt đất uy còn sông a nhấp chân đá đ á không có nhúc nhích thiếu niên ấy đã dạ xoay người thăm dò đánh giá mí mắt rung động chậm rãi mở ra người sống sót ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi nếu như trả lời để ta hài lòng ta liền cho ngươi thông khoái để ngươi không thống khổ chút nào chết đi ngươi cảm thấy giao dịch này thế nào khoe miệng ngạo ngậy thiếu niên tựa hồ mong muốn nói cái gì lại không phát ra được thanh n i n à o ngươi đang nói cái gì lớn tiếng chút hơi không kiên nhẫn ấy đã dạ bất mặt nói hắn đang nói ta còn không muốn chết mau cứu ta su n a no xạ sổ gì chậm rãi đi tới túi đầu nhìn xem sắc mặt thú ám thiếu niên có dành đi học học ngôn ngữ đừng bại lộ ngươi nông cạn ấy đã ra loại đồ vật này học có làm được cái gì ấy đã ra hừ lạnh một tiếng chỉ có bạo tạc nghệ thuật mới là cần cẩn thận nghiên cứu biết rõ nhân thể huyền bí su n a no xạ sổ gì, dùng h ì rủ cổ cái đuôi c h ó i chặt nằm xuống đất bên trên thiếu niên s o n g tay sau đó kéo lên x u ê bàn tay ra tại nó ngực cùng phần cổ hơi đánh ra mấy lần có lẽ có thể nghe tới chúng ta nói chuyện đi ừng mơ hồ không rõ trả lời để su nạ no xạ sổ di thỏa mãn gật, gật đầu nghệ thuật là vĩnh hằng vẻ đẹp nghệ thuật chính là bạo tạc ngươi cho rằng loại nào chính xác s a số gì đại ca thật đúng là trực tiếp vấn đề bất quá hắn nghe hiểu được sao con mắt hơi mở ra một đường nhỏ thiếu niên nhìn chăm chú g i ữ t ậ n hỷ dù cổ lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hung á c ấy đã dạ nghĩ một lát về sau mới có khí vô lực đáp nghệ thuật chỉ là hiện thực vụng về mô phỏng theo ha ha nghe trả lời ấy đã dạ nhịn không được cùng tiếu h s a số gì đại ca chúng ta tranh luận lâu như vậy thế mà bị một thẳng ngu cho m ệ t thị ngươi lại cười ta liền để ngươi vĩnh viễn cũng cười không nổi xù n ã no xạ s ổ dỉ âm thanh lại lạnh mấy phần đáng sợ hỉ rủ cổ hai mắt chừng mắt đáp án rất để người không hài lòng thiếu niên ý của ngươi là chúng ta đều sai chỉ có ngươi là đúng sao ta không biết nghệ thuật là mỹ hảo thế nhưng là các ngươi nghệ thuật ta hiểu không được đại khái cũng liền có chuyện như vậy đi mặc kệ là vĩnh hằng vẫn là bạo tạc ta đều không có cảm thấy có bao nhiêu đẹp sắp chết đến nơi thật đúng là dám nói để cho ta tới giáo hấn một chút hắn bị phủ định nghệ thuật lý niệm ấy đa dạ có chút thẹn quá hóa giận liền muốn cho mạo phạm mình giá hỏa một bài học được rồi ấy đa dạ không hề lo lắng đem bóng người lắc tại trên sân là s ù nạ no xạ sổ gì nói người sắp chết lời nói cũng thiện mơ mơ màng màng phía dưới hắn nói là thật tâm lời nói kia xạ sổ gì đại ca ngươi đồng ý hắn không có thể ta muốn nhìn một chút hắn nghệ thuật là dạng gì thiếu niên ngươi cảm thấy nghệ thuật là đẹp kia đẹp là cái gì thế giới này ta rất thích còn có người ở bên trong sinh mệnh rất đẹp ta hỏi ngươi đẹp là cái gì không phải ngươi cảm thấy cái gì rất đẹp được rồi cùng một cái sắp người đã chết cãi nhau thực tế là quá không thú vị chương hai trăm chín mươi hai ân nghĩa chương hai trăm chín mươi hai ân nghĩa ấy đã dạ kỳ quái mà nhìn xem tựa hồ sinh ra một chút không hiểu hứng thú đồng bạn x ả s ổ gì đại ca chuẩn bị làm thế nào cứu sống hắn xù nạ no x ả s ổ gì lắc đầu hắn không phải nói sinh mệnh rất đẹp không ta cho hắn một cái chứng minh mình cơ hội xong tay kết ấn t h u ạ n tay cho sắp chết thiếu niên xuống tiềm nào thao xa về sau lại móc ra một cái đại hào ống kim đem một ống dược tề rót vào nó thể nội làm xong những này lại kiểm tra một chút nó trên thân không có cái gì vết thương trí mạng về sau một cước lần nữa đem nó đã chạy trở về bên cát Chết đi coi như x o n g ngươi gặp may mắn nếu là sống sót liền cho ta h ả o h ả o cố gắng để ta nhìn ngươi đối nghệ thuật chấp nhất có phải là có thể sáng tạo kỳ tích nói xong không quay đầu lại nhìn thiên tài khôi lỗi sư quay người rời đi đi ấ y đã d a cái này liền xong rồi nếu là chuyển sang nơi khác ấ y đã d a sớm đã đem loại này không bao nhiêu bản sự c ò n to tiếng không biết thẹn phế vật hiến tế cho bạo tạc nghệ thuật ngươi không chê phiền thức trở về giết hắn ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi lần này thì thôi không quay dày xạ sổ di đại ca hào hứng lần sau xạ sổ di đại ca cũng không cần ngăn cản ta hưởng thụ bảo tạc nghệ thuật tùy ngươi hơi có điểm lắm lời ấy đạ dạ cùng không kiên nhận ứng phó xù nạ no x ả sổ gì đi xa không ngừng chìm xuống sắp chết thiếu niên lưu lại hố lõm cũng dần dần bị lưu xa l ớ p đầy đầy trời bao cát để cho vươn xa gần dấu chân cũng toàn bộ bao phủ vừa rồi cố sự tựa như chưa từng xảy ra đồng dạng khi hết thể kết thúc bốn phía lần nữa lâm vào h t cám đại mạ đột nhiên phát giác được trên thân chuyển đến một k i a ấm áp ấm áp khí tức do dự một lát sau đó mở hai mắt ra liền thấy cách đó không xa ngay tại vẽ tranh cụ dạ mạ dạ c ù n mò mà mình thì lười biếng tựa ở bệ cửa sổ bên cạnh làm người mẫu người tỉnh rồi thật đại mad lộ ra cảm kích t i ế u dung cảm ơn ngươi không có gì đã ngươi giúp ta giải quyết ý đồ ta cũng giúp ngươi đem một cái vấn đề nhỏ giải quyết hết cái này thật đúng là ba mươi chín vấn đề nhỏ ba mươi chín a đại mad thở dài tiềm não thao xa loại nguy hiểm này k h ô n g chế ký ức bí thuật mong muốn giải trừ thực tế là quá khó nhưng đối cụ già mạ dạ cụ mò tới nói cũng xác thực chỉ là cái vấn đề nhỏ giúp ta giải trừ thuật kia vì cái gì đem k i a đoạn ký ức p h o n g rồi luôn cảm thấy không tốt lắm tràn ngập tuyệt vọng ký tức để người chắn ghét cụ g i mạ dạ cụ mò lộ ra cắm ghét biểu lộ lúc t i ế n ngươi cũng không quá thích hợp biết những n à y đi che giấu nhiều năm khổng lồ tinh thần lực một khi giải phóng đem như thế nồng đậm mặt trái khí tức phóng xuất nói không chừng đ á i m à thế giới tinh thần cũng sẽ đản sinh ra một cái không bị khống chế quái vật đến lúc đó liền p h i ế t phước có lẽ đi đại m a nhìn một chút mình tái n h ậ n bàn tay giống như thật như thế thế giới tinh thần liền tồn tại một bức tranh bên trong thật đúng là có ý tứ đây đều là tặng cho ngươi cái này tạ lễ quá quý giá cảm giác có chút bị kinh sợ đại mars cưới hỏi một sợi tinh thần hình chiếu tôi h lập tức liền biết biến mất bất quá cụ dạ mạ dạ cụ mò thần bí cười cười có lẽ rất nhanh biết lấy một loại phương thức khác gặp mặt vạn phần chờ mong kia gặp lại nói phòng vẽ tranh vẫn như cũ nữ hải thân ảnh biến mất không thấy tại r ồ n cùng sen mắt ân cẩn thần bên trong đại mạ dư thông suốt mở hai mắt ra ngươi tỉnh rồi hai tên nữ nị dạ thở dài một hơi mặc dù đã sớm biết cụ dạ mạ dạ cụ mò đưa ra lễ vật khả năng không lớn cho đại mạ mang đến nguy hiểm nhưng kia đột nhiên tràn ngập đáng sợ lực lượng tinh thần vẫn là đem hai người dọa đến kinh hồn tám đảm、ừ. từ ta xuất thủ đến bây giờ qua mấy phút không đến mười phút dồn vỗ vỗ bộ ngược đáp từ dị biến bắt đầu ngươi liền nhắm mắt lại thân thể không ngừng run run tựa hồ thụ rất đại kinh hãi kinh hãi đại maz biết miệng cười cười đại khái đi từ đột nhiên tăng vọt một mảng lớn lực lượng tinh thần liền có thể biết thu về một đoạn ngắn ký ức tuyệt đối không có khả năng tăng trưởng nhiều như vậy loại trình độ này đại khái chính là một lần chân thực hiện tử hoàn sinh thu hoạch tử vong uy hiếp cùng trên thân thể thống khổ mang đến tuyệt vọng s、so、a đại m a thu hoạch được hấp thu tâm tình tiêu cực năng lực bắt đầu đến bây giờ mấy tháng này đến nay thu hoạch được tăng lên tổng lượng còn muốn cao gấp mấy lần thật đúng là một lần không sai thể nghiệm nguyên lai mình cùng s ù nạ no s ạ sổ dị cùng ấy đa dạ còn từng có một đoạn như vậy cố sự đã từng chính cũng là bị tiềm não thao xạ không chế một viên nhưng mình xem như gián điệp sao đại mã để tay lên ngực tự hỏi mặc dù nhận qua s ù nạ no s ạ sổ dị một điểm trợ giúp nhưng là không có hắn chặn ngang một tay lúc ấy chính cũng chưa chắc sẽ chết s ù nạ no s ạ sổ dị cử động chỉ là gia tăng một điểm còn sống sót chờ cứu viện cơ hội thôi mình chưa từng có trợ giúp s ù nạ no s ạ sổ dị thu hoạch tình báo sở tác sở vi cũng không có mất xà nhận phân tức đại mads cho tới bây giờ liền không có cảm thấy mình l à s ù nạ no xạ sổ gì thuộc hạ tự nhiên cũng chưa nói tới gián điệp còn đến không kịp làm chuyện xấu lâm vào q u á sâu ngay tại cụ già mạ dạ cụ mò trợ giúp u ố n g giải trừ thai hoàng ẩm đại mads cũng không khỏi đến may mắn đây coi như là ân nghĩa sao đại khái tính có thể đại mads cũng không phải người tốt lành gì đối s ù nạ no xạ sổ gì cái gọi là bi thảm kinh lịch một chút hứng thú đều không có mình sự tình đều bận không quan nổi nào có vì người khác cố sự cảm khái thời gian đại m a đối xù nạ no xạ sổ gì tri thức cùng khôi lỗi cảm thấy hứng thú đối với hắn bản nhân thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm trước đây không lâu còn nghĩ muốn hay không cùng s ù nạ no xạ sổ gì liên lạc một chút kết quả đã sớm sinh ra liên quan đến lúc đó gặp nhau là hồ tà ma ngoại đạo người người có thể chu diện vẫn là hồ địch nhân hung tản đoàn người sóng vai bên trên loại kia tương đối tốt đại mạn a có phải là gặp được chuyện tốt rồi cười đến vui vẻ như vậy dồn có chút kỳ quái mà hỏi thăm là có chút thu hoạch nhưng là đại mạn đáp ta cười là bởi vì nghĩ đến một chút cao hứng sự tình thật sao xem ra củ dạ mạ dạ củ mò kiện thứ nhất lễ vật ngươi rất hài lòng xen gật gật đầu nói vừa rồi ngươi dò xét bức họa thứ nhất thời điểm tinh thần lực tràn ra rất lợi hại bức họa thứ hai cũng có chút d ị động nhưng là chúng ta không dám nhung tay an tâm không có việc gì đại nhân khái minh bạch cái này hai bức tranh là chuyện gì xảy ra hai bức tranh đều là một cái cỡ nhỏ tinh thần không gian lối vào tìm tới kỹ xảo về sau có thể có hạn ra vào chờ ta hơi khôi phục một chút sau đó mang các ngươi cùng đi bức họa thứ hai bên trong nhìn xem dạng này cũng có thể sao dồn cùng x e n nhìn nhau người khác đưa ngươi đồ vật chúng ta có phải hay không muốn về tránh một chút đại m a cười nhẹ lắc đầu đáp không sao bức họa thứ hai bên trong bí mật vô cùng có khả năng cùng các ngươi cũng có quan hệ chương hai trăm chín mươi ba mạo hiểm chương hai trăm chín mươi ba mạo hiểm lãng phí một chút thời gian đại mads dồn cùng sen hơi bổ sung một điểm đồ ăn cùng uống nước nói một hồi về sau thân thể tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất đợi chút nữa không nên kích động cũng không cần sợ hãi ba động quá rõ ràng cảm xúc tại thế giới tinh thần bên trong là cực lớn sơ hở có phiền phức không nên gấp ta biết cứu các ngươi đã căn dặn nhiều lần yên tâm đi dồn tràn đầy tự tin áp vài giây đồng hồ về sau đại m a lần nữa dùng tinh thần khôi lỗi dây đem vải v é quấn quanh tinh thần hạt giống dốc vào tại ba người chú ý bên trong vải vẽ đột nhiên tuân ra một cỗ hát cám khí tước đem bốn phía tính cả ba người bao khỏa ở trong đó đây là tinh thần thị giác không phải thực sự tiến vào dị không gian đại ma vội vàng hô ánh mắt dần dần mơ hồ dồn cùng sen biến mất trong bóng đêm đại ma thì kiên nhận chờ đợi qua không lâu một mảnh tà dương nắng chiều phòng vẽ tranh bên trong đại ma mở mắt nha chúng ta lại gặp mặt lại cụ dạ mạ dạ cụ mò cười nhẹ trong tay vẽ bút một khắc không ngừng xem ra mặt khác cái tia tinh thần hình chiếu người đã gặp các người lẫn nhau không biết sao ta biết nàng nàng không biết ta sinh ra thứ tự trước sau dẫn đến nhận biết có khác biệt ta đại mạ dư hiểu rõ bức họa thứ hai đưa đến trên tay mình thời gian so bức họa thứ nhất m u ộ n m ấ y tháng bất quá ngươi đây cũng quá chậm bên ngoài qua bao lâu một tháng vẫn là ba tháng hơn nửa năm đi xem ra ta tặng lễ vật ngươi không quá coi trọng a xin lỗi b ậ n quá tạ lễ ta vẫn là rất hài lòng đại mạ dư l u n g túng đáp trả đồng thời đánh giá trên người mình quấn quanh k i a từng đầu màu tím đen bóng rắn đây là cái gì cụ dạ mạ dạ cụ mọ thu liêm t i ế u dung nghiêm túc đáp Ta, ta này. Này c ũ một hơi nói thật nhiều lời nói cụ dạ mạ dạ cụ mò nhịn không được ho khan hai tiếng thở hồn hển mấy cái về sau mới tiếp tục nói bất quá ngươi lần này tìm đến trên thân cố khí tức kia cảm động quả nhiên đại mạng than nhẹ một tiếng không có huyết kế giới hạn không có truyền thừa coi là dựa vào một điểm nhỏ thông minh đánh một chút bóng sát biên sẽ không quấn vào những cái kia chuyện phiền thoái bên trong xem ra vẫn là đánh giá cao mình kiến thức đánh giá thấp nhận giới đỉnh tiêm lực lượng đánh cờ nguy hiểm trình độ có thể tiếp tục giúp ta đem trên thân loại vật này cách ly sao ta là làm không được bản thể đại khái có thể bất quá ngươi dạng này càng lún càng sâu không phải chuyện tốt có thể hay không nói cho ta ngươi là thế nào nhiễm lên loại vật này dây dưa tại linh hồn khí tức tạ ác ngay cả ta huyết kế giới hạn đều đối phó không được đây là một loại lấy tự nhiên năng lượng thiên thuật t r ả cờ dạ làm vật trung gian truyền bá ô nhiễm nó đầu nguồn lấy ta kiến thức còn không thể phán đoán chính xác trừ phi trong tay nắm giữ ngang cấp lực lượng nếu không là không có cách nào trừ tận gốc kia n g ư ơ i chuẩn bị làm sao đại mà tự tin cười cười đã khó mà thoát khỏi kia liền tiếp tục tại cần câu nhắc lên trước đó cẩn thận từng ly từng tí đem lưỡi câu bên trên n g ồ i câu ăn sạch sẽ sau đó đào tẩu là được rất tiếc nuối không thể giúp quá nhiều bận điệu c ú dạ mạ dạ c ú mò h áy náy vừa cười vừa nói n g ư ơ i đi cùng bản thể của ta tâm sự đi có lẽ hơn nửa năm này thời gian thực lực có chỗ đề cao có thể nghĩ đến một chút biện pháp ta hiểu rồi vừa mới biết mình trên thân giải quyết một cái mầm hòa lớn kết quả còn có một cái phiền toái hơn đang đợi mình còn có dồn cùng sen bởi vì đại ma cử động cũng bị s á t liên lụy trong đó bất quá lấy bọn hắn trình độ có lẽ có thể để cụ dạ mạ dạ c ụ mò hỗ trợ trực tiếp thanh trừ chờ một chút ngươi liền muốn biến mất đi kia trước kia bị phong ấn ở nơi này kỳ quái khí tức biết xử trí như thế nào cụ dạ mạ dạ c ụ mò đáp lưu tại nơi này chờ ngươi tìm tới biện pháp giải quyết hoặc là bị thời gian cọ dựa chậm rãi tiêu vong tại vĩnh vô chỉ cảnh thời gian trước mặt không có cái gì là sẽ không chết có thể cái kia cũng quá bị động đại ma dợi không được chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng thu hoạch được đồng cấp lực lượng thoát khỏi trói buộc mới được thuận tiện nói một c dần dần hư hóa cụ già mạ dạ cù mò đột nhiên nói tặng cho ngươi hai bức tranh phong ấn không chỉ là hai cái tinh thần không gian huyền bí trong đó phải chờ đợi chính ngươi đi tìm đ ò i đại maz cười híp mắt phất phất tay đưa mắt nhìn cụ già mạ dạ cù mò biến mất không thấy gì nữa am hiểu huyễn thuật tiểu cô nương quả nhiên không tốt suy nghĩ đợi bốn phía khôi phục yên lặng đại maz quan sát một chút bốn phía nơi này cũng về ta đi nói đại maz tâm niệm vừa động toàn thân quấn quanh lấy màu tím đen bóng rắn rồn cùng sen trống rông xuất hiện trong phòng vẽ bên trong chỉ là muốn nhạt rất nhiều kém xa đại m a trên thân khủng bố nhà các ngươi còn tốt chứ ngươi có thể trông thấy chúng ta rồi hai người vừa mới tựa hồ thụ một chút kinh hãi nói chuyện với cụ dạ mạ dạ cụ mọ đại m à tựa hồ căn bản cũng không có phát giác được bọn hắn tồn tại cũng may bị không để ý tới bị khuất cùng bị không biết bối rối sợ hãi đi qua nơi này là địa bàn của ta trong làng biệt thự mua không nổi chống giống được cái này hai bộ tọa bắc t h i ề u nam chiếu sáng sung túc diện tích cũng rất khả quan phòng vẽ tranh có phải là cũng coi như có chút gia nghiệp rồi s e n đánh giá bốn phía hỏi ngươi còn có tâm tư nói đùa trên người chúng ta những này là cái gì cái này sao đại mạ có chút ngượng ngùng nói h o à n ta mình không có làm rõ ràng liền đem không phải rất an toàn tăng lên phương pháp dùng tại các ngươi trên thân xin lỗi ngươi nói là loại đau khổ này không chịu nổi thay máu dồn cùng sen nhìn nhau nhịn không được hỏi không sai đại mad khẳng định hai người suy đoán nhưng các ngươi không cần quá lo lắng liên lụy không sâu còn có thể quay đầu vậy còn ngươi sen sầu lo mà hỏi thăm trước mắt đến xem chỉ có thể nghĩ biện pháp làm dịu là c h ú ấn vấn đề sao đại mads ngươi đã rất c ư ờ n g nếu như như vậy rời xa có hay không có thể đại mads á t k h o tay ngăn cản sen khuyên can ta có năm chắc tại nguy hiểm bộc phát trước đó tìm tới giải quyết triệt để biện pháp vậy ngươi có thể tiếp tục mang ta lên sao x e n trắng non trên mặt khó nén lo lắng nhưng cũng để lộ ra một tia quả tường ta so ngươi tình huống phải tốt hơn nhiều chắc chắn sẽ không tại ngươi trước đó b ộ c phát thai họa ngầm đi ta cũng vậy dồn cũng phụ h ò a nói quen thuộc bị xem như t h i ê n tài rốt cuộc không còn cách nào chịu đ ự n g dĩ vãng loại kia bị người ghét bỏ cảm giác h u ố n hồ mong muốn thu hoạch được lực lượng nào có không trả giá đắt đạo lý điểm này phong hiểm mà thôi kỳ thật chúng ta là kiếm m u n cũng được đi đại mạc vô vô hai người non nớt bà vai ở ta nơi này cái lao đại đổ xuống trước đó bảo đảm các ngươi không có việc gì cách xú nạ gạ c ú hẹn ba mươi km xa cái nào đó ít có người ở h o à n g vụ chỗ thân mang mặt sau màu xanh ra trời chính diện thủy ngân xá mới tinh cánh trang giáp vũ yến chậm rãi rơi xuống đ ạ i mạ thuần thục đem nó khấu chặt khớp nối bừng ra sau đó đem nó cởi cảm giác thế nào ô tô cả giờ chào đón có chút lo lắng mà hỏi thăm tốc độ quá nhanh thời điểm phi hành đầu cánh đầu rung động rất lợi hại đại maz hoạt động một chút có chút cứng nhắc cổ móc ra chữ nước bình tràn đầy uống một hớt lớn bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu cánh trang giáp vũ yến thiết kế vốn cũng không phải là vì sông pha chiến đấu ô tô cá dợ tựa hồ sớm có đoán trước nói cầm tới bản thiết kế thời điểm trong làng khôi lỗi tạo hình sư nhóm liền dự liệu được đã muốn trả cơ dạ truyền tính năng ưu tú không thể dùng siêu trọng kim loại còn muốn sử dụng sinh thể vật liệu liền tất nhiên biết có vấn đề như vậy nước lạnh và bụng trong lòng dễ chịu không ít đại maz vừa cười vừa nói hai tháng trước đó ngay cả tinh chuẩn hình dây cũng không biết như thế nào rèn luyện ra ba mươi chín tiền bối ba xem ra cũng nắm giữ không ít mới đồ v à o ta những cái kia tâm cao khí ngạo ba mươi chín thiên tri tiêu tử ba mươi chín nhóm khoảng thời gian này bị ngươi đánh không nhẹ lại không hảo hảo bỏ công sức học điểm hữu dụng về sau đoán chừng ngay cả bao bên ngoài linh kiện sống đều tiếp không đến chỉ cần không ngủ cũng nhìn ra được không chiến bộ đội tiêu hao tài nguyên là cái thiên văn s ố tự như thế đại bánh gà tổ ai không muốn ăn một miếng t ô tô ca dở cười khổ nói vũ h i ế n cùng cơ sở huấn luyện hình cánh trang giáp khác biệt áp dụng chính là cánh lớn triển lấp về đảng sau cánh phía trước cấp cánh hiệu suất tối cao nửa tốc độ âm thanh giai đoạn hướng dẫn lực cản biết tăng lớn trừ cái đó ra t h ă n g lực hiệu suất kém xoay chuyển độ cứng không đủ nhược điểm cũng lộ rõ nhưng l ú c về đằng sau cánh tạ i vượt qua âm ngăn thời điểm so tiền lực dực có ưu thế áp đảo tiềm lực phát triển cao hơn trừ cái đó ra từ trạ cỡ dạ chuyển tính năng ưu tú sinh thể vật liệu chế tắc mà thành cánh lớn triển phi hành cánh có trợ giúp tại phức tạp không trung khí lưu hoàn cảnh bên trong đ ể cao thi triển phong độ ánh sáng phân cực sắt trận ẩ ẫ n dấu đồng bạn hiệu suất v i ệ n hộ làm chủ tấn công làm phụ cán bộ cấp cánh trang giáp tìm tới phù hợp người thao túng đều là phiền phức không phải ổ cạ dơ bơn lo vô cớ thao túng cánh trang giáp bạn thân độ khó liền không nhỏ còn muốn phát huy tự thân nhận thuật năng khiếu đây cũng không phải là phổ thông n ì dạ có thể làm được từ từ sẽ đến đi mới vừa cất bước rất nhiều nơi đều cần hoàn thiện có được đặc thù thiên phú n ì dạ nó hợp lý hữu hiệu tuyển chọn phương thức cũng còn không có lục lọi ra đến giống đại ma như thế nằm vùng quan sát một thời gian thật dài mới lấy ra mười ba cái người hậu tuyển thấp hiệu thủ đoạn khẳng định là không được phi hành đầu cánh quả nhiên độ cứng còn muốn thích hợp tăng mạnh thử một chút nhiệt độ cao tăng áp lực hướng dẫn nếu là có những phương pháp khác cũng có thể thử một chút cái khác ta không có ý kiến biết ta đi truyền cáo bọn hắn ô t ổ c ả giờ đem khảo thí bản g cánh trang giáp vũ yến bên trên nhiễm cho bụi lau sạch sẽ sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ nhìn xem không đang chú ý giống tiểu hài tử đ ổ chơi một dạng đồ vật đều là dùng tiền chất đống trước kia nơi nào nghĩ đến làng sẽ vì chế tạo một nhóm nhẫn cụ mà điên của nghề tiền vì đưa vào một nhóm am khí cùng khởi bạo phụ đều muốn lo trước lo sau thời gian tựa hầu ngay tại hôm qua đại mã d khẽ cười nói nhiều người như vậy chảy máu hy sinh cũng nên kiếm về tới một chút đồ vật đi người nói đúng ô tô cạ dợ thỏa mãn vô vô đại mã dạ vai thật không nghĩ tới mới thời gian hơn một năm ngươi liền có khả năng cùng ta bình khởi bình t o ọ n ở đâu ô tô cạ dơ đội trưởng trợ giúp ta suốt đời khó quên đại m a r kinh lịch đời thứ nhất đội trưởng sates đối đại m a r thực sự rất chiếu cố đáng tiếc nửa đường không thể không tách ra ô tô cạ dơ chưa nhìn bởi vì bật quá không có bao nhiêu thời gian dạy bảo đại m a r dồn cung sen nhưng ở chưa n ì n khảo thí thời điểm đưa cho nhận thuật của mình vận chủ không thể nghi ngờ là giúp đại ân đại m a r bây giờ lực lượng hệ thống ở mức độ rất lớn chính là căn cứ ở trong đó mấy cái nhận thuật tạo dựng lên người tương lai nghĩ dạ con đường ta không thế nào lo lắng nhưng là quan hệ nhân mạch vẫn là phải xử lý tốt ngươi cũng gần thành năm lại không có thể sử dụng tuổi còn nhỏ mà giải vây mọi người đối yêu cầu của ngươi biết cao hơn Ta minh bạch. Cử chỉ cùng thành thục trọng tín biết. Mặt tình tiểu cùng tất cả mọi người có thể cố, mới là có trách tốt. ta tiểu trước tiểu thiết, ra nam của ra Sa minh mạch, nhiệm, lắm cảm, mọi mới nhiệm đảm mặc giả giả, cái người hỏi phải người người chiêu nhi riêng ngươi hỏi nhiều, giống nhiều nổi ngả ngớn ní cùng ổn ní nào càng không cũng cũng quản vấn cùng đương Chuyện không nhưng cũng không nên giống như trước đây chuyển ra quá nhiều không chịu nổi chuyện xấu. nhẫn mặc dù không nệ chỉ khác, khá chịu cự cả có cố, có câu dù là quá bị xấu. lý đề đây cuối cùng sinh hạ di phúc tử tình huống xa nhẫn mặc dù không phải hoàn toàn không có nhưng là cực ít phát sinh du tẩu cùng nhiều tên nữ tính ở giữa hoa hoa công tử có lẽ tại địa phương khác sẽ bị cho rằng là có bản lĩnh bị ao ước tràn g diện người nhưng ở s ù nạ gạ cụ là sẽ bị phỉ nổ chính cống c ạ t bã t a ơn nhắc nhở ta sẽ xử lý tốt đối mặt thiện ý đại mạc ngược lại sẽ không khích m ạ n tổ phụ của ta cũng thường xuyên g i á o hơn ta cho nên ngươi cũng rất ít về nhà đúng không ha h a ô t ổ ca dơ nhịn không được cười nói trước kia phụ thân ta cũng thường xuyên l ạ n nhải đều là như thế tới Kêu ô tổ KG đội trưởng đội chứ á i gì i tại ệ n vẫn là một thân một mình.、Có、lần trường một một là Có khảo thí kiểu mới cánh trang giáp bên ngoài từ ô tô cạ dơ đội trưởng nơi đó đại m a dư hiểu rõ đến thủ đại m a dư khai phát có được năng lực phi hành cánh trang giáp ảnh hưởng làng còn bí mật khởi động một cái không biết tên kế hoạch trọng điểm nghiên cứu như thế nào đối phó từ không trung đánh tới địch nhân nhất là như không trung chiến đội loại này có được tính áp đảo ưu thế tốc độ lại hoàn toàn không cách nào sớm dự cảnh kiểu mới đối thủ đối với mấy cái này đại maz cũng không có đặc biệt kinh ngạc một cái thành thục quân sự đoàn thể t ạ i chế tạo ra một thanh sắp bén m u thời điểm chắc chắn sẽ không quên nghiên cứu ra có thể đem nó phòng ngự thuẫn phòng ngự địch nhân bắt t r ư ớ c được tới cùng loại bộ đội là một mặt hữu hiệu, hiệu cân bằng không trung chiến đội uy hiếp cũng là trọng yếu lý do một trong ngoại nhân cơ hồ không hiểu rõ tự thành hệ thống độc lập bộ đội tác chiến nếu như không có phòng bị cùng hạn chế thủ đoạn là rất khó để người yên tâm đại mà cũng không có cảm thấy làng giấu dếm mình có ý định khác mà sinh lòng não não ngược lại từ đáy lòng hy vọng những khôi lỗi kia sư các tiền bối thật có thể xứng đáng bọn hắn trong t r ă m có một danh thiên tài sống ngày nghiên cứu ra một chút hữu hiệu độ tốt chỉ có dạng này làng mới có thể không hề cố kỵ ủng hộ đại mà tiếp tục đem không chiến bộ đội làm lớn làm tường cái này thời tiết cho dù là đã s ớ m quen thuộc phong quốc thời tiết xa nhẫn nhóm cũng không muốn ra ngoài rất nhiều kế hoạch tốt sự tình cũng không thể không chỉ hoãn cô n ộ t hạ nghị ra ngủ lại khách sạn nâng cầm lên nhiều hứng thú nhìn ngoài cửa sổ c ắ t đùi bay múa cụ ra mạ dạ cù mò miệng bên trong hử phát không biết từ nơi nào nghe tới tiểu điều n g h e ngoài cửa sổ gió đêm gào thét suy nghĩ đêm nay an bài có phải là đã hủy bỏ không biết chừng nào thì bắt đầu bên ngoài ồn ào náo động dần dần đi xa cảm giác kỳ quái dần dần xông lên đầu đại m a z k a ca rốt c u c tới ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ lại nói chuyện với ta nữa nha như thế kỷ quái xưng hô vẫn là miễn m cho đi nơi này không có người khác mong muốn biểu hiện ra thiên t r ầ n vô t à bộ dáng trừ ta ra cũng không ai nhìn thấy cách đó không xa nguyên bản không có vật gì chỗ đại mạc thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện sau đó không hề cố kỵ ngồi tại đ á i khách trên ghế salon ngụy t r a n g cũng phải trước sau vẹn toàn mà c ú dạ mạ dạ cụ mọ trắng non trên mặt lộ ra thần bí t i ế u dung chậm dại đứng dậy ngồi tại đ á i m à c dối diện ngươi thật đúng là bảo trì bình thản đối đường xa mà tới người quen cũng quá lạnh nhạt đi chủ yếu là không biết nói cái gì đại m ạ nhìn một chút cười yếu ớt lấy không màng danh lợi thiếu nữ nói ngươi bây giờ cái dạng này c h n g ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm khác biệt có chút lớn là mình sáng tạo phó nhân cách sao cũng không tính phó nhân cách ta gọi nó linh hồn mặt nạ tại phù hợp thời điểm thay đổi khác biệt thiết lập để cho mình xem ra càng giống cái ngây thơ đại tiểu thư thật đúng là thuận tiện năng lực có thể cái này có làm được cái gì thỏa mãn người khác chờ mong đi lấy ta kia nông cạn giao tế năng lực ứng phó những cái kia lễ nghi phiền phức quá mức phí sức đem cùng người khác kết giao cho rằng gánh vác đây cũng không phải là một cái lì dạng nên có ý nghĩ linh hồn mặt nạ mang quá lâu nếu là lấy không xuống quên mình bản tính cũng quá đáng tiếc kia về sau liền ít dùng đi cười tủm tìm cụ dạ mạ dạ cù mò thu hồi ngây thơ thần sắc con thành một đường con mắt thư giãn mở ra lộ ra hơi có vẻ quật cường t i n h khiết hai mắt khoe miệng hiện hiện một tia cười yếu ớt nhìn như vậy lấy thuận mắt nhiều đại mắt vỗ tay tán thắn nói đây mới là ôn tồn lễ độ thanh xuân thiếu nữ luôn cảm giác ngươi khích lệ là lạ cụ dạ mạ dạ cù mò cười nói một chút cũng không có thực tình ca ngợi ý tứ an tâm đi ngươi đã là ta gặp qua nhất giống đại tiểu thư đại tiểu thư trừ thực lực cường đại có thể tùy tâm sử dụng vạn b ẹ o chung quanh hiện thực điểm này có chút đáng sợ bên ngoài cái khác thực sự rất có thể thỏa mãn đài mạt đối giả mạ tổn ạ đệ tỷ cổ kích cỡ tương đương tỷ t r ư ở mong thật ra coi như ngươi nói là thực sự cụ dạ mạ dạ cụ mò k h ẽ thở dài đi tới xù nạ gạ cụ lâu như vậy làm sao hôm nay mới nghĩ đến tới đơn độc gặp mặt nghĩ đến xin giúp đỡ đài mạt trực tiếp nơi đ ó nói cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò tính toán mưu trí k h ô n ngoan không có ý nghĩa chỉ cần nàng nguyện ý có thể dễ dàng nhìn xuyên đài m ạ có phải hay không đang nói láo là loại kia kỳ quái tinh thần ô nhiễm a quấn q u a n h ở sâu trong linh hồn n g ư ơ i biết rồi k h i hai bức tranh bên trong tinh thần không gian bị mở ra ta liền biết vốn chính là cụ dạ mạ dạ cụ m ọ lực lượng tinh thần cụ hiện ra không thể gạt được nàng rất bình thường đại mạ dư cũng có đ o á n trước vậy cũng không cần ta giải thích thêm không chỉ có là ta còn có ta hai tên đồng đội cũng cần trợ giúp không thể triệt để trừ tận gốc hai họa ngầm ta là biết chỉ muốn mời ngươi giúp chúng ta tạm thời làm dịu tới tranh thủ thời gian có thể cụ dạ mạ dạ cụ m ọ vân đạm phong khinh trả lời cái này thực sự sao nguyên bản còn chuẩn bị lại nhiều giải thích một chút tốt tăng cường sức thuyết phục đại mạ dư vật ngơ đơn giản như vậy liền đồng ý rồi có vấn đề gì c h i t để giải trừ t hai hoàng ẩm ta hiện tại làm không được nhưng áp chế một chút vẫn là không khó ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ ta đưa ra hài lòng điều kiện mới có thể đồng ý đại ma có chút lúng túng nhiều nhớ đầu đối cụ già mạ dạ c ụ mò tính cách đoán chừng không đủ đến mức có chút thụ s ủ n g ư ự c kinh là ngươi chủ động mở miệng xin giúp đỡ đương nhiên phải lập tức đáp ứng đến điều kiện lúc nào lấy cũng không m u ộ n để ngươi thiếu một cái nhân tình cơ hội cũng không nhiều cụ già già cụ mò chuyện đương nhiên nói. đại ma sợ khóc dở cười nói ta ân tình lại không đáng tiền ngươi vẫn là sớm một chút lấy chút yêu cầu đi g i ta cũng không phải cái gì người tốt thời gian dài ân huệ cái gì liền quên thật đúng là cẩn thận không n g u y ệ n ý tùy tiện hứa hẹn tính cách quả nhiên không thay đổi cụ dạ mạ dạ cụ mò bật cười được rồi không làm khó dễ ngươi nghe nói ngươi là xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội tổng chỉ huy quan trong tay cầm một nhóm lớn n g ỉ dạ danh lệch có thể hay không cho ta một cái ngươi nghĩ cái gì đâu còn không có gạ tới liền nghĩ chiếm chúng ta xa nhẫn tiện nghi rồi ta chính là muốn gạ cũng tìm không thấy đối tượng nếu không ngươi liền cố mà làm cưới ta quá cửa miễn không thể cụ dạ mạ dạ cụ mò nói hết lời đại mạ lập tức không chút do dự tự tuyển ta còn kém hơn một năm mới trưởng thành huống hồ ngươi mới bao nhiêu lớn liền nghĩ phải lập gia đình Trước không cần vội vã cự tuyệt chúng ta chính là làm bộ dáng quan minh chính đại xử lý cái kết hôn nghi thức chờ ta đem n h ỉ dạ danh lệch đoạt tới tay liền ly hôn sẽ không ảnh hưởng tương lai của ngươi cái gọi là ly hôn dùng thông tục tới nói chính là vợ chồng bất hòa ly hôn ý tứ cụ dạ mạ dạ cụ mò đề nghị cùng giả ly hôn mua nhà đồng dạng làm một cái giả kết hôn lừa gạt n h ỉ dạ danh lệch đại mặt mũi tràn đầy cuốn sắc mà nhìn xem không chút nào cảm thấy chính mình nói đáng sợ cỡ nào cụ g i mạ dạ cụ mò tuổi con trẻ liền muốn biến thành hai cưới đây đối với tương lai còn không có ảnh hưởng cũng không biết nàng cái này nhìn như k h ô n khéo cái óp bên trong đến cùng dài những thứ gì cái này quá không hợp thói thường chúng ta cũng không thể đem những người khác xem như đồ đ ầ n đi ta không đồng ý vậy ngươi ở rể đi ngươi nói cái gì đại mạc toàn thân chấn động trong mắt đều nhanh rơi ra tới cụ dạ mạ dạ c ú m ò tựa hồ sớm có ý nghĩ cụ dạ mạ gia tộc tại cổ nộ hạ còn miễn cưỡng có chút năng lượng ngươi nếu là gửi rể cùng ta kết hôn cụ dạ mạ gia tộc liền đem ngươi đề cử cho làng lấy ngươi năng lực cùng chúng ta cổ nộ hạ nội tỉnh lại xuất hiện không chung chiến đội không phải vì khó đến lúc đó nắm quyền lớn n g ư ơ i đem ta chiêu mộ đi vào dễ như t r ở bàn tay vì làng đ ọ o góc đây chính là khó lường đại công một cái lì dạ danh lạch mà thôi chắc chắn sẽ không lại ra sức khước từ người cái này thắng đốc muốn làm lì dạ nhiều cơ hội cực kỳ cần thiết như thế lãng phí mình sao đại ma cưỡng chế lấy dọ quát c ú dạ mạ dạ c ú mò bất vì sở động cười cười lấy c ú dạ mạ dạ tộc bây giờ phân lượng kén rể một tên tiền đồ vô lượng mười sáu mười bảy tuổi nghìn không tính mất mặt không bằng nói k ế m bụn chương hai trăm chín mươi sáu người chia theo nhóm chương hai trăm chín mươi sáu người chia theo nhóm ta nói không phải là các ngươi cụ gia mạ gia tộc ta chỉ là ngươi lần này đại mạng thật sự có chút sinh khí vừa nghĩ tới mình t h ư ở n g thức tiểu cô nương đem mình quý giá tài phú không chút do dự bỏ đi như giày rách tâm trí nhìn không được b ố c hỏa muốn làm nghĩ a cái này rất tốt ai không có mộng tưởng đâu thế nhưng là nghĩ a đến cùng cũng chỉ là một cái thân phận một loại nghề nghiệp một dạng mưu sinh thủ đoạn ta sinh ở su nạ gạ cụ không biết các ngươi cổ nổ hạ lớn lên hải t ử ý kiến gì nghĩ a nhưng nghĩ a cũng là người n g ư ờ i đầu tiên được thành làm một cái tự ái tự tin tự tôn tự lập người mới có tư cách đi cân nhắc làm sao trở thành một cái ưu tú nghĩ có một số việc là không thể lấy ở đâu làm giao dịch một hơi nói rất nhiều vẫn chưa hết giận đại m à đ g b n g nhiên uống một ngụm nước lạnh sau đó tiếp tục nói ta trước kia đã nói với ngươi vì sảng khoái lên n ỹ dạ sử dụng một chút thiên môn thủ đoạn cũng là có thể h i ể u đến biến báo thế nhưng là lại không thể lấy tổn thương người khác tổn hại người khác lợi ích thủ đoạn tới âm mưu thu hoạch có chút bị đại m ạ n đột nhiên lửa giận mê đi cụ dạ mạ dạ cù mò lăng lăng hỏi ta tổn thương ai ta còn có ngươi hai người chúng ta tình cảm bị thật sâu tổn thương như thế vẫn chưa đủ sao đại m ạ n đáp ngươi sống một đời không ngại sống được lòng tham một điểm ta nếu mà là ngươi không chỉ có mong muốn đường đường chính chính khi lên lý dạ còn muốn tìm một cái hài lòng bạn lữ quang đời còn lại nhất định phải cố gắng trôi qua hạnh phúc mỹ mãn để mất đi phụ mẫu nghỉ ngơi như còn có t h ừ a dụ để gia tộc thịnh vượng phát đạt thỏa mãn thúc phụ cùng trưởng bối trong nhà chờ mong người chung quanh đều thật vui vẻ cái này ta cũng có thể sao làm sao không được đại maz nắm chặt nằm đấm chém đinh chặt sắt nói ngẫm lại xem cho dù tương lai ngươi trở thành uy phong bắt diện lý dạ ở bên ngoài bị người khen ngợi về đến trong nhà lại muốn cùng một cái không thích vị hôn phu sớm chiều tương đối sẽ cảm thấy vui vẻ sao nghĩ như vậy là rất chán ghét c ú dạ mạ dạ cụ mò n g h i ê n g đầu sau khi suy nghĩ một chút cười đáp có thể người kia nếu là ngươi ta ngược lại là rất chờ mong à đột nhiên xuất hiện chuyển hướng để đại ma toàn thân cứng đờ, bất khả t ư n g h ị nhìn xem lộ ra một k i a cười yếu ớt nhìn xem mình tiểu nữ h à i trong lúc nhất thời đời mình đều nốt u xuống ta chưa thấy qua bao nhiêu cùng tuổi nam hải tử cũng không có cái gì yêu đương kinh lịch cho nên nói không ra cái gì đại đạo lý nhưng là trời sinh huyết kế giới hạn lực lượng để ta kiến thức qua không ít người khác tình yêu bên trong ngọn bụi tay đắng mặc dù không hiệu nhiều nhưng cũng có chút cảm xúc ta thực tế nghĩ không ra lý tưởng mình vị hôn phu bộ dáng cho nên cũng không có quá nhiều trờ mong nhưng đối đại m à ngươi không ghét ở đây đại khái là cụ già mạ dạ c ụ mỏ có thể làm ra to gan nhất tỏ tình đi t i ê n lặng bầu không khí không biết rằng có bao lâu đại m à d c không e rẻ quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này mi thanh mục tú thanh nhãn nữ tử mà cụ già mạ dạ c ụ mỏ cũng không có l ù i bước lấy ấm áp mỉm cười nên đón đại mạc à dò xét ánh mắt ta xem thường ngươi lấy nông cạn phỏng đoán đánh giá tâm ý của ngươi xin lỗi ta cũng không phải cái gì người rộng l ư n ế u không trong lòng cũng sẽ không một trận sinh ra ý độ dạng này quái vật tóm lại không muốn lại để cho ta hột hẹn sẽ không đại ma dĩ làm khó cười cười ta chưa từng có nghĩ đến mình biết có một ngày như vậy càng không có thể ngờ tới người kia sẽ là ngươi như vậy câu trả lời của ngươi thật xin lỗi ta không được là không muốn làm người ở rễ vẫn là không muốn cùng ta kết hôn đều giống nhau quả nhiên cụ dạ mạ dạ cụ mọ trên mặt gạt ra một kia nụ cười miếng cưỡng là bởi vì cái kia gọi tệ ạ gì nữ a x a nhẫn ừng cái này không có gì tốt che giấu chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền toàn bộ biết thật đúng là cụ dạ mạ dạ cụ mọ mười ngón giao nhau hơi có chút bất nhã v ặ n eo bẻ cổ ta mối tình đầu còn chưa có bắt đầu liền kết thúc tốt t i ế n mối đồng dạng là đại tiểu thư n g ư ơ i rõ ràng nói qua ta là phù hợp nhất ngươi trong suy nghĩ đại tiểu thư hình tượng nữ hải tại sao là nàng ta lại không được nên nói như thế nào đâu đại ma trầm tư sau một lát đáp nếu tể h ạ gì là ngươi bây giờ biết đem hết toàn lực đem ta cứ về mà ngươi trực tiếp từ bỏ đúng vậy à cụ dạ m à dạ cụ m ò tiếp nối thở dài n g ư ơ i cũng là người như vậy cho nên ta biết mình cơ bản vô vọng chỉ có thể từ bỏ lời này thực tế không tốt tiếp theo cụ dạ mạ dạ cụ mò không phải có thể tùy tiện qua loa người không ghét chỉ là mức độ thấp nhất tiếp nhận tương lai rất dài ngươi cũng sẽ gặp được một cái thực tình thích người đi. nào có dễ dàng như vậy cụ dạ mạ dạ cụ mò hơi có chút tức giận nói muốn đạt tới so ba mươi chín không ghét ba mươi chín càng cao hơn một cấp ba mươi chín thích ba mươi chín trình độ chí ít các phương diện đều muốn so ngươi ưu tú đi. có thể ngươi trừ gương mặt này tương đối kéo hông bên ngoài phương diện k h á c cọc tiêu lập quá cao cái dạng gì thịnh thế mỹ nhan mới có thể đem cái khắc không đủ đền ủ có lẽ thật là có các phương diện đều so ngươi còn muốn xuất sắc người đồng lửa có thể những người kia để ý ta sao không thể nói như vậy phải tin tưởng mình nếu như cảm thấy mình không xứng với những cái k i a kinh tài tuyệt d i ễ m tiên tài liền hào h ả o cố gắng tăng lên mình đi thật đúng là giống ngươi sẽ nói đi ra lời an ủi ta liền bất đắc dĩ tiếp nhận cụ dạ mạ dạ cụ mò có chút danh manh nói thế nhưng là ta mới vừa kế hoạch xong mình nghĩ dạ con đường liền bị ngươi lợi hại hung á c tới một bầu nước lạnh như như lời ngươi nói nội tâm tình cảm nhận tổn thương cực lớn ngươi phải hào hào đền bù ta mới được cũng đừng nói như vậy dạ cụ mò tiểu thư đại ma cười khổ nói mặc kệ là người gả tới xù nạ gạ cũ vẫn là ta ở rể cụ gia mạ gia tộc đều không thực tế nhưng là vừa rồi những ý nghĩ kia vẫn là có thể lấy chỗ suy nghĩ làm sao đem sự tình nói được rõ ràng không sai đại mà sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục nói không chung chiến đội đây là một cái thời cơ rất tốt chúng ta xù nạ gạ cũ đầu nhập mặc dù tận hết sức lực nhưng đến cùng căn cơ nông cạn rất nhiều tưởng tượng đều bị quản chế tại tài nguyên mà không cách nào thực hiện cô n ô hạ liền không có vấn đề như vậy tài nguyên có rất nhiều các loại nị g i nhiều vô số kể thiếu chính là đại lượng ưu tú khôi lỗi sư cùng có được phong phú phi hành kinh nghiệm n h â tài Chờ xu nạ gạ cụ đem hết toàn lực đều không tiếp tục kiên trì được thời điểm cổ nội hạ hợp thời đưa ra tổ kiến liên hợp không chiến bộ đội kế hoạch ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao cái này ta không biết muốn trở về cùng thúc phụ thương lượng một chút cù dạ mạ dạ cù m ỏ nghĩ nghĩ không xác định đáp nghe cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự do người làm nó mấu chốt ngay tại hai thôn quan hệ đến cùng có hay không thân mật đến tình trạng kia chỉ cần đề án tiến vào tính thực chất đàm phán giai đoạn ta cái này không chung chiến đội tổng chỉ huy quan liền có thể chen mồn vào được chương hai trăm chín mươi bảy chỗ tương tự chương hai trăm chín mươi bảy chỗ tương tự su nạ gạ cũ cùng c ổ nộ hạ tổ kiến liên hợp bộ đội khả năng cũng không cao nhưng cũng không phải là ý nghĩ h a o huyền ba bốn năm về sau tại ạ ca sù kỷ cường đại dưới áp lực toàn bộ nhận giới đều liên hợp lại tổ kiến chưa từng có quy mô nghỉ dạ quân so sánh giới đại ma tưởng tượng bên trong không chiến bộ đội hoàn toàn không đáng giá nhắc tới hợp thì cùng có lợi sự tình xem ra không tồn tại vấn đề nhưng trên thực tế không thể nghĩ như vậy đương nhiên c ổ nộ hạ các trường lão sẽ rất khó tiếp nhận dạng này ly tinh phản đạo biên cố quá mức cường thế bảo thủ sĩ mụ dạ đắn dưới là cực lớn chướng ạ i ngay cả ca dẹp đệ ngũ đều không có su nạ gạ cũ đối lại sự như vậy rất khó được ra thống nhất ý kiến về phần thoái ẩn t r ị a rổ cùng e b ị tỷ đ ệ hai người loại này sao cũng được sự tình mới lười quan tâm tới hơi nghĩ nghĩ cụ dạ mạ dạ cù mò nói đem cái này khi phương án dự phòng đi chuyện tương lai ai cũng không nờ được đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh có lẽ không cần chờ cho đến lúc đó ta đã trở thành nghĩ dạ ngươi có những biện pháp khác đương nhiên cụ dạ mạ dạ cù mò thản nhiên đáp không thể luôn luôn n h ĩ lại ngươi trợ giúp chúng ta cũng phải hào hào cố gắng nhà tựa hồ có chút đắc ý mình mưu đồ t h u ầ nếu thẳng tóc tay mặt thái một tới nét mặt của ta. Cái này, thật đúng là không tầm thường. Đại tâm điệu lộ ra tán thưởng thành, ta hài mình cạnh khích không không chân thành, cũng không hỏi ta định pháp nữ dùng gương bên dương, này, đúng cũng dùng biện n gầy gầy gợp của Cái cười. dài dụy là Đại điệu ra mau ma ra gì. bộ Quá lộ lệ lộ là thành công tự nhiên vạn sự đại cát nếu như thất bại coi như chưa từng xảy ra miễn cho xấu hổ ta vẫn là không muốn biết quá nhiều tương đối tốt v ừ a mới cự tuyệt trước mặt tiểu nữ h à i hùng hổ dọa người tỏ tình còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm vài câu đã là rất kết quả không tệ đại maz là cái tâm tính c ù n g người bình thường khác nhau rất lớn thiếu niên cụ dạ mạ dạ cụ mọ là cái biết được rất nhiều l o i đời nhưng không mất ngây thơ t h i ế u nữ hai cái tính cách đều hơi có vẻ cổ quái người trẻ tuổi va chạm phía dưới thế mà còn có thể ở trung hòa thuận đã rất khó được hơi có chút bất mãn nữ môi cụ dạ mạ dạ c ụ mọ nói ngươi chính là sợ phiền phức ta là hư hỏng như vậy tâm nhãn người sao có điểm giống đại maz cười h í p mắt đáp cùng mặt ngươi đối diện tựa như cùng một cái khác gác thú vị chính đang suy nghĩ chuyện xấu đồng dạng người a biết ảnh hưởng lẫn nhau gần son thì đỏ gần mực thì đen đạo lý cụ dạ mạ dạ cù mọ là minh bạch lúc kia gặp được chính là ngươi ta vẫn là rất may mắn trên bản chất tới nói đại m a cùng cụ dạ mạ dạ cù m ỏ có rất nhiều điểm giống nhau tuổi không lớn lắm lại biết rất nhiều không nên biết được đồ vật đại m a là bởi vì xuyên qua trùng sinh mà trời sinh tốt huệ cụ dạ mạ dạ cù m ỏ là lợi dụng miễn thuật huyết kế giới hạn lực lượng từ trên thân người khác được đến thể nghiệm có được cùng tuổi tác không tương xứng học thức đại m a lựa chọn không kiêng nể gì cả tùy tâm s ở d ụ c hiện lộ rõ ràng bản thân cụ dạ mạ dạ cù mò thì tại tính cách thành hình thời kỳ mấu chốt không phải bị bệnh liệt dường chính là bị giam Con nhỏ mặc cửa học, cũng nhỏ nghỉ trường nhưng nhanh dù đi cửa sau đi sau qua nghỉ trường học, nhưng rất bàng ở i vì thân thể khó chịu m đổi học, trừ ư ờ i n hoàng à bên n g i t ư ơ đối đến người, mời gia quen thuộc người, cũng bệnh Bàng hoàng chỉ hỷ có cụ sư rổ ấy. linh hồn không biết chỗ quá khứ thời điểm một cái tao nộ có chút cùng loại thiếu niên xâm nhập cuộc sống của nàng có hàng mẫu về sau rốt cục nhìn thấy coi như hài lòng bản tính may mắn ngươi cũng giúp ta không ít việc ta không phải nói những này c ù dạ mạ dạ c ù mò m ỉ m cười lắc đầu cho dù sáng tỏ thế sự khó khăn lòng người khó giỏ ý nguyên tin từng mình thích thế giới này so sánh dưới bị ý đồ đùa bỡn trong lòng bàn tay ta thực tế là quá vô dụng ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy đại maz ngượng ngùng nói chỉ là không nghĩ làm đ o à n chính mình con người khi còn sống rất dài dang dặc nếu là trôi qua không vui q u a n đời còn lại thực tế là quá khó chịu ta cũng không phải là người tốt lành gì chỉ là vừa tốt làm ra một ít chuyện để ngươi tương đối tán đồng thôi thiện ý cùng hào tâm nhưng thật ra là lập trường cùng thái độ vấn đề tỷ như n h ă m nhẫn nói không chừng liền đúng ta hận thấu xương đương nhiên chính thức tâm vô tạp n i ệ m người tốt cũng là có tỷ như dù mạ kỳ n ạ dù tổ mặc dù đại m a không thế nào thích hắn nhưng chính thức có thể tự thể nghiệm thực tiễn lời hứa thiên tính người thiện l ư ơ n g tương đương hiếm thấy có lẽ đi nhưng ta không thấy cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kiêm một đoạn duyên phận có lẽ đã cứ thế biến mất kiên trì bản tâm đi không muốn bị người khác lừa dối nói đến nhẹ nhõm làm được khó nha thế nhân luôn luôn lấy xã hội cùng người khác đối với mình kỳ vọng vì tấm gương không ngừng điều chỉnh mình nội tâm ý nghĩ cùng linh hồn t ư thái sau đó bất chi bất giác bản thân bị lật lối nhưng người đối bản thân nhận biết tựa hồ hoàn toàn không có nhận ngoại giới thái độ cùng đánh giá ảnh hưởng ta kỳ thật rất ao ước người cho nên ngẫu nhiên cũng bất chi bất giác đang bắt chước ta đại mạn khẽ cười nói kiến thức quá nhiều lòng người không biết cái nào là chính xác cái nào thích hợp bản thân a thù vững bản tâm cũng không phải là không vì ngoại giới mà thay đổi mà là không vì hư hảo mê hoặc người khác không nhất định là địa ngục bản thân cũng chưa hẳn là thiên đường chỗ kinh lịch mỗi một khắc đều là quý giá tài phú để chúng ta càng thêm có thể nhận rõ chính mình l i ê n giống với người tiêu diệt y đồ nội tâm mạnh mẽ hơn không ít thân tiểu thể yếu lại như c ũ đỉnh lấy người khác quên can vượt khó tiến lên không quên trở thành n g dạ sơ tâm tôi luyện mình ý chí đây đều là rất để người khâm phục liền xem như hiện tại thành như như lời ngươi nói không phải cũng là thụ ta ảnh hưởng sao cũng không gặp ngươi đến cỡ nào không tình nguyện nói thật nhiều ta nghe không hiểu nhiều chỉ có kia vài câu khích lệ ta cảm giác ê m e hay nhất cười tủm tìm thiếu nữ danh mánh lé lưới ở trước mặt ta giả n g u cũng vô dụng đại m a r thở dài tóm lại cảm ơn ngươi để ta thụ s ủ n g ngựa kinh là nhận kinh hay đi nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta như thế giống nhau ở chung có lẽ rất không sai bởi vì một chút n g o à i ý muốn tăng ộ khiến cho đại mars cùng cụ dạ m cụ mỏ trải qua nhiều lần phương diện tinh thần chiều sâu giao lưu hiểu nhau đến tương đối nhiều đại mads cười mà không nói không tiếp tục dối trá nói cái gì ngươi rất ưu tú ta không xứng với ngươi ngươi có thể tìm tới tốt hơn ta cho không được ngươi muốn hạnh phúc loại hình lời khách sáo như thế trừ nổi bật mình cao cao tại thượng nạ mạng thuận tiện trà đạp thuần chân thiếu nữ tri tâm bên ngoài không có bất kỳ cái gì an ủi người ý tứ bất quá đại mads mặc dù ta là không có gì hy vọng nhưng chuyện này vẫn chưa xong cụ dạ mạ dạ cụ mò tựa hồ yên tâm bên trong b a p h ủ c ư ờ i biên nói ngươi cùng cái kêu gọi tệ a di chính là chuyện gì xảy ra cái gì chuyện gì xảy ra ngươi cho rằng có chuyện gì có thể giấu dếm được ta c ú dạ mạ dạ cụ m ò nhịn không được bật cười chương 298. t r h xấu hổ chương 298, t r h xấu hổ nào có người đối xử như thế thích nữ hải tử trước mặt mọi người tuyên dương đến s ô n xao sợ người khác không biết người thích cái kia tệ à gì kết quả đây niết miệng thiếu nữ bất mãn chất vấn đến ta không tiếp thụ bại bởi dạng này buồn cười tình yêu cái kia gọi tệ à gì nữ h ả i thật đáng thương ngươi thật có suy nghĩ thật kỹ qua cảm thụ của n à n g sao ý của ngươi là mặc kệ là yêu cùng bị yêu đều là rất chuyện riêng ngoại nhân chỉ có chê cười các ngươi cùng chúc phúc tư cách của các ngươi cử động của ngươi là muốn cho mọi người thừa nhận hai người các ngươi là một đôi mang đại thế áp bách tệ ạ gì đi vào khuôn khổ sao ta không có nghĩ như vậy qua đại m à quả quyết phủ nhận nói ngươi nghĩ như thế nào không trọng yếu cụ dạ mạ dạ cụ mỏ khoát khoát tay đánh gây đại m à giải thích ngoại nhân nghĩ như thế nào ngươi có cân nhắc qua sao bọn hắn biết ý kiến gì tệ ạ gì cái kia cô gái đáng thương đối diện với mấy cái này ánh mắt khác thường lại tiếp nhận cái dạng gì áp lực cái này đại màa tâm thần cực chấn có lẽ ngươi thật không có ý đồ xấu ngươi thích cũng là tâm trí kiên nghị cô gái tốt những này bối rối nàng cũng không quá để ý có thể những này là ngươi mong muốn sao đại mạ dìu song tay che mặt ngữ khí có chút hệ và i đáp không phải cho nên ngươi chỉ là dựa vào bản năng đang theo đuổi nữ hài tử a cù dạ mạ dạ cù mò thở dài m ộ t hơi có lẽ cái kia gọi tệ ạ gì cũng biết ngươi dạng này tùy tiện đồ đần sẽ không cố ý để thích nữ hài tử làm khó nhưng cũng không đại biểu ngoại nhân cũng sẽ hiểu các ngươi thế giới này đến cùng vẫn là người tục tặng tương đối nhiều ngươi không quan tâm ánh mắt của người khác có lẽ ngươi thích nữ hài cũng không quan tâm có thể dạng này thực sự được không thật xin lỗi lời này nói với ta không dùng vừa rồi ngươi cự tuyệt tâm ý của ta thời điểm đã nói qua thật nhiều xin lỗi đừng để ta lại nhớ tới những cái kia không vui sự t ì n h tựa hồ đã sớm minh bạch trước mặt đồ đần ý nghĩ t h u ầ n thẳng tóc dài nữ hài tiếp tục nói dính l i ễ u mang chúng đệ người là một mặt còn có hai người các ngươi từng có bí mật thân mật tiếp xúc sao ta không phải chỉ mượn nhiệm vụ hoặc là cái khác danh nghĩa cơ hội ở chung mà là thuần túy vì tăng tiến tình cảm hẹn họ cùng giao lưu cái này có vẻ như cũng không có c h í n khảo thí về sau đào vong thời điểm từng có một đoạn tiếp xúc thân mật nhưng lúc k i a hoàn toàn không nói xuông tình nói yêu còn có tại nhiệm vụ khẽ hở nghiệm qua vài câu bán văn không bạch thơ tình trừ cái đó ra mất rồi ta rất hiếu k ỷ ngươi đang suy nghĩ gì đấy đã thích tệ hạ gì lại chỉ là thỉnh thoảng trêu chọc vài câu sau đó liền đợi đến đối phương chủ động đưa ôm ấp yêu thương cụ dạ mạ dạ cú m ỏ ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m đ á i mà có chút kinh hoàng hai mắt thực sự cảm thấy các ngươi đã là lưỡng tình t ơ duyệt đến chết cũng không đổi rồi không có ta chỉ là nghĩ đồng dạng ưu tú hai người lẫn nhau hấp dẫn tình yêu càng thêm thuần ví một điểm、Và n c g i hai ta ba tuổi, nhân cao mã đại khôi ngô thiếu niên, cái à này mà là nhân ngô n thế h ta ba cao mã ư thế thơ ngây đ ạ i ca ca. Nhìn không được che miệng cười trộm cụ dạ mạ dạ c ụ mò nói không biết còn tưởng rằng ngươi đang chơi giục cầm cố túng trọ xếp đâu thuần túy tình yêu và thân mật ở chung kỳ thật cũng không s u n g đồ ta vì cái gì không nghĩ đều một mực trộm trong tay lòng tham của ngươi có vẻ như còn chưa đủ a nhanh đừng nói xấu hổ đến xấu hổ vô cùng đ ạ i mạng đã không biết nên làm sao để cho mình sắc mặt càng thêm bình thường một chút biết những n à y về sau ta liền suy nghĩ ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ tình yêu đại khái là ngươi trở thành cái thế anh hùng tệ ạ gì mày l i ề u không nhường mày dâu cuối cùng cùng c h u n g trí hướng lẫn nhau nhìn vừa ý không để ý đến đại m à dư cụ dạ mạ dạ cụ m ò phối hợp nói bá khí vô song ngươi không chút do dự cự tuyệt tất cả giống ta dạng này không biết lượng sức a n h oanh nghiền yến, yến tệ ạ gì trong mắt cũng dung không được nam nhân khác sau đó bất động thanh sắc cám chỉ ngươi làm như thế nào theo đuổi nàng cuối cùng một tới hai đi ơm ờ thuận nước đ ẩ y thuyền hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc nhìn xem đã không nghĩ ngẩng đầu lên gặp người thiếu niên cụ dạ mạ dạ cụ mò nụ cười trên mặt thu vào vươn tay đỡ lấy nó b ả vai nhẹ nhàng đem nó kéo lên một cái tay khắc móc ra khăn tay xoa xoa nó trên trán chạy ra một điểm vết máu cảm thấy mất mặt sao không thể đái mặt trả lời cụ dạ mạ dạ cụ mò trên mặt hiện ra một tia không bỏ được biểu lộ tâm ý của ngươi ta nghĩ nữ hải kia là biết cái này không mất mặt không biết làm sao đi thích học chính là nhưng là về sau đừng tưởng rằng không có ý xấu không làm áp sự tình liền sẽ không tổn thương người khác tình cảm loại kia ba mươi chín ta chính là dạng này người ba mươi chín ta cũng không có cách nào ba mươi chín loại hình lười biếng không nên nói nữa tốt ta ừng đại man h ẹ giọng đáp ứng có d ẹ t trắng phân thân tế bào cung cấp sinh mệnh năng lượng rất nhỏ thương thế sau một lát liền cầm máu chuyển biến tốt đẹp ngươi có một viên sạch sẽ tâm cũng không thiếu một quan tâm tri tình nhưng là không có hảo hảo để nữ hài kia biết khá là đáng tiếc hôm nay ta cảm giác có rất lớn thu hoạch cảm ơn ngươi nhắc nhở một cái nhắc tay tôi h nói lâu như vậy ta hơi mật chút kia ta sẽ không cái dày không biết ngươi chừng nào thì thuận tiện ta mang ta hai người đồng bào tới đem trên thân thai họa ngầm dọn dẹp một chút không cần các ngươi dựa theo mình bước đi hành động là được về cổ nộ hạ trước đó ta sẽ đem hết t h ả đều xử lý tốt như thế làm phiền ngươi nói xong đại mạc đứng người lên gật đầu thăm hỏi sau đó biến mất trong không khí cửa phòng im lặng mở ra lại nhẹ nhàng đóng lại phát giác được đại m à d c là thực sự đi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thở một hơi dài nhẹ nhõm toàn thân vô lực nghiêng dựa vào trên ghế salon trong tay nhìn xem nhiễm đại mạc vết máu t r ư ớ c khăn tay hôm nay ta thật đúng là làm một kiện không được sự tí nga mặt lộ vẻ m ệ n mọi t ế u nữ ánh mắt có chút chất động khăn tay nháy mắt khôi phục chắm nón sau đó bị tiện tay nhét vào trong ngực đại m a d r trở nên càng có ý tứ nhưng cũng cách ta càng xa bởi vì chính mình năng lực có thể biết người khác ý nghĩ cho nên có thể nhẹ nhõm nhìn xuyên vấn đề chỗ nhưng tại mình bị cự tuyệt về sau lập tức vạch ra cái kia vô tình ra hỏa khuyết điểm giúp hắn truy cầu một cô bé khác có phải là quá vô tư một điểm làm sao có thể cụ dạ mạ dạ cụ m ò khỏe miệng lộ ra một tia cờ ư i khẽ tồn tại đại m a d r trong lòng tệ a gì vĩnh viễn là đặc thù nhất người khác một tia cơ hội đều không có chỉ có hai người rút ngắn khoảng cách hắn mới có thể phát hiện cái kia nàng cũng chỉ là bình thường nữ hải không có tầng kia quan hoàn ai thắng ai thua còn chưa biết được chương hai trăm chín mươi chín thiên hai chương hai trăm chín mươi chín thiên hai từ khi trận kêu bao tô qua đi thời gian gần hai tháng xú nạ gạ cù giọt mưa chưa xuống toàn bộ phong quốc trừ tới gần vũ quốc cùng xuyên quốc một tuyến còn miễn cưỡng có chút mưa địa phương khác tao n ộ rất nhiều năm cũng khó khăn đến gặp một lần siêu cấp khô hạn trong con mắt người bình thường vốn là nóng bức thiếu mưa sa mạc địa khu liền không có không khô hạn thời điểm nhưng chỉ có mang chỗ trong đó dân bản địa mới có thể trải nghiệm được đến năm nay xuân hạ chi giao đoán chừng lại là cái gian năn mùa nguyên bản liền số lượng không nhiều thích hợp nhân loại ở lại sa mạc ốc đảo thức uống đoán chừng đều sẽ thành vấn đề loại thời điểm này chính là xa nhận nhóm bận rộn nhất mùa hiệp trợ gia viên bị phá hư cư dân di chuyển tị nạn mở nham giếng lấy dùng nước ngầm cứu cấp v v các nơi cầu viện nhiệm vụ nối liền không dứt đưa tới bởi vì tình huống khẩn cấp trong thôn cãi lộn cũng ít rất nhiều ngay cả nguyên bản rất ít bị phái đi ra gạ ạ dạ tệ ạ gì cùng cản cụ rỗ tiểu đội cũng thỉnh thoảng khẩn cấp xuất động so sánh dưới t h u a chiên gõ chống vội vàng không c h ú n g chiến đội huấn luyện đái mà cùng rộn xem thật không có bận rộn như vậy bất quá hôm nay dạng này thông t o n g thời gian tự hồ cũng đến cùng chịu trách nhiệm vụ cấp cho xả song tay thủ hạ giao nhau nâng c Ánh mỗi ắ khi đại hạn tiến đến thời điểm sa mạc nạn châu chấu giống như ảnh tùy hình đây cũng là chuyện không có cách nào chỉ là năm nay tựa hồ phá lệ nghiêm trọng một điểm s a có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi cho dù là nắm giữ siêu phạm lực lượng lý giả Đối mười ặ t phô ê n cái châu c địa mấy năm g có c trước phong quốc cũng kinh lịch một lần khô hạn dẫn đến nghiêm trọng nạn châu chấu tạo thành tổn thất vô số kể trong đó lớn nhất một đợt châu chấu bảy phỏng đoán cẩn thận số lượng vượt qua chục tỷ những nơi đi qua chỉ có ốc đảo toàn thành đất trống cực đói châu chấu mặc dù sẽ không săn mồi nhưng là thực sự biết c ắ n người bao quát nhân loại ở bên trong bất h ạ n h gặp nạn thi thể động vật thậm chí là đồng loại hải cốt đều có khả năng trở thành bọn hắn món ăn trong mâm lần kia thiên h a i cũng là s u nạ gạ cụ củ hướng cổ n ổ hạ phát động tiến công bước lên lần thứ ba nhận giới chiến tranh gián tiếp đầy tay thực tế là sống không đi xuống ai còn quản ngươi nhiều như vậy gánh lại nói lần này sa mạc nạn châu chấu so không được mười mấy năm trước nhưng cũng tương đương đáng sợ làng chuẩn bị làm thế nào sa trầm giọng đáp từ bỏ tây nam phương hướng tất cả ốc đảo khẩn cấp sơ tán nơi đó cư dân thành lập một đầu từ phương nam đến tây bắc cách ly phòng t u ế n đem sa mạc nạn châu c h â u ảnh hưởng xuống đến thấp nhất phong quốc tinh hoa khu vực đang đến gần thổ c h i quốc vũ quốc cùng xuyên quốc một tuyến mưa hơi nhiều một chút địa phương tây nam vương hướng trừ ven biển địa phương có ngư dân lấy biển mà sống bên ngoài tuyệt đại bộ phận địa khu không có bóng người tập trung lực lượng bảo trụ hơi tâm từ bỏ một chút cố kỵ không đến cạnh góc c h i địa cũng là chuyện không có cách nào nhiệm vụ của ta là xa hít sâu một hơi nghiêm túc nói sát hoàng nhiệm vụ m ư ơ i phần khẩn cấp làng đem hết toàn lực cũng chỉ là nỗ lực duy trì chúng ta nghỉ g i đến cùng cũng chỉ là huyết nục tri khu mặc kệ thể lực vẫn là trạ cỡ dạ đều là có hạn hành động lực cũng xa xa theo không kịp châu chấu đ ẩ y tới tốc độ cho nên cần không trung chi viện a đại ma trong lòng lập tức hiểu rõ mặc kệ cái nào thế giới cái k i a m ộ t nhóm có thể đi đến đỉnh tiêm cấp độ đều không phải đ ồ ngốc trước kia khả năng còn không có trực quan ấn tượng bây giờ làm sao có thể không nhìn thấy không chiến nhị dạ tác dụng cực lớn làng hoa giá cả to lớn tổ kiến chi này nhị dạ bộ đội không phải vì trên mặt mũi đẹp mắt mà là vì thiết thực phát huy được tác dụng bây giờ thời gian ngắn ngủi năng lực chiến đấu khẳng định không đáng giá nhắc tới chúng ta cũng sẽ không bất cận nhân tình yêu cầu càng nhiều những tiểu hài t ử kia nhóm biểu hiện đã vượt qua dự tính nhưng là đối thủ là một đám côn trùng chưa hẳn liền đúng giao không được xạ thật sâu nhìn một chút trước mặt thiếu niên một chút đại mars ngươi phải hiểu được tình huống lần này mặc dù nguy cấp nhưng làng cũng là trải qua khảo nghiệm cho dù không có không trung chế i n độ i cũng có thể ứng phó lần này t h i ê n h a i chỉ là thời gian dài ngắn tổn thất bao nhiêu vấn đề nếu như ngươi cùng bộ hạ của ngươi biểu hiện được tốt liền có thể càng thêm ung dung giải quyết vấn đề chúng ta có thể tín nhiệm ngươi cùng những tiểu hài từ kia sao có thể đại m a chém đinh chặt sắt đáp rất tốt đi lĩnh lần này đặc thù nhiệm vụ tác chiến ám hiệu quyền mật mã thuốc sát trùng binh lương hoàn thuốc chữa thương chờ tất cả vật chất đã chuẩn bị thỏa đáng không có nghi vấn triệu tập bộ hạ của ngươi lập tức xuất phát không có vấn đề thuận tiện hỏi một câu cô nộ hạ các nghĩ dạ chuẩn bị ngày mai đ ư ờ n g về ta nếu là không tại không biết sẽ an bài như thế nào cái kia không cần lo lắng ta đã cùng bọn hắn trao đổi qua bọn hắn dự định chủ động lưu thêm một đoạn thời gian rút một điểm đủ khả năng chuyện nhỏ làng cũng không tốt cự tuyệt hảo ý của bọn hắn mặt khác xa khoát, khoát tay giải thích nói làng đã hướng cô nộ hạ phát ra cầu viện tình cầu không lâu sau、đó. b i ra cạ rét h nhà i viện,、sau、khi chuyện n sau thúc, c kết ù đại ế n nổ đây giao lưu cổ h nỉ dạ môn đại mạng không chút do dự phóng lên tận trời mượn gió thổi vượt qua chỉ chốc lát liền đi tới trụ sở huấn luyện đánh gây r ồ n cùng xen hướng những học viên kia giảng giải thực chiến kỹ xảo biểu hiện ra huấn luyện cùng học tập tạm thời có một kết thúc có nhiệm vụ khẩn cấp đại ma dưới lời ít mà ý nhiều ra lệnh mặc dù các ngươi còn không phải chính thức l ì dạ nhưng có lẽ có sắp trở thành l ì dạ tự giác hiện tại lập tức mặc vào cánh trang giáp chuẩn bị xuất phát đại ma vừa nói một bên đem phòng tuyến bản đồ địa hình giao cho r ồ n ám hiệu q u y ề n mật mã để xen cất kỹ quay đầu lại phát hiện những học viên kia tựa hồ chưa kịp phản ứng còn lộ mãng ngay tại chỗ nghe không hiểu mệnh lệnh năm phút về sau còn không có làm tốt xuất phát chuẩn bị cút r a ngoài cho ta không muốn lại đến t r ư ơ n g ba trăm h i ệ u suất cao t r ư ơ n g ba trăm h i ệ u suất cao thời gian là như thế quý giá mỗi chậm trễ một lát cũng không biết có bao nhiêu cây xanh bị sa mạc châu chấu ăn hết cũng may tinh thông chế tác đ ộ c dược s a nhẫn nhóm không hề thiếu đối phó sa mạc nạn châu chấu kinh nghiệm vấn đề lớn nhất chính là sa mạc châu chấu di chuyển hết sức nhanh chóng đem một cái địa khu ăn sạch sẽ về sau liền biết thành quần kết đội bay hương kế tiếp địa khu kiếm ăn chúng ta muốn làm chính là tại không trung hướng xuống rơi vãi thuốc sát trùng đại mạc đứng tại khôi lội u linh đỉnh đầu trở r ồ n cùng sen phối hợp với chung quanh các học viên tốc độ phi hành hướng về cần gấp nhất trôi nhanh chóng bay đi từ trên cao nhìn xuống đi phong q u ố c sa mạc chủ yếu phân mấy loại màu đỏ sa mạc mặt ngoài bám vào sắt bị oxy hóa phụ cận có lẽ có số lượng dự trữ không nhỏ quan sát màu đen khu vực chính là loa nham phong hóa nham thạch trụ trở s a mặt bãi màu sắc tiên diễm ngũ thải khu vực hoặc là ẩn chứa viễn cổ núi lửa phun trào mà ra khoáng vật chất hoặc là chính là chứa phong phú kim loại hiếm mong muốn tìm suối nước nóng loại địa phương này nhiều thử một chút có lẽ sẽ có thu hoạch trừ â y Duyên Nam còn dài Hải, đất ít t có cực số kỳ i bởi tinh sáng ánh trắng trong phong phản hình thành màu mạc, mặt là mà hạt cắt thạch kết trời sa chứa cao xạ cảnh. đây vì phú kỳ cái đó ra tuyệt đại bộ phận sa mạc đều b ả y biện ra màu vàng có vàng nhạt vàng sáng kim hoàng trờ vì khoáng vật hàm lượng khác biệt mà có nhỏ bé khác biệt bất quá lúc này mọi người lại nhìn thấy để người rung động một màn hoàng đen giao nhau sa mạc châu chấu t r u n g t r u n g đ h ư ợ điểm tựa như một đầu mấy cây số rộng kéo dài mấy chục cây số không nhìn thấy phần cuối màu nâu s á n bằng dua từ tây hướng đông ven đường cắn quét những nơi đi qua không còn mặt cỏ tô điểm trong sa mạc ốc đảo như vậy bị cắt vàng vùi lấp đây chính là sa mạc châu chấu dồn cùng xen trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cá thể nhỏ yếu không chịu nổi côn trùng nhiều như thế số lượng tụ tập lại phô thiên cái địa cùng nhau tiến lên để ngược gió mà tới xa nhẫn nhóm cũng nhịn không được mong muốn lửa đường bỏ cuộc đây vẫn chỉ là giới hạn tại tây nam một góc nếu như lan tràn đến toàn bộ phong quốc thiết tưởng không chịu nổi mỗi ngày bị những này sa mạc châu chấu ăn hết đồ vật thật tốt mấy vạn người một tuần khẩu phần lương thực nếu như không nhanh chóng k h ô n g chế lại nó nguy hại so đánh thua nhận giới chiến tranh còn bếp mắt hơn xa nhẫn nhóm trong suy nghĩ từ địch cô nộp hạ ngay cả trước ba đều không có chỗ xếp hạng xếp tại thủ vị khẳng định là nham nhẫn sắp xếp thứ hai chính là hạn d ộ lãnh đạo xuống vũ nhẫn cái này c ỏ đầu tường nhi ra thôn thành thành thật thật bảo trì trung lập liền tốt lại vẫn cứ muốn xuất thủ l ò m dối mặt ngoài ai cũng không rút trên thực tế ám trợ cô nộ hạ rõ ràng đánh bại mới ra đời tam nhẫn không chỉ có bỏ qua bọn hắn còn giả mù s a mưa vì hắn nhóm dương danh thế nhưng là đối xa nhẫn liền không có nhân từ như vậy hạ thủ không có chút nào chân trở xếp thứ ba vị chính là cái này khủng bố sa mạc châu chấu dưới tình huống bình thường những này sa mạc châu chấu có thể phi hành mười mấy tiếng vận tốc không cao hơn hai mươi km nhưng là tại thuận gió không khí khô giáo nhiệt độ thích hợp hoàn mỹ tình hôn g dưới sa mạc châu chấu thậm chí có thể liên tục phi hành hơn ngàn cây số nếu như không thêm ngăn cản vượt qua thời gian nửa tháng những n à y sa mạc châu chấu liền có thể quét ngang hơn phân nửa phong quốc phong quốc cư dân đều biết những n à y trong sa mạc côn trùng có hại đáng sợ nhưng đến cùng khủng bố cỡ nào không có mấy người có thể chuẩn sắc đo á n chừng tại mấy trăm cây số trong sa mạc ngăn cản sa mạc châu chấu nói nghe thì dễ dĩ vãng xa nhẫn nhóm cũng chỉ là đem lại quy mô sa mạc châu chấu bảy tập trung tiêu diện tiểu cũ cá lọt lưới liền không để ý tới bắt đầu đi ở trên cao nhìn xuống đài mà giật phất phất tay dồn cùng sen từ khôi lội u linh khoang điều khiển bên trong lấy ra r ụ b á t dược tề c h ú t xuống mùi cấp tốc tràn ngập ra thu ảnh hưởng này nguyên bản thuận gió hướng về phía trước sa mạc châu chấu lập tức hạ t h ấ p độ cao tại r ụ b á t dược tề hấp dẫn chuyển xuống chậm tiến lên tốc độ nơi xa sa mạc châu chấu nghe được hương vị cũng nao n h a o đến đây sớm có đoán trước m ộ ư ơ i ba học viên nhóm thuận châu chấu dày đặc khu vực bắt đầu phun ra cường hiệu thuốc sát trùng mặc kệ là vũ cánh bay cao côn trùng trưởng thành vẫn là trên mặt đất nhảy nhảy nhóp nhóp màu hồng phấn động đều nao rơi xuống trong sa mạc chết đi màu tím nhạt có mây độc thuốc bên trong từng đám sa mạc châu chấu bị tiêu diệt y nguyên ngăn cản không được kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên côn trùng có hại xông đi vào chịu chết liên miên sa mạc châu chấu bị tiêu diệt thấy những cái k i a lẻ tẻ côn trùng có hại đã không cách nào tạo thành uy hiếp về sau đại m ạ t dẫn theo không trung chiến đội đổi cái địa phương lập lại chiêu cũ cho dù lại chán ghét những n à y sa mạc châu chấu đại mạc cũng biết những n à y côn trùng có hại là không cách nào hoàn toàn bị tiêu diệt với lại những n à y sa mạc châu chấu cũng là duy trì toàn bộ phong quốc sinh vật cân bằng trọng yếu tạo thành bộ phận ký sinh dồi an trùng anh ong bắt cày con tiến bọ ngựa nhện t h n t i ế như tước, cạp quả đen, rán, bọ ó m mạc sinh vật, liền dựa vào săn mồi mạc châu chấu mà sống, luôn không khả năng đem lớn liền luôn sinh săn sống, không năng những này cũng n sa sa sạch sẽ dựa châu chấu cả tiêu diệt đi. khả h vật, vào tất đều thế nào phun ra dược tề sát hoảng không chung chiến đội ưu thế là không gì sánh kịp bất luận là phun ra phạm vi tốc độ vẫn là sát hoảng hiệu suất trên mặt đất hối h ạ sa nhẫn căn bản là không có cách cùng đái mà xuất lĩnh không chung chiến đội so sánh duy nhất hạn chế chính là cái này tuổi trẻ các học viên thân thể năng lực chịu đựng dù là có binh lương hoàn bổ sung trạ cớ dạ nhưng thể lực lại không phải vô cùng vô tận lúc chạm vào tối đại m ạ mang theo tinh b ì lực tẫn các học viên trở lại su nạ gà cù chỉ có làm công việc phụ trợ dồn cùng sen coi như nhẹ nhõm ngay cả đại mạt đều cảm giác có chút mỏi mệt những học viên kia trạng thái có thể nghĩ nếu như không có đại m ạ d nhịp trợ bọn hắn có thể bay trở về chính là kỳ tích ca z nhà tầng cao nhất hội nghị đại sảnh xuyên thấu qua sáng tỏ cửa sổ sát đất mấy tên trưởng lao đem không c h u n g chiến đội v ú t không mà qua chậm rãi đáp xuống trụ sở huấn luyện dáng vẻ nhìn ở trong mắt thẳng đến không khí kích xong chấn động tiếng vang lắng lại che nắng màn mới bị kéo lên hiệu quả mọi người thấy viễn siêu chúng ta tưởng tượng thu hoạch sa mạc châu chấu tính mệnh dễ như t r ở bàn tay những cái kia thực lực yếu đuối ý họa gạ cụ giờ nhìn đoán chừng cũng không khá hơn chút nào ép vú ý ý bình tĩnh trên mặt khó được lộ ra vẻ đ ắ c ý lại có chút hư vấn trong làng tranh chấp không ngất thời điểm là mình hết sức ủng hộ không tiếp nện xuống trọng kim mới đưa chi này quý giá không t r u n g chiến đội tổ kiến thành hình tại bác cảnh pháo đài đóng g i ữ nhiều năm đối mặt nham nhận chính diện trên chiến trường thường thế xa nhận từ đầu đến cuối vô kế khả thi nếu như có thể mượn nhờ không chiến ưu thế tuyệt đối mở rộng đà kích mặt phát huy đầy đủ xa nhận chiến lực cá nhân chiếm ưu năng khiếu cũng có thể nhất cử xo y họa gạ cụ duy nhất có thể đối không c h u n g chiến đội tạo thành n g uy hiếp chính là sủ chỉ c ả đời thứ ba n ỗ ký b ù i độn nguyên giới bóc ra chi thuật có thể tuổi tác đã cao hắn chậm chạp không có tìm được kế thừa b ù i độn nhân tài tự thân có thể phát ra hai ba phát b ù i độn chính là cực hạn mặt khác những cái kia có được có hạn năng lực phi hành nham nhẫn bạo phá bộ đội hoàn toàn theo không kịp xa nhẫn không c h u n g chiến đội tốc độ chỉ cần cẩn thận một điểm liền không đáng để lo chương ba trăm linh một mặt m u i chương ba trăm linh một mặt m u i quá lạc quan là không được fui bồi dưỡng một cái không chiến lý dạ chi tiêu thực tế là quá lớn ta có chút xoắn suý nói dù là đã từng kịch liệt phản đối cực đoan bảo thủ thế lực cũng vô pháp lên án không chung chiến đội cho tới bây giờ biểu hiện liền xem như tung tin đồn nhảm sinh sự cũng phải lấy ra chút có sức thuyết phục đồ vật à i nguyên tới h học tốt nghiệp, nhìn sánh, thế i giờ nì trường cùng năm nay tân tấn giờ nhìn、so、sánh, nó tốt ưu so đã l Ba、ngày cũng k ế trước mấy ngày ta trưởng quản bản bộ đóng giữ bộ đội cùng đại mặt dẫn đầu không trung chiến đội cử hành một lần liên hợp phòng ngự diễn luyện giữa trời chiến nghị giả số lượng đầy đủ tạo thành một chi hoàn chỉnh chiến thuật biên đội hiện hữu phòng ngự hệ thống cơ hồ thùng rông kêu to những cái kia chậm rãi cao xạ nọ pháo ngay cả tối thiểu uy hiếp đều làm không được tại đại ma phạm vi ẩn thân phụ trợ dưới xuất quỷ nhập thần không chung chiến đội đem phòng tuyến đột thành c à i s à n g nhằm vào không chung chiến đội không chung tấn công vũ khí còn chưa mở phát ra tới sao bên người bạ kỳ có chút tiếp nối đáp thành quả là có nhưng không thực dụng quá xa xỉ t ỷ như có một chủng loại như dạy đặc trận bắn nhanh vũ khí phí tổn đắt đỏ không nói sử dụng một lần hao phí ám khí cùng khởi bạo phù thực tế nhiều lắm lấy xù nạ gạ cụ hiện trạng thực tế là dùng không dạy nổi nói một câu lời ngoài lề trong làng khôi lỗi tạo hình sự nhóm phổ biến phản ứng nhiệm vụ lượng quá lớn nhất định phải mở rộng trong làng khôi lỗi sư nhân số đem rất nhiều cơ sở làm việc phân công ra ngoài bạ kỳ để ở đây các t r ư ở n g lao dần mình cầm đầu xạ vừa cười vừa nói những cái kia tâm cao khí n ạ o đám g i a hỏa là muốn quảng thu học tập sao bình thường ngay cả trong làng sự vụ đều chẳng muốn tham dự làm sao lúc này như thế tích cực giống c ả n cụ dỗ như thế nhà ở khôi lỗi sư tuyệt đối không phải số ít tinh thông sáng tạo tạo hình sư càng là ít có thích xuất đầu lộ diện bình thường chiêu một hai danh học đồ cũng là vì cho mình trợ thủ thuận tiện chiếu cố mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày để cho mình trôi qua thoải mái một điểm về phần trong làng công việc v ậ t đó là cái gì quỷ đồ vật trong nhà nghiên cứu khôi lỗi vui vẻ hơn nhiều lịch đại ca kz trừ đệ nhị xạ mòn tại vị thời kỳ lúc khác khôi lỗi tạo hình sư đều là siêu nhiên vật ngoại không để ý tới thế sự dốc lòng nghiên cứu cũng chỉ có n h ậ n r ơ i chiến tranh bộc phát trở ngại xa nhận trách nhiệm mới có thể hiện thân người trước tóm lại đây là chuyện tốt f u i ú ý ý cùng xa n h ì nhau n trong lòng hiểu rõ có biến hóa như thế cùng làng n ệ n xuống trọng kim phát triển không chúng chiến đội cũng có chút ít quan hệ dốc lòng nghiên cứu mấy chục năm phi hành khôi lỗi kỹ thuật bị một cái không làm việc đảng hoàng vị thành niên khôi lỗi sư vượt qua đối những cái kia tự cao tự đại đám lao già này tới nói thực tế là quá mất mặt kéo xuống ra mặt không tiếp đón lấy làm thay nhiệm vụ tốt xấu suy nghĩ ra một ít môn đạo tới các tiền bối rốt cục kìm nén không được mong muốn tranh giành một chút để ngang ngược cản dỡ bọn hậu b ố i kiến thức một chút không phải đầu cơ trục lợi nghiên cứu ra một chút thiên môn kỹ thuật liền có thể ở tiền bối nhóm trên đầu r i ê u võ dương ai như vậy liền muốn tăng mạnh c ù n g cổ nộ hạ liên hệ thu hoạch được c à n g đánh nữa hơn hơi và tư ta nói xù nạ gạ cụ đất rộng của nhiều biển các phía dưới trôn giấu lấy không ít đô tốt các loại mỏ kim loại giấu rất nhiều ngay cả vàng bạc mỏ cũng phát hiện không ít đại sa kim cũng là phong quốc một chút cư dân trọng yếu mưu sinh thủ đoạn một trong phong quốc không hề thiếu tiền tài chỉ là số tiền này không thể ăn không thể mặc mua không được quá nhiều đồ ăn thay đổi không đến chân quý nguồn nước ngay cả s a nhận nhóm nhu cầu cấp bách nhất cụ dược liệu khôi lỗi vật liệu chờ tại các đại nhận thôn quản chế phía dưới cũng rất khó mua đến tay quân quận sóng ngầm nhận giới cái gọi là mậu dịch tự do chính là chuyện tiếu lâm nếu không những cái kia hành thương sẽ còn thuê ly dạ bảo vệ mình nếu thật lạ như thế hài hòa các ly dạ uống gió tây bạ mọi người liền trông cậy vào những n à y nhà giàu bỏ tiền tuyên bố nhiệm vụ nuôi sống gia đình xa nhẫn nhóm cũng không phải không có nghĩ qua mình tạo phi tiêu s u u z e k e n á m khí khởi bạo phủ cái gì bất đắc dĩ kỹ thuật không quá quan dù là mua người khác giá cao hàng cũng so với mình tạo tiện nghi rất nhiều từ khai thác mỏ luyện kim g e n đúc đến một viên á m khí thành hình không biết cần bao nhiêu người vất vả mới có thể làm thành cơ sở yếu kém phong quốc liền không có dạng này cơ sở chỉ có thể phụ thuộc mấy người đang nói chỉ chốc lát có trực ban nị dạ đem mới nhất sa mạc nạn châu chấu tiến triển tình báo hiện tới cùng trong dự liệu không sai biệt lắm không trung chiến đội hiệp trợ qua khu vực rõ ràng phải tốt hơn nhiều có lẽ chúng ta cho dù không hướng cổ nộ hạ cầu viện cũng có thể bình an vượt qua lần này sa mạc nạn châu chấu dạ đột nhiên như có điều suy nghĩ nói nói thì nói như thế mượn cớ cùng chúng ta minh hữu tăng mạnh hợp tác cũng rất tốt ngược lại về sau muốn cầu cạnh bọn hắn có lẽ còn có không ít s a nhìn một chút trong tay tình báo sau đó tiện tay nhét vào trước mặt trên bàn hội nghị bạc ghi tiến g i a i hình cánh trang giáp vũ hiến khảo thì thế nào rồi không sai biệt lắm định hình liền chờ một lần cuối cùng điều chỉnh thử liền có thể đưa vào sử dụng tái tạo hai cỗ dạ giải quyết dứt khoát quyết định nói ngược lại sớm muộn đều là muốn dùng sớm một chút hoàn thành còn có thể nhiều một chút tuyển chọn vừa cách điều khiển thời gian hiện hữu mười ba học viên toàn từ đải màn một tay để bạn nếu như trung tầng cán bộ còn tùy ý nó t à i bồi cái k i a cũng quá không hợp thói thường làng nhất định phải phát huy lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể lại từ đải màn một người định đ o ạ n một chỗ người hoàng xung đột chiến trường cản cụ rỗ ở phía xa không ngừng dùng khôi lội phun ra khói độc xua tan châu chấu bảy gạ dạ thi triển xa thời vũ bắn phá bầu trời liên miên liên miên sa mạc châu chấu bị đánh thành thịt vụn rơi xuống mặt đất tệ ạ gì chống g a tam tinh ti che chở lấy một đám gia viên bị hủy bình dân rút lui thằng đến mặt trời xuống núi màn đêm bông xuống châu chấu rơi xuống đất đem một đám người già trẻ em thu xếp tốt t ỉ đ ệ ba người mới có cơ hội thở một n g ụ m nếu là đáy m à cùng hắn không chung chiến đội tại liền tốt chúng ta cũng sẽ không như thế phí sức c à n cù dộ một bên bổ sung thức ăn nước uống một bên lẩm bẩm đón trách bọn hắn đã xuất thủ nếu không chúng ta sẽ không như thế thuận lợi gà dạ n g ư ơ i trông thấy tệ ạ dí hỏi ừng dùng con mắt thứ ba tuần sắt bốn phía một đôi dị nụ dị kỳ phát hiện những này cũng không kỳ quái chúng ta không phải một mình phân chiến chương ba trăm lẻ hai xe chuyển vận chương ba trăm linh hai xe chuyển vận nhẫn giới cổ quái kỳ lạ côn trùng rất nhiều phong quốc sa mạc châu chấu cũng là một loại rất kỳ quái sinh vật trong một năm tuyệt đại bộ phận thời điểm bọn chúng đều thành thật cũng không hội tụ thành như thế đại tụ quần ban ngày thành thành thật thật giấu đi tránh né năng gắt bắn thẳng đến nỗi khổ đến ban đêm mới lén lút ra kiếm ăn những n à y m ư ờ i phần nhỏ yếu côn trùng cơ hồ ai cũng đánh không lại trên cơ bản hơi có chút săn mồi năng lực động vật đều thỉnh thoảng bắt hai cái đánh một chút nhạc tế dựa vào thói quen về ăn bề bộn không kén chọn sinh năng lực mạnh những vật nhỏ này tại thiếu nước sa mạc cũng là lẫn vào phong sinh kỳ khởi thế nhưng là một khi tao n g ộ nghiêm trọng khô hạn thực vật chết h é o đồ ăn thiếu thốn những này n h ì dạ đói chịu đói sa mạc châu chấu toàn bộ tập tính liền biết phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ bỏ đàn sống riêng đồ h è n nhát cấp tốc biến thành yêu thích quần thể hành động không kiêng nể gì cả khủng bố thiên thai bình thường săn mồi sa mạc châu chấu những cái kia thiên địch nhóm lúc này hơn phân nửa cũng không muốn t r e o chọc b ọ n chúng không chỉ có là bởi vì đói điên bẩy trùng khó đối phó cũng bởi vì trạng thái này xuống sa mạc châu chấu ngoại hình biết sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ tăng mạnh năng lực phi hành trở nên càng thêm hư bạo ngay cả sinh sôi năng lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. càng làm cho thiên địch nhóm tránh không kịp chính là sa mạc châu chấu tiến hóa ra ở đây loại tình hôn g dưới điều chỉnh tự thân vật bài tiết năng lực phát ra mùi để kẻ săn mùi nhóm tính nhi viết chi thậm chí thể nội sẽ còn sinh ra độc tố không chỉ có kho ăn ăn nhiều có khả năng sẽ còn bị chết sa mạc nạn châu chấu có thể dự phòng nhưng một khi thiên thai bộc phát liền đừng nghĩ đến dùng cái gì đầu cơ trục lợi chiêu số không dùng thời kỳ này gà vịt n g ô n g yến tức chờ loài chim trừ phi cực ó i rất ít ăn sa mạc châu chấu về phần đem bọn hắn thu thập lại dầu trên sảng khoái khẩu phần lương thực cũng là không phải không được bởi vì có hơi độc người già trẻ em không thể ăn nhiều trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng không sợ ăn mắc lôi cũng có thể nếm thử nhân công bắt giết thuốc s á t trùng phun r a cách ly lưới chống lên đến đào đất câu dụ bắt trở mới là hành chi hữu hiệu thủ đoạn cũng may dạng này thai nạn cũng không phải hàng năm đều có nếu không phong quốc cư dân liền không có cách nào sinh tồn tat c ả n cụ rồ cùng gà ạ dạ tỷ đ ệ ba người đã lớn như vậy cũng là lần đầu trực diện sa mạc nạn châu chấu khi còn bé ngược lại là nghe nói qua nhưng tuổi nhỏ bọn hắn còn chưa tới cần quan tâm những n à y thời điểm đối thần sắc nghiêm trọng phụ thân giả lo nghĩ cũng trải nghiệm không sâu Gã giả tình huống tốt hơn một huống hơn chỉ ú rút, chút túng t một trợ trạ rất thể theo không kịp. Cù cũng còn tốt, thao túng khôi lỗi phun ra thuốc sát trùng tiêu có cả cụ cờ phục chính lực có Cản cù cũng còn côi cũng c đuôi phun quá khôi không không giả lỗi sụ ra kịp. nhanh, hao h lớn. là dồ có tệ á di vì hiểm hộ một chút hành động chậm chạp phụ nữ trẻ em sử dụng rất nhiều lần phong độn nhất thuật trà cờ giả cùng thể lực đều sắp khô kiệt lười biếng đem dây buộc tóc giải khai đem tam tinh phiến xéo xuống cắm sâu vào đất cắt bên trong thân thể dựa vào cắn quạt thổi hơi lạnh gió đêm tệ á di nhìn xem đẩy trời phồn tinh xuất thần còn tốt đêm nay phong không lớn nếu không liền t h u y n thức mùa này ban đêm sa mạc vẫn tương đối lạnh Các tốt, người, ta, động, cho nên dạ cắm trại g i những n cái ngày thân đi ở một tuyến các lý dạ không chỉ có phải nắm chặt thời gian khôi phục thể lực cùng trạ cơ dạ còn không thể bung lòng cảnh giác một khi xảy ra bất chắc phải kịp thời cảnh báo cách đó không xa các bình dân đã ngủ t a m tỷ đ ệ thương lượng xong trực đêm trình tự về sau đang định thay phiên tiêm t i ế p một chút liền cảm nhận được phía trước trong sa mạc đột nhiên có người nhanh chóng tới gần với lại nhân số còn không ít chuyện gì xảy ra lúc này tới qua không bao lâu mượn mông lung anh trăng tỷ đ ệ ba người đã nhìn thấy người tới kia là mười cái so người đều cao nhận trạng quái vật trong sa mạc như g i ố n g trên đất bằng l ạ g yên không một tiếng động đi tới đây là khôi lỗi n h n c à n cụ rồ hơi kinh ngạc nói làm sao lại xuất hiện ở đây không nghĩ tới đ à i mà khôi lỗi đã bán đi nhiều như vậy ngươi không phải trong đó tiểu lão bản a sinh ý có được hay không cũng không biết tạ d ì có chút kỳ quái mà hỏi t h ă m chứ vừa mới bắt đầu quan tâm tới đằng sau liền không thế nào để ý ngược lại c ả n cụ dỗ lại không trông tệ vào cái này kiếm tiền chỉ là ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút người ở bên trong khí chiêu bao nhiêu học trò tạ d ì khét lắc đầu thở dài người cái d ạ n g này bị đại m t b á n cũng không biết thật không biết người nơi nào đến tự tin cùng người h ồ n vốn mở tiệm chỉ là trùng hợp thôi vốn chỉ là nghĩ thuận tiện giúp chút ít bận điệu không biết làm sao mơ mơ hồ hồ liền biến thành cổ đông chỉ chốc lát tổng cộng mười lăm cỗ khôi lỗi mẹn đi tới trước mắt điều khiển loại này ăn mày bản khôi lỗi mấy cái tiểu hài tử xuất hiện tại tỷ đ ệ ba người trước mặt nơi này rất nguy hiểm các ngươi tới làm gì khôi lỗi sư sự tình vẫn là khôi lỗi sư ra mặt liên hệ tương đối tốt chúng ta thụ mệnh mà tới lớn tuổi nhất một cái tiểu bản đôn trên m ũ i tràn đầy thanh xuân đ ầ u có chút e ngại tựa hồ tính tình không tốt lắm c ả n c ụ dỗ ngày mai d ạ n g sáng khả năng có một trận bão cắt đi qua nơi này tất cả rút lui bình dân nhất định phải nhanh đưa đến căn cứ tị nạn phong bảo không phải đâu c ả n cù dỗ cùng tệ ạ t ì nhịn không được nhìn một chút bầu trời gió thổi rất nhỏ trăng sáng sao thưa tựa hồ cũng không có gì mây làm sao đột nhiên liền có bao cát rồi thiên chân vạn s á c trong làng kết giới ban đã phát ra dự cảnh tiểu mập mạc ó chút lo lắng đáp chính là bởi vì thường xuyên có chuyện như vậy phát sinh cho nên sù nạ gạ cụ khai phát ra một bộ cơ hồ bao trùm hơn phân nửa phong quốc khí trời ác liệt dự cảnh kết giới một khi xuất hiện bao cát sắp nổi dấu hiệu lập tức liền có thể phản hồi cho trong làng cảm giác lý ta, ta tứ. Tệ ạ giả n nhấn hỏi. c cho nên chúng ta chính là đến giúp đỡ bọn hắn đi nhanh một chút đối mặt cười nhẹ tệ a di tiểu mập m ạ n tựa hồ có chút xấu hổ quay người phất phất tay ra hiệu các đồng bạn bắt đầu hành động xếp thành một loạt khôi lỗi nện phía trên s á t hướng về sau lật ra lộ ra chống giống nội bộ bên trong có thể dồn xuống ba người trưởng thành hoặc là năm cái tiểu hài đóng lại nội bộ khoang tối x a y t r ạ n g mái vòm còn có thể ngồi bảy tám người đây là đem khôi lỗi xem như xe chuyển vận sao cản cù rồ sắc mặt xoắn suýt m i ế c miệng cao quý khôi lỗi sư mặt mũi đoán chừng muốn không đánh nổi chương ba trăm linh ba cải tiến chương ba trăm linh ba cải tiến đồng dạng tình hình tại phương viên mấy chục cây số bên trong mấy cái địa phương gần như đồng thời phát sinh những này rút lui trễ phong q u ố c bình dân bất hạnh ở vào bão cắt sắp tác động đến phạm vi bên trong hành động lực không đủ bọn hắn không cách nào đổi tới gần nhất cứu viện địa điểm nhân số có hạn nghĩ ra cũng vô pháp đem tất cả mọi người an trí thỏa đáng nếu như không có cứu viện những người này hạ tràng chắc chắn sẽ không tốt hơn ba mươi cố khôi lỗi nện chia hai tổ đem vượt qua ba trăm n g ư ờ i đội ngũ tại nguy hiểm tiến đến trước đó bình an đưa đến mục đích khai phát khôi lỗi nện cơ sở bản thời điểm đại m ạ dư liền nghĩ qua mục tiêu hộ khách chủ yếu là giờ nhìn cùng muốn làm khôi lỗi sư hải tử bọn hắn cũng không cần quá mức lực chiến đấu mạnh mẽ tới ứng đối nhiệm vụ bên trong nguy hiểm bốn bề yên tĩnh lại tổng hợp năng lực cường khôi lỗi càng có thể thỏa mãn bọn hắn cần dạng này khôi lỗi mặc dù bình thường một điểm nhưng cân bằng tính làm tốt tỷ lệ sai số tương đối cao đối năng lực không cường tân thủ càng thêm hữu hảo v ớ i v ạ n lần này liền có đất r ụ n g võ so sánh với lực sát thương mạnh chiến thuật khó lường cao cấp k h ô i lỗi những này đơn sơ đến ngay cả luyện tập một hai tháng tiểu hải tử đều có thể điều khiển trong sa mạc bình ổn hành quân nhện hình khối lỗi không thể nghi ngờ càng thích hướng tình huống lúc này đương nhiên những này vừa mới đi đến khôi lỗi sư con đường bọn trẻ cũng không phải là duy nhất cứu viện lực lượng trong làng khôi lỗi sư mặc dù tuyệt đại bộ phận đều đặc biệt thích chiến đấu hình khối lỗi nhưng cũng không có cổ hủ đến hoàn toàn không để ý tình huống thực tế tình trạng một chút phủ bụi thật nhiều năm đại gia hỏa cũng bị xa nhẫn nhóm lấy ra khẩn cấp những này vượt qua hai người cao ngoại hình giống loại cực lớn toa xe hàng máy móc nội bộ bị khẩn cấp cải tiến thành trên dưới hai tầng lại trang bị thêm thừa trọng bước đủ về sau một bộ dạng này đại gia hỏa liền có thể trang năm mươi sáu mươi người tại xốp trong sa mạc vững bước tiến lên có cần thời điểm xa nhẫn khôi lỗi sư nhóm hành động lực cũng là không sai loại này loại cực lớn khôi lỗi máy móc nhưng thật ra là nhận giới đại chiến thời kỳ làm hậu phương giã chiến bệnh viện cùng thương binh doanh bố trí bán cố định kiến trúc xa nhẫn mặc dù tương đối thích hứng phong quốc hoàn cảnh nhưng những người bị thương kia có thể chịu không được quá nhiều g à y vỏ thật vất vả từ trên chiến trường còn sống chờ đợi cứu chữa kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết thúc về sau những đại gia hỏa này vẫn tại trong kho hàng long đong nhiều năm như vậy một chút biến chất nghiêm trọng đã không chịu nổi dùng bị dỡ bỏ linh kiện vật liệu thay hình đổi dạng hai lần lợi dụng miễn cưỡng còn có thể kiên trì liền bị đổi mới cải tiến biến thành khẩn cấp xe chuyển vận tat cản h cụ rổ cùng d gạ ạ dạ cùng một đám tuổi nhỏ khôi lỗi sư nhóm đem đoàn người sơ tán đến bán dưới mặt đất doanh địa không lâu nguyên bản nhu hỏa gió đêm cấp tốc biến thành tứ ngược quân phong các bụi bay múa lệ trời vượt qua hai mươi mét liền hoàn toàn nhìn không thấy bận rộn đến nửa đêm mọi mẹ không chịu nổi bọn trẻ đã ngủ kinh hoàng chưa định đại nhân nhóm sầu l o nghe bên ngoài cuồng phong gào thét cùng phi tốc mà qua hạt cắt đụng vào mặt đất cùng trên vách đá tí tách tiếng vang đối bọn hắn tới nói có thể khô hạn nạn châu chấu bên trong thoát đi lại né qua báo cắt tập kích đã rất may mắn có thể gia viên bị hủy khôi phục vô h ạ cơ hồ không có gì cả bọn hắn nếu là không có cứu tế biến thành nạn dân là chuyện sớm hay m u ộ n phong quốc đại danh mặc dù là cái người nhân tử nhưng đến cùng nước dân n g h è o bệnh có hay không dư lực cứu tế đều là cái nghi vấn tệ ạ gì nhìn xem những n à y tâm sự nặng nề nạn dân trong lòng không khỏi thở dài một hơi xù nạ gạ cụ lần này toàn lực cứu tế mặc d nhưng cũng là thực tình vì già viên đang buôn ba cái này rộng lớn nhưng cằn cỗi quốc gia là s ù nạ gạ cụ dựa vào sinh tồn cơ sở nước khác nị dạ nhất thời không thuận có thể phủi mông một cái liền đi xa nhẫn không được s ù nạ gạ cụ từ những n à y cứu tế nhiệm vụ bên trong kỳ thật kiếm không có bao nhiêu miễn cưỡng có thể duy trì thu chi cân bằng cũng không tệ có thể cho dù lô vốn cũng không thể không cứu nếu như đem phong quốc so sánh hồ nước nơi này bình dân chính là trong hồ nước nước s ù nạ gạ cụ chính là trong đó cá hồ nước thiếu nước hô cạn nào có cá đường sống những n à y cơ hồ không có gì cả bình dân cũng không có khả năng bỏ tiền tới cứu thai xa n h ẫ n chỉ có thể từ đại danh nơi đó cầm một điểm nhiệm vụ đền bù hiện thực chính là như vậy bất đắc dĩ đại danh cho không ra quá nhiều tài nguyên xa n h ẫ n đón lấy những này thấp hơn giá thị trường cứu tế nhiệm vụ đã là cực hạn hai sau trùng kiến kia là đại danh cùng quan phủ trách nhiệm trừ phi có khác nhiệm vụ nếu không xa n h ẫ n là sẽ không quản nếu là cái gì đều làm thay còn muốn đại danh làm gì tỷ đ ệ ba người đối diện mấy tên khôi lỗi sư hậu bối t ư ợ n g ở góc tường nghỉ ngơi dù sao tuổi nhỏ trà cờ dạ cùng thể lực đều cực kỳ hạn có thể thuận lợi mang theo nhiều người như vậy bình đ n đến biểu hiện đã không sai đêm đã khuya mặc kệ là bình dân vẫn là lý giả lúc này đều mất đi nói chuyện dục vọng ngay tại mọi người buồn ngủ thời điểm c ă n cứ đại môn bị người từ bên ngoài kéo ra một cố vòng quanh đất cắt canh đồng vị gió thổi vào một tên xem ra tương đối khôi ngô bóng người cấp tốc đi tới tiếp theo trở tay đóng cửa lại là ai bừng tỉnh tệ a g ì đứng lên tay phải sờ hướng sau lưng tam tinh phiến chớ khẩn trương là ta người tới một thanh lấy nón an toàn xuống mặt nạ cùng tính bảo hộ lộ ra đại mạn kia nhìn qua một chút liền sẽ không quên p h á c lối kiểu tóc tay phải vớt vớt có chút đầu tóc rồi bởi đại m ạ d ư gần nhìn về phía một phía nguyên lai、like、là các ngươi sớm biết ta liền không lên cái này tới một chuyến tay、không. n g ư ơ i đ â y là tỷ đ ệ ba người kỳ quái mà nhìn xem đại mạc trang phục sa nhẫn thường dùng giải chiến tu thân trường bảo nguyên bản cùng bình thường không sai biệt lắm trang điểm lại vẫn cứ muốn nhuộm thành tiên diễm đỏ vàng giao nhau cổ quái bộ dáng ngay cả mũ giáp đều không bỏ qua đỏ vàng sắp tại xa mai bên trong tương đối dễ thấy nếu có cần trợ giúp người trông thấy có thể cầu cứu ga ạ ra hỏi ngươi là tại lục soát cứu người gặp nạn có cần giúp một tay hay không không phải đại mạc quát k h o t tay cười đáp ta là bị khẩn cấp phái tới khôi lỗi kiểm tra tu sử viên vận chuyển thương binh khôi lỗi nện là ta bán đi sản phẩm đến cam đoan bọn chúng đừng ra trục、trặc. chương ò ba trăm linh bốn suy đoán chương ba trăm linh bốn suy đoán chỉ có người một cái xuyên thấu qua thủy tinh thật dày cửa sổ tệ ạ di nhìn một chút bên ngoài một mảnh đen kịt tựa hồ không có người khác chứ ta còn có mấy cái khôi lỗi sư có thể tại dạng này tứ ngược bão cắt bên trong nhanh chóng xuyên qua đại mars cười đáp thật muốn xảy ra vấn đề những cái tia lâm vào khốn cảnh đồng bạn có thể chở không được loại khí trời này bay trên trời tới bay đi người là gan thật to lớn cho dù l à nhìn mặc dù không sợ nhưng cũng không thích ngay tại lúc này đi ra ngoài tối như bưng bao cắt tứ ngược ở trên trời có thể phân rõ phương hướng cũng không tệ cho dù trêu chọc kẻ tài cao gan cũng lớn ra hỏa người ở chỗ này cũng không khỏi không đội phục thực lực không sao đại màn khoát khoát tay kỳ thật cũng liền cất cánh cùng hạ xuống rất nguy hiểm trèo lên đến độ cao nhất định ngược lại tương đối bình ổn mặt đất gió thổi tương đối phức tạp một cái không tốt liền dễ dàng bị thổi lật không trung sức do lớn nhưng cực kỳ quy luật chỉ cần điều chỉnh tốt phi hành tự thái ngược lại tương đối dùng ít x ư c đoan chừng là nhiệm vụ quá nhiều gửi đi nhiệm vụ ra h ỏ a cũng t r ò n váng quen thuộc khôi lỗi nện cạn cụ r ỗ ở đây nơi nào cần dùng tới ta tới khuôn mặt này có chút hung ác cậu em vợ mặc dù không phải khôi lỗi tạo hình s ư nhưng dầu gì cũng tham dự đại mạt thiết kế chế tạo khôi lỗi nện quá trình kiểm tra tu sửa bảo dưỡng bản sự vẫn là có không đến đều tới đại mạt à cũng không tiếp tục p h i ề n phức người khác kiên nhẫn đem mười mấy bộ khôi lỗi nện kiểm tra tu sửa một lần bây giờ đối chế tạo khôi lỗi càng ngày càng thuần thục đại mạt à như thế giản dị khôi lỗi gõ gõ bộ vị mấu chốt nghe một chút âm thanh liền có thể đại khái đánh giá ra có hay không trục chặt tiện tay bài trừ mấy cái tiểu mặt nạ cùng tính bảo hộ mang tốt muốn đi rồi tệ ạ gì nói lúc này đại khái đều đã an toàn đi ai biết đại ma dùn núi v a i c ắ t đùi bao phủ liên lạc cơ hồ đều gián đoạn coi như đụng phải phiền thức cũng vô pháp cầu cứu cho nên mới khiến cho ta đi xem một chút nói khôi ngô thiếu niên đẩy cửa đi ra ngoài các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai còn có bận điệu sa mạc nạn châu chấu còn chưa kết thúc ban đêm chỉ là tạm thời có một kết thúc đột nhiên xuất hiện bao cát có hay không có ý nhiều những n à y tiểu công c h n g để bọn hắn cải biến phương hướng hoặc là tăng tốc đi tới đều cần nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng nếu như chờ đến h ư ớ n g đông phát hiện trạng thái thay đổi lại khẩn cấp điều chỉnh phòng t i ế n coi như không kịp lấy truyền tốc độ từ cỗ nổ hạ đổi tới su nạ gà cụ đại khái muốn ba bốn ngày thời gian lại kiên chỉ một đến hai ngày ạp dèm gia tộc trùng s ứ nhóm sẽ t ớ i có như thế cường viện xa nhẫn liền không cần như thế phí s ứ c cẳng c ù dầu ngáp một cái lười biếng ngồi dựa vào trên ghế dài bận điệu cả ngày còn như vậy có tinh thần đại mazit kia thể lực cùng trạ cờ giả thực sự không được một tên tương đối thành thục n ý dạ, thực lực bình thường là sẽ không phát sinh trên phạm vi lớn ba động nhất là trả c ờ dạ cùng thể lực cần kiên trì bền bị tu hành cùng rèn luyện mới có thể vững bước đề cao ngay cả dồn cùng s e n hai cái nguyên bản không đáng chú ý giờ nhìn hiện tại cũng so trước kia cường không ít thân là nghèo túng công tử ca cạn cụ rỗ muốn nói một điểm không n o a ước cũng là lừa mình d ố i người chỉ là thân là khôi lỗi sư bản thân thực lực thụ khôi lỗi ảnh hưởng quá lớn mong muốn nhanh chóng tăng lên phương pháp nhanh nhất chính là thu hoạch được một bộ thực lực cường đại khôi lỗi thế nhưng là đã cầm tới làng từ trước tới nay nhất có thiên phú khôi lỗi tạo hình sư s ú nạ no x ả sổ gì mất tích trước đó tác phẩm quạ đen cùng hắc nghĩ c ả n cụ rộ đi đâu tìm lợi hại hơn c h i lỗi tệ ạ g ì đem tàm tinh phiến cởi xuống nghiêng dựa vào bên tường lại từ trong ba lô lấy ra một đầu tiểu tấm thảm đắp lên trên người vốn tại góc tường chuẩn bị nghỉ ngơi có dành p h â n nàn còn không bằng hào hào tu hành nhìn ngươi thường xuyên đi theo đại mạt bận điệu từ phía cũng không gặp ngươi lớn bao nhiêu tiến bộ cho nên ta mới kỳ q u à, hắn như vậy bận điệu thời gian tu hành cũng không thể so ta nhiều hơn bao nhiêu thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy có phải là thức tỉnh cái gì lợi hại huyết kế giới hạn ta nào biết được tệ ạ xong tay ôm đầu gối túi đầu c h ậ m mắt chính ngươi đi hỏi một chút hắn liền minh m ạ n h không tiện mở miệng a cản cu dô thở dài cái kia bị đại mạng mệnh danh là ba mươi chín tinh thần khôi lỗi dây ba mươi chín bí kỹ các ngươi liền không có cảm thấy kỳ quái sao mạnh đến mức có chút quá mức tinh thần bí thuật vốn là mười phần không lưu loát khó hiểu cùng sợi t r ả cờ dạ dây kết hợp lại càng là khó càng thêm khó chưa từng học qua huyễn thuật hắn có thể tự hành ngộ ra cái này mới là lạ nói cản cu dô tự hồ nghĩ đến cái gì thấp giọng hỏi t a gì ngươi cảm thấy có phải là sẽ dạy cho hắn không phải sẽ a hẳn là từ cụ dạ mạ dạ cù mo nơi đó học được trước kia chưa từng nghe nói đại mạ dạ học qua huyết thuật chuyển khảo thí về sau đột nhiên liền biết đại mạ dạ lần thứ nhất tại tệ ạ dị cùng c ả n cụ dỗ trước mặt sử dụng tinh thần khôi lỗi dây chính là đối phó ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ sau đó bị chú ấn đảo ngược ăn mòn lần kia lúc ấy tỷ đ ệ hai người còn chưa ý thức được cái kia bí kỹ vấn đề về sau mới cảm nhận được thuật kia lợi hại đến mức nào cụ dạ mạ dạ cù mo cũng có khả năng nếu thật là dạng này kia đại mạ dạ cùng nàng quan hệ không tầm thường a đừng ngù suy nghĩ đầu của ngươi suy tính một chút thao túng khôi lôi chiến thuật liền đủ rồi loại chuyện này không phải ngươi sở trường tệ ạ g ì tức giận nói cách rừng đông còn có mấy cái giờ nếu là không n ắ m chặt thời gian thiêm thiết một hồi ngày mai có thể hay không chịu đựng đều là cái vấn đề như thế thời khắc m ấ u chốt ngươi cũng không thể cản trở biết không khách khí nằm trên ghế bọc lấy chăn đông khôi lội sư trở mình l ầ m b ầ m vài câu liền không lại nhiều lời vượt qua một năm trăm l i n gần hai m không trùng mở rộng trạ cờ dạ cánh chim mượn tỉnh phong phi nhanh xoay quanh bạch m ạ bị lệ phụ cận ánh sáng yêu ớt đem mình che giấu cảnh giác nhìn phía dưới động tĩnh gió lớn kích thích c á c đ u ô i chỉ có hai trăm l i n trở xuống dày đất nhất càng lên cao phong càng lớn nhưng tầm nhìn ngược lại cấp tốc tăng lên hạt cắt đã rất khó bị thổi tới độ cao này gần hai n g h n m cao độ đối n g dạ tới nói còn không tính gian nan nhưng đã cảm giác có chút hô hấp dồn dập thân thể phát lạnh vì sao lại trèo lên đến độ cao này kỳ thật chỉ có một nguyên nhân thông qua không khí thấu kính quan sát phía dưới cách mặt đất ba bốn trăm l i n không trùng một bóng người ngay tại t r ậ m rãi tiến lên người mặc t h e o lên hồng vân màu đen ngự thần bảo màu tím nhạt bên trong tóc ngắn theo gió g i lên màu trắng cánh nhẹ nhàng vung vậy vì cái gì người này biết tới đây có thể áp chế su nạ no x ả số gì làm cho hữu trí hạ ô bị tổ thi triển cấm thuật ý dạ nạt mới có thể chuyển bại thành thắng cao thủ trước mắt đại ma còn không thể chơi vào thế nhưng là bây giờ phong quốc có ạ cà s ủ kỳ mong muốn đ ổ vật sao không hảo hảo trông coi tình trạng cơ thể không tốt nạ gà tổ chạy đến loại này địa phương quỷ quái làm gì chương ba trăm linh năm mục tiêu chương ba trăm linh năm mục tiêu chỉ cần là ạ cà s ủ kỳ thành viên chính thức liền không có trước mắt đại ma chọn đ ổ i cái này danh hiệu là bạch hổ tại vũ quốc danh vọng rất cao được vinh dự thiên sứ nữ tử thực lực tại toàn bộ nhận giới đều là đình tiêm d i dìa ra đệ tử bên trong trừ chết được tương đối sớm ra hi cổ cái khác đều thuận lợi trưởng thành là siêu cường nghĩ cái kia háo sát tiên nhân chọn tài liệu ánh mắt cùng dạy bảo trình độ quả thật làm cho người t h a n phục nó học sinh thành tài suất so họ r ồ si m à còn m u ố n cao so sánh dưới cùng là tam nhẫn một trong số nạ đệ tử xì dùn cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ kém không í t bất quá kém cũng có kém chỗ tốt không cần lo lắng cấp dưới chiế quyền tuy nói trò giỏi hơn thầy cũng coi là ca tụng nhưng bị đệ tử giết chết đến cùng cũng không phải một kiện hảo quan sự tình cổ nản thao túng trang giấy nhân vật vũ điệu xì k kỳ đề mi thực tế là khó đối phó rót vào trạ cơ dạ trang giấy tập công kích phòng ngự điều tra các công năng làm một thể nhất là có thể đem bản thân hóa thành trang giấy tránh né công kích khiến cho tuyệt đại bộ phận vật lý công kích đối nó cơ hồ sinh ra không được tác dụng cũng chỉ có cùng dị ả i dạ đối chiến thời điểm bại lộ vũ điệu sĩ kỹ gệ m ỉ đối mặt dầu thời điểm khá bất lợi tại hỏa độn trước mặt cũng không cường thế lắm nhược điểm đương nhiên nhận thuật phong cách bị khắc chế cũng là tương đối am hiểu thời không ở giữa nhận thuật cùng hỏa độ độ trí hô bito tại cỗ nạn trước mặt y nguyên bị đánh cho không hề có lực hoạt thủ Nhật thuật đặc tính tương sinh tương khắc cũng là tại thực lực không kém nhiều thời điểm mới có thể phát huy tác dụng tự thân yếu đến làm cho đối phương bại lộ được điểm đều làm không được cũng liền không nên nghĩ nhiều lắm đại mads trước mắt mạnh hơn cô nạn cũng liền tốc độ phi hành càng nhanh điểm này còn hơi có chút tự tin cũng may hiện tại là ban đêm ánh mắt không tốt thời tiết cũng không tốt để cô nạn cảm giác bị q u ấ y dày rồi cho nên không có kịp thời phát hiện không chung đại mads đại mads sở di đánh bạo cùng lên đến thăm dò cũng không phải là tổn lấy thăm dò thực lực đối phương ý nghĩ mà là muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn làm gì bây giờ sa nhẫn duy nhất đáng giá ạ cả sủ ky nhớ thương cũng liền một đôi s ù cả cụ nếu như là bởi vì phát sinh đặc thù biến cố để c ô nạn không t i ế c sớm bắt giữ vi thú vậy coi như phiền phức trong trí nhớ sớm nhất bị bắt lấy được vi thú là thất vĩ xuất thủ chính là cả cụ rủ cùng hì đạn tiếp theo là một đôi từ ấy đa dạ cùng s ù nạ no xạ sổ dị phụ trách kế tiếp là nhị vĩ tam vĩ nạ gạ t ổ tự mình xuất thủ bắt được ngũ vi cùng l ụ c vĩ hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cùng n g ũ chỉ hạ ít chia bắt đến lưu lạc tứ vĩ dị nụ dị kỳ rô xì chứ sớm bại lộ còn bất hạnh l ạ đàn thất vĩ dị nụ dị kỳ phù bên ngoài trên đại thể là dựa theo vi thú trả cờ ra mạnh y cũng là phải có chi ý cho nên đại mars cũng không thể không lo lắng có phải là nạ gạ t ố bởi vì ngoại đạo ma tượng đối thân thể áp lực quá lớn cho nên mong muốn sớm phong ấn một con v i thú đã có thể giảm bớt tự thân gánh vác lại có thể tăng cường thực lực áp chế một chút n g o ngoe muốn động các bộ h ạ g gạ ạ dạ thỉnh thoảng sẽ rời thôn ra ngoài làm nhiệm vụ đây không phải nhiều khó khăn tìm hiểu đến tình báo ngay cả đại mars đều bởi vì tổ kiến không chung chiến đội danh tiếng vang xa cũng tới không ít tổ chức trọng điểm chú ý danh sách nhân viên không thể ra tay một khi bại lộ nàng liền có thể đoán được là ta thực tế là quá dễ phân biệt dù là võ trang đầy đủ ngay cả hình dạng đều không có lộ ra thế nhưng là có thể bay hành vi này đã là lại h i ể n lộ lấy bất quá đặc thù mặt khác nạ gạ tổ có phải hay không cùng đến đại mads không cách nào xác nhận định nhân là có ẩn hình năng lực ngay cả dị dị dạ dạ đều rất khó phát hiện cái chủng loại kia cẩn thận từng ly từng tí ở trên không xoay quanh đại mads tuy thời làm tốt chuẩn đi chuẩn bị tại cái này không có chút nào ngăn trở trên bầu trời nhận giới so với mình tốc độ càng nhanh có lẽ không nhiều đồng dạng là không có huyết kế giới hạn cũng sẽ không tiên thuật lý g i thậm chí am hiểu đều không phải ngũ hành đột h u ậ t trưởng thành đến độ cao này cô nạn thiên phú so vất vả l u ồ n túi đại maa mạnh hơn nhiều làm từng bước phát triển tiếp có lẽ đại maa đến hơn ba mươi tuổi còn không bằng hiện tại cô nạn đừng nhìn đại maa thực lực bây giờ đột phi may tiến nhưng đây là nhiều năm hậu tích bắc phát cùng đi vào trưởng thành trước đó cuối cùng cao tốc trưởng thành kỳ dẹp trắng phân thân cùng ủ cồn huyết kế giới hạn để đại maa trưởng thành càng có bảo hộ nhưng cũng là có cực hạn cô nạn loại tồn tại này để đại maa tin tưởng vững chắc liền xem như phổ thông đột t h u ậ t cũng là có làm mà dạ cờ sĩ ca bụ tổ thành công càng làm cho đại maa đối tương lai tràn ngập ảo tưởng chỉ cần bắt được cơ hội kỳ thật cũng có thể thu được tả hữu nhận giới cách cục thực lực đương nhiên khẳng định không phải hiện tại đầu tiên đại mad phải đem gà ạ dạ căn này tương lai cột trụ bảo trụ nếu là không có hắn đại mad kế hoạch tốt rất nhiều tốt đẹp tưởng tượng đều muốn nước chảy về biển đông quan sát một lúc sau đại mad tựa hồ có chút tâm đắc giống như đang tìm cái gì có thể làm cho c ô nạn nhìn chúng ẩn giấu hành tung xa xôi tới nơi như thế này khẳng định không đơn giản đại mad đ o á n chừng một chút c ô nạn tiến lên phương hướng cùng gà ạ dạ chỗ chỗ tránh nạn cũng không ăn khớp mục tiêu không phải gà ạ dạ vẫn là nói không có tìm tới gà ạ dạ sở tại đ i ệ loại này quỷ thời tiết cảm giác không đến một đôi dị nụ di kỷ vị trí cụ thể rất bình thường. đại maz chỉ là hy vọng cổ nạn chỉ là có chuyện quan trọng khác mà vừa lúc trải qua ngay tại đại maz suy nghĩ có phải là muốn tiếp tục theo dõi thời điểm cổ nạn tựa hồ rốt cục phát hiện cái gì hướng phía dưới lao xuống tiến vào trong báo cát mấy phút về sau màu tím nhạt tóc trường bảo nữ tử cơ màu trắng cánh lần nữa bay lên phía sau cách đó không xa một cái bị vô số giấy trắng bao k h ỏ a quái vật khổng lồ cũng bị kéo lên cổ bộ vị bị trang giấy ngưng tụ đến dây thường dài dẫn dắt chậm dài hướng phương xa mà đi nhìn bộ dáng giống như là thàn bắt giữ loại vật này làm gì cường địch đi xa lại qua mười mấy phút đánh giá cổ nạn là thực sự đi Đại mới tay kết ấn, thi triển chi rơi Mà Duy duy thuật, tay song ấn, ánh phân thân chi thuật, bản ẩn ánh phân thân kết thể trì tốc ấp, cấp xuyên ố huống. n nhìn xem phía dưới đến cùng là cái gì tình、huống. Không bao lâu, trên g gì phía xem Mà bao dưới d cái trời Đại là lâu, bầu u liền nhận thuật thức giải trừ ánh phân thân chuyển đến thế. tình báo thì báo ra là x thấu tầng kia che khuất ánh mắt b á o cắt về sau bị tầng ngoài đất cắt vùi lấp không chỉ có sa mạc châu châu ấ u trùng nhậm cùng tạm thời ẩn nấp côn trùng trưởng thành còn có một loại sinh trưởng ở địa phương cỡ lớn loài bọ sát ngay tại nhân cơ hội này chẳng trận kiếm ăn là tới bắt giữ thông linh thú có chính là sinh trưởng là ở đ ba phương nhận giới trăm Lục đạo bèn bên t n sinh đạo tinh xuất thông đạo thông linh sáu nộ tính chương ba trăm linh sáu nộ tính sa mạc cự tích là động vật máu lạnh sức ăn rất lớn thừa dịp sa mạc châu chấu tụ tập lại bị bao cắt áp chế ở mặt đất chỉ có thể mặc cho người sâu xé cơ hội đến đây săn ngồi cũng không kỳ quái loại này sinh trưởng ở địa phương loài bò sát miễn cưỡng có thể tính là một loại tắc kẽ hoa nhưng bọn hắn thể sắc đại khái cùng hạt cắt tương đương cũng không thể biến ra màu đỏ lục sắc chờ những này cực kỳ tiên diễm sắc thái chỉ có thể hơi cải biến một chút bên ngoài thân màu sắc sâu cạn bản thân căm phân cực kỳ ưu tú sa mạc cự tích cũng không có tùy thời cải biến màu sắc tranh né thiên địch tất yếu có hạn biến sắc năng lực nhưng thật ra là vì thích h ứ n g phong q u ố c sa mạc này g đ ê m tranh lệch nhiệt độ quá lớn mà hình thành ban đêm nói mát thời điểm sa mạc cự tích sức sống hạ xuống trốn ở đất phía dưới nghỉ ngơi hừng đông về sau leo ra ph sức sống khôi phục về sau mới bắt đầu kiếm ăn mà mặt trời mới lên một khắc này đối s a mạc cự tích là nguy hiểm nhất bởi vì nhiệt độ cơ thể thấp bất lực phản kháng đ ị n h nhân chỉ có thể mặc cho người sâu xé lúc này làm sâu sắc bên ngoài thân màu sắc hấp thu càng nhiều ánh mặt trời có thể làm cho tự thân nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao giảm bất bại lộ tại trong nguy hiểm thời gian mà tại giữa trưa mặt trời bắn thẳng đến nhiệt độ quá cao thời điểm để làn da màu s ắ c trở nên càng cạn có trợ giúp giảm xuống nhiệt độ cơ thể miễn cho bị mặt trời cho phơi chết xa nhẫn nhóm phần lớn đều biết phong cúc trong sa mạc có một loại kỳ quái thàn mặt trời bắn thẳng đến k i a một mặt cùng khuất bóng k i a một mặt màu sắc hoàn toàn không giống chứ có thể dán g dấp r ấ t đại cái này một năng khiếu bên ngoài cơ hồ không có gì ưu điểm sức chiến đấu kém lá gan còn nhỏ cho nên không có xa nhẫn sẽ nghĩ đến lấy nó tới làm thông linh thú nó thịt chua xót khó ăn cũng không thích hợp dùng để làm khôi l ỗ i vật liệu nhưng bất kể nói thế nào đây quả thật là cũng là một loại cự hình tắc k ẻ hoa chỉ là biến sắc năng lực không quá cường mà thôi trong ấn tượng lục đạo bèn bên trong xúc sinh đạo xác thực có một con am hiểu ẩn hình thông linh thú tắc kẽ hoa tại cùng gì gì g à ác chiến thời điểm một trận đem nó đẩy vào tuyệt cảnh ta có phải hay không cũng bắt một con thử một chút khi thông linh thú nuôi quá phiền phức nhưng là chế tạo thành khôi lỗi cũng có thể khai phát ra một chút không sai năng t h i ế u tới năng lực chiến đấu tạm thời không nói nếu như có thể tăng mạnh nó biến sắc c ầ n hình năng lực nói không chừng có thể bắn chạy làm ộ t tên vừa mới lên đường khôi lỗi tạo hình s ư vắt óc tìm ngưu kế thiết kế ra đủ loại khôi lỗi đoán chừng là không có thời gian nhưng mô phỏng theo có sẵn chiến thuật mô bản thật đúng là không phải việc khó cũng tỉ như ẩn hình nếu như khôi lỗi n ệ n có cái này một năng khiếu đại ma sẽ lập tức đem hết giá lật ba lần không đúng là lật gấp m ư ơ i như thường bán được. b ấ thời q kỳ này thân thể đã rất kém cỏi nhưng xa so với ba năm về sau phải tốt hơn nhiều gì nể gặng người sở hữu là trước mắt hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất nghĩa dạ đồ thôn diệt quốc với hắn mà nói thật đúng là không phải quá khó đi thôi đã mục tiêu không phải gạ ạ cũng không phải xù nạ gạ cụ liền không có tất yếu lại mạo hiểm tới gần đại màn nhưng không có tự đại đến những đại nhân vật này sẽ vì mình mà cố ý đi một chuyến phong quốc cái gọi là không c h u n g chiến đội cường thế kia là đối nị dạ cùng truyền thống nhận giới chiến tranh mà nói chính thức cường giả đỉnh cao có rất nhiều biện pháp đối phó bọn hắn cũng chỉ có cố kỵ rất nhiều nị dạ thôn mới có thể lo lắng nhà mình bình bình lọ lọ sẽ bị đánh vỡ một thân một mình phản nhẫn mới sẽ không quan tâm phong quốc nơi nào đó địa điểm ẩn nút ngụy trang thành nam h thạch trụ giấy cửa mở ra cố nản kéo lấy bị trói buộc đại thần làm đi vào chống giống nội bộ thân thể phía sau cắm mấy cây đồng, tay chân cơ bắp kéo rút đ à n h phải dựa vào máy m ó cố duy trì tư t h á nạn a m tử tóc đỏ đầu, lộ ra trong truyền thuyết tiên mắt. đỏ ngầm nhấn Ngữ khí bình thản đầu, lộ l ra Trở rồi. về khí i suy yếu. Ừm. à n g đem biến sắt thàn làm đệ dưới đất để bộ hạ tới bắt liên tốt tại sao phải mình tự mình đến phong quốc những người kia không có một cái là có thể tin nạ gạ t ô nhịn không được ho khan vài tiếng sau đó chuyện đương nhiên đ áp ngoại trừ ngươi cùng ta lúc trước sáng tạo ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín thời điểm những cái kia đồng bạn cơ bản chết sạch đã không tin được bọn hắn vì cái gì còn muốn hợp tác cố nạn thở dài hỏi ta cần bọn hắn lực lượng nếu như mình thân thể có thể kiên trì đến đem tất cả vị thú bắt được tự nhiên liền không có lung lạc người khác tất yếu đáng tiếc sử dụng ngoại đạo ma tượng áp lực thực tế là quá lớn cái k i a tự sư n g ngủ c h ỉ hạ mạ đa dạ ra hỏa không thể tín nhiệm không sao nạ gạ tổ tự tin nói ở ta nơi này ánh mắt trước mặt hết thể tiểu thủ đoạn đều là không dùng chỉ cần bọn hắn nghe theo mệnh lệnh đem vị thú bắt trở lại là được mặc kệ những cái tiêu dùng ý khó dò hạ người gia nhập tổ chức có tính toán ứng gì cũng không thể đối kế hoạch kết quả sinh ra ảnh hưởng trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn cùng y lực vô song n g i đạo ma tượng chính là nó lực lượng tóm lại không thể khinh thường cùng loại khuyên cáo từ khi a kasuki từ một cái tận sức tại thôi động hòa c h i quốc phong quốc cùng thổ c h i quốc sống trung hòa bình tổ chức lộ sắc thành một cái phản n h ẫ n tập đoàn bắt đầu đã có rất nhiều lần nam tử tóc đỏ nhưng xưa nay không có nghe lọc qua ta biết cho nên bất kỳ cái gì tăng lên thực lực bản thân cử động tốt nhất đều giấu g i ế m người khác bao quát bắt giữ cùng cải tạo thông linh thú tăng lên b ẹ n lục đạo sức chiến đấu chuyện như vậy chỉ có thể tự mình đến vô luận như thế nào ta đều sẽ cùng ngươi đi đến cuối cùng chỉ có ngươi đối triệt để trưởng khống cũng sửa đổi nhận giới sai lầm quyết tâm kiên định không thay đổi lấy thần làm mục tiêu nam tử tóc đỏ vẫn là sáng tạo đứng ở thần chi bên cạnh tiên sứ đây là duy nhất trường hợp đặc biệt phương đông vừa mới lộ ra một tia ngân mạch sắc toàn bộ s ù nạ g ã cũ liền bắt đầu táo động tại u mỹ nội -no、ý rủ c ả dẫn đầu dưới c ố nô hạ giao lưu đoàn đang chuẩn bị đi c ả dẹp nhà hỏi một chút hôm nay có cái gì chỗ cần hỗ trợ ngẩng đầu liền thấy thành b i ê n đội xuất phát không chung chiến đội hôm nay cũng sớm như vậy nạ dạ xỉ ca mặt có chút kỳ quá i m à hỏi thăm nhìn xem so với chúng ta còn nhỏ thể lực kiên trì được sao không kiên trì nội cũng phải bên trên u mỹ nội -no、ý rủ cạ đáp ngăn chặn sa mạc nạn châu chấu mấu chốt ngay tại mấy ngày nay không thể thư giãn. Thuất ta. Ta chương ỉ là có chút áo ớ c c hạ vì cái ba trăm linh bảy hậu tích bạc phát chương ba trăm linh bảy hậu tích bạc phát muốn nói không có chút nào ao ước là không thể nào trong o à n nhận bộ ơ i cái. nói có có có thể bay dạ có thể có mấy cái. Đừng nói như thế như bay mấy nỉ Đừng n dạ à để cho m ì h học được, n h danh tiếng có thể e nói tiếng nỉ có có qua bay dạ đó ề u không c mấy cái. Trong đó, tuyệt r o n g đó t đại bộ phận vẫn là dựa vào cự hình phi hành thông linh thú trở mới có thể bay lên cùng bằng vào năng lực của mình tại không trung bay lượn hoàn toàn không phải một chuyện u m i nội ý rủ cả ý tứ nạ dạ xỉ cả ma đương nhiên cũng là biết chỉ là khó tránh khỏi trong lòng vẫn còn có chút t i ế n m ố i vì cái gì chúng ta cổ nộ hạ liền không có đem khôi lỗi sư loại này đặc thù n ỉ dạ phát triển lớn mạnh rõ ràng xem ra cực kỳ tiền đồ dáng vẻ lại không giống nhất thế giới hạn cùng bí thuật không có chỗ xuống tay cái này sao quá phiền phức ta cũng không nói lên được u mỹ nội、no、ý rủ c ả sau khi suy nghĩ một chút đáp su nạ gạ cụ khôi lỗi chế tạo kỹ thuật cũng là trải qua mấy chục năm tích lũy mới phát triển đến cái dạng này cô nội hạ mong muốn bắt đầu lại từ đầu vẫn là quá khó su nạ gạ cụ khai phát ra khôi lỗi thuật là bất đắc dĩ lựa chọn cô nội hạ chuyển thừa đông đảo không có phát triển khôi lỗi thuật tất yếu mong muốn phát dương quang đại đều không hề động lực u mỹ nội、no、ý rủ c ả còn nhớ rõ hảo hữu của mình mỹ du kỳ liền biết một điểm sức xẻo khôi lỗi thuật không có lợi hại khôi lỗi cũng sẽ không thành thục chiến thuật thậm chí ngay cả khôi lỗ điều kiện như vậy còn thế nào tại khôi lỗi sư con đường bên trên tiếp tục đi cùng nó tại c ổ nộ hạ nghỉ dạ không người am hiểu lĩnh vực vượt mọi trông gai đi ra một đầu mới đường còn không bằng tuân theo tiền bối bước chân tuyển một đầu tiền đồ tươi sáng chẳng phải là càng nhẹ nhõm có tiền đồ hơn sao khôi lỗi thuật mặc dù có điểm đặc sắc nhưng c ổ nộ hạ nhận thuật c h u y ể n thừa bí thuật cung huyết thế giới hạn đông đ ả o cái kia không lợi hại khôi lỗi sư mặc dù cũng rất mạnh không giống là bại tướng dưới tay thẳng đến không trung chiến đội dần dần từng bước đi đến biến mất tại cuối tầm mắt cỗ nộ hạ các nghỉ dạ mới thu hồi ánh mắt đi thôi đi xem một chút có cái gì khả năng giúp đỡ được trở về trước đó có thể làm cũng chỉ có những n à y hy vọng chúng ta minh hữu có thể thuận lợi ngăn trở sa mạc nạn châu chấu xâm nhập tới s u nạ gạ cụ thời gian đã không ngắn tới thời điểm còn có chút tảo xuân ý l ệ n h bây giờ phong quốc mùa xuân đều nhanh đi qua sa mạc địa khu ban ngày đã rất nóng nhưng lúc này hỏa c h i quốc có lẽ vừa lúc là trong một năm phong quang tốt nhất thời điểm về nhà đúng lúc tối hôm qua đem tất cả chỗ tránh nạn khôi l ố i cùng máy móc kiểm tra tu sửa một lần về sau vội vàng chạy về xu nạ gạ cụ lại mạ còn chưa ngủ bao lâu liền không thể không mang theo các học viên tranh thủ thời gian xuất phát lý g i có đôi khi chính là như thế bất đắc dĩ khẩn cấp con đầu ngày đêm đ i ê n đ ả o thậm chí là trắng đêm không ngủ đều là chuyện thường xảy ra nhiều năm như vậy n g h ỉ dạ kiếp sống đại mad cũng quen thuộc cuộc sống như vậy phương thức còn tốt mình năng lực khôi phục mạnh thiếu ngủ một hồi ảnh hưởng không lớn k h i ê u g mười ba cái học viên cảm giác liền không có tốt như vậy mười hai mười ba tuổi nhân kỷ trông g ậ y vào bọn hắn giống kinh nghiệm phong phú n g h ỉ dạ một dạng điều chỉnh trạng thái của mình là không thể nào hôm qua đem thể nội trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ thể lực cũng tiêu hao không nhỏ một đêm nghỉ ngơi còn không có hoàn toàn khôi phục lại sáng sớm liền xuất phát đại mad ĩ nhiên không phải dáng chống đỡ khoe khoang sa mạc trâu c h ố n nguy hại ở chỗ nó siêu c đ á n g sợ chán sinh sôi tốc độ cùng khủng bố sức ăn một khi để bọn hắn tiến vào phong quốc đông bộ cùng bắc bộ sẽ hiện bộ phát thức lan tràn khi đó lại nghĩ ngăn chặn cần thiết tốn hao tinh lực cũng quá lớn áp d i è m nhất tộc trùng s ứ s á t thực lợi hại nhưng thúc đẩy gửi phôi trùng chiến đấu cũng phải cần tiêu hao t r ả cớ dạ đến hàng chục tỷ sa mạc châu chấu mong muốn toàn bộ dựa vào nhân lực tiêu diện cơ hội là chuyện không thể nào nhất dùng ít sức biện pháp chính là đem bọn hắn hạn chế tại cẳn c ô tây nam bộ chờ ăn sạch tất cả đồ ăn về sau tìm không thấy mới ốc đảo lại vô lực vượt qua mênh ô n g biệt cát mặc kệ tự nhiên tử vong đây là lý t t h ự cũng tế chắc c h thuận lợi như lợi may nhân c đại mặt dẫn đầu không trung chiến đội sớm đến không chỉ có dùng khu trùng dực để thành lập dày đặc vành đai cách ly còn dùng cường hiệu thuốc sắt trùng đem đại lượng sa mạc châu chấu bóc chết tại mặt đất hôm qua không nhìn thấy còn trải nghiệm không sâu cảng c ù rổ sắc mặt phức tạp nhìn xem mặc cánh trang giáp xuyên tới xuyên lui các học viên hai tháng trước đó kia cũng là chút nỉ dạ đều làm không được tuổi m ụ hiện tại thế mà đã ra dáng so sánh dưới chúng ta tân tân khổ khổ hơn nửa ngày giết chết châu chấu còn không bằng bọn hắn mười mấy phút thành q u á nhiều bất luận là g ạ á dạ pháo cao xạ đánh con mồi ôi còn làm ì n h trên mặt đất phóng độc thuốc hiệu suất thực tế là quá thấp về phần tệ á di phong độn tuy mạnh đối phó phô thiên cái địa sa mạc châu châu bảy vẫn là lực có chưa đến tệ á di lăng nhìn lên trên trời thỉnh thoảng bay qua cánh trang giáp đột nhiên hỏi Cản cu dồ, cũng ngươi rồ, tự tự tự tại h hoặc a qua, sao m làm dự được l n g k h ô đơn giả trường a học thời điểm ta mặc dù cùng đại mà không phải một lớp nhưng hắn loại kia ngang ngược cản rỡ tác phong nghị không hiểu rõ cũng khó khăn mấy tên siêu u ò n bạt tụy học sinh bên trong cho tới bây giờ liền không có hắn tổng hợp năng lực đã trên trung đẳng cũng thế nhưng bộ là làng nghiên cứu mấy chục năm đều không bao nhiêu thực chất tiến triển lĩnh vực thật là một cái dĩ vãng không bao nhiêu cơ sở thiếu niên như thế nhạy nhóm liền có thể nghiên cứu gia loại này kinh diễm lý luận sao là có chút đột n ộ t nhưng cũng không kỳ quá i đi đại mã lại không phải đột nhiên xuất hiện khôi lộ sư nghiên cứu cái này mười năm gần đây hậu t í c h bạc phát cũng rất bình thường ta không có hoài nghi hắn ý tứ cản cù r ô tệ ạ gì lắc đầu nói chẳng qua là cảm thấy bí mật trên người hắn có phải là quá nhiều một chút nhưng cái k i a n g n g lớn biểu hiện là vì che giấu mình không giống bình thường sao chương ba trăm linh tám khủng hoảng chương ba trăm linh tám khủng hoảng che giấu không giống bình thường cản cù r ô nhịn không được cười lên một tiếng luôn luôn đặt lập đ ồ n hành động một chút lại huy quyền lỗ mãng thiếu niên còn cần đến che giấu là người đều có thể nhìn ra trên người hắn cùng tuyệt đại bộ phận s a i nhận khác biệt bạo tính t ỉ n h mong muốn để cho mình trên thân bí mật không muốn tiết lộ c h ỉ ít đừng để mình ở vào đám người ánh mắt tiêu điểm đi phàm là hắn hơi có chút mong muốn che giấu mình thận trọng ý nghĩ liền không khả năng là bây giờ đại m a d nói cũng phải phát giác được mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn tệ ạ thị bật cười lắc đầu thân là nị ra cái nào trên thân không có một chút bí mật nhỏ đại m a d che giấu mấy chương át chủ bài tác phong thực sự không tính là gì chỉ là từ khi nị giả trường học tốt nghiệp về sau thẳng đến t n g h n khảo thí trước đó ta cùng hắn đều không bao nhiều gặp nhau ngươi cùng đ á i ma ba mươi chín sinh ý lui tới ba mươi chín tương đối nhiều có phát hiện gì sao không có c ả n cù dỗ yêu thích cơ hồ tất cả thu thập khôi lỗi bên trên thông minh tài trí thì dùng tại nghiên cứu như thế nào tăng mạnh khôi lỗi uy lực chiến thuật một tiếng đồng hồ sau ước hiếp qua mình về sau cũng chỉ là quen biết hời hợt gian thương ai sẽ để ý trên người h ắ n có cái gì bí mật được rồi vốn là không có trông cậy vào ngươi có thể phát hiện cái gì nói thật giống như ngươi biết tất cả mọi chuyện đồng dạng c ả n cù dỗ có chút k h ô n g phục tốt xấu mình cũng là toàn bộ trong làng cùng đáy ma g ữ liên hệ nhiều nhất mấy người một trong làm sao cũng so tệ ạ gì muốn càng hiểu hơn hắn đi ngươi không có phát giác được sao từ khi chúng nhìn khảo thí về sau đại mà cơ hồ mỗi một bước đều đi đúng không chỉ có mình thực lực đột phi m ạ n h t i ế n còn d ự a thế t ừ trong làng vớt không ít chỗ tốt thuận tiện còn kéo đồng đội một thanh ngay cả chúng ta cũng hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận hắn không ít tân huệ dạng này không tốt sao c ẳ n c ù dồ t h ở ơ đáp lại nói nguy nan vào đầu mới là thi thố tài năng thời điểm thương hải hoành lưu mới h i ể n lộ ra bản sắc anh hùng dị vãng bình thường đại khái chỉ là không có đụng phải cơ hội biểu hiện ví dụ như vậy là người đều có thể nói ra mấy cái đầu, đầu là đạo cố sự tới có lẽ ngươi nói có đạo lý tệ ạ gì từ bỏ giáo dục cạn cụ d u không muốn bị đại mad mang trong ránh đi ý nghĩ cái này không b ấ t lo đ ệ đệ tại rất nhiều chuyện bên trên so sánh với lao thao t ỷ t ỷ ngược lại càng thêm tín nhiệm cái kia một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa cho nên vô luận như thế nào quản giáo đều là vô dụng trừ phi có thể chứng m i n h t ỷ t ỷ này so đại mad càng có t r ư ớ c xem tính có năng lực hơn cải biến t ỷ đệ ba người xấu hổ tình cảnh v ậ n khí tốt của hắn cùng vất vả luồn t ú i không biết có thể đi bao xa so sánh dưới gà ạ dạ làm từng bước vững vàng sách lược ngược lại càng thỏa đáng có thể đem làng trạng thái cùng gà ạ dạ d tiền cảnh phân tích đến đạo lý rõ ràng. cho tỷ đ ệ ba người đề nghị cũng mười phần hỗ trọng vì cái gì mình liền muốn khai thác như thế chỉ vì cái trước mắt phương hướng phát triển đâu vì tại c h ư n g trình trong cuộc thi biểu hiện càng tốt hơn không t i ế t thiếu một số lớn nợ vì tấn t h ă n g nhìn lấy giờ nhìn thân phận b ạ o hiểm đi săn g i ế t y họa gạ cụt nhìn hiện tại vì c h ư n g trình tư cách không tiếc đem mình phi hành kỹ xảo cùng kinh nghiệm cùng cao siêu khôi lội chế tạo kỹ thuật bạo lộ ra vì làng tổ kiến không chung chiến đội cái này ta ngược lại là có chút ý nghĩ c à n cụ rồ sau khi suy nghĩ một chút nói cùng đại mà g i chung lâu luôn cảm thấy trên người hắn tràn ngập một cỗ lúc không ta đợi cảm giác cấp bách tựa hồ là đang vì sự tình gì làm ch trước kia ta cho là hắn là tại vì n h ì n khảo thí phát sầu về sau nghĩ đến trong thôn lo ngoại hoạn có phải là cùng cái khác xa nhẫn một dạng lo nghĩ hiện tại làng tình trạng đã trở nên khá hơn không ít đại ma ngược lại lộ ra càng kịch liệt hơn nóng này chuẩn bị lo nghĩ vội vàng sao động t ệ ạ g ì cũng tìm không thấy đầu mối gì đại khái cùng bí mật trên người hắn có quan hệ đi ai còn không có điểm không nghĩ để người ta biết bí ẩn ngược lại ta chỉ biết đại ma là cái xa nhẫn là đáng ra tín nhiệm đồng bạn là được càng cụ rỗ vô vị nhún n a i ngươi nếu là cảm thấy h ế u kỳ không nên tới hỏi ta có thể hay không để đại ma đem bí mật giao phó cho ngươi ngươi đã nhận định đài ma dư là ngươi tỷ phu đi vài câu thân mật ba mươi chín cậu em vợ ba mươi chín cùng một điểm nhỏ tiểu ân huệ liền đem người thu mua rồi nói tể a dì trừng mắt nhìn về phía gà a dạ ai biết cái này đệ đệ nhỏ nhất đã sớm như không có việc gì lẫn mất xa xa tại sao lại nhắc tới cái này cản cù dồ đập đi lấy miệng có chút vô tội đáp ta cơ bản không thế nào lấy cái để tài này a đều là chính người tự bạo người gần nhất quá mất cảm dĩ vãng cái kia tỉnh táo cơ chí tệ ạ gì đi đâu có phải là bị cái gì kích thích không có sự tình tệ ạ gì k h o á t k h o á t tay phủ nhận đoạn thời gian trước nghe nói đại mà giật dây cụ dạ mà dạ cụ mỏ sự tình lúc ấy xác thực rất sinh khí bất quá bởi vì không có tìm được đại mà d cho nên không chỗ phát tiết trong lòng tích tụ qua một đoạn thời gian, mới khiến cho nỗi lòng lắng lại Kỳ t h ậ t n g y p h ô n g nói cụ á già mạ giả cụ mỏ xa xôi tới xù nạ gạ cụ đến cùng cùng đại mặt có quan hệ gì mình lại là lấy lập trường gì tới nói này nói kia đâu cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cho dù gà tới s ù nạ gà c ủ cũng không phải cái đại sự gì coi như đại mạ dở rể đến c ô n ô hạ người khác lại có thể nói cái gì đâu có phải là thật hay không tương đối thích đại m à tệ ạ gì còn không xác định nhưng ít ra người này ở trong lòng địa vị c ũ n g rất nhiều s a nhẫn đồng bạn là không giống thế nhưng là tưởng tượng tấm kiêng ngang ngược căn rỡ đáng ghét đến cực điểm mặt mình thế mà lại vì hắn cùng đừng thôn tiểu nữ hài thật không minh bạch mà phụ thịu trong lòng mình liền một trận khủng hoảng đang suy nghĩ gì có chút ngây người tệ ạ gì d ư ơ n g mắt liền thấy một bộ buồn cười đỏ vàng giao nhau trang phục đ ạ i m ạ một thanh giật xuống mũ giáp lộ ra kêu phách lối kiểu tóc cùng n ế t miệng mà cười mặt a vội vàng lui lại mấy b ư ớ c tệ ạ dị kinh ngạc hỏi người chừng nào thì tới vừa tới không có ý tứ hù do ngươi không thể tệ ạ dị kịp phản ứng đại m a quay đầu nói với gà ạ ra đông bắc bốn mươi lăm độ phương hướng có một con hành động chậm chạp xe chuyển vận đội tựa hồ có người thụ thường hành động lực không đủ các ngươi chạy tới tụ hợp chương ba trăm lẻ chín giết chóc lực lượng chương ba trăm lẻ chín giết chóc lực lượng khẩn cấp rút lui bình dân không ít giống gà ạ ra bọn người hộ tống cái này một nhóm cái gì vật tư đều không có mang ra rất nhiều trên thực tế nhất c ả n cối khu vực gặp nạn sau không thể không di chuyển nạn dân kỳ thật cũng không có gì đáng giá tùy thân mang theo r a tài đương nhiên sự t ì n h cũng không tuyệt đối số ít người bị ép rời nhà thời điểm cũng sẽ mang lên một chút lương thực uống nước cùng hạt giống chờ có chút r a tài phú hộ thậm chí có lạc đà cùng bị thuần hóa sa mạc linh mưu chờ x ú c vật mặt khác không tránh kịp hành thương cũng không ít đi theo cùng một chỗ rút lui bị đại mặt giao phó cho gà ạ ra bọn hắn chiếu cố xe chuyển vận đội đi giả số lượng rất ít nhưng vật tư coi như dư gi chỉ là lữ đồ mệnh n h ọ c có lao nhân cùng hài tử thân thể khó chịu thậm chí có một cái phụ nữ mang thai tựa hồ sinh bệnh cấp tính dẫn đến bọn hắn hành động mười phần c h ầ m c h ạ n mặc dù đã thoát ly sa mạc châu chấu tứ ngược khu vực nhưng l ấy hiện tại tốc độ đi tới có khả năng lần nữa bị đ ổ i kịp tại đại mặt chỉ dẫn dưới chỉ chốc lát t ề hạ di cẳng cụ rổ cùng gà ạ dạ liền mang theo đội ngũ tìm tới cái k i a lâm vào k h ô n c ả n h xe chuyển vận đội chính là bọn hắn nếu như không có trợ giút đoán chừng rất khó kịp thời đổi tới kế tiếp chỗ tránh nạn đại mặt nói giao cho các ngươi ta còn có chuyện quan trọng khác đi phun ra thuốc sát trùng đ những học viên kia nghỉ ngơi lâu như vậy nên làm việc trông cậy vào những người kia phi hành ở trên trời một ngày khẳng định không thực tế cách mỗi không đến một giờ đại mạ d ư i liền biết lưu mười phút thời gian nghỉ ngơi sa mạc châu chấu kháng dược tính cũng không yếu cho dù là xa nhận nhóm nghiên cứu ra tới dược thể muốn giết chết bọn chúng cũng cần một đoạn thời gian mỗi ngăn chặn lại một chỗ nạn châu chấu lan tràn liền cần dừng lại nhìn xem hiệu quả lại căn cứ sa mạc châu chấu tụ tập trình độ bố trí một lần d i ệ t sát kế hoạch mà căn này nghỉ thời gian vừa vặn để đại mà gian bại các học viên khôi phục trạ cờ dạ cùng thể lực có ngơi cái này hành động lực kinh người đầu m ụ các bộ hạ cần phải vất vả đại mads nghe răng cười nói hoa làng nhiều tiền như vậy thật vất và gặp được có thể phát huy được tác dụng thời điểm còn không liệu mạng nghiền ép sao có thể đem những cái kia tài nguyên cả gốc lẫn lãi kiếm về tân tân khổ khổ dậy bảo hơn hai tháng đại m a d răng cũng muốn nhìn xem những ngày bị hung hăng thao luyện lâu như vậy ra hỏa có thể hay không xứng đáng làng trên dưới đối bọn hắn chờ mong ngươi vẫn là cẩn thận một chút tệ ạ gì khuyên bảo ngươi là không sợ những hải tử kiên nếu là không kiên trì nổi từ trên trời rơi xuống liền nguy hiểm yên tâm có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện khoảng cách tương đối gần thời điểm đại ma có thể thông qua cánh trang giáp mặt ngoài bám vào tinh thần hạt giống miễn cưỡng thao túng một chút cho dù khoảng cách xa hơn một chút cũng có tinh thần khôi lỗi dây trợ giúp bọn hắn mặt khác chung quanh đồng bạn cũng có thể giúp đỡ cho nhau vạn nhất mất khống chế lấy đại ma tốc độ phi hành cùng tính linh hoạt tiếp được bọn hắn không thành vấn đề nhìn qua cấp tốc lên không đại m à biến mất tại cuối tầm mắt thế ạ gì lẩm bẩm hỏi dĩ vãng đại màa dư là như thế này tích cực người sao nhìn từ phía dưới đi đại màa dư tốc độ không quá cao lại tầng trời thấp phi hành thời điểm trên thân đỏ vàng giao nhau sát thái quả nhiên tương đương hiện hiện cái này lâm nguy xe chuyển v ậ o đội đại khái cũng là nhìn thấy vút không m à qua đại màa dư về sau mới cầu cứu nhiệm vụ sau khi vẫn không quên trợ giúp bốn phía lâm nguy người dạng này hành động lực không chối từ vất vả phong hiểm tác phong luôn cảm giác cùng khi còn vẽ tính cách gác liệt xấu hải từ t r a n lệch rất xa trêu cận người ngược lại là rất tích cực cặn cu dỗ nết nhu nói là l i ề u mạng đi thật cũng không nghiêm trọng như vậy nhưng xác thực cũng phi thường cố gắng lấy đại maz tính cách nếu là không có đặc biệt lớn chỗ tốt căn bản là lười nhác quản quá nhiều nhãn sự d i ệ t sát sa mạc châu chấu nhiệm vụ không chung chiến đội làm được đã thật tốt tốc độ như vậy cùng hiệu suất ai cũng sẽ không che giấu lương tâm nói bọn hắn lười biếng ngay cả chính thức n g h ỉ dạ đều không phải mấy cái hậu bối năng lực không đủ rất bình thường nghỉ ngơi một hồi cũng là phải có chi ý có thể đại maz tựa hồ bỏ qua có thể quang minh chính đại lười biếng cơ hội nghỉ ngơi sau khi vẫn không quên g ú t một chút lâm vào khốn cảnh người cản cù rồ sau khi suy nghĩ một chút nói đại m a là cái có chút thích làm nhưng sẽ không miễn cưỡng mình càng sẽ không miễn cưỡng người khác giúp mình làm náo động đại khái hắn là nghĩ rèn luyện một chút những cái kia có khả năng đảm đương trách nhiệm các học viên hoặc là có cái khác chỗ tốt đi khi đại m à dư cùng bộ hạ của mình tụ hợp thời điểm mười ba học viên trả cờ dạ o y nguyên không quá dư dả thể lực cũng có chút thiếu thốn đại khái cũng biết đại m à dư sẽ không cho bọn hắn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi đều nghiêm túc mặc tốt cánh trăng giáp chờ mệnh lệnh cất cánh hành động bắt đầu đi chuẩn bị kỹ càng dồn cùng sen quản lý một chút khôi lội u linh bên trong còn lại binh lương hoàn cùng d ư t h hôm nay có lẽ miễn cưỡng đủ tại đại ma d Hướng về đã hơi có vẻ xu hướng suy tản về vẻ đã có xu suy sa một ạ c châu chấu bầy mà đi rất cái châu chấu có sinh nhân lòng nấy, nguyên sa mạc châu chấu không đáng giá nhắc tới nhưng nhiều như vậy sa mạc châu chấu tụ lại thời điểm đây chính là một cỗ lực lượng kinh khủng giết chết nhiều như vậy sa mạc châu chấu đại m ạ làm sao có thể trải nghiệm không đến trong đó dị dạng đâu đến hàng chục tỷ t i ể u sinh mệnh từ vong hội tụ mà thành lực lượng là đáng sợ như thế thử vẹn vẹn vong cái này khái niệm bản thân liền không giới hạn cùng nhân loại chỉ là nhân loại làm vạn vật tri linh trưởng cao trí tuệ mang đến lực lượng tinh thần xa so với những sinh vật khác mạnh hơn nhất là cường đại lý dạ tử vong thời điểm tâm tình tiêu cực là mãnh liệt như thế thế nhưng là hạ độc chết nhiều như vậy cơ hồ vô tri không biết cô trùng cho đại mad mang đến chỗ tốt xa so với ngược sắt một hai tên phổ thông n ỉ dạ phải hơn rất nhiều nếu như có thể ta thậm chí mong muốn thử một chút đưa chúng nó toàn bộ giết chết như vậy dù là không có d ẹ t trắng phân thân cùng n g ủ cồn trợ rút trạ cơ dạ lượng có lẽ có thể thỏa mãn tu hành tiên nhân hình thức nhu cầu đi không đến hai ngày thời gian trận này đột nhiên xuất hiện thiên thay để đại ma dí thức được dĩ vãng chính thật coi thường tinh thần dị biến mang đến năng lực đặc thù tác dụng chương ba trăm một mươi tận dụng thời cơ bởi vì trạ cơ dạ tồn tại tinh thần là có thể hiện hóa dẫn đến tư duy bản thân liền có sức mạnh nếu như tử vong là một lần thu hoạch đại m ạ g dưới liền tương đương với sa mạc châu châu tà thần đưa chúng nó tử vong lúc sinh vật bản năng một bộ phận tụ tập hấp thu tới hóa thành lực lượng tinh thần đại mạt còn lâu mới có được tà thần cường đại càng không có ban cho tín đồ bất tử chi thân thần kỳ lực lượng vẹn vẹn chỉ có thể đem những này hóa thành tra lực lượng tinh thần cùng trạ cơ dạ mà thôi có thể đây đối với đại mạt đã đủ trạ cơ dạ mới là nị h dạ cơ sở hết thể lực lượng đều là coi đây là căn bản tạo dựng lên những này cấp thấp đến chỉ còn lại bản năng c ô trùng đại lượng tử vong chỗ sinh ra lực lượng là như thế khả quan đây là đại mạt thực lực không đủ lợi dụng hiệu suất có hạn kết quả nếu như là cái khác cao cấp hơn động vật nhân loại thậm chí là thực lực cường đại n g dạ đại lượng t ử v o n g chỗ sinh ra lực lượng lại nên khủng bố cỡ nào a nháy mắt đại mars gợi hồ nghĩ đến cái gì n g dạ đại lượng tử vong nhất giới chiến tranh Chật, đại m a r đem lại o ý nghĩ này không hề để tâm hiện nay chính còn không phải mù suy nghĩ loại chuyện này thời điểm làm tốt chuyện trước mắt mới là trọng yếu nhất phun r a thuốc s á t trùng đại lượng giết chết sa mạc châu chấu cơ hội kỳ thật cũng không nhiều chờ bọn hắn bay lên trời thời điểm s ư ơ n g độc hiệu quả sẽ kém rất nhiều chỉ có gió thổi ít hơn những vật nhỏ này không cách nào thuận gió tật tiến rơi xuống đất chỉnh đốn đẻ trứng hoặc là bị ốc đảo hấp dẫn ăn thời điểm diễn sát hiệu quả mới tốt nhất thừa dịp ban đêm sa mạc châu chấu sức sống không đủ thời điểm xuất động mới là hữu hiệu nhất t i ế c nối chính là nhân loại đến cùng không phải ban đêm hoạt động sinh vật rất khó chuẩn xác điều tra đến sa mạc châu chấu tụ tập ở nơi nào chỉnh đốn lại thêm tối hôm qua báo cát để hết thể ban đêm hành động không thể không như vậy hủy bỏ theo sa mạc châu chấu bảy càng ngày càng tới gần phong quốc trung bộ trên đường đi ốc đảo cơ hồ bị gặm sạch xanh xanh cũng may chỉ cần nguồn nước vẫn còn còn có khôi phục hy vọng. khôi hy may mắn chính là nguyên bản không kiêng nể gì cả sa mạc châu chấu b ầ y chỉnh thể số lượng cơ hồ héo rút một nửa trừ một bộ phận cực nhỏ là bị thiên địch săn mồi cùng bị sa mạc môi trường tự nhiên giết chết đại bộ phận đều là bị đặc biệt nghiên cứu chế tạo cường hiệu thuốc sắt trùng hạ độc chết đợi đến sầm tối tiến đến xù nạ gạ c ủ cao tầng căn cứ kinh nghiệm của di vãng không sai biệt lắm đã dự đoán ra lần này thiên thai khả năng tạo thành tổn thất ý nguyên không nhỏ trước mắt xem ra chỉ cần không chung chiến đội có thể lại kiên trì một hai ngày liền có thể triệt để ngăn chặn lại sa mạc châu chấu bảy lan tràn cô nộp hạ áp dẹm gia tộc trùng sứ c h i viện không bằng dĩ v ã n g trong tưởng tượng như thế không thể thiếu nhưng y nguyên vẫn là cần thiết có thể sớm kết thúc lần này sa mạc nạn châu chấu giảm bớt tổn thất về p h ầ n lập xuống đại công đại mạng như thế không tiếp thể lực cũng phải hành động suốt đêm để trong thôn trưởng lão cũng có chút làng khó ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút ban đêm phong quốc cũng không phải như vậy an toàn chà mang theo hảo ý quê lớn mặc dù bao cắt đã qua nhưng trong sa mạc gió đêm y nguyên rất lớn nhất là ở trên trời một cái sơ xảy liệt dễ dàng xảy ra chuyện m ư ơ i ba học viên khẳng định là không có cách nào lại hành động liên tục hai ngày cường độ cao phi hành tiêu hao bọn h ắ n trả cờ dạ cùng thể lực nhất định phải có đầy đủ nghỉ ngơi ngày mai mới có thể lần nữa xuất phát làm t r ợ thủ dồn cùng sen mặc dù tiêu hao không phải rất lớn nhưng cũng không thể ngày đêm không nớt hỗ trợ toàn bộ xù nạ gà cụ cũng không có mấy người có thể theo kịp đái mà dưới tốc độ phi hành cho nên chỉ có thể đái mà dưới một người đi hành động ta minh bạch thế nhưng là mỗi nhiều chậm trễ một hồi liền có mấy cái ốc đảo biến mất đà kích như vậy phong quốc không chịu được nổi mỗi nhiều tiêu diệt một cái sa mạc châu châu bầy có lẽ liền có thể bảo trụ mấy trăm người không gian sinh tồn vậy được rồi đã như thế dạ tự nhiên cũng không có cách nào phản bác thế nhưng là ngươi muốn rõ ràng ban ngày ngươi cũng không có khả năng nghỉ ngơi nhất định phải mang theo không chung chiến đội tiếp tục hành động áp dẹm gia tộc trùng sứ muốn tới xế chiều ngày mai mới có thể đến các ngươi nhất định phải kiên trì mọi người đều biết không chung chiến đội trên giới đều rất mệt mỏi nhưng chúng ta có thể làm chính là bắt đầu ngày mốt cho các ngươi thiếu bố trí một chút nhiệm vụ cho thêm một điểm thời gian nghỉ ngơi hôm qua buổi sáng đến bây giờ đại m ạ n thời gian nghỉ ngơi rất ít hôm nay d ạ n g sáng trở về không bao dài thời gian thiên liền sáng sau đó lại bận rộn một ngày nếu như đêm nay còn chưa ngủ ngày mai còn có tinh thần tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sao yên tâm ta nắm chắc đại mad vũ bộ ngực bảo đảm nói đi thôi đi thôi cẩn thận một chút rất nhiều ngoại ý muốn thương vong cũng không phải là bởi vì thực lực không đủ hoặc là lơ là sơ xuất mà là quá mức mệt nhọc không cách nào chuẩn xác trưởng không thân thể mà xảy ra sai sót nhất là giống đại m a loại kia siêu tốc phi hành một cái sơ sẩy từ trên trời rơi xuống rất dễ dàng bị thương nặng bất quá đã đại m a đã làm quyết định cũng không tốt đả kích người trẻ tuổi tính tích cực cơ hội tốt như vậy sao có thể đem những ngày quý giá điểm kinh nghiệm nhường ra đi hai ngày nữa áp dẻm gia tộc trùng xử đến đại m a lại nghĩ không kiên nghề gì như thế thu hoạch tinh thần lực đoan chừng là không bao nhiều cơ hội thừa dịp những cái kia chơi côn trùng chuyên gia trước khi đến dùng hết khả năng mỏ được đầy đủ chỗ tốt mới được lần thứ tư nhận r ơ i chiến tranh trước đó tốt như vậy tăng lên thực lực cơ hội đ o á n chừng là không nhiều có đồng bạn ở bên người thời điểm đại mad còn có chỗ cố kỵ phải phối hợp lấy những học viên kia tốc độ một người xuất khích liền không có phiền phái nhiều như vậy từng cái sa mạc châu chấu q u ầ n tụ tập địa lúc ban ngày đại mad đã sớm dò xét rõ ràng không trung phi hành cấp tốc đến địa phương về sau đại mad cấp tốc hạ tốc độ cao mạng lớn thuốc sắt chuẩn bị tung xuống một mình thu hoạch sa mạc châu chấu tinh thần lực hiệu quả so mang theo mười mấy học viên nhanh hơn dù sao đại mạc năng lực phi hành không phải những cái k i a mới học mới luyện các học viên có thể so sánh liên miên liên miên tiểu côn trùng chết tại đại mạc trước mắt thể nội lực lượng tinh thần lấy cơ hồ có thể cảm thấy được tốc độ tăng lên nguyên bản có chút mệnh nhọc tinh thần tại dạng này kích thích xuống ngược lại b ả y biện ra một loại dị dạng phấn khởi về phần trên thân thể mọi m ệ n h thì từ rét trắng phân thân tế b à o cung cấp sinh mệnh lực lượng nhanh chóng b ổ tốt thàng đến trước hừng đông sáng giết một đêm sa mạc châu chấu đại m ạ mới trở lại xu nạ gà cụ tại căn hộ bên trong thoáng sau khi rửa mặt thay đổi một thân sạch xe quần áo đi trụ sở huấn luyện chờ lấy sen dồ quả nhiên là chương ó đạo lý. n ữ ba trăm mười một chút súng kích tinh thần. 311. so sánh rõ ràng chương ba trăm mười một so sánh rõ ràng tuy ý đùa bỡn tinh thần cùng linh hồn lực lượng là mượn nguy hiểm ngay cả họ rổ xì maz đều kém một chút lật thuyền đại maz tự nhiên sẽ không chủ quan vì cái gì đối với mấy cái này sa mạc châu chấu đại lượng giết chóc biết sinh ra dạng này tinh thần ba động đại mà dưới suy nghĩ rất lâu suy đoán có phải là bởi vì những này tiểu côn trùng tại cực đoan tình huống dưới kích phát tự thân còn thừa không nhiều sinh vật bản năng để một loại nào đó tinh thần ba động phóng đại đến cực hạng lại từ số lượng trồng chất mà sinh ra chất biến mà loại này cực đoan l ệ c h mặt trái tinh thần ba động vừa lúc tại đại mà dịch tinh thần đặc tính phạm vi săn thú bên trong kỳ thật ngẫm lại liền biết tiện tay giẫm chết một đám ven đường sâu kiến bọn chúng biết sinh ra tâm tình tiêu cực sao hơn phân nửa không thể nào dưới tình huống bình thường sinh vật cấp thấp cũng sẽ không có quá phức tạp cảm xúc những cái kia tiểu côn trùng cho dù bị người dẫm chết đại khái còn đến không kịp có cái gì tinh thần ba động liền đã theo vỡ nát thân thể hóa thành hư vô những n à y sa mạc châu chấu b ầ y bản thân kia một điểm dễ hiểu ý chí kỳ thật không đáng giá nhất tới nhưng là bởi vì đói mà thôi động sinh tồn bản năng sinh ra tham lam cùng sợ hãi thực sự tương đương thuần túy những n à y là đ á i mà tại rất nhiều chim t h ú trùng cá chờ trên thân động vật đều không có cảm nhận được cũng chỉ có một chút như mèo chó theo cùng hầu tự chờ nhất quán thông minh động vật có vú mới có dạng này tinh thần ba động sa mạc châu chấu loại sinh vật này có thể nước tràn thành lụt cũng không phải là không có chút nào nguyên do bọn chúng trời sinh liền mang theo đặc thù nào đó bản lĩnh tại trong lúc nguy cấp thông qua thủ đoạn đặc thù tăng mạnh tự thân loại nào đó bản năng đối với trí thông minh chắc tuyệt nhân loại tới nói khai thác một chút hậu thiên thủ đoạn cũng có thể làm đến chuyện như vậy những cái k i a dùng cho người bình thường thủ đoạn chưa kể tới thích hợp với nhị dạ thủ đoạn cũng không ít t h như xì mù dạ đặn d ư ấ n luyện rút nhị dạ phương pháp đương nhiên đây đều là tương đối thất quả nhân miện pháp kỳ thật đáy mà trên thân liền có một loại có sẵn chú ấn chính là một loại tương đương hữu hiệu bị kỹ đang vặn vẹo lòng người thúc đầy điên cuồng cựu hận tham、lam. công nhận sùng bái các cảm xúc thời điểm thực tế là quá hữu hiệu, hiệu chú ấn ba đoạn biến thân tựa như sa mạc châu chấu tại tự thân bài tiết tin tức tố kích thích xuống phát sinh biến thái phát d ụ c biến đổi hình dạng đồng dạng t ấ y ghép chú ấn hạch tâm hẹn d ì m có lẽ đều là vật tương tự cả hai khác nhau một loại là tự thân tiến hóa sinh ra bản năng một loại là ngoại lai áp đặt nghĩ đến đ ạ i mạn đưa tay phải ra trường một đoàn màu tím đen tế b à o đoàn từ thể nội lan tràn tới tay tâm bị ra mặt ngoài đây là ủ cồn tế bảo mở ra chú ấn hai trạng thái về sau bộ dáng vốn chỉ là nghĩ đến thông qua thao túng ủ cồn huyết kế giới hạn để cho mình gián tiếp trải nghiệ tăng tự năng mạnh nhiên lượng đối với cái này kỳ thật chính là uống rượu độc giải khát trước tiên đem lực lượng đem tới tay lại nói chờ mình có năng lực đạt tới độ cao nhất định lại trở về qua thần tới giải độc có dẹp trắng phân thân cung cấp sinh mệnh lực lượng đại marz liền có thể trèo c h ố n g thời gian dài hơn ngược lại chỉ cần đến lần thứ tư n h ậ n giới chiến tranh ngay cả huyết kế thu nạp cùng âm dương độn chi thuật đều đi ra đại marz trên thân điểm này tiểu thai hoàng n ầ m thực sự không đáng giá nhắc tới nếu như mình thực tế tìm không thấy khu trừ thai hoàng n ầ m biện pháp tưỡng nghiêm mặt cầu người hỗ trợ chính là ta liền không tin cho ăn bể bụng thời gian bốn năm năm đều không kiên trì nổi cưỡng chế đáy lòng bởi vì hấp thu quá nhiều tâm tình tiêu cực mà có chút khuấy động tâm tình đại marz quyết định chủ ý còn lại khoảng thời gian này nhất định phải bắt chút gấp cho dù là áp rẻm gia tộc mượn nhờ ủ c ổ n chú ấn hai trạng thái gia trì phụ cận từng sợi vô hình trong suốt lực lượng ở lòng bàn tay tích lũy không bao lâu hóa thành sáng tỏ xích hồng sắc vân văn bám vào tại làn da mặt ngoài thuật bàn tay đi lên l a n tràn một cỗ so chú ấn trả cờ dạ ăn mòn thống khổ còn muốn khắc cốt minh tâm cảm giác sông lên đầu đây không phải chú ấn lực lượng mà là đại mạ dĩ đổ cưỡng ép đem tự nhiên năng lượng hấp thụ đến thể nội nhìn xem cùng chú ấn lực lượng b ộ c phát thời điểm có điểm giống nhưng muốn thuần túy nhiều lắm thời gian dài như vậy cố gắng tu hành đại mạ dĩ cũng chỉ miễn cưỡng dám để cho mình tiếp xúc một chút tự nhiên năng lượng mà không dám xâm nh nếu như hấp thu tự nhiên năng lượng quá nhiều một cái sơ xẩy liền có thể bị nó triệt để thôn vệ biến thành tảng đá hoặc là tên điên đều xem như kết quả tốt coi như mình chết rồi nếu là như giả cỡ xỉ cạ bụ tội như thế biến thành xấu xí quái vật cũng quá thảm vẹn vẹn chỉ là một hồi công phu đại ma d i ề n cảm giác được d ẹ t trắng tế bào cung cấp sinh mệnh lực lượng đã sắp theo không kịp vì thế đại ma dành phải dừng lại đ ế m thử thân thể cấp tốc khôi phục bình thường thực lực tăng lên nhiều như vậy bản thể tăng thêm d ẹ t trắng phân thân cùng chú ấn hai trạng thái ủ cồn toàn lực ứng phó đều chỉ có thể thử nghiệm tiếp xúc tự nhiên năng lượng không đến b n phút ủ rủ mạ kỳ nạ dù tô loại kia có thể lập tức mở ra tiên nhân hình thức rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu trả cờ dạ mới có thể làm đến có so sánh mới có thể cảm nhận được truyền thừa ủ rủ mạ kỳ gia tộc tiên nhân thể vận mệnh c h i t ử tăng thêm cụ da mạ nắm giữ lực lượng đến cùng mạnh đến mức nào còn giống như s ẻ n rủ ù hạt hỉ dạ mạ như thế trả cờ dạ lượng cực lớn đến tiên nhân hình thức như ăn cơm uống nước dễ dàng trình độ quả thực không dám tưởng tượng có đôi khi cố gắng tại thế giới thiên vị trước mặt thực sự không đáng giá nhất tới. tạm thời buông xuống cùng những cái kia tương lai biết tham dự thần tiên đánh nhau vận mệnh chiếu cố ra hỏa ganh đua so sánh ý nghĩ đại màa diện tay đem mấy cỗ cánh trang giáp kiểm tra tu sửa một chút cũng không lâu lắm j o h n cùng sen còn có các học viên liền đến thật chậm chờ các ngươi nửa ngày trời còn chưa có sáng rõ ngươi tới đây a sớm làm gì j o h n kỳ quái đánh giá một chút tựa hồ không có gì dị thường đại màa sẽ không hôm nay lại phải cho chúng ta đa phần phái một chút kỳ quái nhiệm vụ a an tâm hôm nay là ngày cuối cùng ngày mai là có thể hơi nhẹ nhõm một điểm là áp dẹm gia tộc người muốn tới rồi sen có chút mừng dỡ hỏi hôm nay trước khi trời tối có lẽ có thể tới chính thức đi một tuyến hỗ trợ hẳn là ngày mai đại m a d i d xác nhận các bộ hạ suy đoán bất quá cái này cũng không có nghĩa là chúng ta liền không làm gì chỉ là nhiệm vụ cường độ biết giảm xuống một chút dù sao cũng là s u nạ gạ cụ sự t ì n h hoàn toàn trông cậy và ngoại nhân cũng là một kiện rất khó chịu sự t ì n h đến đây hiệp trợ giúp đỡ cuối cùng biến thành chủ lực để xa nhẫn nhóm mặt mũi để nơi nào đại m a d i d kêu gọi bộ hạ để bọn hắn m a mặc vào cánh trang giáp chuẩn bị xuất phát chương ba trăm một mươi hai trưởng thành hôm nay không trung chiến đội tốc độ muốn so thường ngày hơi chậm một chút liên tục hai ngày cường độ cao nhiệm vụ thân thể đã tiêu hao đến tương đối nguy hiểm trình độ các học viên lại để cho bọn hắn toàn lực hành động là rất không chịu trách nhiệm sự t ì n h cho dù đái mạt thương cảm thuộc hạ để thông thường tốc độ phi hành xuống đến một phần tư vận tốc c ầ m thanh trở xuống mức độ lớn nhất mượn nhờ phong lực lượng trượt đối bọn hắn tới nói áp lực y nguyên không nhỏ rất nhiều nguy hiểm liền phát sinh ở thân thể mệt mỏi tinh lực không tập trung thời điểm phi hành tư thái không đủ tiêu chuẩn quy phạm cũng rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm tình trạng cũng không nhất định có thể bảo chứng xảy ra vấn đề thời điểm đại mà g i tới kịp cứu đừng nhìn đại mà g i tổ kiến không c h u n g chiến đội chi sơ đối với mấy cái này các học viên g i ă n d ạ y rất h u n g nhưng đến cùng là chút vị thành niên h ả i tử bí mật dồn cùng sen đã đem lai lịch của bọn hắn điều tra đến rõ ràng mỗi một cái học viên trong nhà đại mà g i đều bãi phẳng qua tuyển chọn nị dạ chuyện này bên trên đại mà g i làm làng đại biểu cố nhiên chiếm cứ vị trí chủ đạo nhưng đến cùng vẫn là n g ư ờ i tỉnh ta nguyện tương đối tốt làm cha làm mẹ đem bọn nhỏ giao đến đại mà、Dư、trên tay một cái tiền đồ chưa biết t o n thể có thể hay không đối bọn hắn tiền đồ có chỗ trợ g ú t tự nhiên cũng muốn làm một phen nói、rõ. hơn hai tháng đi qua thành công đang ở trước mắt nếu là bởi vì đại mạt xử trí không thỏa đáng mà để người thụ thương thậm chí như vậy bị đào thải k i a liền quá đáng tiếc trải qua hai ngày hai đêm cố gắng nguyên bản đột phi manh t i ế n sa mạc châu chấu b ầ y dần dần bị hạn chế tại phong quốc tới gần trung bộ một đạo hẹp dài khe n ư ớ c khu vực nghe nói nơi này vốn chính là một đạo tự nhiên hẻm núi l à n g các tiền bối hoa thật lớn đại giới đem nó cải tạo thành cái dạng này đại mạt mang theo các bộ hạng ở trên đỉnh nhìn phía dưới lit nha lit nít sa mạc châu chấu một bên chỉnh đốn một bên nói chuyện h i ế m cái này vô danh h ẻ m núi đã trí ít trợ giúp s ù nạ gạ củ ngăn t r ở ba lần cực lớn quy mô sa mạc nạn châu chấu tương truyền nơi này hồi lâu trước kia là một cái sóng biết dập dởn cỡ lớn k ẽ nước hồ về sau tựa hồ nước ngầm thay đổi tuyến đường dần dần khô k i ệ t xa nhận nhóm vẫn muốn đem nơi này xây thành nhân công chữ đập chứa nước đáng tiếc không thế nào thành công ngược lại là biến thành không ít sa mạc châu chấu mộ điện dồm nhẹ nhàng xoa mí mắt hóa giải một chút sử dụng quá độ có chút sung huyết ánh mắt áp lực sen lấy ra đồ ăn cùng uống nước phân cho mọi người sau đó vừa cười vừa nói hoa khí lực lớn như vậy cuối cùng đem lớn nhất mấy cố Tiếp mấy ngày nay hưởng thời gian bên trong trừ cái này kỳ quái đại hắc cốc đại mars còn nhìn thấy xu nạ nọ xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ truy sát cỏ rổ xì mars thời điểm bị làm nổ đất xét nổ thành phế tích đông tri đại quân cát ngay cả phòng thí nghiệm dưới đất cũng bị trôn sâu xuống dưới đất nhiều hứng thú l e h m a lúc rảnh rỗi còn đặc biệt tìm kiếm một chút muốn nhìn một chút có phải là có cái gì còn sót lại thành quả nghiên cứu kết quả nha đương nhiên là không thu hoạch được gì nhưng là cái này nguồn gốc phức tạp đại h á c g ố c có lẽ tương lai có thể cần dùng đến cái gọi là kẽ nước hồ cũng không phải đơn giản ngọn núi dốc lên hoặc là dưới mặt đất hãm mà hình thành hồ nước mà là bởi vì t ì n h cầu nội bộ áp lực dẫn đến vỏ q u ả đất phá vỡ khe hở mà hình thành lô rách dạng này kẽ nước đổ đầy nước hoặc là nước ngầm hội tụ mà hình thành hồ nước chính là kẽ nước hồ như thế hình thành hồ nước bình thường diện tích không quá lớn nhưng là chiều sâu nghe rợn cả、người. đáng h t n tiếc chính là cái này vô danh đại hạp cốc đã khô cạn nếu như nơi này còn có nước nước ngầm cũng không có bởi vì vỏ quả đất vận động mà thay đổi tuyến đường phong quốc tỉnh cành phải tốt hơn nhiều nghỉ ngơi trước một hồi sau đó nhất cổ tạp khí đem bọn hắn tiêu diệt ở đây đại m ạ dự phân phó nói thu hoạch cái này một nhóm sa mạc châu chấu về sau đại m ạ dự cũng chuẩn bị hơi chậm dần tiết tấu không chỉ là bởi vì các bộ hạ sắp nhịn không được đại m ạ dự lực lượng tinh thần bởi vì thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng cũng có chút không ổn định dấu hiệu nắm lấy cơ hội tăng thực lực lên lựa chọn không có sai nhưng cũng không thể quá chỉ vì cái trước mắt đạo lý dục tốc thì bất đạt đại m ạ dự vẫn là hiểu hai ngày hai đêm không thế nào nghỉ ngơi đại m ạ dự thể lực còn chịu đựng được nhưng là tinh thần tình trạng cần cảnh giác một chút nguyên bản tiêu hao nghiêm trọng tinh thần bởi vì ngoại lực đền n ủ mà bày biện ra một loại không bình thường phấn khởi trạng thái. Thời gian lâu dài, đại mad đều cảm giác được trong đầu của mình nhìn không được sẽ sinh ra một chút kỳ quá ý nghĩ cũng may đã trải qua nhiều lần thế giới tinh thần dung chuyển đại mad có kinh nghiệm phong phú ứng đối loại tình huống này dùng tinh thần khôi lỗi dây áp chế thể nội hơi không khống chế được lực lượng tinh thần sau đó bình phục tâm tình của mình hơi hóa giải một chút về sau đại mad chuẩn bị mượn nhờ ủ cồn cùng dẹt trắng phân thân thể nội tinh thần hạt giống hình thành tư duy phó trung tâm khôi phục nhanh hơn tốc độ lại ngoài ý muốn phát hiện những này nguyên bản dùng để áp chế bản năng để cao tự thân tinh thần năng lực chịu đựng tinh thần hạt giống Thế mấy à người đã hấp các ngươi ít tâm này, ít động, ít. Người, người, hai ngày này cảm giác được cánh trang giáp có cái gì không thích hợp sao cẩn thận xem xét một hồi không có phát hiện quá nhiều vấn đề lại mạn nhịn không được hỏi hở cách đại mạn gần nhất một nữ hải có chút kỳ quái nghiêng đầu sang chỗ khác là đang hỏi ta sao So、Hà ha, ha nguyên n、like、lai là dạng này a nguyên bản đối nữ hải có chút cảm đồng thân thụ học viên khác nhóm gượng cười phụ họa nhưng không coi trông thấy xoay người sang chỗ khác đại mà lộ ra bộ kia cổ quái thần sắc mặt trưởng thành khả năng không chỉ là các ngươi đi chương ba trăm mười ba tương lai、like. chương ba trăm mười ba t ư ơ nếu g l như n này cùng g cánh t a đại á p h mà dự là một cái thế lực thủ lĩnh những này cánh trang giáp chính là vô cùng tốt truyền thừa nhẫn cụ trải qua trăm ngàn năm trưởng thành hấp thu vô số người thao túng kinh nghiệm thắm rửa chiến họa tẩy lễ về sau không hy vọng xa vời biến thành thập biển kiếm cụ hệ lại hồ đô Quạt ba tiêu chuẩn h ư thế thần khí vụ ẩn thất n h ẫ n đao loại kiệm cấp độ hẳn là không thành vấn đề đáng tiếc bây giờ không phải là chiến quốc thời đại càn quét nhận giới chiến tranh không dễ dàng như vậy buộc phắt cũng không có nhiều thời gian như vậy để nó trưởng thành thậm chí những n à y cánh trang giáp quyền sở hữu đều không phải đại m à d ứ x ú nạ gạ cũ mới là bọn chúng trên danh nghĩa chủ nhân làng kiếm được nhưng ta cũng không có thua thiệt những n à y tiềm lực trưởng thành cực cao cánh trang giáp chỉ cần không bị triệt để hủy diện sớm muộn sẽ trở thành danh chấn nhận giới đại sắc khí mặc dù thời gian này biết tương đối dài nhưng hy vọng luôn luôn mỹ hảo nhẫn đao thất nhân chúng tính là gì tương lai sa s o u bảy người chúng còn nhiều sáu người về phần sắp đứng vào hàng ngũ ba bộ tiến gia i hình cánh trang giáp vụ hiến xa nhẫn tam cử đầu có vẻ như cũng rất uy phong nếu như tương lai không chung chiến đội mở rộng danh n g ạ c h không đủ dùng lại là một m cái tám kết tập ba mươi sáu thiên tương bảy mươi hai ma thần trụ cái gì đều an bài bên trên lại nhiều lấy s u nạ gạ c ù nội tỉnh đ o á n chừng cũng nuôi không nổi không q u â n cái đồ chơi này thực tế là quá phí tiền về sau đem những n à y phân biệt lên mấy cái vang dội danh tự cách mỗi mấy năm liền tổ chức một lần cánh trang giáp tranh đoạt thi đấu có vẻ như rất có làm đầu những n à y tỉnh tỉnh mê mê bọn trẻ không hiểu dồn cùng sen cũng nhìn không ra vấn đề đến nhưng là s ù nạ gạ cũ người tài ba vẫn là có sớm muộn biết phát giác được đại m a t ra tay đại m a t cũng không phải là keo kiệt điểm này không có ý nghĩa trả giá s ù nạ gạ cũ mặc dù chiếm một chút món lời nhỏ mình cũng đem mình một chút ý nghĩ thử toàn bộ nếu không phải làng duy trì đại m a t mong muốn tạo một bộ cánh trang giáp luyện tay một chút cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào tấn thăng nhìn cơ hội đoán chừng cũng xa không thể chạm lui một bước nói không chung chiến đội khẳng định cũng vẫn là từ đại m ạ còn hạn mặc dù không có cánh trang giáp quyền sở hữu nắm giữ quyền sử dụng cũng không tệ v ề phần quá xa xôi tương lai sẽ phát sinh thứ gì ai quản được xa như vậy có lẽ bốn năm năm sau thế giới liền hủy diệt đang miên man suy nghĩ thời điểm dồn vươn tay thăm dò một chút hướng gió đông nam phong cuối cùng đợi đến nhanh lên đem cái này một đợt buồn nôn côn trùng tiêu diệt như thế nào lợi dụng hướng gió và địa hình mức độ lớn nhất phát huy thuốc sắt trùng tác dụng bận rộn hai ba ngày mọi người cũng lục lọi ra một chút môn đạo Ừm, bắt đầu đi nhìn xem đã ăn mặc hoàn tất học viên cùng kích động dồn cùng sen đại m ạ gật gật đầu mở ra trả cờ giả cánh chim cái thứ nhất vào tới người khác cũng theo đôi phía sau đợi đem những n à y côn trùng có hại tiêu diệt về sau về sớm một chút nghỉ ngơi sầm tối trước đó cắt vàng đầy trời bên trong có chút m ờ nhặt trời chiều chiều xéo không chung chiến đội từ đằng xa không nhanh không chậm bay vào s ù nạ gạ cụ rõ ràng lớn khôi lội u linh dẫn đầu cái khác mặc cánh trang giáp các học viên hiện chữ vê trận hình theo đôi đã có chút quen thuộc trên trời thỉnh thoảng có nỉ dạ bay qua s ù nạ gạ cụ cư dân có tốt vừa tới không bao lâu mấy tên cổ n ổ hạ nỉ dạ dùng bàn tay cản trở có chút trói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua kính dâm quan sát đến trên trời động tĩnh chính là cái này đi một tên giữ lại, tiểu dâu cá trên nam tử tự mình gần nhất thanh danh van r ộ i xa nhận không trung bộ đội năm sáu tên i đồng dạng trường bảo phủ đ ầ y thần mang theo kính dâm nam t ử không nói một lời quan sát đến thẳng đến những cái k i ê u phi hành nghi dạ chậm rãi hạ xuống biến mất trong tầm mắt mọi người mới thu hồi ánh mắt thân là tộc trưởng áp d i è m cb xoay đầu lại đối với mình tộc nhân phân phó nói có lẽ trong các ngươi có ít người thân phụ nhiệm vụ bí mật nhưng n g ư ờ i cẩn thận làm việc hai thôn minh ước y nguyên rất yếu ớt chịu không được đà kích cùng khảo nghiệm quét mắt đồng dạng kiệm lời ít nói tộc nhân áp gièm cb trong lòng hơi có điểm bất an thân là trùng sứ nhất tộc điều tra năng lực tự nhiên là siêu q u ầ n b ạ c tụy những thôn khác tử nghị dạ đều sẽ k i ê n kỵ áp d i m tộc nhân xâm lấn cùng điều tra có thể quang minh chính đại tiến vào cái khác nghị dạ thôn cơ hội cũng không nhiều lần này nếu không phải xa nhẫn chủ động cầu viện cộ n ộ hạ nghị dạ cũng sẽ không p h á i ra ba tên chút nghìn bốn tên chút nghìn cường đại như vậy đội hình bảy tên áp d i m gia t ộ c người chỉ cần nguyện ý điều tra năng lực cơ hồ có thể bao trùm hơn phân nửa nghị dạ thôn trước khi lên đường si、sì、mù dạ đan g trưởng lao sai khiến hai tên thuộc hạ gia nhập đội tiếp viện ngũ áp g i m si、sì、bị liền biết sự tình khả năng không đơn giản cô nô hạ u y ề n tộc mặc dù tự nhiên đứng tại hồ ca bên này nhưng rút cũng là cô nô hạ một bộ phận được đến bao quát Ả k ỳ bị chia nạ ra ra m à nạ c ả ý nô s ủ cả gia tộc áp d i m gia tộc thậm chí là hì gà ủng hộ của gia tộc cô nô hạ á bộ rút ni ra lực lượng trung t i ê n ni ra tộc tử đ ệ chiếm rất đại nhất bộ phận về phần lâm thời gian h ậ p đội n g ũ hai tên tộc nhân mục đích áp d i m si bị miễn cưỡng cũng có thể đoán được một điểm s a n h ẫ n mặc dù đối không trung chiến đội không có tận lực giữ bí mật nhưng cũng không thể đem hạch tâm đem ra công khai đột nhiên xuất hiện thoát ly thông thường phi hành lý ra bộ đội lực lượng làm sao có thể không người tộc kỳ tộc trưởng cũng không có trông cậy vào các tộc nhân trả lời rút ni dạ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt cho dù là gia tộc tử đ ệ không phải đặc biệt siêu quần b ạ n tụy đầu mục bình thường cũng sẽ bị gieo xuống l ư ớ i mầm thai họa tuyệt c h i ấn nhiệm vụ bí mật loại hình tình báo làm sao có thể tùy tiện để lộ ra tới hôm nay tới đây thôi đi về nghỉ sáng mai dựa theo kế hoạch làm việc vừa tới không lâu những n à y áp dẻm gia tộc ni dạ đã gặp s ù nạ gạ củ mấy cái trường lão tại đại khái hiểu rõ sa mạc nạn châu chấu tình huống mới nhất phân phối xong nhiệm vụ kế hoạch liền đợi đến ngày mai chính thức hành động đêm đã khuya chuyên thuộc về không chúng chiến đội sân huấn luyện mấy cái màu đen loạn trà loạn trạng mà tới gần né qua mấy đạo cảnh giới ánh mắt về sau từ nhà kho miệng thông gió tiến vào tại không h i ể u lực lượng thao t u n g dưới tới gần lẳng lặng nằm tại đặt trên kệ cánh trăng giáp không có một hai hát cắm chỗ chỉ có im ắng phi hành gửi phôi trùng hướng về mục tiêu bay đi đ ỗ n g nhiên tựa hồ phát giác được cái gì cánh trăng giáp mặt n g o à i thải sắc đường vân giống sống tới đồng dạng đ ỗ n g nhiên đem những này tới gần khách không mời mà đến bắt được thôn phệ chống không cùng lúc đó đại mạng thuê lại trung cư xâm lấn tiểu công chúng đang chờ muốn tìm một chút có giá trị tình báo liền bị một đầu thật dài đầu lưỡi bắt lấy mấy ộ t ngày cánh tay nay cơ hội mỗi đêm đều chỉ ít có một tên trưởng lao suốt đêm trực ban tùy thời cam đoan xảy ra vấn đề thời điểm có thể kịp thời xử trí đại mad đi vào hội nghị đại sành thời điểm trừ một chút chất đống tại trên b à n hội nghị tình báo tư liệu cũng chỉ có xa một người ở đây cao m à y làm việc tên này tương đối trẻ tuổi trưởng lão tựa hầu ngay tại hao tồn tâm trí đại m a người tới ngầm đầu lên xa khó nén trên mặt mọi mệt hôm nay n g ư ơ i nghỉ ngơi sao có nửa ngày nghỉ kỳ buổi chiều còn có nhiệm vụ đã bận rộn dòng d ã ba ngày lấy đại m a thân thể cùng tinh thần cường độ đều cảm giác được có chút không chịu được nổi lại không để những tiểu hài tử kia chỉnh đốn một chút thực tế có chút bất cận nhân tình đại m a đặc biệt mua một nhóm hạ lúc tiêu phí khoán coi như là bọn hắn mấy ngày nay cố gắng khen thưởng đương nhiên đây đều là công khoản thanh lý t g ư mà không hợp h í nghỉ ngơi một chút cũng tốt hai ngày này vất vả ngươi xạ thả tay xuống bên trong văn kiện vớt vớt h u y ệ t thái dương ngáp một cái nói vẫn là trẻ tuổi tốt cho dù mấy ngày mấy đêm không ngủ nghỉ ngơi một hai ngày liền khôi phục được không sai bị lắm ta cái tuổi này thức đêm làm việc một đêm liền có chút không chịu được nổi về sau làng là thiên hạ của các ngươi rồi ngài nói đùa đại mạc nghe răng cười cười đi lên trước tùy ý nhìn sang trên mặt bàn tình báo hư hư thực thực xâm lấn có vẻ như tối hôm qua tiểu côn trùng phá lệ hương phân a ngươi cũng phát giác được rồi phải t i ệ tay bắt tới sùng vật tắc kẻ hoa đặt ở gian phòng bên trong nuôi nấm cái đầu tương đối nhỏ vấn đề không lớn nếu là về sau người cao cao cỡ một người dài mấy mét quái vật khổng lồ đoán c h ừ n g hoặc là nuôi thả hoặc là làm thành khôi lỗi lúc đầu muốn tìm mấy cái có sắn đại gia hỏa đáng tiếc quá khó tìm sa mạc tắc kẻ hoa cũng không tính quá hy hi hữu nhưng lớn lên đến vượt qua nửa mét cực ít trong sa mạc đồ ăn cũng không phong phú rất khó cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều cỡ lớn động vật nói thực ra trừ khi còn bé bắt lấy mấy cái hù dọa tiểu nữ hài bên ngoài đại mặt đã rất nhiều năm không có nuôi loại này sa mạc t h ậ lặn quả là thế chúng ta cao điệu tổ kiến không chúng c h ế đội làm sao có thể không ai người bên kia không có cái gì tổn thất ta yên tâm c ô nộp hạn nghị giả khôi lỗi thuật cơ sở quá kém thao túng kỹ thuật không đáng giá nhất tới chế tạo khôi lỗi năng lực càng là vô cùng thê thảm cho dù để bọn hắn nhìn thấy một chút có giá trị tình báo cũng vô pháp lợi dụng chân chính có giá trị ở đây đại m a có chút tự tin dùng thủ hạ chỉ đầu của mình bản thiết kế rất trọng yếu nhưng không phải mấu chốt căn cứ khác biệt nhu cầu khai phát ra mỗi người đều mang đặc sắc phi hành cánh nó yếu q u ế t ngay tại thủy động học cùng không khí động lực học ứng dụng lấy nhận giới học thuật trình độ làm sao có thể làm cho hiểu những này phức tạp nhiều biến phi hành cánh tại cao tốc vận động thời điểm lực phân bố đến cùng là như thế nào lý luận nghiên cứu khá phức tạp kích sóng lực cản ép kém lực cản ma sát lực cản chờ một chút những này tại khác biệt tốc độ phi hành thời điểm ảnh hưởng lớn nhỏ sẽ phát sinh biến hóa rất lớn rất nhiều lý luận công thức đều là s ắ p xỉ thường thường một loại lực cản tính được càng chuẩn một loại khác sai lầm lại càng lớn không phải đ á i mads xem nhẹ những cái k i a cộ n ổ hạn lý g i không có họ rô s i m a lấy nhận giới toán học cơ sở đại m a đem những cái tia bẩy ở bọn hắn trước mắt khả năng đều xem không hiểu từ lý luận đến thực tiễn còn có thật dài một khoảng cách Đại phi ma nếu như cổ nội hạ mong muốn khai phát ra cùng loại cánh trang giáp ngay cả hạch tâm vật liệu cùng linh bộ kiện đều làm không được người có lòng tin liên tốt chúng ta cũng biết cổ nội hạ nghĩ dạ làm không được nhưng cũng không thể mặc kệ tùy ý làm vậy nếu không còn tưởng rằng chúng ta xa nhẫn sợ cổ nội hạ cái này liền muốn phiền phức trư vị trưởng lão để tâm thêm đại mars cười hết mắt nói thật đúng là cái không chịu ăn thiệt thòi l a o cá xa thoải mái mà cười mắng dù sao cũng là chúng ta mời đến c ứ u binh không thể quá mức thất lễ bảo trụ hạch tâm cơ mật là được để ngoại nhân hiểu rõ một điểm ra l ô n g để cho bọn hắn biết khó mà lui nói không chừng cũng là chuyện tốt về sau còn muốn trông cậy vào cổ n ổ hạ chi viện một chút cơ sở vật liệu không thể huyên náo quá cương ta biết nên làm như thế nào đại m d c hiểu rõ gật đầu biết làng thái độ về sau hành động cũng tốt nắm giữ phân tắc miễn cho đến lúc đó xấu hổ cùng ngươi bộ h ạ n h ư vậy nói chuyện chính là nhẹ nhõm xa cảm thắm nói sa tes cùng ổ tổ c ả giờ đối ngươi đánh giá rất cao fui tiền bối cũng m ờ i phần thưởng tức ngươi nếu g ư ơ i n là ra đời sớm mấy năm chúng ta nói không chừng cũng có thể nhẹ nhõm một điểm nếu như cả dẹp đệ tứ không chết tiếp qua mấy năm lấy đại m a ự tốc độ phát triển chưa hẳn không có trở thành cả dẹp đệ ngũ hy vọng về phần gà ạ ra phàm là có cái khác tương đối phù hợp lựa chọn cũng sẽ không đem hắn làm dự bị đánh giá như vậy thật đúng là để người thụ sùng được kinh đại maz cười khúc khích gãi gãi đầu nhan t h o i liền nói đến cái này đi sa tiện tay rút ra một phần văn kiện đưa cho đại m a ba tháng kỳ hạn nhanh đến l à n g trên dưới đôi thành quả của ngươi tương đương hài lòng cái gọi là kiểm nghiệm k h ả o hạch kỳ thật đã không có tất yếu nhưng chuyện này đã cùng ngươi chút nghìn tấn thăng móc đối cho nên tất yếu trình tự vẫn là không thể thiếu ngươi cùng bộ hạ của ngươi chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó đ ừ n g ra vấn đề ta minh bạch đại ma trong lòng vui mừng tiếp nhận văn kiện đại khái lật xem một lượt đây là không chiến bộ đội tổ kiến đại cương phải xa gật gật đầu đáp căn cứ trước mắt kia mười ba học viên biểu hiện chúng ta đánh giá một chút làng năng lực chịu đựng đối sắc mở rộng không chiến bộ đội làm một chút đại khái quy hoạch chủ yếu bao quát biên chế nhân số chiến lược cấu thành trại huấn luyện tuyển chọn mấy cái phương diện người tham khảo một chút trong đó số liệu là một cái tường tận bàn kế hoạch Tốt, mặc dù sớm có đ o á n trước nhưng không nghĩ tới làng thế mà gấp gáp như vậy đại mạc đem văn kiện cất kỹ rồi nói ra ta trở về hảo hảo nghiên cứu một chút có thể đ o á n được đại mạc sẽ trình đi lên không chiến bộ đội tổ kiến kế hoạch đem trực tiếp ảnh hưởng hơn mười người thậm chí trên trăm tên xa n h ẫ n tiền đồ không cần quá gấp còn có thời gian trọng đại như thế sự tình khẳng định không phải nhất thời bán hội liền có thể làm ra quyết định một con chiến lược cường hát mới thiết nghĩ ra bộ đội dính đến lợi ích to đến kinh người từ chối c á i cọ thời gian còn dài mà vậy ta sẽ không cái d ậ y đại màn hành lễ chuẩn bị cáo lui chương ba trăm mười lăm nội tình truyền thừa chương ba trăm mười lăm nội tình truyền thừa cô nội hàn ni ra tiểu động tác chỉ là không có ý nghĩa nhạc đệm áp d ẻ m con em của gia tộc trên chiến trường có thể là phi thường xứng chức chính xác nhưng cùng gián điệp vẫn còn có chút khác nhau nhiệm vụ không rõ bọn hắn ngay cả mình mục tiêu cũng không biết cho dù vào tay bộ phận tình báo cũng vô pháp phán đoán giá trị của bọn chúng mười ba học viên chỉ là bị động tiếp nhận huấn luyện chuẩn đi ra khẳng định không có khả năng biết quá nhiều không c h u n g chiến đội nhân vật trọng yếu đại madz là cái rất sinh động nhìn không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn cho nên những cái k i a thủ đoạn không thường quy là không cách nào vận dụng tiểu đà tiểu nháo thăm dò lại không làm gì được hắn đi theo đại madz lâu nhất hai cái đồng đội kiêm trợ thủ dồn cùng sen khả năng biết một chút cơ mật nhưng chưa hẳn đáng giá trả giá quá nhiều tinh lực tại trên người các nàng những cái k i a thâm cư không ra ngoài xù nạ g ạ cụ khôi lội sư cơ h ồ tìm không thấy có thể lợi dụng sơ hở thường xuyên xuất đầu lộ diện đại m a chính là duy nhất đột phá khẩu có thể đại madz là dễ đối phó như vậy sao tinh thông phong độn cận chiến xuất sắc đánh xa năng lực cũng không tầm thường có chút danh tiếng bí thuật ánh sáng phân cực sát trận phụ trợ năng lực thập phần cường đại vẫn là hiếm thấy có thể bay khôi lộ i sư cũng liền huyễn thuật phương diện không nghe nói có cái gì thành tích năng lực so sánh toàn diện cơ sở vững chắc chiến tích cũng không t í n h kém họ rồ x ĩ maz bộ hạ âm nhẫn năm người chúng tại hắn dẫn đầu xa nhẫn truy kích xuống toàn bộ bị giết chết mấy lần đối mặt nham nhẫn biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm tại gặp được có rồ sĩ m a cùng dạ cỡ sĩ cá bủ tổ về sau cũng có thể toàn thân trở ra cố nhiên là địch nhân vô tâm h ã n chiến mình thực lực cũng là để người kiềng k�� Thân ở Sunaga, đại bản doanh, chỉ cần mình cẩn thận một chút, Rất tiềm tại tộc rút, tới chốt thuật thấp. thác thêm tiến thủ thể thu phát doanh, chỉ mình không khả chuyện. nhanh, phục phán đánh không chung chiến đội mấu chốt kỹ thuật khả năng cực thấp. Nếu như khai thác càng thêm cấp tiến thủ đoạn, chưa hẳn có thể có thu hoạch, nạ bản cần cẩn bản năng ngũ, liền đoán. Mong muốn liên quan năng Nếu càng đoạn, ngược lại sẽ dẫn phát càng nhiều ở su sẽ mấu gạ đại dạ, gia cù cơ có có cắp cực cấp có có đội đi đội lại dẹm ra kỹ áp vấn、đề. không lâu t ì n đây là căn cứ vào xu nạ gà cũ siêu quần bạc tụy khôi lội thuật tích lũy mà phát triển đặc thù nì ra bộ đội cùng ý họa gà cũ bạo phá bộ đội không sai bị lắm cái khắc nghị dạ thôn không có điều kiện lại xuất hiện giống như cổ nộ hạ chữa bệnh bộ đội đồng dạng cái khắc nghị dạ thôn đều có cùng loại bộ môn nhưng trình độ quá mức thấp kém không đáng giá nhắc tới từ khi áp d ẽ m gia tộc chi về đến mệt mỏi s a nhẫn nhóm cuối cùng là có thể c h ậ m một hơi phô thiên cái địa gửi phôi trùng hình thành màu đen đám mây cùng màu nâu xám sa mạc châu chấu bảy quấn quýt lấy nhau một cái gửi phôi trùng không phải châu chấu đối thủ nhưng vô c h i không biết châu chấu tuy có số lượng ưu như thế nhưng ở áp d ẽ m gia tộc chỉ huy dưới rất dễ dàng liền đem sa mạc nhóm cố gắng tiêu diệt bộ phận châu chấu công lao áp rẽm gia tộc đối mặt khó khăn so sa mạc nạn châu chấu thời điểm nghiêm trọng nhất yếu lược hơi nhẹ nhóm mang theo không trung chiến đội lướt qua từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia cổ nỗ hạn nhị dạ hành động đại mạt thở dài một hơi đại mạt đối những cái kia thần thần bí bí ra hỏa bất mãn sao bọn hắn giúp chúng ta đại ơ n ấy cơ hồ mỗi ngày bị đại mạt dùng khôi lội u linh trở phi hành mấy ngàn dặm rộn đã có chút quen thuộc không chúng thấy đại mạt tựa hồ không quá hưng phấn có chút kỳ quái mà hỏi thăm chỉ là chỉ là thiên thai liền cầu trợ với hắn người mặc dù là minh h i ế u đến cùng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình nếu là chúng ta mạnh hơn một chút mình liền có thể cấp tốc giải quyết những ngày sa mạc châu c h â bảy hai thôn tăng mạnh giao lưu cũng là chuyện tốt nhưng ở chuyện trọng đại bên trên lộ ra mình uy hiếp tổng không phải chuyện tốt lần này xa nhẫn tại đối mặt sa mạc nạn châu chấu thời điểm khôi lỗi sư không đủ liền triển lộ rất rõ ràng trừ phạm vi lớn phun r a dược tề diễn sát bên ngoài cơ hội không có quá tốt ứng đối phương pháp nếu không phải không chung chiến đội vãn hồi một chút mặt mũi xa nhẫn mặt mũi liền ném lớn mười mấy năm trước su nạ gạ cụ khôi lỗi sư tại đối mặt cổ nổ hạ nhanh trắng tập kích tổn thất nặng n ề biểu hiện đem không quen ứng đối ám sát ngược điểm bại lộ đến vô cùng nhỏi n h u ễ n bây giờ không lộ ra trước mắt người đời ạp giảm giẻm cả ngươi có phải hay không nghĩ nhiều rồi xen nhìn phía dưới bảy trùng ở giữa sát phạt hơi nghi hoặc một chút nói biểu hiện của chúng ta cũng không tệ đại m ặ c bình tĩnh lắc đầu lấy trả cơ dạ làm thức ăn gửi phôi trùng có thể rất thoải mái mà cắn đứt sợi trả cơ dạ dây mặt khác nho nhỏ gửi phôi trùng rất dễ dàng liền có thể bỏ vào khôi lỗi vị trí then chốt ảnh hưởng chỗ k h ớ p n ố i vận chuyển thậm chí phá hư khắc sâu tại nội bộ trả cơ dạ m ạ c h kín từ trên căn bản tê liệt khôi l ỗ sư sức chiến đấu nhưng khôi l ỗ sư đại sát khí thi độc đối gửi phôi trùng hiệu quả cũng không tốt nói như vậy áp rẽm ra ở người rất khắc chế khôi lỗ t r u n g sứ khó đối phó nhưng cũng không tới bị khắc chế tình trạng xem hai đối t ự thân đặc sắc nhẫn thuật khai phát càng sâu thực lực càng mạnh khôi lỗi sư cùng t r ù n g sứ hai loại phong cách n h ỉ dạ đến cùng cái nào lợi hại hơn đại mads cũng không phải là để ý có thể cổ nộ hạ tùy tiện phái mấy cái không có danh tiếng gì n g ỉ dạ liền có thể để xa nhẫn kiêng rẻ không thôi thực tế để người cảm thấy có chút sầu lo toàn bộ xù nạ gạ cụ có thể xếp hàng đầu truyền thừa cứ như vậy mấy thứ x a nhẫn thuật phong độn khôi lỗi sư gần nhất lại thêm một cái không chiến nghỉ dạ đã từng uy danh hiển hách trước độn hạ cụ dạ đã sớm chết rồi loại này l ự c sát thương mười phần khủng bố hết kế giới hạn như vậy thất truyền từ độn ngược lại là tại trên người gạ ạ dạ lại xuất hiện có thể kia hơn phân nửa là một b ô i sủ cả cụ t ặ p cho chưa chắc là từ dạ xạ kia chuyển thừa xuống c ô nội hà nội tình liền không giống sù nạ gạ cụ dạng này đơn bạc xèn dù gia tộc k i t lặng còn có ủ trí hạ xa dì gẳng x u n g dốc còn có hỉ gạ gia tộc bị hạ tự g ẳ n y nốt sù gạ gia tộc á dẻm gia tộc đều là hết sức lợi hại n ỉ gia tộc còn có đời đời truyền lại chuyển thừa xa xưa xạ rủ toby đạn rộ gia tộc y nguyên cường thế xuống dốc hạ tạc ưu du ma kỳ ánh trăng chờ tiểu tộc cũng thỉnh thoảng toát ra một hai cái siêu quần bạn tụy thiên tài liền xem như phai nhạt ra khỏi cổ n ổ hạ cụ gia mạ gia tộc nếu là đặt ở s ù nạ gạ cụ tuyệt đối sẽ bị cúng bái cơ bản không có gì ra dáng huyễn thuật chuyển thừa xa nhẫn nhóm quá thiếu khuyết loại này đ ặ c sắc nghị gia tộc không nói tới số lượng khổng lồ bình dân nghị ra kia là cổ nộ hạ nghị dạ trường học đại thành công cho nên đại m ạ dạng này bình dân n h ị ra thành công để xù nạ gạ cụ cao tầng coi trọng như thế hai người các ngươi cũng phải nỗ lực Là h、so、trên trời rơi xuống h n thái u đều n họa lợi dụng tự nhiên lực lượng dẫn dắt tùy thế đối phó mới là hữu hiệu nhất đại mars cảm khái đôi các bộ hà nói nếu quả thật cần nhờ nhân lực đem những n à y đến hàng chục tỷ sa mạc châu chấu giết chết x ú nạ gạ cù nhi dạ toàn bộ điều động những n à y tiểu côn trùng không mọc thêm cũng phải thời gian thật dài mới có thể triệt để giết hết mà đem bọn hắn ngăn tại không có cây xanh trong sa mạc để bọn hắn tìm không thấy đồ ăn tươi sống chết đói chết khắt liền hữu hiệu nhiều sa mạc châu chấu tác động đến phạm vi càng ngày càng nhỏ vây khuấn cũng càng ngày càng dễ dàng xa nhận nhóm phối hợp áp d ẹ m gia tộc trùng sứ từng bước ép sát trận này sa mạc nạn châu chấu cuối cùng đã tới nên lúc kết thúc bị áp rẽm gia tộc trùng sứ áp chế phạm vi hoạt động sa mạc châu chấu bảy đã mất đi tiếp tục tứ ngược năng lực. bốn phía có gửi phôi trùng bầy chặn đường xa nhận thỉnh thoảng c h i viện trung tâm không chỗ có thể đi tiểu côn trùng nhóm bị không trung chiến đội tung xuống thuốc sắt trùng liên miên giết chết một vòng mới không tập kết thúc về sau đại mads cũng lưu lại các học viên đầy đủ thời gian nghỉ ngơi ta xem ngày mai liền không sai biệt lắm có thể đã qua một đoạn thời gian đại mads lấy ra một bình màu đỏ tươi nước trái cây sảng khoái uống một h ớ t lớn trên mặt bởi vì khí trời nóng bức đổ mồ hôi mà có vẻ hơi mặt đỏ thắm gõ má càng thêm rãn ra những người khác top năm top ba ngồi dựa vào trên sân là nghỉ ngơi gã dạ dùng hạt cắt dựng thẳng lên một đạo t r ê nam bích vì mệnh t ọ c người cùng làng ngăn trở bắn thẳng đến ánh nắng tinh thần của ngươi phấn khởi đến có chút dị thường gà ạ dạ liếc qua đại mạc trong tay đồ uống nhiệm vụ bên trong có phải là uống ít một chút đại mạc cười cười đáp ngươi là lo lắng ta uống rượu hỏng v i ệ c a không có sự tình đây là không có lên men nước nho ta còn tại bên trong thêm một điểm thuốc can thần vậy ngươi vì cái gì gà ạ dạ có chút không hiểu đã không phải kia bình nước trái cây vấn đề đại mạc trạng thái tinh thần tựa hồ tốt có chút dị thường đừng nói cái khác xa nhẫn liền xem như thiên phú dị bẩm gà ạ dạ liên tục mấy ngày cường độ cao nhiệm vụ đều có chút không chịu được nổi mấy ngày mấy đêm ban đêm đều không thế nào ngủ lại mà ngược lại xuất hiện trạng thái tinh thần tăng vọt quỷ dị dấu hiệu tựa hồ có chút không bình thường không có gì đáng ngại nói đơn giản một chút đây là tinh thần của ta thiên phú dẫn đến dị thường nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục lại gần nhất hai ngày miễn cưỡng có thể duy trì sáu bảy tiếng giấc ngủ lại mà đem giai đoạn trước điên cùng rết chóc tác dụng phụ ép xuống nhưng lại áp d ẻ m gia tộc trùng sứ gia nhập khiến cho sa mạc châu chấu bày càng thêm tập trung mỗi lần không, chiến đội xuất kích, tần lần không bằng trước kia nhưng bởi vì hiệu xuất chém dết đề cao thu hoạ vì thế đại mạc không thể không khai thác một chút lâm thời biện pháp áp chế một chút tinh thần b a động miễn cho nhất thời xúc động mà làm ra cái gì chuyện lúng túng tới ngươi còn có thiên phú như vậy c ả n cù rồi nhiều hứng thú đi tới làm sao trước kia chưa từng có nghe nói qua ta cũng là trước đây không lâu mới cảm nhận được ngươi không biết rất bình thường cho dù là tâm tình tiêu cực đại mạc thiên phú cũng không phải toàn bộ đều có thể hấp thu tỷ như thất vọng v u ệ bại bi thương trở cơ bản không có có ích phấn khởi tham lam đố kỵ phẫn nộ ngạo mạn chờ đối đại mạc g i ữ chỗ tốt cũng cực kỳ có hạn hấp thu hiệu suất tối cao chính là tử vong thống khổ lo nghĩ sợ hai cùng cửu hận mười phần phù hợp đại mà mô phỏng ý đồ năng lực từ bị hỉ đạn tử tư bằng huyết nguyền rủa mà không chết ủ cồn trên thân được đến bộ phận tà thần đặc tính cũng có sâu hơn ảnh hưởng cặn cu rồ dùng cái mũi n g ư i người nếp miệng cười cười quả nhiên không phải rượu không có cái mùi kia đại mà tức giận trắng rồi c ầ u em vợ một chút loại chuyện nhỏ nhặt này ta làm sao có thể nói láo nhiệm vụ đang tiến hành trước mặt mọi người uống rượu tinh đồ uống ta lại không phải người ngu coi như ngươi không ở trước mặt mọi người uống rượu cũng không cần đến làm như thế dễ thấy cử động a ngươi còn chưa tới có thể uống rượu niên kỷ không muốn làm cho người hiểu lầm c ả n c ù d ồ khoác qua tay thoải mái mà nói tinh thần thiên phú a x a nhẫn bên trong cực kỳ hiếm thấy là huyết kế giới hạn sao không phải đại ma g ư ớ i lắc đầu đáp thiên phú dị bẩm cùng r ồ m nhan thuật một cái cấp bậc mong muốn c ô hóa thành có thể theo huyết mạch truyền thừa huyết kế giới hạn còn có chút t r a n l ệ n h n h a là lúc nào thức tỉnh nửa năm trước đi lúc kia không có rõ ràng như vậy đại ma d ừ n g một chút ngang đầu ngược ngược mấy mục lớn sau đó thỏa mãn long miệng đập đi nói không có cơ sở không người hướng dẫn đi không ít đường q u a n co hiện tại tính thực dụng cường không ít nửa năm trước là sẽ ạ lại hoặc là cụ ra mạ dạ cụ mọ giúp ngươi đem tinh thần đặc tính kích phạt ta cản cụ rộ giả vợ như như không có việc gì hỏi cách đó không xa tệ à gì dồn cùng sen đều dựng thẳng lên lỗ h a i chờ đợi lấy đại mà trả lời đúng vậy a thiếu không ít tiền còn góp đi vào rất nhiều ân tình không chỉ như vậy xôn xao chuyện xấu cũng là kia về sau mới chuyển tới các nàng cùng ngươi quan hệ rất được chứ giúp ngươi đến mức này cái này sao đại mà trần trờ một chút sau đó khẽ cười nói ta cùng các nàng tính cách kém đến có chút xa nhưng ở chung coi như có thể muốn nói trong tính cách c ộ n mình vẫn là miễn cưỡng có một chút muốn trở thành xã đại tiểu thư bằng hữu rất khó nhưng được công nhận về sau vẫn có thể phát hiện nàng rất nhiều ưu điểm cụ dạ mạ dạ cụ m ọ chính là cái ngoài mềm trong cứng kiên cường nữ hải nó hành động lực cũng làm cho đài mạ giật mình nếu không phải thân kiểu thể yếu không cách nào quá mức d à y vò có lẽ sẽ là cái tương đương có chủ kiến cường khí mội v ề p h ầ n đài mạ l o ạ i này khó chịu người nếu như không phải là bởi vì một chút đặc biệt nguyên do mà cùng các nàng dính l i ễ u quan hệ đ o á n chừng là không thể nào hào hào ở chung ngươi có thể cùng tính cách khác lạ người hào, hào kết giao giao tế năng lực phải rất h á vì cái gì bằng hữu ít như vậy con người khi còn sống quá dài r à n g r ặ c có thể một mực làm bạn bằng hữu là rất ít một hơi đem còn lại nước trái cây uống sạch đại mad sảng khoái đánh cái nấc về sau đáp bất chi bất giác liền lạnh nhạt từ nhị dạ trường học bắt đầu đại mad thật nhiều năm bạn bè tổ kỳ t ỏ xi、si, thời gian dần qua cùng đại mad không thế nào gặp mặt mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng cũng không thể tránh được r i ê n g phần mình b ệ bộn nhiều việc việc c ủ a mình tổ kỳ t ỏ xi、si, cho dù lại ở c h u n g cũng không giống trước kia trong lúc vô hình liền có thêm một tầng cách ngăn cách đó không xa xem nhỏ giọng tại tệ ạ gì bên h a i nói đại mad hẳn là thực tình đưa các nàng làm bằng hữu、ừ. nhưng hai người đó dụng ý khó dò ra hỏa liền không nhất định t ạ dì tựa hồ sớm có cảm giác đáp lại nói chương ba trăm m ư ơ i bảy ánh mắt chương ba trăm m ư ơ i bảy ánh mắt trước kia còn không có chú ý tới chờ quay đầu dò xét đài mà quan hệ nhân mạch thời điểm mới phát hiện bên cạnh hắn đều là một chút tuổi tác s ấ p xỉ như nhau tiểu cô nương cũng không biết tên ngu ngốc kia nơi nào tốt bây giờ nữ hải tử nhìn người ánh mắt đều như vậy kèm a t ạ dì có chút buồn b ự c để bên người hảo hữu nhịn không được khẽ cười nói có thể được người hoan nen tự nhiên có nó chỗ thích hợp đi một người hai người nhìn chúng hắn có lẽ là đầu ó c hư mất rất nhiều nữ h à i tử đều bị hắn hấp dẫn sự tình liền nghiêm trọng ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết có lẽ mắt bị mù không phải n à người n g mà là một ít mang theo thành kiến số ít ngươi là nói ta biết người không rõ sao tệ ạ thì hơi có điểm bất mãn nhỏ giọng nói lầm bầm thế thì không có có thích hay không một người là rất chủ quan sự tình người khác cách nhìn kỳ thật không có đại thiếu tham khảo ý nghĩa cũng tỉ như ngươi cùng đải mạt kết giao cũng không thuận lợi cũng không có ảnh hưởng đải mạt đối tình cảm của ngươi ngươi tựa hồ tại vì đải m ạ b ê n vực kẻ yếu a tệ ạ t h kỳ quái mà nhìn xem xét hỏi ngươi sẽ không cũng coi trọng tên kia đi dạng này cũng chưa hẳn không có khả năng a cùng hắn ở c h u n g lâu nhất nữ hải tử chính là ta ngươi nói có thể hay không lâu ngày sinh tình đâu sen từ chối cho ý kiến cười đáp cho cười kiểu này một chút cũng không có thú tệ ạ gì đầu lông mày vẩy một cái thâm thủy ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhiều năm trí hưu cho cười a cũng là sen lười biếng thở dài một hơi nói không nói ta ngươi chuẩn bị làm sao thiếu nữ tóc vàng thu hồi không hiểu ánh mắt khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin không làm gì bị thiên vị người thong dong quả nhiên giống tác p h o n của ngươi tệ ạ gì lắc đầu nói nào có đơn giản như vậy tương lai còn rất dài ta cùng đái mà giờ ở giữa khảo nghiệm còn chưa bắt đầu đâu điểm này không tính là gì người a hạ quyết tâm phải tìm một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt ta là ta thích anh hùng hào kiệt tệ a t ì tự hồ nhớ tới một chút chuyện cũ không tự giác mà hỏi thăm tìm một cái anh hùng để hắn thích ta tìm một cái ta thích buộc hắn trở thành anh hùng ngươi cảm thấy cái nào đáng tin cậy cái này s e n s ứ n g sở nghĩ hồi lâu sau đáp cái trước khảo nghiệm chính là ngươi mị lực cái sau khảo nghiệm nhãn lực của ngươi cảm thấy ngươi am hiểu loại nào đại khái cũng còn có thể chứ tệ a t ì có chút không xác định á p gió g i ặ khoác lác thái độ cùng đại mà vẫn là rất giống sen cười trêu c h ọ c nói vấn đề của ngươi đã bại lộ mình lựa chọn mị lực lớn bao nhiêu muốn nhìn đối phương thẩm mỹ quan lấy ngươi cao ngạo cơ bản không có khả năng hạ thấp tư thái đi nên hợp cái gọi là ba mươi chín cái thê anh hùng ba mươi chín cho nên hơn phân nửa là tự phụ ánh mắt muốn tìm cái có tiềm lực bạn l ự a đi ta ý nghĩ có rõ ràng như vậy sao chúng ta quen biết nhiều năm như vậy tạ di tâm tư của ngươi đại nhân khái có thể đoán được một chút sen hơi thu liễm tiếu dung đáp mị lực của ngươi cùng ánh mắt ta không biết có được hay không nhưng là sự kiêu ngạo của ngươi có thể sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi lực mong muốn chuẩn xác đối đãi người khác muốn t r ư ớ c hảo hảo nhận rõ chính mình ừ m bạn bè khuyên bảo tệ ạ gì là nghe vào nhưng đến cùng có bao nhiêu đổi mới muốn nhìn về sau đúng lúc này tựa hồ phát giác được hai người ánh mắt đại mad nghiêng đầu lại kỳ quái mà nhìn xem nhẹ nói lấy cái gì hai người xen ngươi nói đại mad bây giờ tại suy nghĩ gì ta nào biết được đại khái cảm thấy chúng ta đang tán thưởng hắn đi đang nói đại mad biết miệng cười cười đắc y vươn ngón tay cái thên ngủ ngốc kia tệ ạ gì tức giận nói chỉ có đầu góc nhưng lại không dùng rõ ràng trí thông minh không thấp hết lần này tới lần khác nhiều khi biểu hiện được như cái đồ đần tích cực đồ đần cũng không tệ đi dù sao cũng so biếng nhác m u ô n t ố t nhiều ngươi quả nhiên cũng rất vừa ý đại mà tệ ạ g ì tựa hồ có chút hiểu được nói trường kỳ ở bên cạnh hắn ngươi là dễ dàng nhất nhìn thấy hắn ưu điểm người về phần nhan giá trị có thiếu đây cũng không phải là vấn đề lớn toàn bộ xù nạ gạ cụ tại phơi gió phơi n ắ n g trong sa mạc sinh sống mười mấy năm thiếu niên liền không có mấy cái dáng dấp bé mắt đại mà loại kia không áp hình á c trạng phổ thông trang điểm đã không tính quá kém ngươi thật đúng là hậu chi hậu gia ca sen tựa hồ không có tâm tư bị hảo hữu đoán được bối rối xin lỗi ta không biết nghĩ đến trước kia còn lão bởi vì đại m à sự tình mà xin nhờ sen trợ giúp mình tìm hiểu tin tức tệ ạ gì trên mặt một trận hỏa thiều k h ô nóng không có phát giác được bằng hữu tâm tư còn muốn xin một chút làm khó sự t ì n h thực tế là có chút xấu hổ không sao điểm này không tính là gì sen lơ đ ế n nói tệ ạ gì chúng ta là bằng hữu tương lai cũng đúng ừ m chỉ là đại mạc làm sao có thể ảnh hưởng ta cùng ngươi giao tình nhiều năm như vậy bảy ngày qua đi manh liệt buộc phát xa mặt nạn châu chấu n g a y tại x a nhẫn cùng cổ nộ hạ nghỉ dạ liên hợp đà kích phía dưới tan thành mây khói đại cổ sa mạc châu chấu b ầ y bị tiêu diệt số ít côn trùng t r ư ở n g thành đem phát d ụ c thành hình chứng sinh tại các đất tầng phía dưới tránh t h o á t thuốc sắt trùng u y hiếp chờ đợi lấy cơ hội thích hợp ấp chứng cũng phá đất mà lên áp d ẻ m gia tộc người đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành làm sơ chỉnh đốn liền cung u mị nộ ý rủ cả mang theo giao lưu đoàn đội cùng rời đi su nạ gạ cụ cứ như vậy rời đi rồi những người khác đã thấy không rời đi xu nạ gạ cụ cú dạ mạ dạ c ủ mò đã giúp chúng ta xử lý qua hai tên bộ hạ trải nghiệm không đến đối tinh thần ba động mười phần nhạy cảm lại m à đã phát giác được trên thân một cô không hiểu cảm giác gác bách giảm bớt rất nhiều mặc dù không biết cú dạ mạ dạ c ủ mò là như thế nào bất động thanh sắc giải quyết vấn đề nhưng cái này không trọng yếu chỉ cần có thể chỉ h o á n ba người trên thân bị chú ấn t r ả cờ dạ ô nhiễm mà sinh ra thai h ỏ a ngầm bộ phát thời gian liền đủ thật sao vậy là tốt rồi có chút sầu lo dồn thở dài một hơi ta đều không có cảm giác nào sự tình liền giải quyết thật lợi hại ta cũng không phát ra gì xen phụ hò nói không hổ là huyễn thuật hình huyết kế giới hạn để người phòng vô ý phòng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chủ yếu là không có phòng bị nếu là sớm cảnh giác là có thể phát giác được dấu vết để lại đại mạ dư hơi xúc động nói cụ dạ mạ dạ cụ m ọ h u y ế n thuật tại như thế nào để người vô thanh vô tức chúng chiêu phía trên cũng không so s ạ gì gần kém nhưng ở tổn thương năng lực bên trên kém không ít cụ dạ mạ dạ cụ m ọ đối đại mạ dư cùng hắn đám tiểu đồng bạn thi triển h u y ế n thuật thời điểm cơ hội không mang theo ác ý cho nên rất khó dựa vào tự giác cảm giác có thể chỉ cần mang theo một tia sắc ý kinh nghiệm phong phú n h dạ liền có thể làm ra trình độ nhất định phòng ngự chương ba trăm mười tám b u tập chương ba trăm mười tám bu tập từ đầu năm nghỉ dạ trường học tốt nghiệp bắt đầu không chung chiến đội cường độ cao huấn luyện tiếp tục ba tháng đại m à làm quan sát toàn cục người phụ trách mỗi ngày không biết muốn thao bao nhiêu t ầ m đã muốn hướng làng cao tầng biểu hiện ra các học viên huấn luyện tiến độ lại muốn xử để ý một đống lớn công việc v ậ t còn tốt có dồn cùng sen trợ r ú t chia sẻ rất đại nhất bộ phận cơ sở huấn luyện nhiệm vụ nếu không phân thân thiếu phương pháp đại mạc căn bản cũng không khả năng hoàn thành tổ kiến không chung chiến đội nhiệm vụ so sánh với tồn tại cảm hơi bạc yêu sen dồn biểu hiện càng sáng thêm hơn mắt không chỉ có tại sơ tuyển bền trên bỏ ra nhiều công sức chỉ đạo các học viên luyện tập thời điểm càng thêm am hiểu phong độn dồn s ắ c thực so sen làm được càng tốt hơn vì thế đại m ạ n s đã quyết định đem ba bộ cán bộ hình tiến giai cánh trang giáp một trong phân phối cho dồn làm khoảng thời gian này cố gắng của nàng khen thưởng về phần cẩn trọng phía sau màn trả giá sen đến cùng nên như thế nào an bài đại m ạ n s còn có chút do dự mỗi cái nỉ dạ am hiểu lĩnh vực là không giống dồn tại trên phong độn tiên phú còn có thể học tập đại m a r giáo sư bí thuật tiên quan sát trận thời điểm liền có chỗ hề lộ bây giờ hình thể nhỏ nhắn sinh sẵn nàng vượt qua đối không t r ú n g sợ hãi về sau thêm chút thích ứng đôi cánh trang giáp nắm giữ trình độ bắt đầu đột phi manh t i ế n vẹn vẹn hai tuần thời gian cũng đã gần muốn vượt qua m ộ ư ơ i ba học viên gần ba tháng đặc hấn thiên phú là trọng yếu nhân tố nó cố gắng cũng là át không thể thiếu về phần sen biểu hiện cũng không tính quá kém nhưng ở dồn so sành dưới xác thực có vẻ hơi bình thường mặt khác sen tựa hồ cũng không có ý định đi giống như dồn con đường ta am hiểu chính là huế y thuật t về sau cũng không có ý định chuyển biến phương hướng phát triển chỉ cần có thể bay lên để ta có tư cách lưu tại không trung chiến đội liền đủ nói như vậy lấy sen cũng nhận được đải mã duy trì cước ép muốn xin đồng đội hướng không thích hợp lĩnh vực của mình phát triển cũng không phải biện pháp nhưng là dồn nếu là thuận lợi thông qua khảo thí trở thành không chiến bộ đội cán bộ thế tất biết tấn thăng nhìn kia bị còn lại s e n làm sao lấy nàng thực lực trước mắt đi cái nào nặng biên tiểu đội cũng sẽ không giống như trước kia như thế bị ghép bỏ nhưng dạng này phù hợp a đại mars cảm thấy cho dù không cách nào cho nàng vớt một cái nhìn tư cách làm gì cũng phải an bài một cái nơi đến tốt đẹp lưu lại cho đại m a làm thư ký cũng là lựa chọn tốt sắp tấn thăng nhìn trở thành một chi nhị ra bộ đội thủ lĩnh đ ạ m a đương nhiên là có quyền lực chiêu mộ mấy cái ngưỡng mộ trong lòng trợ thủ cao cấp nị dạ phần lớn xa vào tại tu hành đề cao thực lực sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở quản lý công việc v ậ t bên trên thư ký trợ thủ loại hình chắc chắn sẽ không thiếu thế nhưng là xe tựa hồ không thích loại này lui khỏi vị trí tuyến hai nị dạ sinh hoạt đã trở thành xa nhẫn bên trong siêu q u ầ n bạn tụy tuổi trẻ giờ nhìn làm sao có thể nguyện ý như vậy ẩn vào phía sau màn đại mạc mà lực ảnh hưởng vẹn vẹn giới hạn ở không t r u n g chiến đội có thể nghĩ biện pháp khẳng định cũng tại cái này một khối đảo quanh không chiến bộ đội tổ kiến kế hoạch chỉ có thể ở trên đây làm văn chương nhìn có thể hay không lại thêm mấy cái đặc thù nhân vật nị dạ suy nghĩ rất lâu một mực không có quá dễ làm pháp tới thuyết phục làng cao tầng đại mads cũng có chút buồn dầu khả thi ở giữa sẽ không chờ lấy đại mads hao tổn tâm trí nháy mắt liền tới không chung chiến đội khảo thí thời điểm mười ba học viên mặc cánh tra giáp tâm tình có chút thấp phòng chờ đợi đại mads mệnh lệnh nhìn xem kích động các bộ hạ đại mads ư vất p h ấ t tay để bọn hắn lực chú ý tập trung đến trước mắt vất vả lâu như vậy cũng đến nên thu hoạch thời điểm lần khảo nghiệm này liền e m quyết định các ngươi có thể hay không khí lý g i đại m a d ừ n g một chút sau đó tiếp tục nói nguyên bản kế hoạch chỉ làm cho chín người trở thành chính thức lý g i nhưng cân nhắc đến các ngươi huấn luyện trong lúc đó. tại ngăn chặn sa mạc nạn châu chấu trong lúc đó biểu hiện xuất sắc ta cùng làng thương nghị qua đi quyết định hủy bỏ danh lệch hạn chế ngăn lại nghe tới tin tức tốt mà có chút hưng phấn các học viên ồn ào đại m ạ n tiếp tục nói chỉ cần biểu hiện h ợ p cách trên lý luận các ngươi tất cả mọi người có thể trở thành giận nhìn đương nhiên nếu là quá mức kém cỏi có lẽ toàn bộ bị đào thải nói đại m ạ n xuất ra một quyển nhiệm vụ quần c h ủ quan minh chính đại biểu hiện ra ở trước mặt mọi người các ngươi cẩn thận nghe kỹ sau đó đại màn đem nhiệm vụ tường tình cẩn thận dốc lòng cầu học viên nhóm làm giải thích ngươi lai、like, trước đây không lâu sa mạc nạn châu chấu buộc phát thời điểm xù nạ gạ cụ rút đi quá nhiều nị dạ tới đ ể phòng thiên thai đàn áp các nơi thế lực có chút lực bất tòng tâm kết quả để một cái lưu thoáng các nơi đạo tặc đoàn băng chui chỗ trống cướp bóc một cái tới gần xuyên quốc biên cảnh tiểu chấn chờ xa nhận tiêu diệt sa mạc châu c h ấ u bảy rút tay ra ngoài chuẩn bị đối phó đám này đạo tặc đoàn băng thời điểm bọn hắn đã cơ cảnh xuôi nam chạy đến biển rộng m ê n h mông b ê n trên tại x a nhận nhóm điều tra dưới có thể rất rõ ràng biết được nhóm này thực lực không kém đạo tặc đoàn băng một mực tại g ả i đất duyên hải và tòa đảo không người ở giữa lưu thoán bởi vì hành động mau lẹ khó mà suy nghĩ lại thêm để không thiện thủy chiến xa nhẫn nhóm cảm thấy mười phần khó giải quyết bây giờ cái này đạo tặc đoàn tựa hồ phát giác được xa nhẫn bất lực thậm chí dám thỉnh thoảng trên sân là bờ quay dối một chút mệnh mọi xa nhẫn trú điểm sau đó thuận tiện ăn cướp một chút quá khứ khác h thương như thế khiêu khích xa nhẫn có lực không chỗ dùng nếu như hạ quyết tâm rút đi số lớn nhân t h ủ truy sát khẳng định cũng là có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhưng là cứ như vậy biết chậm trễ cái k h á c rất nhiều nhiệm vụ không nói xa nhẫn mặt mũi đoán chừng cũng phải mất hết thế là cái này hơi cao hơn cấp c nhưng còn không đạt được cấp b nhiệm vụ liền trở thành không chúng chiến đội trại huấn luyện kết nghiệm khảo hạch nhiệm、vụ. nhiệm vụ thời g độ, vừa vừa độ khó không nhỏ nhưng đây là đầy đủ cân nhắc thực lực các ngươi về sau các phương cân nhắc kết quả nếu như các ngươi ngay cả nhiệm vụ này đều kết thúc không thành cái này thân đắt đỏ cánh trang giáp xuyên t ạ i các ngươi trên thân cũng quá thua thiệt cho nên nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống các ngươi nghe rõ ràng chưa minh bạch mười ba người đều nhịp hồi đáp rất tốt không có nghi vấn vậy thì nhanh lên xuất phát thời gian quý giá đại m a d ư lộ ra một bộ trờ mong thiếu dung ai là đầu lĩnh như thế nào phân tổ làm sao c h i a c ô n g chính các ngươi an bài ta không làm bất kỳ yêu cầu gì hết t h ể dựa vào các ngươi chính mình nhiệm vụ này trên bản chất là cái này mười ba cái học viên chính thức trở thành ni dạ khảo nghiệm nhiệm vụ dồn cùng sen sẽ không tham gia đại mads cũng chỉ có thể âm thầm bảo hộ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không hỗ trợ đương nhiên nếu là đại m à không thể không ra tay nhiệm vụ của bọn hắn khẳng định coi như thất bại chương ba trăm m ư ơ i chín kinh ngạc chương ba trăm m ư ơ i chín kinh ngạc bị ký thác kỳ vọng không chung chiến đội m ộ ư ơ i ba học viên tại không ít người đưa mắt nhìn bên trong rời đi l à n g hướng về mặt phía nam mau chóng đuổi theo Rất rất ra huấn thôn thức thông quyết thảo. Tại nhiều dân cũng không có ý thức được lần này cũng không phải là phổ thông huấn luyện, mà là quyết định rất nhiều người vận mệnh đại thảo. Tại những này, chuẩn phải phổ đại đi có được ý là là mà lấy mười ba học viên tốc độ có thể tại trước khi mặt trời lặn đến nam hải bờ đã không sai dài như vậy hành trình ở giữa trí ít cần ba đến bốn lần chỉnh đốn tới khôi phục thể lực cùng t r ả cơ ra ven đường có xa nhận bố trí lâm thời nơi ẩn nút cho dù lâm thời xảy ra vấn đề cũng có thể tìm kiếm trợ giúp lấy đại m ạ hành động lực cho dù muộn xuất phát hơn nửa ngày cũng có thể đổi kịp bọn hắn sẽ không hỏng việc đột nhiên ngón tay giữa dạy không chung chiến đội huấn luyện sự tình bông xuống bận rộn mấy tháng đại mạc ù n g hai người đồng bạn ngược lại cảm thấy có khác nợ gì, gì. các ngươi có tính toán gì đại mạc ư ớ n g dồn cùng xét hỏi ta lại đi thử một chút cánh trang giáp vụ yến mau chóng thuần thủ, về sau thuần chóng cũng các thủ, không thể về bị các bộ đại ma rất nghĩ ngợi trả lời. Sen sau khi trả một sau có Ta hứng u thú mà hỏi thăm không kém bao nhiêu đâu sen khẳng định đại ma dẫn suy đoán loại kia đem tinh thần lực lượng cụ hiện cũng ảnh hưởng hiện thực năng lực phi thường hữu dụng s e n trả lời để đại m à có chút ngoài ý muốn không phải lĩnh nộ cái gì đặc thù huế y thuật mà l à thẳng đến âm đ ộ n hạch tâm mà đi từ không tới có sáng tạo hình thể quá trình này sinh ra kết quả không nhất định là thấy được sờ được vật thật cụ dạ mạ dạ cụ mò đưa cho đại mạt họa tác là âm đ ộ n phong ấ n tại trong đó tinh thần không gian cũng coi như nếu như cụ dạ mạ dạ cụ mò thực sự giống như lời ngươi nói lợi hại như vậy thực sự rất đáng sợ trong lòng cảm khái xen trong giọng nói mang theo bội p h ụ bởi vì ta là huế thuật lý g i c h o nên càng có thể minh bạch loại kia huyết kế giới hạn cường đại. đem hư hảo trực tiếp hóa thành hiện thực ta là làm không được nhưng lợi dụng viễn thuật vật dẫn đem tinh thần lực lượng sơ bộ hiền hóa có lẽ cũng không phải là không có cách nào nói sen đưa tay phải ra lật tay lại gánh chịu lấy viễn thuật trạ cờ dạ nhàn nhạt, nhạt hương khí trong tay nương tụ ngay sau đó tay trái đơn trưởng kết ấ n hội tụ thể nội lực lượng tinh thần du nhập g n chỉ thấy đoàn kia viễn thuật năng lượng bắt đầu toát ra màu vàng nhạt ánh sáng nhạt không lâu sau đó hóa thành một đoàn màu vàng sáng thiêu đốt hòa diễm đây là đại mạng c h n g lớn hai mắt kinh ngạc rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái này một đoàn run run dày dày ngọn lửa nhỏ không có nóng rực cảm giác Cựa hồ đại o à n mars vừa nói một bên thở ra một hơi thổi hướng sẻn rủ tâm hỏa diễm mang theo một chút phong độn trả cờ dạ khí lưu trực tiếp lướt qua đ ộ i đoàn kia kỳ quái hỏa diễm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thật sự là lợi hại đại mazatan t h ắ n nói lấy vô hình mùi làm vật dẫn đem tinh thần lực lượng cụ hiện đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng n g ư ờ i tựa hồ đã phóng ra bước then chốt sen cười khổ lắc đầu đây đã là ta trước mắt có thể làm đến thực h ạ n bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nguyễn thuật nhị ra cả đời chăm chỉ không ngừng truy cầu cũng không đạt được loại trình độ này cái này cùng đ ạ i m a z a đem sợi chạ cờ dạ dây làm vật dẫn truyền lại lực lượng tinh thần ảnh hưởng người khác tinh thần có chút tương tự nhưng là sen tiến thêm một bước đã có thể trực tiếp can thiệp ngoại giới thực tế tồn tại hiện tượng lực lượng rất yếu nhưng đẳng cấp rất cao đoán chừng rất khó lại xuất hiện cụ dạ mạ dạ cụ m ọ loại kia nguyễn như ủ chỉ hạ gia tộc sở s ả n đủ như thế tinh thần thực thể hóa cũng không có khả năng cho dù dằng này loại lực lượng này cũng tương đương hữu dụng đã có sẵn tham chiếu cũng chỉ có thể làm được tình trạng này cực hạn của ta đại khái chỉ là như vậy đừng tự coi nhẹ mình nói không chừng tương lai sẽ trở thành một môn lợi hại huyễn thuật truyền thừa đại mạ gia n u ổ i nói ngươi chuẩn bị hướng phương hướng nào phát triển giống như trước đây huyễn thuật cùng thể thuật tề đầu t ị ê h tiến cận chiến huyễn thuật mỹ dạ a nghe đồng bạn trả lời đại mạ giữ trầm ngâm sau một lát nói nếu quả thật có thể đi ra một đầu huyễn thể thuật mỹ dạ con đường c ũ n g không tệ, t có h ờ i gian chúng ta cùng ta muốn ộ t tự chỗ học c nghiên ứ một cảm chút, loại lực lượng này, ta thật cảm thấy hứng thú. t lực hứng loại lượng này, t g ư ơ i muốn học ta dạy cho ngươi cũng không sao đây vốn chính là lúc trước cho ta mượn họa tác nghiên cứu thủ lao xen không chút do dự đáp ứng như thế rất tốt huyễn thể thuật cái gì không phải đ á i mà tương lai cố gắng phương hướng bất quá đem tinh thần lực lượng bên ngoài h i ệ n cũng ảnh hưởng hiện thực loại năng lực này đối đ á i mà tương đương hữu dụng cùng một chút cấp thấp u y m n thuật như hả người đi theo chi thuật kết hợp lại có lẽ hết sức lợi hại nếu như có thể cùng bí thuật thiên quan sát trận kết hợp lại vậy thì càng tốt cho tới nay đại m ặ gái kia khổng lồ lực lượng tinh thần đều không có phát huy quá nhiều tác dụng vẹn vẹn chỉ là làm thi triển bí thuật tinh thần khôi lỗi dây thời điểm nghiền ép địch quân tinh thần chống cự vũ khí mà thôi nếu quả thật có thể đem khai phát ra cùng mình nguyên bản phong cách chiến đấu kết hợp có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích về phần tưởng tượng bên trong h u y ễ n thể thuật nếu quả thật có thể thành công khẳng định cũng sẽ để mắt người trước sáng lên lúc chạm vào tối không c h u n g chiến đội các học viên đi tới bờ biển một cái coi như có không ít người khí tiểu chấn thời điểm đã mệt mỏi không cách nào tiếp tục đi đường đành phải tạm thời dừng lại chỉnh đốn đánh giá thấp mình toàn lực đi đường tốc độ đại mạ d thậm chí hơi dẫn trước một bước đến nơi này nhìn thấy các học viên ở lại về sau đại mạ d tiếp tục hướng nam tỏa ra ánh triều tà tô điểm tại cách đó không xa trên mặt biển từng cái đảo nhỏ giống như dây xích đem phong quốc góc đông nam cùng xuyên quốc góc tây nam nối liền đồng thời vượt qua thở gấp hải lưu tiến vào hỏa chi quốc nam bộ hải vực đến chối đảo nhất đầu đông Phía b ắ chương là sóng chi Quốc, cùng trà chi quốc lại hướng đông chính ba trăm vi hai t r mươi ám chợ chương ba trăm hai mươi ám t r ợ dạng này đến thiên đến dạy nội h ả i khu vực khí hậu ấm áp phong ba không t h n h hành thế mà không có lợi dụng thực tế là quá đáng t i ế p địa lý điều kiện cơ hồ cùng một hải vịnh sấp xỉ như nhau xung quanh lại là một mảnh cắn cỗi trà chi quốc là ngay cả làng nì dạ đều không có nước yếu phong quốc cùng hỏa chi quốc xuyên quốc đã từng chủ đạo người vũ quốc vẫn là minh h i ế u mấy cái quốc gia ở giữa ưu việt nhất hoàng kim thủy vực cũng chỉ có một chút thủy tặc hải tặc tứ ngược thực tế b u ồ n cười từ đó có thể biết cái gọi là minh ư ớ c cuối cùng chỉ là dừng lại tại trên giấy tóm lại trước tiên đem mảnh đất này chiếm lại nói lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc các đại nhận thôn quan hệ có tính thực chất cải thiện về sau p h i ế n khu vực này có đại lợi dĩ vãng xa nhẫn bởi vì bất thiện trên nước chiến đấu c ự c ít tiến vào hải dương nhưng có không chiến bộ đội liền không giống siêu cường hành động lực cùng phóng xạ pha vi chỉ cần chiếm cư mấy cái mấu chốt hòn đạo thành lập không cảng hải cảng cùng căn cứ quân sự liền có thể đem từ phong quốc đến hỏa tri quốc thậm chí thẳng tới thủy quốc trên biển đường biển chiếm làm của riêng những này tạm thời không người chú ý nơi vô chủ khẳng định là tới trước được trước chợt s u kỳ cả gù ra bị phong ấn toàn bộ n h ậ n giới sẽ lấy chung sống hòa bình là chủ lưu đến lúc đó hẳn là cũng sẽ không có người mạo phạm x ù nạ gạ cụ phạm vi thế lực cho dù lại đỏ mắt cũng chỉ có thể làm nhìn xem ai bảo các ngươi lúc trước đối với mấy cái này hoang vu nơi vô chủ làm như không thấy đem toàn bộ nam dương hải vực đi dạo một vòng đại mà mượn bóng đêm trở về phong quốc mặt phía nam duyên hải tiểu trấn tùy tiện tìm cái quán trọ ở lại về phần không t r u n g chiến đội nhiệm vụ mục tiêu một cái đạo tặc đoàn mà thôi hai ba cái biết một chút thô thiển thủy đ ộ n nhận thuật lưu lạng những người nếu như mười ba cái mặc chân quý cánh trang giáp không chiến n ỉ dạ vây công đều đối phó không được vẫn là mau để cho nhóm này học viên x é o đi đổi một nhóm càng có thiên phú tới tốt so sánh với nhiệm vụ lần này đại m ạ đ ố i mở rộng về sau không chiến bộ đội tổ kiến kế hoạch càng thêm hao tổn tâm trí to lớn như thế địa bánh ai cũng nghĩ đến cắn một cái thật sự là không dễ làm nha giới hạn trong xuất thân thấp hẹn đại mạc trong yếu nhà ai điệu thấp làm việc giả heo ăn thịt hổ cơ bản hai mắt đen thui nếu là không cẩn thận đắc tội cái nào đại nhân vật liền t h i y n p thức đại ma mặc dù không sợ nhưng cũng không nghĩ không giải thích được bị người cho ghen ghét nếu không đi hỏi một chút xạ đại tiểu thư nghĩ như vậy đại ma chợ đem ý nghĩ này không hề để tâm luôn luôn phiền p h ứ c nàng cũng không tốt trực tiếp đi hỏi tệ ạ gì tốt trước cả z nhà đại tiểu thư cho dù nhân duyên không tốt lắm kiến thức có lẽ không thiếu vừa vặn chờ tấn thăng chưa nhìn về sau đại ma có lẽ có một đoạn thời gian bình m ộ kỳ các nơi bố cục cũng có chủ tâm cốt sẽ không lại giống như kiểu trước đây bận rộn thằng như cụ già mạ giả, giả cù mò nói trừ nhiệm vụ cùng công sự bên ngoài đại ma dư cùng tệ hạ gì gặp nhau quá ít tạo thành dạng này cục diện nguyên nhân một mặt là bởi vì hai người đều b ậ n quá với lại không tại một cái n g dạ tiểu đội hai người đều có dành thời gian không nhiều một cái khác rất trọng yếu nguyên do chính là đại ma dư hơi có chút ngu dốt lãnh đạo dập tắt khí thế hung hung sa mạc nạn châu chấu đưa tiền đến giúp cổ nổ hạ n g h dạ về sau x ú nạ gạ cụ cuối cùng là từ không khí khẩn trương bên trong khôi phục căn b ì n h hai sau trùng kiến cùng như thế nào để phong quốc đại danh xuất ra thích đáng cứu trợ biện pháp kia là quan phủ nên nhọc lòng sự tỉnh xa nhẫn nhóm đã tận cùng mình trách nhiệm rẻ như vậy tiền thuê dập tắt sa mạc nạn châu chấu đã hơi có vẻ không đủ lại quản quá nhiều n h à n sự nguyên bản có chút túng quấn s ù nạ gạ cụ khả năng liền muốn phá sản Cả kz nhà phòng họp một trận dài dòng đóng cửa hội nghị về sau s á t mặt có chút mỏi mệt bà kỳ mang theo ổ tổ cạ dở cùng s ù nạ đi tới một chỗ yên lặng cứ điểm mở lên tiểu hội không có gì bất ngờ xảy ra đại maz biết tấn thăng nhìn chúng ta giai đoạn trước đầu nhập trọng kim chi viện cánh trang giáp vụ yến có lẽ có thể thuyết phục các trưởng lao phân phối càng nhiều danh m ệ n tới bà kỳ trầm giọng nói nhưng dù cho như thế fui bên kia chiếm cứ lớn nhất số lượng hẳn là không thể nghi ngờ nghĩa duy trì sớm nhất đầu nhập nhiều nhất chuyện đương nhiên chia cắt chỗ tốt lớn nhất những người khác cũng không cách nào phản bác cũng may chúng ta bên này động tác cũng không chậm đại ma cùng chúng ta quan hệ cũng không kém ô t ổ c ả giờ có chút may mắn nói ta cái này dẫn đội nhìn vốn nên nên đưa đến càng nhiều tác dụng rất đáng tiếc bà kỳ khoát khoát tay lơ đến nói tất cả mọi người b ậ n quá có chút sơ sẩy cũng tỉnh có thể hiểu mặc dù trước kia có chút qua loa hiện tại bổ cứu cũng không mượn mặt khác chúng ta hạch o tâm là lực đẩy gà á dạ không chung chiến đội chỉ là niềm vui ngoài ý mớn không thể tính sai chủ thứ chiến lược cương đại ảnh hưởng một đám người lợi ích không chung chiến đội tự nhiên không thể coi nhẹ nhưng chỉ cần gà ạ dạ có thể trở thành cạ d ẹ t để ngũ trên lý luận s u n a gà cụ hết t h ả đều thuộc về hắn chi phối lực đẩy hắn thượng vị bà kỳ nhất hệ những người ủng hộ khẳng định sẽ trở thành lớn nhất b ê n thắng bà kỳ ô tô cạ dở cùng s u n a rất tán thành gật đầu tiếp xuống chúng ta muốn làm liền làm mau chóng để gà ạ dạ trở thành nhìn h bà kỳ trịnh trọng phân phó nói nếu như chỉ luận sức chiến đấu Thân làm một đuôi dị nụ dị kỷ bà kỳ lắc đầu đáp cái khác sai nhẫn làm như vậy sẽ không sai nhưng gạ ạ dạ không giống không có người hoài nghi gạ ạ dạ sức chiến đấu cùng hoàn thành nhiệm vụ năng lực mà là không tin hắn bản tính xoay chuyển thôn dân đối g ạ ạ dạ ác liệt t ấn tượng mới là thứ nhất yếu vụ hơn nửa năm qua này g ạ ạ dạ không thể bảo là không cố gắng bà kỳ cùng bọn thuộc hạ vì hướng người khác biểu hiện ra g ạ ạ dạ hồi tâm chuyển ý quyết tâm không biết tốn hao khí lực lớn đến đâu có thể c ô n g hiệu quả còn không bằng đ á i mà diện tay đem g ạ ạ dạ đặt vào c ù n g cổ n ổ hạ giao lưu đoàn bàn bạc công việc khoảng thời gian này ô t ổ cá giờ có chút trần trờ nói chúng ta bên này không có nhân tài như vậy chém chém g i ế t g i ế t là một thanh hạ thủ như thế nào dẫn đạo cũng xoay chuyển thôn dân cảm nhận thực tế là bất lực đừng nói cùng kinh doanh thật lâu hy vọng rất cao fvui so sánh liền xem như đ ạ i m a r d tựa hồ cũng so các vị đang ngồi làm được càng tốt hơn điểm này ta cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể dựa vào chính gà ạ dạ l i n h ngộ nghiên k ỷ còn không tỉnh lớn tư lịch cùng nội tỉnh không đủ thâm hậu bạc kỳ xác thực không cách nào giống fvui như thế thủ hạ có đủ loại màu sắc hình dạng nhân tài phục vụ cho hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở gà ạ dạ thật sự có lên làm gà dẹp tài năng những này phải đặt ở trong lòng nhưng trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là vì gà ạ dạ tranh thủ tấn thăng truyền nhiệm vụ khảo hạch cơ hội chương ba trăm hai mươi mốt áp chế chương ba trăm hai mươi mốt áp chế có thể để cho xù nạ gạ cụ nhất thời đều cảm thấy có chút khó giải quyết đạo tập đoàn vẫn có chút bản sự người bình thường bên trong tâm ngoan thủ l à hung tàn c h i đồ thêm lên nghỉ dạ cung cấp duy trì đã tính tương đối lợi hại bình thường nghỉ dạ tiểu đội mong muốn đối phó bọn hắn đều muốn thận trọng xử trí trường kỳ sinh động tại hỏa tri quốc xuyên quốc cùng phong quốc nam bộ giải đất duyên hải đạo tập đoàn còn không có triệt để lộ sắc thành hải tặc nhưng là cùng những cái kia tung hoành tại b i ể n rộng mênh mông bên trong hung đồ cũng có thiên tỳ vạn lũ liên hệ trên đất bằng cẩn thận bọn hắn cũng có một chút nhà tuyến có thể nhiều lần tránh thoát xa nhận nhóm phục danh khí càng lúc càng lớn bọn hắn thậm chí có chiêu mộ lưu lãng những người âm thầm đánh cắp một cái tiểu quốc quyền hành thành lập căn cứ ý nghĩ rất đáng tiếc bọn hắn kế hoạch nhu lược vĩ đại trí khí còn chưa có bắt đầu liền muốn kết thúc không chung chiến đội cùng dĩ vãng vây quét bọn hắn n g ỉ dạ tiểu đội đều không giống tốc độ tiến lên quá nhanh coi như bị âm thầm theo dõi người phát hiện cũng vô pháp kịp thời đem tình báo phát cho tại trong b i ể n rộng mấy cái đảo nhỏ ở giữa lưu thoán đạo tập đoàn cho dù những ngày bọn đạo tập đã rất cẩn thật nhưng vượt qua thông thường không chừng t m người vẫn là rất dễ dàng liền phát hiện tung tích của bọn hắn. ở trên không trung xoay quanh nhắm ngay phía dưới một chiếc to lớn thuyền buồm nhìn nó m ạ n thuyền cùng bong tàu bên trên pha tạm có lẽ kinh lịch không ít cố sự bị đạo tặc đoàn không chế thuyền chậm dai hướng phương đông tiến lên không có chút nào phát giác được tới từ bầu trời nguy hiểm thẳng đến một trận có quy luật không khí chấn động tiếng vang càng ngày càng rõ ràng còn tưởng rằng là phương xa lôi bạo sắp tới bọn đạo tặc đường đầu mới nhìn rõ thành biên đội đáp xuống không trung chiến đội đó là cái gì nghi hoặc không có đạt được giải đáp nóng dầu nóng rơi vai tại chất gỗ thuyền buồn mặt ngoài khởi bạo phụ rơi xuống hỏa diễm dâng lên liên miên bạo tạ bối rối cùng têu thảm lan tràn có chút cơ linh ra hỏa mong muốn nhảy vào trong nước biển cầu sinh đáng tiếc nhân loại đến cùng không thể sống tại dưới nước bọn hắn ra lấy hơi thời điểm liền trở thành không trung chiến đội tập kích mục tiêu bị vây ở trên thuyền ác đ ồ nhóm ngay từ đầu còn nghĩ cứu hỏa nhưng thế lửa lan tràn quá nhanh qua không được bao lâu tựa h ồ nhóm lửa trên thuyền một ít dễ cháy dễ nổ đồ vật như sấm xét bạo tạc dâng lên cao mấy chục mét hòa diễm cuồn cuộn khói đặt phóng lên t ậ n trời mấy cây số bên ngoài bờ biển các đều nhìn thấy trực tiếp bị thiêu chết đạo tặc cũng không nhiều đại bộ phận đều là bị khói độc không chết cho dù ngay lập tức may mắn không chết thiêu đốt h ỏ a diễm cũng rút khô p h ủ cận dưỡng khí sóng nhiệt cũng có thể khiến người ta ngạt thở cuối cùng bị đốt thành c h o b ù i có thể nghĩ đến m ư ợ n d ù n g d ấ u hỏa đầu óc còn không quá kém dấu ở không trung quan sát đến m ộ ư ơ i ba học viên biểu hiện đại m ạ đối cách làm như vậy vẫn là m ộ mươi phần tán thưởng cái gọi là d ấ u hỏa kỳ thật chính là cạn tầng d ấ u hỏa phong quốc cảnh nội có một chút dễ dàng khai thác bị các cư dân thu thập lại làm sinh hoạt hàng ngày sử dụng bởi vì thiếu khuyết thảm thực vật không giống người của những quốc gia khác có thể đốt đủi cắt cỏ tới nhóm l dầu hỏa loại này m ư ờ i phần dễ cháy lại lấy dùng thuận tiện có thể bắt nguồn từ không sai tiến vào phong q u ố c cư dân ánh mắt đáng tiếc chính là dạng này khi đốt tài nguyên cũng không nhiều chỉ có một ít được trời ưu hái địa phương mới có thể thỏa mãn các cư dân nhu cầu về phần cái gọi là đại quy mô khai thác phát triển dầu hỏa công nghiệp cái gì đối lý dạ tới nói có cái này thời gian rỗi nhiều chế bị mấy chương khởi bạo phủ thuận tiện nhiều vốn là không có bao nhiêu dầu hỏa thực tế không đang quá mức coi trọng đối với người bình thường hữu dụng tài nguyên lý g i cũng không có để ở trong lòng những n à y mới ra đời các học viên có thể ý thức được công kích của mình năng lực không đủ dùng dầu hỏa tới tăng mạnh sát thương năng lực biểu hiện đã vượt quá đai mà dự kiến đã như thế liền không có lo lắng ta còn tưởng rằng biết có một chút khó khăn chắc t r ở kết quả thuận lợi như vậy quả nhiên thường xuyên cùng tử vong liên hệ lý g i cũng không phải là như vậy cổ hủ nghề nghiệp chỉ cần hữu hiệu cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách mới đ ổ vật đại mà chỉ là đẩy ra một cánh cửa chính bọn hắn tìm đến phù hợp con đường cơ hồ không có chút nào phòng bị k i ể u c ũ một thuyền bượm tại tụ còn a n h tạc đà kích xuống không có chút nào năng lực chống cự hơn một trăm người cỡ lớn đạo tập đoàn không đến mười phút liền bị thiếu chết hơn phân nửa còn lại cũng sống không được bao lâu muốn chạy cũng chạy không thoát tại không có chút nào che chắn mênh mông vô bờ trên đại dương bao la có cái gì có thể trốn được trên trời truy kích ánh sáng bị đánh không thể hoàn thủ lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể trở thành điểm ngắm chi này đạo tập đoàn như vậy trở thành không trung chiến đội cái thứ nhất con mồi đánh tan đạo tập đoàn chỉ dùng không đến hai mươi phút truy sát tàn quân hoa một giờ chính thức tiếp chiến số lần c ó thể đếm được trên đầu ngón tay hai tên thủy đội mỹ dạ còn muốn nương tựa theo tốt đẹp thủy tính trốn ở mặt biển trở xuống cuối cùng vẫn là tại không trung chiến đội theo đuổi không bỏ phía dưới thua trận không có nhân số ưu thế hai tên thực lực bình thường lưu lãng những người tại m ộ ư ơ i ba học viên thay nhau vây quét xuống kiệt lực mà chết vội vàng quét dọn chiến trường thu thập một chút có giá trị chiến lợi phẩm cùng hoàn thành nhiệm vụ tín vật về sau không trung chiến đội tại phụ cận một cái các đảo bên trên nghỉ ngơi một lát sau đó lên đường trở về đưa mắt nhìn các bộ hạ rời đi đại mạ d i l ặ n g lặng chờ đợi nơi xa phát giác được động tĩnh các không dám tới gần một chút cá mập hung mánh nghe được mùi máu tươi về sau Cấp tốc chạy nước còn, chỉ phiêu phù trên mặt thi hài không đến, đem ăn ở gặm để lại đã bị phá hủy đại đi bị buồm phá phiến hủy thuyền huyết thủy. tán Lại tàn cùng dần dần tán đi huyết thủy. Lại qua gần một giờ mấy tên mang theo mặt nạ vụ nhẫn vượt biển mà đến tựa hồ là chắp đầu đội ngũ chậm chạp không có đến cho nên tới kiểm tra một chút kết quả chỉ thấy một mảnh hỗn độn vật có giá trị sớm đã bị hủy diệt phát giác được tìm không thấy có giá trị tình báo về sau những n à y lén lén lút lút ra hỏa cấp tốc rời đi thế mà là vụ nhẫn ta còn tưởng rằng là xì、si、mũ ra đàn rủ bút xem ra hiểu lầm hắn bình thường đạo tập đoàn nào có năng lực bắt lấy xù nạ gạ cù nhất thời quân bách sơ hở cho dù có hai ba cái lưu lãng nhẫn người cũng làm không được chuyện như vậy nếu như không có ngoại lực trèo c h ố n g chỉ là đạo tặc đoàn làm sao có thể tại xa nhận dưới mí mắt phát triển lớn mạnh có thể cho nỉ dạ mang đến phiền phức chỉ có thể là một nhóm khác nỉ dạ ngũ đại nỉ dạ thôn đều là mướn mặt tự nhiên không có khả năng trực tiếp hạ tràng khi đạo tặc nâng đỡ một chút lưu manh ác ô n xem như nanh đốt cũng không phải việc khó trước kia xa nhận liền cùng hòa c h i quốc biên cảnh mấy tên sơn tặc đoàn có liên hệ một chút xa nhận không tiện trực tiếp thu thập vật tư đều là thông qua những n à y màu xám con đường chạy vào phong quốc đến cùng là rời xa đại lục hòn đảo liên minh tạo thành quốc gia bên trong làng v ẫ tìm, tìm hiểu ơ đến tấn thăng nhiệm vụ bên ngoài tin tức chính xác về sau đại mads cũng không còn quan tâm những cái kia râu ria sự tỉnh dọc theo đạo tặc đoàn tiến lên lộ tuyến đem ven đường mấy cái hòn đảo đều thăm dò một lần sau đó liền chuẩn bị trở về su nạ gạ cụ có một số việc đến bắt chước gốc hiện tại không làm thứ bậc bốn lần nhận giới chiến tranh về sau liền không có cơ hội tốt xù kỳ c ả cụ ra bị phong ấn về sau dùng vũ lực q u y ế t trương lãnh thổ cơ hội liền không còn toàn nhận giới đều thừa hành hòa bình chính sách chỉ cần phát động chiến tranh liền biết trở thành toàn thế giới công địch cho dù là cổ nối hạ cũng sẽ không để mình trở thành chim đầu đàn toàn bộ đại lục thổ địa cơ bản đều có chủ cũng chỉ có hải ngoại còn có một chút có thể tranh đoạt chỗ trống nhưng cũng phải nhanh hạ thủ mặt khác phong quốc có thể danh chính ngôn thuận lấy xuống thổ địa chính là bị thổ chi quốc chiếm lĩnh vương bắt biên cạnh khu vực kêu một mảnh là phong q u ố c ít có thích hợp cư ngụ trí đất x ú nạ gạ cụ thời điểm cực thịnh nơi đó phân bố to to nhỏ nhỏ hơn tám mươi cái điểm định cư nuôi sống hơn mấy chục vạn người bây giờ nơi đó bị nham nhẫn nhóm chiếm lĩnh biến thành hai nước giao phong tiền tuyến thổ địa hoang vu nhân khẩu sói mòn nghiêm trọng cũng không còn quá khứ phì nhiêu dù vậy phương bắc cũng là phong q u ố c vẫn muốn thu hồi đất màu mỡ lần tiếp theo ngũ ảnh đại hội tổ chức tổ kiến nhận giới liên quân trước đó nếu như sa nhẫn còn không thể bật lại cái này nhanh địa bàn về sau lại nghị cầm về đoàn trừng liền tương đối khó bắc thượng giành lại mất đất sôi nam quyển định hải cương còn có gần ba năm nhiều thời giờ không có khả năng không làm gì liền đem cái này làm mục tiêu đi thuận tiện rèn luyện không chiến bộ đội tăng lên mình thực lực cùng lực ảnh hưởng trở thành t r u n hình về sau như thế nào thôi động l à g chiến lược dựa theo mình ý nghĩ nghiêng không chung chiến đội là cái rất tốt công cụ cùng thù truyền kiếp nham nhẫn tác chiến đây là s ù nạ gạ c ụ chính sách quan trọng không cần nhiều phí công t r ồ n g mấu chốt là xuôi nam chiếm lĩnh hải cương phải hào hào mưu đồ một chút c ổ n ổ hạ đã mượn thứ bảy bàn s ó n g chi quốc nhiệm vụ cơ hội đem cái này gần biển tiểu đảo quốc một mực chộp trong tay nói rõ cỗ nộ hạ cũng không phải là không thèm để ý biệt cả xa nhẫn phạm vi thế lực luôn luôn không có kéo dài đến trên đại dương bao la. nếu như tùy tiện thăm ra có thể sẽ ảnh hưởng củng cố nỗ hạ quan hệ thậm chí có khả năng gặp lại vụ nhẫn phát sinh xung đột bây giờ xù nạ gà cũ có nguyện ý hay không làm loại này nhất thời bán hội không nhìn thấy ích lợi vẫn tồn tại phong h i ể m sự t ì n h rất khó nói mong muốn thuyết phục những cái tiêu bảo thủ các trưởng lão khai thác hải dương đoán chừng là tương đối khó hay là chờ gà ạ dạ thượng vị lại mưu đồ đi trước hết để cho nham nhẫn mở mang kiến thức một chút xa nhẫn không trung bộ đội lợi hại lại nói các bộ hạ hoàn thành nhiệm vụ tương đối thuận lợi đại mads cũng nhẹ nhóm giữa trưa ngày thứ hai m ư ơ i ba học viên phong trần m ệ n mọi trở lại xù nạ g trên mặt còn có chút thấp p h ỏ m các bộ hạ đứng thành một hàng đại m a nhìn xem được đề cử làm thủ lĩnh nam hải đưa tới nhiệm vụ báo cáo tùy ý liếm nhìn giàn my đại m a không tự giác nhữ mày là ta đầu lĩnh nam hải cung k í n h đáp cái tên này có chút đặc biệt nhà ngươi tổ tiên là làm cái gì x u nạ gạ cụ tuyệt đại bộ phận người đều không có họ danh tự đều bắt nguồn từ sinh hoạt hàng ngày bên trong vật phẩm cùng hiện tượng còn có một chút danh tự ký thác trưởng bối trong nhà đối hải t ử mong đợi trừ cái đó ra nếu như tổ tông có một chút đặc biệt truyền thống từ nó từ đệ liền có thể nhìn ra mánh khỏe giàn my là tên cũng không phải là họ dạng tên、mì. hạ ca sủ kỳ t r ư ớ c thủ lĩnh danh tự chính là da hi cổ không phải họ ý a tên hi cổ tiên tổ đã từng là phụng dưỡng thần minh thần quan khó trách đại mars hiểu rõ gật đầu nhân giới nhân loại tín ngưỡng thần minh thật nhiều đã có tản tử vong cùng thống khổ giáo nghĩa t à thần cũng có tử thần lục đạo tiên nhân mao chi nữ thần t r ờ chính thần ít hai lui tới hoang sơn giã l ĩ n h bên trong luôn có một chút yên lặng không nghe thấy đền thờ cung phụ n g một chút hiếm a i biết thần chỉ đại m a chưa từng gặp mặt ngoại tổ mẫu trước kia liền xuất thân từ điệu tri cốt một cái cung phụ tên là ebith thần may mắn tiểu thần xã không sai cô no tinh anh gia sư e b i s cái tên liền cùng nhận giới lưu truyền khá rộng thần may mắn một trong cùng tên đại khái tên cũng bao hàm phụ mẫu nhất lời chúc phúc của hắn đi đương nhiên đại mạng ngoại tổ mẫu không phải cái gì cao quý vũ nữ chỉ là phụng dưỡng vu nữ nữ hầu đại mạng mẫu thân cụ hạ không phải họ ngô tên lá cụ hạ chính là tên đầy đủ không có họ cùng lá đỏ lá xanh chở một chút danh t ự cùng loại quý nhân trong nhà trọng yếu thị nữ thường dùng tên cụ là hạ làm tên tương lai vận mệnh hơn p â n nửa là phụng dưỡng nào đó một nhiệm kỳ vu nữ hoặc là thật quan chỉ là về sau Trang h chi, chi ổ quốc, quốc, quốc, quốc phong quốc, cuối cùng ngủ lại củ. Cha mẹ của ngươi chi đều là n lý giả tổ mẫu a n t xem gia n định cư sù nạ gà cù thời gian không ngắn ta cũng không rõ lắm trong nhà một người tỷ tỷ hai cái ca ca đều là có tài năng n ý g i chỉ có ta thiên phú kém cỏ nhất người một nhà đều là n ý giả liên đ ệ đệ nhỏ nhất kém chút ngay cả n g h ỉ dạ trường học tốt nghiệp thử đều qua không được quả thật có chút xấu hổ thiên phú là rất phổ thông nhưng cũng khá nỗ lực về sau hảo hảo cố gắng tiền bối ngài là nói chúc mừng ngươi quá quan nói đại m à dừng một chút quay đầu đối cái khác người nói quên nói các ngươi đều đã là d i ơ nhìn đợi chút nữa ta sẽ hạ phát n g h ỉ ra đơn đăng ký lớp xong về sau mang lên các ngươi ảnh hậu thiên giao cho ta đây là thực sự sao đại ma ngữ khí bình thản nói qua loa cho xong thái độ để đột nhiên xuất hiện kinh hỷ đều lộ ra như vậy không chân thực loại chuyện này làm sao có thể làm giả đại ma d i ữ k h o á t k h o á t tay ngăn lại hưng phấn trong lòng lại có chút không dám trắng trận ồn ào các học viên vấn đề đi qua ba tháng đại ma d i s xác thực đem những n à y tiểu hải tử bị dọa cho phát sợ mặc kệ là thực lực vẫn là thái độ đều để người e ngại các ngươi cũng là n ý dạ, có tư cách để ta ghi nhớ tên của các ngươi lại lấy màu sắc xưng hô cũng không tốt lắm đại ma d i ữ biết miệng cười nói sau này m ấ y năm các ngươi đ o á n chừng vẫn là của ta bộ hạ phải làm cho tốt chuẩn bị ta cái này lao đại tính tình cũng không quá tốt minh bạch m ư ơ i ba học viên chăm miệng một lời đáp ứng nói mặc dù tại đại ma thủ hạ có chút vất vả làm sai chuyện liền biết bị vô tình giăn trên lý luận tới nói mỗi một cái nị dạ đều là các thôn thủ lĩnh tự mình tán thành bao quát nị dạ trường học tốt nghiệp trở thành chính thức nị dạ tấn thăng ta cầm chú nhìn đều không ngoại lệ tiểu nị dạ thôn nị dạ số lượng không nhiều mỗi một cái đều đầy đủ chất quý ngũ đại nhị dạ thôn hàng năm tấn cấp nhị dạ nhiều như vậy thân là một thôn c h í cả một ngày trăm công ngàn việc đều không đủ lấy hình dung nó bận rộn trình độ làm sao có thời giờ tiếp kiến mỗi một cái nhị dạ tại su n a gà cũ chỉ có tấn thăng nhìn cùng thiên phú rất cao nhìn cùng có bối cảnh giận nhìn mới có thể thu được c dẹt. chú ý không phải thời gian chiến tranh su n a gà cũ bên trong bao khỏa lui khỏi vị trí tuyến hai cùng nhàn rỗi dưỡng lao nhị dạ ở bên trong mấy ngàn tên x a nhẫn c dẹt có thể đem bên trong một phần ba tên người cùng mặt đối được hào cũng không tệ nguyên bản giống đại mạt dạng này có thiên phú tuổi trẻ nhìn sinh ra trong lúc cấp bách cà z làm sao cũng phải nhìn chút thời gian tới động viên bài câu tốt như vậy lôi kéo người mới cơ hội không hào hào lợi dụng vẫn là một tên hợp cách thủ lĩnh sao rất đáng tiếc x u nạ gạ cụ bây giờ không có cà d ẹ t tự nhiên cũng không có cái gì rất được hoan nen cha vợ gặp nhau hận muộn c h ẳ n g cảnh chuyến tư cách từ mấy tên chấp chính trưởng lão liên hợp ký phát nói thực ra đại m à cảm thấy vẫn còn có chút tiếp m ớ i mặc dù có chút danh bất chính luôn bất thuận hương vị nhưng nhìn tư cách cũng là hàng thật giá thật bất kể là ai lên làm cà dẹp để ngủ đều phải đem trưởng lão cộng trị thời kỳ chính trị di sản kế thừa nếu không đoán chừng không có cơ hội thợ vị kế thừa đã chết cả d é t đệ tứ thế lực bà kỳ bọn người tại s ù nạ gạ cũ bên trong nắm giữ vũ lực số một nhưng là nội tình không đủ thâm hậu nắm giữ mấu chốt tài nguyên quá ít không cách nào khiêu động rắc rối khó gỡ phái phiệt thế lực để bản thân sử dụng fui .E. là trong làng nhất có u y vọng trưởng lão nhiều năm kinh doanh c ũ n g rất nhiều cao tầng đều có liên hệ lớn nhất không đủ chính là mình thực lực không tính đ ỉ n h tiêm nắm giữ cường giả quá ít vũ lực không rõ tại bác cảnh pháo đài kinh doanh nhiều năm soái tài cùng lãnh đạo mới có thể cũng là không kém chỉ là nhiều năm rời xa hạ tâm không bằng thân ở xù nạ gạ cũ các trưởng lão có tồn tại cảm giác một chút trẻ tuổi xa nhẫn càng là đối với cái này phai nhạt ra khỏi làng hoạch tâm hồi lâu cao tầng tương đương lạ lẫm về phần các trưởng lao khác x a riêng có h i vọng nhưng niên kỷ quá lớn một chút giả các phương năng lực cũng không tệ nhưng dù sao cũng phải tới nói quá mức bình thường nắm giữ phương diện đại quyền coi như xứ trước khi cạ dẹt cũng quá làm k h ó hắn phàm là hắn càng mạnh hơn một điểm x ú nạ gạ cụ chính sách quan trọng liền sẽ không hỗn loạn như thế cùng t h ấ p hiệu về phần các trưởng lao khác x a tư lịch còn thấp trẻ kỷ càng là tính tình cực đoan bất thiện đoàn kết các phương còn lại bị dạ chi lưu không đề cập tới cũng được Sú nạ củ còn không có đến phiên mới để nhất thực quyền trường lao ngấp gạ ngẽ củ có thực cả dẹp chi vị thời để điểm. dẹp mới lao vị bây giờ những này đều mang tâm tư trong thôn c á c cao tầng hội tụ một đường xem xét lấy đại mạt giao lên không chung chiến đội khảo hạch nhiệm vụ báo cáo từ giàn mỹ giao lên nhiệm vụ báo cáo trải qua đại m ạ g trao chuốt về sau chuyển hiện đi lên đã là vì không chung chiến đội định tính quyết định hội nghị cũng là vì đại mạt tấn thăng cùng những học viên kia chính thức trao tặng n h ỉ dạ tư cách đánh giá c ũ n g không có kinh nghiệm g i n mỹ loại kia như sổ thu chi báo cáo khác biệt trải qua đại mạt ưu hóa nhiệm vụ đơn báo cáo trọng điểm cường địa không chiến n h ỉ dạ cơ động tấn công xác định vị trí đ ả kích cùng không thể chống cự siêu cường năng lực phá hoại quy kết liền một câu thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưới lao trọng kim chế tạo không chiến bộ đội cùng những cái kia thông thường nị ra định vị là không giống bởi vì nị ra đặc tính cùng không chiến bộ đội ưu thế không chiến bộ đội là rất rõ ràng công cường thủ yếu bộ đội đặc trùng đem bọn hắn làm chính diện chiến trường đối kháng lực lượng tuyệt đối là đại đại tài tiểu dụng ngoại khoa giao giải phẫu đối vị trí then chốt xác định vị trí đà kích cùng chiến lược uy hiếp mới là không chiến nị ra nhiệm vụ chủ yếu không phải đối xứng chiến tranh nhìn thấy như thế mới mẹ từ ngữ tà cao mày hỏi không chiến bộ đội ưu thế chúng ta đã biết nhưng dạng này sử dụng thật có thể đưa đến như lời ngươi nói cái chủng loại kia hiệu quả sao cái gọi là không phải đối xứng chiến tranh cũng không phải là nói một phương thực lực cường đại đến một phương khác không cách nào đ ị ợ h nổi mà là chiến thuật cách tân kỹ thuật thay mặt kém quá lớn chờ nhân tố dẫn đến tổng thể thực lực t r ê n l ệ n h cũng không phải là quá cách xa đánh lên lại thiên về một bên hiện tượng khẳng định đại mạc gật đầu đáp sự thật đã rất rõ ràng đối phó sa mạc châu chấu thời điểm còn không rõ hiển nhưng là tại tiêu diệt đạo tập đoàn thời điểm mười ba cái giờ nhìn lông tóc không thương chính diện tiêu diệt nhân số hơn một trăm đạo tập đoàn trong đó còn có ba tên lý g i đã rất có thể nói do vấn đề một cái giờ nhìn có thể đối phó mấy cái võ trang đầy đủ cường đạo bởi vì thực lực t r ê n l ệ khá lớn trên thực tế biểu hiện cũng một trời một vực nhưng thực sự cầu thị nói mới từ nhi dạ trường học tốt nghiệp giờ nhìn một cái ba người tiểu đội xung đột chính diện là không cách nào làm được lấy một tròn mười tuổi con nhỏ thể lực không đủ những cái kia chém giết kinh nghiệm phong phú ác đ ồ nhóm mười p h â n năm hiểu đối phó những cái kia mới ra đời bao đầu tiểu tử xa nhẫn cách mỗi mấy năm đều sẽ phát sinh một hai lần giờ nhìn tiểu đội vây quét đạo tặc bất lợi mà phát sinh thương vọng sự kiện cái khác nhi d thôn tình huống cũng kém không nhiều còn chưa đủ mạnh dạn nhìn cũng không có kéo ra cùng võ giả bình thường trích l ệ n h tuyệt đại bộ phật nhìn cũng sẽ tại nhân số ưu thế xuống t h u a trận m ị dù kỳ loại thực lực đó coi như có thể nhìn tại hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ đ a t r ọ n g ánh phân thân chi thuật xuống t h u a trận cũng không kỳ quái trẻ tuổi xả năng lực tiếp nhận hơi cường một điểm có rõ ràng cảm nộ gật đầu kỳ thật ban bố nhiệm vụ này thời điểm chúng ta còn suy nghĩ có phải là độ khó quá lớn nhưng lấy những học viên k ê u biểu hiện đến xem nhiệm vụ hoàn thành đến quá p h ậ n thuận lợi ý ra cười cười nói tiếp ta cảm thấy không phải nhiệm vụ quá đơn giản mà là không chúng chiến đội thực sự rất mạnh ngàn dặm b u ô tập một cách mà bên trong chật tr ba ngày thời gian coi Cũng chung chiến đội thực lực lực hoàn so phái đội phải nói đội liền đội như nhìn, nhanh như thành. không không nhìn mạnh hơn, mà là hành động khó ra rất một một mà đều vậy là là bình ê trên trên n lệnh. ngày thời gian thời Ba b thường nhị dạ có thể từ s ù nạ gạ cụ đổi tới nam hải bờ tìm tới những cái t i a đạo tạc đoàn tung tích cũng không tệ càng không cần nhắc tới hoàn thành nhiệm vụ trở về đây là hành động lực bên trên t r ê n l ệ n h thật lớn cũng là phát huy không chiến nhị dạ ưu thế cơ sở không phải đối xứng chiến tranh chính là ý tứ này à. d a không chịu được tự lẩm bẩm chúng ta có thể không chút kiên kỵ công kích địch nhân địch nhân lại rất khó công kích đến t a nhóm tình huống như vậy n h ị dạ ở giữa cũng không phải là chưa từng xảy ra nhưng đó là biệt thực lực siêu cường n h ị dạ cường thế nghiên ép n h ư không chung chiến đội dạng này đem địch nhân áp chế đến không hề có lực hoàn thủ tình huống còn là lần đầu tiên mấu chốt nhất chính là dạng này phi hành nhị dạ là có thể số lượng lớn huấn luyện chỉ cần có tiền có tài nguyên có người liền có thể cấp tốc mở rộng đội ngũ nếu không tìm mục tiêu thử một chút f u i, .I. sau khi suy nghĩ một chút đề nghị mặc dù đại m a r nói đến đạo lý rõ ràng nhưng không trên chiến trường biểu hiện một chút sức thuyết phục đến cùng vẫn là không quá đủ chương ba trăm hai mươi b ố vào xem t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố vào xem thí nghiệm đối tượng mục tiêu đều là có sẵn phương bắc có nhiều như vậy chờ lấy bị xử lý nham nhẫn nếu như không chung chiến đội có thể thu hoạch một nhóm nham nhẫn đầu người đoán chừng không ai lại chất vấn luôn luôn đi tại chính xác trên đường nạy mạng sẽ trở thành không thể tranh luận kiểu mới lì ra bộ đội người dẫn lĩnh chờ sau này hy vọng ngày càng hưng thịnh liền sẽ không giống như bây giờ luôn có người đối đại mà đưa ra phương án ôm lấy lo nghĩ đương nhiên kia cũng là về sau sự tình bây giờ chủ yếu đề tài thảo luận không phải cái này dầu hỏa tác dụng không thể khinh thường muốn coi trọng xạ trịnh trọng nhắc nhở trước kia bởi vì không có đại dụng tất cả mặc kệ bốn phía tản mạn khắp nơi bây giờ xem ra thứ này thế mà còn là mười phần trọng yếu vật tư chiến lược không tập thời điểm sinh ra lực phá hoại so với bạo phủ phải lớn nhiều sau đó mọi người thảo luận một chút liên quan tới mở rộng về sau không chiến bộ đội xây dựng chế độ đại mạc đưa ra tổ kiến bản kế hoạch đã tận lực chiếu cố các phương lợi ích nhưng khác nhau vẫn không có hoàn toàn trừ khử mong muốn triệt để kết luận y nguyên còn cần một đoạn thời gian dù vậy nhóm thứ hai cánh trang giáp đã chính thức tiến vào chế tạo khâu thành viên chân tuyển cũng nâng lên n h i t trình cuối cùng chính là đại m ạ mong đợi nhất tại mọi người chứng kiến dưới Dạ chính thức tại đại mà xác nhận trên sách con dấu x ú nạ gạ c ủ mới đệ nhất n ý giả chính thức đi đến tối cao sân khấu chúc mừng về sau chúng ta chính là đồng liêu như thế lời khen tặng đại mà tự nhiên sẽ không coi là thật vội vàng khiêm tốn t h ắ m hỏi chính thức n ý giả đẳng cấp chỉ có giờ nhìn t r ì n h chỉnh cùng một cái quá độ tính chất đặc biệt nhìn đương nhiên đặc biệt nhìn cũng thuộc về nhìn trừ cái đó ra cũng chỉ có áp đảo tất cả n ý giả phía trên cả trên lý luận tờ nói đại mà cũng đang ngồi các trưởng lao đã cung cấp tất cả mọi người là nhìn nhưng c h ì n cùng c h ì n ở giữa không chỉ có trên thực lực có t r a n lệ cực lớn địa vị càng là cách xa nhau rất xa vừa mới trở thành nhìn r ù a hỉ cụm ê mày trở thành hỉ gạ tông g i a đại tiểu thư sư phụ mang đội còn phải cung kính đi xác nhận hỉ ủ gạ hỉ ạ s ì ý kiến đại ma loại này vừa mới có được nhìn tư cách người trẻ tuổi đại khái cũng chỉ có thể tại cái khác nhìn giờ nhìn trước mặt khoe khoang một chút từ thực lực tuyệt đối đi lên nói đại ma cũng đã đạt tới nhìn tiêu chuẩn nhưng chiến công cùng tư lịch cùng nó nói n h n tranh lệch vẫn coi chút xa nếu như không phải tình huống lần này đặc thù trừng còn phải đợi mấy năm nhìn tân thăng nhìn kỳ thật không có quá mức đặc thù biến hóa đây là thực không hào hào khoe khoan g một chút cũng quá thật xin lỗi khoảng thời gian này vất vả cùng mấy vị trưởng lao nhóm khách khí hàn h u y ê n vài câu cầm một đống lớn cho giờ nhìn nhóm chuẩn bị hộ chán về sau đại maz mừng k h ắ p khởi rời đi c ả dẹp nhà mặt mỉm cười đại maz kìm lòng không đặng liền về đến nhà hơi có điểm phá cũ tầm hai lầu nhỏ mẫu thân như cũ tại bật rộn toàn bộ làng tình trạng chuyển biến tốt đẹp về sau trong nhà công việc thảm đạm sinh ý cũng có chuyển biến tốt khó được trời trong gió nhẹ buổi sáng tổ phụ cùng đùi tại mái nhà nhản nhã phơi nắng đại m a lúc rảnh rỗi bố trí nóc nhà lịnh viện một năm cũng khó được dùng tới mấy lần. hôm nay rốt c ụ c phát huy được tác dụng đợi m â u thân bận rộn hoàn tất tổ phụ nghỉ ngơi qua đi đại m ạ mang theo người nhà khó được địa quan g chú ý s ù nạ gạ cụ bên trong một nhà tên là san ú i vẽ mị thực cửa hàng người tiểu tử này có phải là phát một phen phát tải thế mà tới nơi như thế này tiêu phí tổ phụ cùng đ u ổ i có chút bất mãn đoán trách mặc dù cháu trai đại m ạ nói qua muốn mọi người cùng đi bên ngoài ăn cơm c h ư a khó được gia đình tụ hội hơi xa xỉ một chút cũng không quan trọng nhưng không nghĩ tới thế mà là loại này nhà có tiền cổ động địa phương mấy năm trước đại mads thông qua nghỉ dạ trường học tốt nghiệp thử trở thành một tên dợn nhìn tổ phụ cùng đ u ổ i cùng mẫu thân cũ hạ liền mang theo đại mads tới đây ăn một bữa t h ị t nướng xem như đ ố i đại mads nhiều năm cố gắng k h a n t h ư ở n g một lần kia xa xỉ trong nhà ăn xong lâu cháo loang d ư ơ muối mới miễn cưỡng bổ khuyết r a dụng thâm hụt thời gian qua đi rất nhiều năm không nghĩ tới người một nhà lại đi tới loại địa phương này đại mads có phải là chuyển sang nơi khác mẫu thân cũ hạ mặt lộ vẻ vẻ sầu lo nghe nói ngươi còn thiếu người khác không ít tiền có phải là nên tiết kiệm một điểm không có việc gì các ngươi yên tâm đại m a tự tin vũ bộ ngực bảo đàm nói ta cùng đồng bạn mở cửa hàng bây giờ kiếm tiền trong tay dư giả không ít ngẫu nhiên ra tiêu phí hưởng thụ cũng chịu được nổi trọng yếu nhất chính là hôm nay tương đối là thủ nói đ ạ i mà g i lộ ra một bộ mỉm cười đ ắ c ý tay phải n ắ m tay phách l ô i vươn ngón tay cái thiên tài như ta bây giờ đã là chín chín tổ phụ cùng đuổi cùng mẫu thân c ủ hạng ở ngơ thực sự sao đương nhiên vậy nhưng thực sự là mẫu thân c ủ hạng một tay che mặt nhất thời bán hội còn không có kịp phản ứng có chút lo được lo mất tổ phụ cùng đuổi trầm mặc một hồi mới mặc lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thế mà đã là nhìn n g ư ơ i so n g ư ơ i cái kia không may phụ t h â n mạnh hơn cụ hạ đỡ một thanh có chút kích động mà thân thể run dậy cùng bụi một thanh chín a là nên hào hào chúc mừng một chút bình thường bình dân nhà có thể trở thành giờ n í n đều là đáng giá ăn mừng sự tình hàng xóm đều sẽ không ngừng áo ước chín kia cũng là khó gặp đại nhân vật rất nhiều năm trước đại mạc nhìn phụ thân còn tại thế thời điểm liền đã để người một nhà được ích lợi vô cùng đối đầu khả năng không đáng giá nhắc tới nhưng ở bình dân nị dạ bên trong đã khó được đại nhân vật bây giờ đại mạc so nó phụ thân càng thêm ưu tú tuổi con trẻ còn không có trưởng thành liền trở thành trừ n h ì n đã vượt xa khỏi s ù nạ gạ cũ bình dân cũng có khả năng kiến thức cực hạ n tìm cái yên lặng bao xương điểm ấy cái đặc sắc thức nhắm đại ma lại vì tổ phụ thêm một bình nhỏ rượu mạch người một nhà đã lâu hưởng thụ lấy mỹ thực mang đến vui sướng vốn vào mấy m ụ m ít rượu về sau sắc mặt có chút hồng nhuận tổ phụ thở dài một hơi nói bây giờ ngươi cũng là có bản lĩnh người trước kia ta đã nói với ngươi những lời kia quên đi dựa theo ngươi ý nghĩ tới cái gì đại ma xứng sở có chút không rõ ràng cho lắm chính là muốn ngươi nhanh chóng lấy vợ sinh con những cái kia tổ phụ cùng đuổi trừng đại mà một chút ta cùng ngươi mẫu thân. đều là không có gì kiến thức người một chút tiểu tâm tư cũng không nhất định thích hợp ngươi bây giờ chúng ta đều đã giúp không được gì tất cả đều cần nhờ chính ngươi ra môn không hiện cho nên không nghĩ để đái m à cùng g i a t ộ c quyền thế nữ tử dây dưa quá sâu đủ đ ạ i không phải ngẫu dạng này một mạc đạo lý bình dân nhà nói chung đều là hiểu nhưng hôm nay tình huống thay đổi đái m à chưa hẳn trèo cao không lên thế gia quý nữ đương nhiên hết t h ầ đều xem đái m à t â m ý không phải ngại bần yêu dầu cái nào trưởng bối không hy vọng hải tử nhà mình tương lai có cái đắc lực giai ngẫu cùng một chỗ vinh quang cửa nhà đâu chương ba trăm hai mươi lăm đại danh chương ba trăm hai mươi lăm đại danh không phải tổ phụ cùng bụi nhắc nhở đại mà rất đều kém chút bên giữa hai người cũng bởi vì phương diện này chủ đề từng có giao lưu nhân giới bởi vì chiến loạn không ngớt lại thêm lên nị dạ cũng là m ư ờ i phần nguy hiểm nghề nghiệp bình quân tuổi thọ đều không cao rất nhiều nị dạ đều tại hai mươi tuổi ra mặt liền kết hôn sinh con nếu như tại tuổi tác tốt nhất thời điểm không thể tìm tới vận mệnh bên trong một nửa khác về sau đoán chừng sẽ rất khó dần dần trưởng thành thiếu niên bắt đầu bị trưởng bối trong nhà thúc tới cái gì kỳ thật rất bình thường ngài còn ghi nhớ lấy những chuyện nhỏ nhặt này a việc nhỏ tổ phụ cùng bụi để cao giọng nói để ngươi tự mình làm chủ cũng không phải để ngươi ra sức k h ớ c tử ta vẫn chờ nhìn thấy tằng tôn đâu vậy ngài nhưng phải bảo trọng thân thể không cần nhiều sinh khí thương thân đúng đại mạc qua loa t r e o đến vốn là có chút không kiên nhẫn tổ phụ cùng đùi khí đập lên cái bản thân thể của ta rất tốt ngươi nếu là không gây chuyện thị phi ta thiếu thao điểm tâm chí ít có thể sống đến một trăm tuổi đại mạc rụt rụt đầu có chút t r ộ t g i ả đáp ngài nói nhỏ chút tâm đừng ảnh hưởng khách nhân khác tuy nói là bao xương nhưng cách n â m kỳ thật không ra thế nào dọn không phải sao chờ ở bên ngoài lấy phục vụ viên nghe tới động tĩnh không được ló đầu vào tổ phụ cùng đùi hư lạnh một tiếng phát giác được mình quá mức thất thố quay mặt chỗ khác phục vụ tựa hồ đã sớm quen thuộc tổ tôn hai người gặp mặt liền d ù m bên miệng mẫu thân cù hạ khuyên đ ủ hôm nay là cái vui vẻ thời gian liền không nên náo h khó chịu khó được về nhà một lần đại mạ dư không để ý liền thành chìm bây giờ miễn cưỡng cũng coi là thai to mặt lớn đại nhân vật công cộng trường hợp bị tổ phụ dăn dậy đến hiệu xịu đầu đạp nao bộ dáng để người trông thấy không tốt lắm tổ phụ dăn d đến i ệ u xịu đầu đạp nao bộ n g n g i trông m chúy làm sao rồi tên tiểu từ khốn kiếp này liền xem như lên làm ka là dứa không đại h mà n có, có phụ thân là bình dân nghĩ dạ mẫu thân cá tính nắm lương tổ phụ lớn tuổi tính tình có chút khó chịu nhưng cũng không tốt dũng đấu hung ác cũng không biết gia đình như vậy hoàn cảnh làm sao để đái m ạ dưỡng thành bây giờ dạng này tính cách trước k i a cái kia thường xuyên gây chuyện thị phi thường xuyên bị ta áp lấy đi nhà khác xin lỗi xấu h à i tử bây giờ cũng thành người lớn trong thôn vật xa sân hội mỹ thực c ò n được t hưởng thụ lấy khó được mỹ vị người một nhà đem nho nhỏ không hài quên sạch xanh xanh mẫu thân cụ hạ hơi xúc động nói nào có khoa trương như vậy đ ạ i m ạ có chút ngượng ngùng nhỏ giọng phản bác là những tên kia quá chuyện bé xé ra to tiểu h à i tử ở giữa náo mâu thuẫn mà thôi đậu một chút lại đem ra trưởng mời đi ra đẻ người qua không có cơ khí mẫu thân cụ hạ tự hồ nhớ tới một chút chuyện cũ nhiều năm như vậy Đều chưa t ừ người gặp qua mấy、người、không thể ô m nay trong xem bề ngoài a nào có nói mình như vậy như tử đại ma bất mãn đoán trách ta ở bên ngoài cũng là uy nghiêm tràn đầy thiên tài nị dạ một câu liền có thể quyết định rất nhiều nị dạ tương lai vận mệnh đó cũng là nhi t ử ta mẫu thân cú hạ che miệng cười nói thật sự là không tưởng tượng ra được ngươi gương mặt này ba mươi chín uy nghiêm tràn đầy ba mươi chín thời điểm là dặn gì đương nhiên là h uy phong bắt diện h ổ h ổ sinh phong đại ma liếc mắt nhìn tựa hồ tinh lực có chút không xong tổ phụ phát giác được nhi t ử ánh mắt mẫu thân cú hạ nói n g ư ơ i tổ phụ mỗi ngày giữa trưa đến qua cơm trưa về sau đều là cái dạng này t h ê m tiếp một hồi liền tốt ừng lớn tuổi đ ụ n phải chuyện tốt cao hơn quá mức hưng phấn qua đi có chút mọi mệt là đương nhiên thật muốn để ngươi ngoại tổ mẫu nhìn xem ngươi bây giờ d á n g vẻ ta đều chưa từng gặp qua ngoại tổ mẫu cái dạng gì ngay cả ảnh chụp đều không có lưu một chương phụ dưỡng thần linh nữ tử không có cần thiết lưu lại quá nhiều thế tục vết tích mẫu thân cù hạ nhớ lại chuyện cũ sâu kín nói kỳ thật tình huống thật là mời nhiếp ảnh ra quá đắt mười mấy năm t r ư ớ c s u nạ gạ cụ tình trạng rất không tốt bình dân nhà ngoài định mức chi tiêu có thể tiết kiệm liền tiết kiệm bây giờ chụp ảnh thiết bị còn dừng lại tại tương đối nguyên thủy giai đoạn phim ảnh cần đầy đầy đủ lộ ra không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp nhân tài căn bản liền sẽ không lúc kêu phong quốc chính là dối loạn thời điểm bình dân nhà sống tạm cũng không dễ dàng nào có tâm tư chụp ảnh nói đến đại mads tên của ngươi vẫn là ngoại tổ mẫu đã sớm lấy tốt có chuyện này mười mấy năm đại mads còn là lần đầu tiên biết tên của mình thế mà là ngoại tổ mẫu l ấ y cùng phụ thân ngươi kết hôn trước đó ngươi ngoại tổ mẫu liền đúng ta nói nếu như tương lai sinh hạ nữ hải nhũ danh liền cứ gọi văn tử nam hải liền gọi lại m a đáng tiếc không đợi được ngươi xuất sinh ngươi ngoại tổ mẫu liền chết bệnh thì ra là thế đại maa s tổ phụ chỉ là một cái hơi có chút một mạc su nạ gạ cụ bình dân tổ mẫu qua đời rất sớm mồ côi ra trưởng đại phụ thân đối với mấy cái này cũng không thế nào chấp nhất ngoại tổ mẫu tại đền thờ lớn lên phụng dưỡng qua mấy vị đại nhân vật trong nhà kiến thức nhiều nhất cho nên lấy tên loại sự tình này nghe nàng cũng không sao bất quá mẫu thân đại nhân để ta vớt ư một chút ngài vừa rồi nói ngoại tổ mẫu chỉ là cho còn không có xuất sinh ta lấy cái nhũ danh ba mươi chín đại maa sư ba mươi chín có thể cái này ba mươi chín đại m a ba mươi chín bây giờ làm sao thành đại danh của ta rồi cái này sao mẫu thân cù hạ vừa cười vừa nói kỳ thật người trong nhà cũng muốn vì ngươi lấy một cái dễ nghe danh tự bất quá về sau đại mads gai mặt đều cũng rất thuận miệng vẫn dạng gọi rất nhiều năm tại cho ngươi báo danh l ỉ dạ trường học thời điểm cũng nghĩ qua có phải là thay cái đại danh có thể cùng ngươi niên kỵ không sai biệt lắm tiểu hài tử đều đối ba mươi chín đại m a ba mươi chín chi danh biết quá t ư ở n g tận ta cùng ngươi tổ phụ suy nghĩ đoán chừng c á i danh tự cũng không kịp chương ba trăm hai mươi sáu còn x u ấ t lại chương ba trăm hai mươi sáu còn x u ấ t lại thế là liền đem sai liền sai rồi đại m a trợn mắt há hốc một mà nghe mẫu thân tướng đến sự tình em thay nói cũng không tính sai đi kỳ thật ba mươi chín đại mạn ba mươi chín cái tên này cũng rất tốt ngươi đối đã chết ngoại tổ mẫu đại nhân tự mình cho ngươi lấy danh tự có cái gì bất mãn sao mẫu thân cũ hạ hít mắt người đối đại mặt hỏi không có sự tình đại mạn vội vàng phủ nhận nói cái bộ dáng này mẫu thân đại nhân tựa hồ là có chút không vui một mực đối ngoại tổ mẫu mười phần tôn kính mẫu thân cũ hạ cũng không muốn đại mạn đối nó sinh lòng bất mãn khi còn bé nịch ngậm đại mạn thế nhưng là bị qua không ít yêu thúc d ụ đối với mẫu thân đại nhân lúc nào sẽ sinh khí rõ như lòng bàn tay nên sợ thời điểm cũng phải sợ thẳng thắn cứ nghị xích chi các bụi đại gia ở trước mặt mẫu thân túi đầu cũng không có gì ngược lại cũng không ai trông thấy không ảnh hưởng hình tượng cùng v ớ nghiêm ngươi không có cảm xúc liên tốt kỳ thật ba mươi chín đại mạn ba mươi chín cũng rất tốt ba mươi chín hoàn ba mươi chín một chữ này hướng sâu nói có ba mươi chín bản tính ba mươi chín ba mươi chín hạch tâm ba mươi chín chi ý tên người bên trong sử dụng lúc làm hậu tố không có đặc biệt h à g nghĩa chỉ là một loại nhân cách hóa thuyết minh ba mươi chín đại ba mươi chín một chữ này cũng là ngoại tổ mẫu đối ngươi mong đợi đi mẫu thân cù hạ khẽ cười nói còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là ta cùng n g ư ơ i tổ phụ đều không thế nào biết lấy tên nghĩ mấy cái danh tự còn không bằng ba mươi chín đại mads ba mươi chín em hay ngài không cần để ý mẫu thân đại nhân ba mươi chín đại mads ba mươi chín chi danh cũng rất tốt mặc dù cái này đại m a d miễn cưỡng gán ghép giải thích vẫn có chút sức tưởng tượng nhưng trên bản chất cùng cậu đ à n cậu thặng hai cô nàng chi lưu không sai biệt lắm tên xấu dê nuôi nhà ngay cả thực lực có thể so với lục đạo tiên nhân đại c ấ p mô tiên nhân đại danh đều gọi là nghệ a m a d nghĩ tới đây đại m a kỳ thật đã tương đương thỏa mãn ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất nếu là n g ư ơ i ngoại tổ mẫu biết ngươi bây giờ có tiến bộ như vậy khẳng định biết rất cao hứng mẫu thân cũ hạ Hà hài lòng gật đầu nói năm ấy đền thờ bị hủy bởi chiến l o ạ n n g ư ơ i ngoại tổ mẫu một mực có chút canh cánh trong lòng một chút chuyện cũ tại đài m a i lúc còn rất nhỏ mẫu thân cũ hạ đem những cái kia xem như cố sự giảng cho đài maz nghe qua thù hương dân cung phụng đền thờ đã truyền thừa rất nhiều năm từ thần quan vu nữ cho tới thị nữ tôi tớ không một không cho rằng như thế hài hòa thời gian biết đời đời truyền lại xuống dưới nhưng là khi nị dạ mang theo không thế nào chống cự vũ lực mà tới thời điểm cái gọi là đền thờ là không chịu nổi một kích như vậy thợ phụng thần may mắn một chồng e b i c e n t e r thậm chí cũng không phải là các nghỉ ra mục tiêu chỉ là bị chiến loạn dư ba ảnh hưởng liền không cách nào tự k i ể m chế vũ nữ cùng thần quan nhóm bất lực phản kháng hoảng sợ không chịu nổi một ngày lũ tôi tờ ý đồ tìm kiếm những cái tia thiện nam tín nữ nhóm hỗ trợ có thể thời khắc mấu chốt nhưng không có người đứng ra nguy nan vào đầu dĩ vãng những cái tia ấ n nghĩa hoàn toàn không đáng giá nhắc tới trên thực tế bất luận là xa nhẫn hay là nham nhẫn đại ề u mà mẫu thân cú hạ trên đường đi gặp quá nhiều đi biệt tiểu hai tử còn ký ức vẫn còn mới mẻ đại mà ngoại tổ mẫu càng là khắc cốt minh tâm khắp nơi đều là loạn ly người cái gọi là tín ngưỡng đền thờ vũ nữ thần linh cái gì chỉ là xin một cái an ủi thôi thời đại này thuộc về lý dạ siêu p h à m lực lượng q uy về bản thân cùng nó khẩn cầu không biết linh hay không linh thần linh còn không bằng dùng tiền ủy thác nhị dạ hỗ trợ tín ngưỡng có lẽ có nhưng không thành kính cho nên cô phi tiêu theo ngoại tổ mẫu nghĩa vô phản cố mang theo nữ nhi định cư đến s ù nạ gạ cụ sau đó vì nữ nhi tuyển một cái nhị dạ vị h ô n phu từ đại mà phụ thân vị bệnh qua đời mang theo tổ phụ gian nan sống qua ngày mẫu thân cũ hạ y nguyên kiên chỉ để đại mà đi nhị dạ trường học còn thuận lợi lên làm lý dạ c không không mẫu thân đại nhân ngoại tổ mẫu chỉ là một cái phụng dưỡng vu nữ thị nữ cần thiết chấp nhất tại những chuyện kia sao vu nữ một mạch truyền thừa kỳ thật rất phong bế cũng rất thần bí nhưng thị nữ lại phần lớn là hồi hương dân hộ nữ nhi hoặc là được thu dưỡng bé gái mồ côi cũng không tính đền thờ dòng chính dù là những người ở này cũng chia đủ loại khác biệt nhưng y nguyên không phải đền thờ chủ nhân mẫu thân c ú hạ lắc lắc đầu nói ta cũng không phải rất rõ ràng đại khái n g ư ơ i ngoại tổ mẫu cùng đền thờ có chút đặc biệt quan hệ đi đúng năm ấy loạn ly vu nữ phân phó bọn thị nữ mang theo trong đền thờ một chút trọng yếu đồ vật rời đi n g ư ơ i ngoại tổ mẫu trong tay cũng có một chút về sau nhận ủy thác của người lại thu thập một chút di tồn trong nhà còn có loại vật này ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại ma kinh ngạc hỏi trong nhà tầng hai lầu nhỏ trên cơ bản mỗi một góc đều bị đại ma lật toàn bộ nếu quả thật tận giấu vật gì tốt đại ma không có khả năng không、biết. lúc kia ngươi còn nhỏ mẫu thân c ủ hạ khẽ t u ổ i nói tuổi con nhỏ liền tự cho là đúng đại m à n g cho dù lại k h ư ớ khéo cũng không phải nhìn như khiêm tốn kỳ thật còn rất có chủ kiến mẫu thân đối thủ nếu như bị ngươi tìm tới đoán chừng liền bị giày xéo trong nhà bị ngươi làm hư đồ vật còn thiếu a đại mạng cười xấu hổ không biết nên làm sao phản bác kỳ thật cũng không phải thứ gì đáng tiền đều là đền thờ cung phụng thời điểm thường dùng khí cụ còn có một chút thường ngày v ậ t dụng ngoại nhân cho dù nhìn thấy cũng không biết làm như thế nào dùng cho dù là ta một phần trong đó cũng nhận không hoàn toàn đương nhiên nhiều nhất là một chút xem không hiệu sách có r ả n h đưa cho ta xem một chút đi ta còn không có gặp qua đường đường chính chính đền thờ dụng cụ đâu có thể mẫu thân cù hạ gật đầu đáp ứng hiếu kỳ rất bình thường lấy đại ma giữ t í n h cách khẳng định biết lấy ra suy nghĩ một chút phong quốc hoang vắng tăng lưu ngược n g lại là có không ít nhưng là đền thờ chi lưu cực kỳ hiếm thấy nếu không phải đại ma người nhà liền cùng những này có chút quan hệ đại ma đều đang nghĩ phong quốc đền thờ có phải là đều bị hòa thượng cho phá sẽ đúng không chung chiến đội có một cái hậu bối trong nhà có vẻ như cũng là bởi vì tránh né chiến hỏa mà từ ngoại quốc rời chỗ ở su nạ gà cụ có thời gian ngược lại là có thể cùng hắn h ẳ o hào trao đổi một、chút. ngoại không quá c i Tri bài trọng thần Phật Trường nhưng cũng không quá bài sích. 327, Phúc Nguyên Trường Nguyên n g sích. Phúc Phúc Lưu, quá o tổ mẫu là cái dạng gì người đ ạ i mãn cũng không phải là hết sức rõ ràng chỉ có thể từ mẫu thân c ố sự bên trong chống d ô n g tưởng tượng ra một cái đại khái hình tượng điệu quốc là kẹp ở thổ quốc cùng phong quốc ở giữa tiểu quốc nó diện tích cùng thảo quốc không sai bị lắm nhưng thực lực càng thêm nhỏ yếu làm hai cái đại quốc ở giữa giảm sắc khu vực điệu quốc bên trong cũng không có làng lý dạ cho nên chủ lưu bên ngoài thần đạo mới có thể tắm dễ to to nhỏ nhỏ lưu lãng nhẫn người tập đoàn cũng nhìn mãi quen mắt so sánh cái khác đại quốc dựa vào thế tục lực lượng điệu quốc đại danh quyền lực phải lớn hơn không ít nhưng bởi vì không có cường lực nhị ra bảo hộ ngấp nghẽ trong đó lợi ích mong muốn khống chế đại danh làm loạn tri đồ rất nhiều nửa năm trước liên phát sinh qua một lần lưu lãng nhẫn người ý đồ đánh cắp đại danh quyền hành ác liệt sự kiện điều quốc sứ giả xa xôi đi cổ n ổ hạ vệ i t bình đem việc xấu loang lộ lưu lãng nhẫn đám người khu chủ, giải quyết đại danh nan đề về phần tại sao không tìm gần trong gang tấp nham nhẫn cùng xa nhẫn tiểu quốc quả dân sinh tồn không dễ tại thổ quốc cùng phong quốc trong kẽ hẹp một khi biểu hiện ra k h u y n hướng một phương nào dấu hiệu khẳng định sẽ đ c ầ u viện c ô n ô hạ nghị dạ đã tốt lắm rồi mặc dù là xa nhẫn minh h i ế u nhưng cũng có thể biểu hiện điệu quốc thái độ sẽ không đưa tới nham nhẫn hiểu lầm lần kia điệu quốc nhiệm vụ từ h ữ dù mạ kỳ nạ d ù t ổ mỗi ngày cùng hì h ữ gà n g ệ d ì hoàn thành đại maz d còn có chút ấn tượng chỉ là lúc kia bật quá không dành chú ý loại này d â u d ị a việc nhỏ bây giờ hiểu rõ đến một chút cảm thấy hứng thú đổ vật về sau đại maz d cũng đang suy nghĩ có phải là dành thời gian đi một chuyến điệu quốc nhìn xem những cái k i a thần đạo các tín đồ đến cùng là chuyện gì xảy ra phong quốc tăng nhân cùng hỏa chi quốc tăng nhân đại maz gặp qua một chút phần lớn là điều khiển trả cớ dạ, sử dụng một chút khác loại nhận thuật cùng phong ấn thuật cái gọi là đại sư cùng nghĩ ra khác nhau không phải rất đại đương nhiên không bài trừ trong đó cũng giống như phân phúc như thế thực sự chính đức cao vọng trọng người tu hành vừa ăn vừa nói chuyện người một nhà t hưởng thụ một trận phong phú cơm trưa về sau hài lòng về nhà có chút quật cường lại không chịu nhận mình giả tổ phụ cùng đ u ổ i mặc dù có chút mệt mỏi nhưng chết sống không nguyện ý để đ á i mặt có ống bị mẫu thân cụ hạ cùng đáy ma g i lấy đi trở về làm sơ rửa mặt liền lên lầu nghỉ ngơi đi mẫu thân tiếp tục làm việc lục đại ma thì trở về phòng liếp nhìn những cái được gọi là đền thờ di vật tràn đầy một cái dương, cộng trọng trọng sự tình nhớ đại khái là giảng thượng cổ thần thoại cùng cung phụng thần minh nguồn gốc ca loại này ghi chép phần lớn nửa thật nửa giả rất nhiều năm lưu truyền dẫn đến nghe nhầm đồn bậy sai lầm rất nhiều mặc dù không thể tin hết nhưng khi làm tham khảo vẫn là có thể cẩn thận lật xem về sau đại m a dối ngoại tổ mẫu đã từng cung phụng thần minh có một cái đại khá i hiểu rõ thiên địa sơ khai phụ thần ý gia nạt cùng mẫu thần ý gia n á mỹ bởi vì sai lầm nghi thức mà sinh ra dị dạng thần tử hi du cô bởi vì quá mức xấu xí bị phụ thần cùng mẫu thần vứt bỏ thuận dòng bay đi người hậu thế cung phụng kỳ danh hi rủ cô dần dần trở thành h ả i thần tài thần thần may mắn biểu tượng rất nhiều năm sau phát triển thành nhận r ơ i có sức ảnh hưởng nhất thần may mắn cũng chính là hiện tại e p i s mà cái gọi là hi du cô cùng hi rủ cô là một cái ý tứ âm độc giống nhau như lúc cách viết khác biệt mà thôi bởi vậy có thể thấy được, cái cổ, gọi épis tại nhận giới ngưỡng, lòng người. là là nào hỷ nhận nhập dù tín cỡ xâm đại ma g o ạ i tổ mẫu đã từng chỗ đền thờ cung phụng chính là không thể giả được chính thần không phải hỉ đạn tín ngưỡng tả thần chi lưu nhưng là chính thần cùng tả thần phân biệt nhưng thật ra là căn cứ nhân loại thiện ác mà đến đối thần tới nói chưa hẳn chính là như thế Epis là thần may mắn cho người ta mang đến hảo vận chỉ là nó bản năng hoặc là chức trách cũng không nhất định đối với nhân loại ôm lấy thiện ý thành kính vũ nữ thần quan nhóm bị nghị ra ức hiếp tứ tán phiêu linh thời điểm cũng không gặp thần may mắn phù hộ tín đồ của mình lấy nhân tính tới phỏng đoán thần tính có đôi khi biết sinh ra trí mạng sai lầm sau một hồi lâu đem sách vợ khép lại đ ạ i mạt k h í t sâu một hơi thư giãn một chút có chút mọi mệnh thân thể còn lại về sau lại nhìn đi những này không biết từ cái nào niên đại bắt đầu chuyển xuống sách học ký tự cùng bây giờ có chút khác biệt ngữ pháp cũng không lưu loát khó hiểu mong muốn lý giải ý tư trong đó còn muốn mò mẫm nếu không phải đ á i mạt kiến thức viễn siêu thường nhân thật đúng là không nhất định minh bạch h ẳ n nghĩa trong đó quả nhiên mẫu thân đại nhân xem không hiểu rất bình thường đoán chừng ngay cả n o ạ i tổ mẫu đều không thế nào lý giải nhiều lời thần quan ghi chép truyền thừa xuống tinh hoa tụ tập thành một bộ này của sự ký đây là lưu t r u y ề n tới nay sách báo bên trong dễ dàng để người tiếp nhận còn lại rất nhiều đại mà rất đều không do nó ý nhất là chú ngữ cầu nguyện lời khấn những cái k i a khó đọc c â m tiết mong muốn thuận lợi đọc lên tới cũng khó khăn nhìn thật lâu cũng không có phát hiện cái gì có giá trị tình báo mặc dù nhiều một chút gì vang chưa từng chú ý tin tức nhưng có thể cử đi chỗ dụng có gì vẫn chưa biết được trong đó ghi chép chân thực tính cũng vô pháp phán đoán bất quá nó biểu lộ thế giới quan ngược lại là rất có thú bây giờ thế giới n h i dạ là chủ lưu được vinh dự nhận giới thủy tổ lục đạo tiên nhân đều bị cho rằng không phải chân thực tồn tại thần thoại nhân vật cái k h á c nguồn gốc thần linh càng bị coi là chuyện lạ mà không bị người c h ỗ t i n nhất là nắm giữ siêu phàm lực lượng các lý dạ cũng không làm sao e ngại thần linh tiêu diệt tà thần tín đồ nhưng cho tới bây giờ không có nương tay qua như là cái gọi là thần c h i ảnh hưởng thực sự như vậy rời xa sao đại ma dự tiện tay vung lên đem ủ cồn từ thể nội thả ra để nó mở ra chú ấn hai trạng thái sau đó đưa tay trái ra giống như h ỏ a diễm vân văn từ lòng bàn tay lan tràn lên phía trên mấy giây về sau vừa mới đến nơi bà vai liền đã không chịu nổi đại ma điểm nhẹ ủ cồn tê lượn đã khống chế không nổi tự nhiên năng lượng. n g á y mắt phát tiết đến nó thể nội nguyên bản coi như bình tĩnh đủ cồn thân thể nó bên ngoài thân làn da tựa như hỏa d i ễ m thiếu đốt từng mảnh bị bóc ra xương cốt lộ ra ngoài máu tơi ư còn không có chảy ra liền bị đốt thành cho bụi cùng lúc đó tiếp nhận dẹt trắng phân thân hai tay tận hết sức lực cung cấp sinh mệnh năng lượng lại như cũng không cách nào xoay chuyển đủ cồn thân thể sụp đổ c a o mày đại mã mà sau khi suy nghĩ một chút đem dẹt trắng phân thân bám vào ủ cồn trên thân thể thêm lại sinh mệnh lực lượng cung cấp đồng thời khống chế nó thể nội đồng bộ phát triển tinh thần hạt giống liên hợp áp chế tự nhiên năng lượng đối thân thể phá hư Trước nhưng chính là cái này nhìn như có thể đụng tay đến tranh lệch tựa như lệch trời một dạng khó mà vượt qua đến cùng kém ở nơi nào thật chẳng lẽ liền không cách nào lẩn tránh vấn đề à? không phải lục đạo tiên nhân đích hệ huyết mạch hoàn toàn không cách nào đụng chạm đến nhận giới hạch tâm lực lượng tự thân lực lượng tinh thần cùng trạ c ờ dạ lượng đại mã à d đã tự nhận là đầy đủ hùng hậu tố chất thân thể cũng không kém coi ủ cồn cùng d ẹ t trắng phân thân trợ giúp coi như không đổi kịp vũ dù mạ k ỳ n ạ dù tổ nhưng cũng không đến nỗi ngay cả tiên nhân hình thức bên cạnh đều mò không lên có thể sự thật khoảng cách đại mã thừa nhận nhưng cũng tuyệt đối không có lớn đến tình trạng như thế không phải thực lực của ta quá kém mà là phương pháp dùng sai nghĩ hồi lâu sau đại mạc cũng mơ hồ có một chút ý nghĩ với lại ta rút ra tự nhiên năng lượng đ ố i ủ c ổ n thân thể lực phá hoại to đến quá không hợp t h ó i thường vì cái gì là năng lượng xung đột sao cái này không giống như là tự nhiên năng lượng đ ố i ủ c ổ n tổn thương cũng có chút giống là tự nhiên năng lượng cùng chú ấn trả cờ dạ lẫn nhau bài xích dẫn đến ủ c ổ n thân thể không chịu nổi mà hướng tới sụp đổ ta cảm giác cũng rút ra tự nhiên năng lượng cùng ủ c ổ n chú ấn rút ra tự nhiên năng lượng có khác biệt thậm chí thủy hóa bất dung hơi có sở ngộ đại m ạ lòng bàn tay lần nữa tụ tập tự nhiên năng lượng hội tụ thành một đoàn xích hồng sắc ngọn lửa nhỏ sau đó đem ủ cồn chú ấn hai trạng thái thu thập trạ cờ dạ cùng tự nhiên năng lượng hơi chú một tia đến trong đó một tiếng thanh thúy tê minh vang lên tựa như dùng ngón tay cái ngăn chặn đổ đầy khí h í rỗ ống nghiệm tới gần đèn cồn về sau bung ra kịch liệt tiêu đốt nhưng không đến mức sinh ra bạo tạc độc tính Đại mà đã xảy ra chuyện gì? Dưới lầu, gì ngại, chút, bé, đại mà xảy chuyện nghe thanh thân đến gì? lầu, tới hỏi lo không có tạo thành cái gì ác quả đại mad kịp thời đem cách đó không xa yếu ớt thư tịch cho bảo vệ khí lưu xung kích cũng không có đôi gian phòng bên trong tạo thành phá hư không cùng loại loại tự nhiên năng lượng cũng không nhất định có thể kiêm dùng đại mad cảm thấy được tự nhiên năng lượng cũng không thích hợp dùng để tu hành rắn tiên thuật bởi vậy suy ra c ố c tiên thuật cùng rắn tiên thuật tu hành sau khi thành công khác biệt biểu hiện cũng không phải không có nguyên do đem nhẫn giới vạn vật ý chí tập hợp mà sinh tự nhiên năng lượng so sánh dầu hỏa long địa động đại xà đem bên trong dầu đi hệ gen để luyện ra lợi dụng tự thân trả cờ giả nhóm lửa tu thành rắn tiên thuật rượu mộc sơn c ố c đem sang để luyện ra lợi dụng tự thân trả cờ giả nhóm lửa tu hành c ố c tiên thuật mà đại m à cái gì cũng đều không hiểu trực tiếp cầm dầu thô tới thử đã không dễ khống chế lại khó mà nhóm lửa tu hành tiên nhân hình tức độ khó so rắn tiên thuật cùng cóp tiên thuật lớn tiền phức a khó trách không có truyền thừa ý ra m không có năm giữ lọc loại bỏ kỹ thuật không chiếm được dùng được nhiên liệu cóc dầu đại ma dư là không cần nghĩ đi long địa động càng là cựu tử nhất sinh không đáng để mạo hiểm thấp cốt lâm rất rõ ràng không hợp đại ma dư phong cách lợi dụng chú ấn cũng không phải kế lâu dài phong hiểm quá lớn nhưng là cũng có ngoại lệ tỷ như xuân sủ kỳ hạ gõ rộ tiên thuật ban sơ truyền lại từ tại diệu m ộ t sơn đại c ấ p mô tiên nhân cuối cùng tu thành không phải c ố c tiên thuật mà là lục đạo tiên nhân hình thức chỉ cần thiên phú đầy đủ liền có thể không cố kỵ gì muốn làm sao tới liền làm sao tới một chút ràng buộc cùng trói buộc đều có thể bị đột phá đáng tiếc đại ma d không có bản sự kia. với lại dạng này chẳng có mục tiêu lung tung nếm thử hiệu suất quá thấp không nói với lại rất nguy hiểm bạch xà tiên nhân có rắn tiên thuật đại c á p mô tiên nhân có c ó c tiên thuật lục đạo tiên nhân có lục đạo tiên thuật ta lúc nào có thể suy nghĩ ra thích hợp bản thân đại mạn tiên thuật à. c ư ờ i khổ đại mạn đem ù côn cùng dẹt trắng phân thân thu hồi e bị đền thờ còn sót lại vật cũng cất kỹ về sau dạo bước xuống lầu mẫu thân đại nhân ta ra ngoài hít thở không khí đợi lát nữa trở về ăn cơm chiều ừ n không nên quá muộn thuận miệng với đại m ạ đẩy ra thông khí màn đi ra ngoài buổi chiều bao cắt hơi lắng lại một điểm mang theo thô lệ khí tức vị mặt. thuận gió nhẹ thấm vào nội tâm s ớ m thành thói quen xù nạ gạ c ù loại này khí hậu đại m a d chạy không tâm linh thuận tâm ý tùy tâm tiến lên không biết qua bao lâu đi đến làng thạch vây trên vách đ ạ i m a d dự, dựa vào tường chăn mái nhìn xem dần dần ngã về tây ánh nắng bây giờ đại m a d tại sao nhận bên trong nổi tiếng vẫn là có thể bằng không cũng không có khả năng thuận lợi như vậy lại tới đây nhìn trời chiều thỉnh thoảng có tuần tra n ỉ dạ trải qua ngẫu nhiên đại mads cũng cùng một chút quen mặt đồng liêu chào hỏi uy ngươi ở đây làm gì đột nhiên thằng hiếp mắt nhìn xem tà dương chậm rãi rơi xuống bạnh ngươi tới nơi này làm cái gì là trước tiên ta hỏi ngươi tệ ạ dị h ở i xuống phía sau tam tinh phiến để ở một bên sau đó như đại mạ dựa vào tắm rửa ở trong ánh tà dương nơi này chính là ta thường xuyên đến nắm g hoàng hôn địa phương thật nhiều năm ở đây trông thấy ngươi còn là lần đầu tiên ta chính là tùy tiện đi một chút nơi này phong cảnh không sai tùy tiện đi một chút liền đến nơi này thật đúng là dành đến hoảng nếu như là người khác tệ ạ dị còn muốn hoài nghi một chút có phải là tận lực điều tra mình thói quen sau đó ở đây chế tạo một lần ngẫu nhiên đạo nhưng là đãi m ặ nhà đại khái không có cái này kiên nhẫn bọn người à nghe nói ngươi đã l à c nhìn ừm buổi sáng mới ký phát buổi chiều ngươi liền biết tin tức thật linh thông ngươi tốt xấu đến có một chút cao cấp nỉ dạ dác nội đi một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiền đ ồ vô l ư ợ n g nhìn làm sao có thể không ai chú ý tệ ạ gì lắc đầu thở dài tóm lại chúc mừng ngươi tạ ơn đại màn khẽ cười nói ngươi có lẽ rất nhanh liền có thể gắng sức đuổi theo mượn ngươi cắt m ô n a mặc dù vẫn chỉ là giờ nhìn tệ ạ gì cũng không có cảm thấy mình cùng đại màn t r a n lệch quá lớn tấn thăng là chuyện sớm hay mượn cho nên không có đấu kỵ gì tri tâm ta có tâm sự thời điểm liền tới đây ngươi cũng đụng phải việc khó gì sao ừng đại mặt đáp trên tu hành hoang mang phía trước tìm không thấy đường chương ba trăm hai mươi chín cưỡng cầu chương ba trăm hai mươi chín cưỡng cầu tệ ạ gì có chút ngoại ý muốn nhìn xem một chút chủ trừ l ạ i mạn đều đã là nhìn còn tại cảm thán tìm không thấy con đường phía trước có phải là quá tham lam rồi toàn bộ xù nạ gà cụ hàng năm có thể sinh ra nhìn cũng không bao nhiêu không đến mười tám tuổi đại mạn có thể ở trong đó chiếm hữu một chỗ cắm rủi nói thế nào cũng là xa nhẫn bên trong người nổi bật liếc mắt liền thấy được đến phần cuối tương lai không phải ta muốn đại m a d i lắc đầu có chút trầm thấp đáp lại nói nếu như chỉ là hồn hồn n g ạ c n g ạ c vượt qua cả đời kỳ thật rất nhẹ nhõm tự sáng tạo một bộ thích hợp bản thân phong độn nhận thuật đại mads đã biết từ lâu mình tấn thăng c h ú nhìn là chuyện sớm hay m u ộ n bây giờ đem c h ú nhìn tư cách mò được tay về sau tại xù nạ gạ cụ cơ bản b ả n không sai biệt lắm đã vững chắc bước kế tiếp liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào mới đột phá c h ú nhìn ràng buộc nâng cao một bước người cũng muốn khi cả d ạ c sao tệ hạ t nghi hoặc mà nhìn xem đại mads có chút chỉnh trọng hỏi ý nói ta trước kia không phải đã nói sao không chấp nhất nhưng cũng không bài xích Đại m thân làn ý dạ, cố gắng để cao thực lực luôn luôn có chỗ tốt ta ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi chủ ý tệ ạ gì hơi thở dài m ộ t hơi nếu như là chuyện này trước đó người một bước người đồng l ứ a mong muốn cạnh tranh cạ dẹp đệ ngũ vị trí nó uy hiếp khả năng không thua gì fui -E -E. chí ít hiện tại sáng lập trước nay chưa từng có không trung chiến đội đ ạ i mãn nó danh vọng viễn siêu g ạ ạ dạ mặc dù thực lực còn xa so ra kém g ạ ạ dạ nhưng tiếp qua cái một năm nửa năm thật đúng là khó mà nói cùng một đ ô i xù cạ cụ bắt đầu hòa giải gà ạ dạ thực lực bắt đầu đội phi manh t i ế n bây giờ xù nạ gà cụ trừ ẩn cư trưởng lão chịao đại khái không người là hắn đối thủ nhưng ca vị trí chưa hẳn muốn trong thôn người mạnh nhất đảm nhiệm thời kỳ toàn thịnh s ĩ mù già đẳng dị, chưa hẳn so hổ ca đời thứ ba hỉ dù rẽn xạ dù tô bị kém hổ ca đệ tứ n à mì cạ dơ mì n à tổ cũng chưa chắc so lúc kia tam nhẫn mạnh hơn ca dẹp đệ tứ g i ả xạ cũng không nhất định đánh thắng được trước đội hạ cú già đại maz không cần so gà ạ giả lợi hại chỉ cần thực lực đ ặ tới t ca cấp độ này liền đủ rồi đến lúc đó không hy vọng gà ạ dạ thượng vị những người kia nói không chừng biết đầy đại maz thượng vị gà ạ dạ trẻ tuổi thực lực mạnh tiền đồ vô lượng đại maz cũng không quá kém a ghét bỏ ép fvui lớn tuổi đại mà ạ vẫn chưa tới hai mươi tuổi cũng có thể đi nói thế nào cũng coi là tuổi trẻ tài cao tuyển thôn trưởng lại không phải tuyển sông pha chiến đấu manh tướng không nhất định phải tuyển biết đánh nhau nhất cái kia chỉ cần có thể chống lên kz cách cục tại ngũ ảnh trên đại hội không rơi s u nạ gạ c ù mặt mũi liền đầy đủ về phần đ ạ i mà có thể hay không trong ngắn hạn đ ạ tới t k cấp độ một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi n i ê n kỷ chính là hậu tích bà phát thực lực đột phi manh tiến giai đoạn nếu như duy trì lúc trước loại kia tốc độ phát triển nói không chừng thật có thể hành k cấp độ này đến cùng nên mạnh cỡ nào mới tính đạt tiêu chuẩn k h vậy mới đến g nhất tiêu chuyển cáo gà ạ dạ đến bắt chước gấp chúng ta chỉ có thể cho hắn xuất một chút chủ ý phân tích một chút trạng thái có thể hay không thợ vị vẫn là phải dựa vào hắn mình nếu như đến lúc đó không thể phục chúng có thể trách không được ta x u nạ gạ cụ tình huống chính là quấn bách như vậy mỗi một cái có tư cách trở thành cạ d ẹ t nhân tuyển đều đầy đủ chân quý nhìn gạ ạ dạ không vừa mắt người chống lại cũng không nhất định giống đài maz tốt như vậy nói chuyện trong trí nhớ gạ ạ dạ lên làm cạ d ẹ t đ ệ n g ũ trong ngắn hạn y nguyên giải quyết không được trong làng thế lực khắp nơi bị ám sát đều không phải lần một lần hai cuối cùng lấy fvui thất bại tự sát mới có một kết thúc vũ lực phản kháng kia là không có biện pháp dãy rụa nếu có một cái khác phù hợp cạ dẹp đệ ngũ nhân tuyển võ đài tự nhiên liền có mặt khác thủ đoạn đến lúc đó mặc kệ đài m a có nguyện ý hay không trực tiếp khoác hoàng bảo tạo thành sự thực đã định cũng không phải không có khả năng đại maz là không bắt buộc nhưng muốn thực sự lên làm c ạ d ẹ t để n g ũ cũng sẽ không ra sức khước t ử nghịch phản quá nhiều xa nhận ý nguyện đắc tội với người không nói còn rơi không đến tốt c ạ d ẹ t để n g ũ vị trí lại không phải hồng thủy m á h thú cho dù đại m a ư không thích quản lý những cái kia công việc v ậ t c h i ê u mấy cái trợ thủ đắc lực hỗ trợ chính là ga ạ ra không phải muốn làm c ạ d ẹ t sao thành lập một cái c ạ d ẹ t cố vấn đ o à n đội để ga ạ dạ tới lãnh đạo làm cái cái bóng kz xử lý sự vụ ngày thường đại maz thư thư phục, phục làm cái vung tay ca dẹp tốt bao nhiêu tạ gì tức giận trắng rồi đại maz một chút chờ ngươi thực sự đi đến một bước kia rồi nói sau ngươi như thế không kịp chờ đợi tăng thực lực lên không phải vì cạ dẹp đệ ngũ vị trí đến cùng là vì cái gì thực lực càng mạnh lựa chọn càng nhiều đối tương lai có chỗ tốt mơ hồ không rõ trả lời để tệ ạ gì cũng mất đi truy vấn h ứ n g thú không muốn nói thì thôi tu hành phương diện vấn đề ngươi đi một đầu cùng trong làng phong độ nhị dạ đều con đường hoàn toàn khác ta cũng không giúp được một tay có phần này tâm liền đủ rồi tạ ơn đại ma thoải mái mà đáp ứng nói thiên tài như ta tóm lại là có biện pháp tiền nhân có thể ta cũng được từ khi lục đạo tiên nhân sáng lập nhất tông đã có ngàn năm lịch sử dĩ vang thô thiện trạ cờ giả phương thức v ậ n dụng qua nhiều năm như vậy trải qua đời đời l ì giả tích lũy sáng tạo vô số để người nhìn mà than thở nhất thuật không ai có thể phán đoán chính xác toàn thế giới đến cùng có bao nhiêu chủng loại hình các loại chuyển thừa con đường nhiều vô số kể không có mạnh nhất nhất thuật chỉ có mạnh nhất l ì giả có thiên phú cường giả sử dụng đơn giản nhất nhận thuật cũng có thể trở thành cường giả đứng đầu hạ tạ c xạ cú mò bằng vào một cây đao liền dết ra c ố nộ hạ nành trắng uy danh sú nạ no xạ sổ dị có thể mở ra lối riêng sáng lập ra cấm thuật nhân khôi lỗi nhưng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài lại có m ư ờ cái nhiều năm như vậy n h ấ n giới cũng chỉ có một cái cổ nỗ hạ nhanh t r ắ n g nó t ử hạ tặc c ả c ả g ì cũng không đạt được trình độ kia xù nạ no x ả xổ gì thành k i ể u càng là đứng tại xù nạ gạ cù nhiều năm khôi lỗi thuật cơ sở bên trên mới mở ra nhân khôi lỗi con đường này tuyệt đại bộ phận n h ị dạ đều là tầm thường vô vi người tầm thường làm từng bước đi tại chính xác trên đường chính là cực hạ cho nên truyền thừa mới trọng yếu như vậy ở mức độ rất lớn quyết định n h ị dạ hạn mức cao nhất nhưng là chính thức có thể đi đến cạ cấp độ này con đường cũng không phải là rất nhiều h u y ế thật kế giới ạ n cùng bí t h u sâu nhìn i đáy mars một chút tệ á di lần này thế mà không có phản bác ngược lại để đại mars có chút kỳ quái làm sao ngươi cũng cảm thấy ta nói rất có đạo lý tệ a di từ chối cho ý kiến lắc đầu có chút cảm thán nói hơi có chút thực lực n ý ra cái kia không cho rằng mình là không gì làm không được thiên tài chỉ là có rất ít người giống như ngươi không chút kiên kỵ nói ra mà thôi thật kỳ quái sao đại mads không hề lo l ắ n g nói nếu quả thật có lòng tin chuyện đương nhiên nói ra không phải rất bình thường sao lòng tin của ngươi thật đúng là không giải thích được x u n g tờ ca sớm biết đại mads sẽ như thế trả lời tệ a g ì thở dài một hơi nhân dối muốn đều là ngươi dạng này đồ đần có lẽ sẽ một chút nhiều tranh chấp đại mads nhịn không được cười ha ha một tiếng vậy ngươi coi như nói sai giống nhau người tự nhiên sẽ có giống nhau dục vọng muốn có được đồ vật cũng kém không nhiều ngươi tranh ta đoạt cuối cùng còn không phải đánh thành hôn luận à. có lẽ đi tạ di thờ ơ k h é cười một tiếng tóm lại cẩn thận một chút bây giờ ngươi không có cần thiết quá mức mạo hiểm nhân thuật tu hành cũng không phải là thuận buồn xôi gió điều khiển bất lợi mà thụ thương đều là chuyện t h ư ờ n g đến chút nhìn cấp độ mỗi tiến lên trước một bước đều đầy đủ chân quý mong muốn tại tiền nhân không có thành tích lĩnh vực vượt mọi trông gai khai phát ra một đầu mới đường khó khăn đều tại kỳ thứ mấu chốt là không thể dự báo nguy hiểm ừng trong lòng ta biết rõ đến bây giờ tình trạng này trong trí nhớ những cái kia kịch bản bí mật nhân thuật cùng kỳ nộ g cái gì đối đại mads đã không nhiều lắm tác dụng loại kia học được một cái cao cấp nhân thuật thực lực liền đề cao một m ả n g lớn giai đoạn đã qua bây giờ đại mads cần chính là huyết kế giới hạn t r ả c ờ dạ hình thức tiên nhân hình thức thậm chí là cấm thuật phương diện bay vọt thức tăng lên nhiều học mấy cái cấp hai nhân thuật cấp s nhân thuật đối phó được gạ cả xù kỳ cấp s phản nhận sao lại càng không cần phải nói mạn dễ kỳ ủ xạ gì đẳng dí nệ càng thậm chí là thập vĩ thời gian qua hồi lâu mặt trời đã sắp rơi xuống tệ hạ gì chiếu đến màu đỏ trời chiều mặt bình tĩnh thư giang tựa hồ đối với cảnh tượng như vậy mười phân tích thật xinh đẹp đáng tiếc quá mức ngắn ngủi thích xem cũng có thể nhìn nhiều một hồi đại mads trong lòng hơi động nhược hữu sợ chỉ nói làm sao có thể mặt trời cũng sẽ không dừng lại để chúng ta thưởng thức cái đủ chúng ta đuổi theo là được nói đại mads lấy ra một bộ thông khí kính đưa tới beo lên đi ngươi lấy là tệ ạ gì tiếp nhận thông khí kính kỳ quái mà hỏi thăm đuổi theo là chỉ đuổi theo trời chiều sao đương nhiên hành động lực chắc tuyệt đại mads trực tiếp lấy ra khôi lội u linh không có mở ra khoang điều khiển trực tiếp ngồi tại trên đỉnh ngươi không phải nói đùa sao tạ gì một mặt thần sắc bất khả tư nghị nhìn xem điều khiển khôi lội u linh lơ lửng ở giữa không trung b à c m à mấy tháng đi qua đại maz thực lực cũng tăng lên không ít dù là không t a trợ phòng đội liệt phong trưởng lực lượng cũng có thể điều khiển khôi lội u linh cất cánh ngươi thấy ta giống nói là mê sảng tên điên sao lên mau đợi thêm một hồi liền đ u ổ i không kịp cái này nhìn trước mắt đại maz đưa qua tới tay tạ gì do dự vẫn là cầm cơ lấy bên người tam tinh tiến tiếp lấy đại maz kéo một phát tạ di mượn lực nhảy lấy đà vững vàng đứng tại sau lưng b ạ c maz đứng vững lạc lập tức liền muốn xuất phát chờ một chút đón gió đêm tệ a dì giải khai dây b u ộ c tóc để sợi tóc màu vàng nóng theo gió dương nhẹ mang tốt thông khí kính sau đó hai tay vịn đại mạt bà vai Tốt. đứng vững vừa dứt lời chở hai người khôi lội u linh hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc kéo lên hướng về mặt trời lặn phương hướng mau chóng đuổi theo thật lân phong người tên ngu ngốc này đột nhiên bay cái này mau làm cái gì hai tay ôm ngực ngồi tại phía trước đai mạt sắc mặt nhẹ nhõm không khí kéo theo c ù n phòng không có ảnh hưởng chút nào nó mảy may đứng tại sau lưng đai mạt tệ dị liền không có thư thái như vậy kim sắc bím tóc gôm xuống về sau cũng có kém không nhiều só dù là bị thông khí kính dây lưng trói b u ộ c một bộ phận ý nguyên thuận không khí lưu động m á n h liệt vũ động bởi vì tốc độ quá nhanh sợi tóc c u ố i xẹt qua gương mặt cùng cổ r a thịt tựa như bật lên tơ thép dây đánh vào trên mặt đau đến không được không có chút nào chuẩn bị tệ ạ gì lập tức ăn đau khổ lớn không có ý tứ quên đại maz lúng túng chê cười nói dĩ vang chỉ là tự mình một người có thể không chút k i ê n kỵ bay lượn nói đại maz hơi điều chỉnh bốn phía một cái không khí lưu động để hậu phương tệ ạ gì dễ chịu một điểm tốc độ đều độ hơi bình ổn một điểm về sau tệ ạ gì nằm chắc đại mà bả vai duy trì cân bằng song tay mới hơi chúng ta dạng này đuổi được sao phi nhanh một hồi sắp xuống núi trời chiều y nguyên chậm dãi chìm xuống dưới chỉ là tốc độ tựa hồ chậm một chút đại khái đuổi không kịp đi đuổi không kịp ngươi còn như thế liều mạng tốc độ quá nhanh bên hai phong thanh có chút tầm ý, nhịn không được lớn tiếng nói tề a gì, âm điệu không khỏi lại để cao một chút truy đuổi quá trình cảm giác cũng không tệ ngươi bây giờ không cảm thấy vui vẻ sao qua loa đi mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng khó nén trong lòng tia cỗ thoải mái cảm giác ngươi dạng này đầu nào nóng lên liên bắt đầu hành động thật sự là lỗ mãng ta cũng là cái đ ầ đần không cẩn thận liền bị ngươi mang hộ bên trên ha ha dạng này không phải rất tốt mà kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất đuổi theo mặt trời chạy đại maz không ngần ngại chút nào cười nói nếu là đuổi kịp nữa nha khả năng sao đại m a mặc dù ngẫu nhiên đầu g ó c phát nhiệt một lời không hợp liền hành động nhưng tệ ạ gì thế nhưng là cái tỉnh táo cơ trí người làm sao có thể tin tưởng loại chuyện h o a n g đường này đừng nói chuyện xem trọng cái gì còn chưa kịp hỏi lên tiếng tốc độ càng lúc càng nhanh khôi lội u linh xéo xuống sông lên nhập một đoàn thật dày đám mây không đến một phút về sau xông ra mây mù hai người trước mắt thông suốt sáng lên nguyên bản sẩm tối trước cú ám quét sạch s à n h xanh, xanh một đoàn kim h o à n g sắc cái bắt chạm mặt trời xuất hiện trong tầm mắt xem đi đổi kịp n ế t miệng cười đại mạc làm càn vươn s o n g tay mong muốn ôm trời chiều trên mặt đắc ý lộ rõ trên mặt đại m ạ điều khiển khôi lội u linh tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng không tới đổi kịp mặt trời tình trạng nhưng là trèo lên đến độ cao nhất định về sau thăng lên đám mây phía trên chỉ cần ra ánh nắng bóng tối khu không có che chắn mặt trời lại lần nữa hiện ra thân ảnh đây là tệ ạ t ì lăng lăng nhìn về phía trước kia nguyên bản đã sớm nên rơi xuống mặt trời nhất thời kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới chương ba trăm ba mươi mốt thời vận chương ba trăm ba mươi mốt thời vận đám mây phía trên cách mặt đất có chừng năm sáu n g à n mét độ cao này đã có thể áp đảo tuyệt đại bộ phận bên trong vân tộc phía trên bởi vì không khí nồng độ giảm xuống ánh mặt trời chết xạ trình độ cùng mặt đất có rất lớn t r i n lệnh lại thêm trên tầng mây tia sáng tản ra sai lầm khiến cho ánh mặt trời b ả y biện ra màu vàng sáng tráng lệ cảm giác cùng phong q u ố c mặt đất bị gió cắt phủ lên mở nhạt mênh mông một trời một vực cũng không giống hỏa chi quốc tỏa ra xanh thẳm bầu trời tươi mát không linh thỉnh thoảng kéo dài hướng lên mây triển tựa như mưa đụi hình thành to lớn Tô đ i ể mặc tại trên. tượng ít thể trải nghiệm một gạ Shizu hải lôi chi người mới nghiệm phía Cảnh như chỉ kỳ vụ vậy, hai. cũng có quốc củ củ có số mỏ m dù tại n h ậ n giới là lần đầu nhìn thấy dạng này kỳ cảnh nhưng trong trí nhớ cơi máy bay thời điểm đại m a đã gặp thật nhiều lần cùng loại cảnh sắc còn không đến mức quá mức kinh ngạc lần thứ nhất bay cao như vậy tệ à gì liền không có loại kinh nghiệm này cái này ngươi đã sớm biết sẽ là cái dạng này đón gió bay về phía trước rất lâu cuối cùng là lấy lại tinh thần tóc vàng nữ hải nhịn không được hỏi đại m a cười đ á làm sao có thể đời này còn là lần đầu tiên bay cao như vậy truy đuổi trời chiều cũng là lần thứ nhất đ ờ i trước nhìn qua không tính hoàn cảnh này nhìn xuống mặt trời lặn đúng là rất mới mẻ cảm thụ thật đúng là xinh đẹp tạ di từ đáy lòng tán thán nói cũng không ngổn g công chúng ta cố gắng một trận đại mặt nói so sánh với trời chiều ta vẫn là càng thích nhìn c h i ề u dương mặt trời mọc thời điểm tổng cho người ta mang đến chiều khí phồn thịnh thần thanh khí sảng cảm giác đáng tiếc phong quốc không thích hợp nhìn mặt trời mọc sáng sớm mặt trời từ phía đông dâng lên ấm áp không khí từ đông nam phương hướng mà đến cùng phương hướng tây bắc gió lớn quay cùng một chỗ rất dễ dàng hình thành kịch liệt gió lốc cuốn lên đẩy trời bao cát chính vì vậy xa nhận nhóm sáng sớm rất nhiều nhưng thích xem mặt trời mọc từ ít đuôi đất tung bay chiều dương cũng không có gì mỹ cảm kém xa yên t ĩ n h sẩm tối trời chiều hấp dẫn người nhưng vào lúc này xe cái bên trong tựa hồ sinh ra một cơn gió bạo từng đoàn từng đoàn băng lánh vân khí đoàn bị quăng ra tựa như sắp đốt lên nước nóng mây khói lở ử a l đ e m trong sáng ánh nắng ngăn trở không ít muốn lên cao một điểm tiếp tục xem sao khôi l ỗ i u linh tốc độ đủ nhanh nhưng đến cùng so ra kém mặt trời xuống núi tốc độ cứ như vậy sẽ đám mây đã che khuất gần một nửa mặt trời nếu như bay càng nhanh một chút trèo lên đến cao hơn một điểm có lẽ còn có thể lại nhìn một hai chục phân loại mặt trời lặn tệ ạ gì sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu được rồi liền đến nơi này đi ta đã rất thỏa mãn thật sao cũng tốt mặt trời lặn mỗi ngày có chỉ cần thời tiết cho phép tùy thời có thể đến xem điều kiện không t h ư ờ n g tại nhìn nhiều cũng cảm thấy bình thường chờ có tâm tư thưởng mặt trời lặn thời điểm lại đến đi ừ m hôm nay cảm ơn ngươi không khách khí ta cũng rất vui vẻ chính là đại m ặ có chút xấu hổ cười hắc hắc làm sao rồi đáp ứng mẫu thân đại nhân về sớm một chút ăn c ô n chiều trì hoãn lâu như vậy đoán chừng lại muốn bị mắng xin lỗi cái này chuyện không liên quan tới n g ư ơ i là ta chủ động muốn tới đại ma đ á n h gây tệ ạ gì có chút hay n ấ y kỳ thật cũng không có gì mẫu thân đại nhân cũng liền đoán trách vài câu tổ phụ đại nhân cũng là ngoài miệng không thang người đối ta vẫn là rất tốt bày ra ta như thế cái không b ấ t lo con cháu để bọn hắn hao tổn tinh thần trong nhà ngươi rất hòa thuận à nhìn dáng vẻ của ngươi ta còn tưởng rằng đều là chút tính tình người không tốt lắm làm sao có thể bình thường nhà thôi bình thường cũng rất tốt trong nhà của ta đang nói tệ ạ thi b n g nhiên ý thức được mình nói lỡ vội vàng ngừng lại nhớ tới chuyện cũ đại m à một bên điều khiển khôi lội u linh chuyển hướng một bên đáp lại nói cách ba mươi chín cô nộp hạ sụp đổ kế hoạch ba mươi chín vẫn chưa tới một năm cảm giác đã qua thật lâu khoảng thời gian này biến hóa thật lớn bất luận là làng vẫn là mọi người trước kia toàn bộ làng một mảnh tình cảnh bí thảm ngay cả c ả dẹp nhà hải tử đều sống được nơm nớp lo sợ thời gian phán g phất một trận á c ngộng. về sau sẽ trở nên càng tốt đi đại m à cảm t h ắ n nói đại thế phía dưới từng cái n ý dạ đều chỉ là nước chạy bẻo trôi thôi xù nạ gạ cụ đi xuống dốc thời điểm dù là không có vấn đề cũng sẽ không giải thích được toát ra một chút không hiệp tới Bây giờ, toàn bộ làng trạng thái phát triển không ngừng dị vạng những cái kia để người khó giải quyết nan đề phần lớn bị nhẹ nhàng giải quyết dù là nhất thời khó mà xử trí cũng có thể tạm thời che giấu chờ thêm đoạn thời gian về sau tự nhiên trừ khử ở vô hình thời vận tình thế thiên mệnh những vật này thực sự không tốt phỏng đoán đệ ngũ cạ d ẹ t gà ạ dạ chưa hẳn so đời trước cạ d ẹ t nhóm ưu tú nhưng sủ nạ g ạ cụ đúng là trên tay hắn phát triển không ngừng đúng vào lúc này tệ ạ gì còn đang suy nghĩ lấy cái gì đại mà dứt n h ắ n ắ m chặt muốn trở về cảm thụ nắm lấy bả vai keo kiệt gấp đại mà dứt xuống khôi lội u linh xeo xuống túi xuống、sông. cùng lúc trước nu hòa đám mây khác biệt buổi chiều khí lạnh tầng mây bên trong hơi nước ngưng kết thành b ọ t nước nhỏ có chút thậm chí ngưng tụ thành t i ể u băng tinh xuyên qua đám mây đại m à cùng tệ á di rõ ràng cảm giác được băng l ạ n h ý lạnh hơn một phút đồng hồ về sau rốt c ụ c rời đi tầng mây hai người trước mắt đột nhiên tối s ầ m lại tựa như từ ban ngày đột nhiên h o á n đ ổ i thành đêm tối đồng dạng nguyên bản nu hòa kim hoàng đám mây thế giới biến thành hắc cám m à n trời bao phủ bão cắt chi điện biến hóa tốt rõ ràng người bình thường thật đúng là khó thích ứ n g được độ cao so với mặt biển năm sáu nghìn không khí màu chứa oxy lượng thấp ở mức lạnh k h ó nhịp người bình thường căn bản là không cách nào tại dạng này hoàn cảnh bên trong đợi quá lâu cũng may đại maz cùng tệ ạ gì đều là ưu tú nghĩ dạ thể chất viễn siêu thường nhân hoàn cảnh như vậy mặc dù cảm thấy có chút không thích ứng nhưng cũng không phải không thể chịu đựng đầu hạ thời tiết ban đêm sa mạc có chút mát mẻ ban ngày xù nạ gạ cụ nhiệt độ đã rất cao hai người bây giờ đều mặc đơn bạc trang phục hè đại maz còn tốt một thân nghị dạ áo lót còn có thể hơi chống lạnh tệ ạ gì vẫn là như thường ngày màu sáng váy dài hơi ớt đơn bạc quần áo tại mấy ngàn mét rét lạnh không trung thổi gió mát không lạnh mới là lạ Nếu không phải tệ ạ d ì thân thể đã sớm đông cứng cảm thụ được bắt lấy mình bả vai tay lạnh bớt như sát đại ma có chút nghiêng ngầm đầu trông thấy tệ ạ d ì q u ầ n á o và táo đã bị thâm ư ớt k í n h bảo hộ biên giới kết một tầng s ư ơ n g trắng theo gió tung bay kim sắc lọn tóc cũng có nhàn nhạt v ó n g ánh tiểu băng hoa lạnh không nếu không ta mở ra khoang điều khiển bên trong không có phong ấm áp một điểm không cần sắc mặt coi như hưởng luận nhưng khỏe miệng đã bị đông cứng đến hơi trắng bệnh tệ ạ gì đáp ở trên trời thổi gió mát nhìn xem phong quốc sa mạc cảm giác cũng không tệ h ô i lỗi bên trong ánh mắt không có dạng này khóng đạt chương ba trăm ba mươi hai giải tá Trường tán. Tốt giải mặc không ệ là nam a y là nữ, k h có việc gì t h h hóng hóng thói í c gió q u e n vẫn nỉ là có, g i giống vội nghi hỏi cũng chuẩn Chuẩn hoặc Lần này quá vội vàng, không Không gì tốt vậy. làm mà quá chung thăm. Tệ bị. bị. ạ phi hành cùng tầng trời thấp phi hành hoàn cảnh rất khác nhau chúng ta bây giờ vị trí cao độ tiếp cận độ cao so với mặt biển sáu m trừ số ít núi cao hưng còn đó đại thiên nga cùng mạ đạ i ạ nhạn đầu đàn bên ngoài đều đến không được cao như vậy tuyệt đại bộ phận yến t ư c cũng liền tại cách đất bốn năm trăm l i n cao độ hoạt động chín thành loài chim phi hành cực hạn cao độ không cao hơn ba m người t đem chúng ta vừa rồi xuyên qua tầng mây xem như mây thấp tập rồi phong cúc lúc này khô hạn thiếu mưa nào có thấp như vậy mây mưa khó trách bởi vì không cần lại tăng tốc trèo lên truy đuổi trở chiều đại maz bắt đầu dần dần giảm tốc khôi l ỗ i u linh cao độ cũng cấp tốc giảm xuống khi hạ thấp ba m trở xuống nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại gió đêm cũng không giống lúc trước như thế rét lạnh tệ hạ gì một thanh lấy xuống thông khí kính đáng tiếc phía dưới đều là đại sa mạc không thân tượng chỗ hỏa c h i quốc có thể nhìn thấy nhà nhà n ư ớ đèn đại maz tiếp nối thở dài nguyên bản lâm ta lâm tấm ốc đảo còn hơi có chút người ở có thể năm nay náo một lần sa mạc nạn châu chấu gần phân nửa phong quốc đều bị tác động đến mong muốn khôi phục lại còn cần một đoạn thời gian phong quốc vẫn là quá hoang vu phi hành về phía trước một hồi mây trên trời tầng dần dần mỏng manh điểm điểm tinh quang bắt đầu hiện hiện mông lung sa mạc phản xạ ánh trăng không nhìn thấy mảy may sinh cơ tệ ạ gì cũng có chút thất lạc mặt đất không có gì coi được liền nhìn lên bầu trời đi thượng h u y ê n nguyện bầu trời không bằng trăng tròn trong trẹo nhưng thân ở hơn hai ngàn mét không trúng cách mặt trăng thêm gần ánh trăng cũng tựa hồ càng sáng tỏ thỉnh thoảng có nhàn nhạt mây mù che chắn trong sáng bạch quang càng h i ể n mông lung tệ ạ gì hết mắt nhìn qua tựa hồ đưa tay có thể đụng ánh trăng nhất thời có chút kinh ngạc phong quốc cũng có như thế trong sáng bóng đêm bao cắt tràn ngập ban đêm cho dù là tr nhìn qua cũng giống là sử dụng quá lâu dính cho bụi dài lông đèn bình quang trừ số ít đêm không thể xây r ự p v i ê n trực n ý dạ không bao nhiêu người biết có hứng thú quan tâm á n h t r ă n g lại manh liệt bao cát cũng tác động đến không đến hơn hai ngàn mét không trùng lại càng không cần phải nói ban đêm một chút bao cát đại mạn cười giải thích nói chỉ cần tìm đúng phương pháp cũng có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc tạ gì không chịu được tự lẩm bẩm kia là đương nhiên bất quá bây giờ người tốt nhất vẫn là đem tính bảo hộ mang lên tiếp xuống phải thêm nhanh đại mạn nói đã rất k u y lại không về sớm một chút cơm tối đều muốn lạnh tấu tệ ạ gì thu hồi ánh mắt mang tốt kính bảo hộ ngồi q u ỳ chân sau lưng đại mà dì, một tay bắt đại mà d bà vai cản c u rổ cùng gà ạ dạ đại khái cũng trở gấp lời còn chưa nói hết khôi lội u linh đột nhiên ra tốc như bóng đen s ẹ t qua chân trời không thẹn nó u linh chi danh thình l i n h ngực một hớp gió mát tệ ạ gì lập tức chán nản ngươi liền không thể chờ ta nói hết lời sao kém chút bị q u ă n g xuống tới tệ ạ gì vội vàng bắt lấy đại mà dầu vai cổ áo ta cho là ngươi nói xong đại mà có chút vô tội giải thích tốt ta xem ở hôm nay vì bồi mình giải sầu mà với người nhà thất tín phân thượng một chút việc nhỏ liền không so đo ở trên trời thời điểm không cảm thấy xuống tới về sau mới phát hiện thế mà đã muộn như vậy đại mars cười nhẹ lần nữa tăng tốc tốc độ gã a dạ cùng c ả n cụ rồ cũng chờ lấy ngươi về nhà ăn cơm、ừ. người một nhà liền nên tập hợp một chỗ ăn cơm chiều tệ ạ di nghiêm túc đáp bình thường cũng cơ bản đều là ta đoán quản lý nhà vụ từ khi giả xạ mars sau khi chết có thể chiếu cố cả dẹp đệ tứ nhà ba đứa hải tử thân nhân đã không có thân là tỷ tệ ỷ t ạ di không thể không gánh chịu càng nhiều trách nhiệm bất quá tài nấu nướng của ngươi tiến bộ sao đại m a nhịn không được danh mánh hỏi nghe tới đại mad treo chọc ngữ khí tệ h di thân hình cứng đờ hơi có điểm khẩn trương hỏi người biết ta chế tác xử lý trình độ không được cản cu dô ở trước mặt ta phàn nàn qua đại mad vân đạm phong k i n h liền đem cậu em vợ cho bán tên ngu xuẩn kia c ư nhiên như thế dễ dàng liền đem trong nhà bí mật cho tiết lộ đây là bí mật đại mad nhịn không được cười ra tiếng thiên phú loại vật này thật đúng là không nói rõ được cũng không tả rõ được theo lý thuyết từ chuyện nhỏ giữa ra kế tệ h di sự vụ khác đều rất thành thạo duy chỉ có nấu nướng tri đạo quả thật có chút không lấy ra được không phải nói tệ ạ gì tay nghề có bao nhiêu kém ăn vẫn có thể ăn chính là có chút khó mà nuốt xuống hương vị luôn luôn có điểm lạ rõ ràng là chiếu vào thực đơn làm nhưng dù sao suất sai lầm tỷ đ ệ ba người gạ ạ dạ cũng liền không đ ể cập tới ngẫu nhiên hỗ trợ cản cụ rỗ một tới hai đi chủ nghệ đều so tệ ạ gì mạnh hơn đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề cái này mạnh hơn tóc vàng nữ hải tương lai chủ nghệ có thể hay không đạt tiêu chuẩn còn không biết nhưng là hiện tại thực sự không quá lành nghề ta là con trai độc nhất trong nhà không có h u n h đệ t h muội có đôi khi thật đúng là rất ghen tị ngươi có cái gì tốt hai cái không bất lo đệ, đệ. để ta thao nát tâm vậy ngươi vì cái gì hôm nay phải tới thăm trời chiều tự thuật có tâm sự liền biết đến xem trời chiều đại khái là đụng phải cái gì không hài lòng sự tình đi có phải là bởi vì cạn cụ r ổ cùng gã a ra n g ư ơ i đây cũng đoán được tệ ạ t ì kinh ngạc nhìn vẻ mặt vui cười chi ý đại m à d s n g ư ơ i ai nhìn xem rất khó ô khéo bị người nhìn xuyên liền rất dễ hiểu đại mads lắc đầu thở dài nói bây giờ có thể để ngươi hao tổn tâm trí ngoại trừ ngươi hai người đó đệ đệ liền không có cái khác đi không đến mức hoa chương như vậy cái khác để ý sự tình vẫn là có không ít chỉ là tệ ạ t ì sâu kín nói lần này ngươi đ o á n đúng đúng là liên quan tới bọn hắn sự tình phương xa mông lung trong biển cát rốt cục lộ ra hiện ra ánh sáng nhà s ù nạ gạ cụ hình dáng rời xa làng rất lâu hai người rốt cục sắp về đến nhà chúng ta tiểu đội sắp giải tán n h a đại mạng xứng sở chật hiểu rõ cái này rất bình thường gạ ạ dạ phải nhanh một chút tấn thăng nhìn nếu không cạ dẹp đệ ngũ vị trí liền không đùa ngươi cùng cặn cụ r ổ cũng phải mau chóng đội kịp thực lực đạt tới trình độ nhất định tiểu đội giải tán là chuyện tất nhiên Chương không chỉ có là tệ á dì g ã á g i ả cùng c ả n cụ d ồ tiểu đội muốn giải tán đại maz sen cùng dồn đội ngũ cũng kém không nhiều đến cùng ba kỳ tiểu đội còn tốt đã duy trì thời gian không ngắn ô tô ca dở tiểu đội năm ngoái đầu năm mới tổ kiến đến bây giờ mới thời gian hơn một năm cho dù tại biến động tấp nập suna g ã cụ một năm ra mặt liền sụp đổ đội ngũ cũng không nhiều thấy về sau đại maz cùng dồn sen có lẽ vẫn tồn tại rất nhiều hợp tác nhưng kia không còn là tiểu đội nhiệm vụ ba kỳ tiểu đội thành lập vốn là tràn ngập hiệu quả và lợi ích mục đích giải tán tự nhiên cũng không ngoại lệ năm ngoái liên hợp n h ì n khảo thí trước đó tỷ đ ệ ba người cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng đồng đội dựa vào tệ ạ gì cân đối mới miễn cưỡng ghép lại cùng một chỗ gà ạ dạ như thế trạng thái cũng không thích hợp cùng cái khác người tổ đội tệ ạ gì, cản cụ rỗ cùng gà ạ dạ tập kết một đội cũng là có chút bất đắc dĩ chuyển khảo thí về sau gà ạ dạ tính cách bắt đầu trở nên ôn hòa về sau trên thực tế trưởng quản tiểu đội chính là tệ ạ gì, bà kỳ không tại thời điểm đã là đội trưởng lại là chiếu cố hai cái đệ đệ t ỷ tỷ bây giờ tỷ lệ ba người khó được hữu hảo ở chung hơn một năm thời gian liền muốn kết thúc gà ạ dạ muốn tấn thăng bắt đầu hướng cả d ẹ t để ngũ vị trí bắn v ọ n lại đợi tại b ạ kỳ tiểu đội liền không quá phù hợp b ạ ký lao sư đã bắt đầu vì gà ạ dạ chuẩn bị cho nghìn tấn thăng nhiệm vụ tạ d i có chút t i ế c nối u nói ta cùng cản cụ r ồ cũng phải riêng phần mình tìm cơ hội mau chóng tấn thăng nhìn không một lần nữa tổ đội rồi tạ d i thở dài một hơi lấy ta cùng cản cụ r ồ thực lực trong làng có mấy cái giờ nhìn có thể theo kịp hai người chúng ta bộ pháp tìm g ó c đủ số đồng đội cũng vô pháp phát huy ra tiểu đội ưu thế đây cũng là đại mạc hiểu rõ gật đầu người mới đội ngũ bởi vì thực lực không kém nhiều còn có thể hơi cân bằng một chút lấy tệ ạ gì cùng c ả n cụ rỗ vượt qua đại bộ phận nhìn thực lực lại dừng lại tại giờ nhìn cấp bậc cũng không có chút ý nghĩa nào nhân thủ có chút giật gấu và vai s ù nạ g ạ cụ sẽ không đối chiến l ự c như vậy làm như không thấy chờ ga ạ dạ tấn thăng truyền đã định an bài tệ ạ gì cùng c ả n cụ rỗ tấn thăng truyền là tỷ lệ lớn sự kiện đang nói khôi lỗi u linh trở đáy m à cùng tệ ạ gì chậm rãi vượt qua s ù nạ g ạ cụ bên cạnh tường ga ạ dạ không cần lo lắng ngươi cùng cạn cụ rỗ là thế nào an bài c à n cụ rỗ được đề cử gia nhập ảo hệ thống tấn thăng không thành vấn đề. Về phần ta, tự a hồ đối với sắp xếp của mình có chút không vừa ý tệ hạ gì có chút buồn buồn nói là nghiêm n g túc 39, c ô nội hạ sụp đổ kế hoạch 39, về sau số ít còn xuất lại lý dạ bộ phận bổ sung giờ nhìn thành lập một chi liên hợp bộ đội tiếp viện ta bị điều nhập trong đó đảm nhiệm cán bộ bổ sung chiến lược a có thể lý giải hơn một năm nay thời gian bên trong su nạ gạ cụ tổn thất rất lớn bây giờ nhao nhao hỗn loạn phía dưới cũng là khôi phục một chút tính đến k h ô n g chúng chiến đội 13 học viên năm nay n g ỉ dạ trường học tỷ lệ hợp lệ cao hơn một điểm chủ lực tổn thất quá lớn không thể không điều động tuyến hai quân dự bị cũng tăng thêm h ấ n luyện đề cao đây là phải có chi nghĩa dần dần đi đến quỹ đạo xù nạ gạ cụ trừ cần mau chóng tuyển ra c ạ dẹp đệ ngũ bên ngoài thông thường nghị dạ quân mở rộng cũng là á t không thể thiếu tệ ạ gì cùng cản cụ rộ tương lai an bài rất khá các bộ trong đội bộ tấn thăng khẳng định so đi chính thống chút nghìn khảo thí cùng tấn thăng khảo hạch nhiệm vụ muốn tiện lợi nhiều lắm lấy bọn hắn thực lực một năm về sau có lẽ chính là nghìn người đồng lứa bên trong trong làng thực tế là không ai có thể tranh đến qua bọn hắn về phần gạ dạ có bạ kỳ sở thuộc đoàn đội chiếu khán cơ bản không cần quan tâm xem ra tự hồ không có gì không tốt ngươi vì cái gì còn có chút không hài lòng không phải mỗi người cũng giống như ngươi. tới chỗ nào đều có thể như cá g ặ p nước tệ ạ gì có chút lo âu đáp cảng cụ rồ trầm mặc ít nói bất thiện giao t ế tính tình không tốt còn dễ dàng xúc động gạ g i a mặc dù đã hồi tâm chuyển ý cũng không thiện biểu đạt tính cách sẽ bị người hiểu lầm ta không ở bên người c h i ế u khán cũng không biết bọn hắn có thể hay không ứng phó được t i ê n lặng chiếu cô trong nhà hai cái ấu đ ệ tệ ạ gì trên thực tế làm nhất gia c h i chủ nhân vật bây giờ cảng cụ Cù rồ cùng gạ g i a sắp thoát ly tỷ che chở một mình đối mặt n h o nhao hôn loạn ngoài giới thân là trưởng tỷ tệ a di biết lo lắng cũng rất bình thường đại mà là con trai độc nhất trong nhà đối thủ cúc ý nghĩ có thể lý giải nhưng cảm xúc cũng không phải rất sâu cảm đồng thân thụ loại hình khoác lác lúc này vẫn là không nói lấy tệ ạ gì thông minh đương nhiên minh bạch trưởng thành hai cái đệ đệ đã không thế nào cần mình t ỷ t ỷ này quản thúc nhiều lắm bây giờ sầu lo chỉ là người nhà ở giữa thân tình khó mà dứt bỏ mà nhất thời không cho thôi mấy phút về sau đã về đến nhà hai người nhìn phía dưới có chút điệu hưu đường đi cùng khói lửa người ta tệ ạ gì đứng người lên ta đến ừ m cảm ơn ngươi bồi tiếp ta tùy hứng còn nghe ta nói liên miên lại nhải phàn n n ta có thể làm cũng liền những này mỗi người đường đều là không giống đại maz không có cách nào an bài vận mệnh của người khác lấy tệ a gì cùng c ả n cụ rỗ thực lực cũng không cần đến đại maz nhiều chuyện ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói điểm thư thái an ủi một phen đâu ngươi lại không cần ta liền không nhiều chuyện chỉ là nhất thời không hài lòng mà có chút h u y n h thuật dục vọng cũng không có hy vọng xa vời từ người khác nơi đó được cái gì trợ giúp tương lai con đường tỷ đ ệ ba người sớm có dự định không cần đến đại maz nói này nói kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mà so tệ a gì, c ả n cụ rỗ cùng gà ạ dạ trước một bước tấn thăng đại m a nhưng không có cảm thấy mình có thể từ trên cao nhìn xuống đối tỷ lệ ba người khoa tay mỗ chân bọn hắn cũng không phải không có chút nào dựa vào cần đại mà giúp đỡ sen cùng dồn ca r é p đệ tứ mặc dù chết rồi lưu lại phúc phận cũng không có đoạn tuyệt lấy ba người bọn họ thiên phú còn chưa tới phiên đại mà dùng tay quá nhiều miễn cưỡng suất một chút chủ ý liền đủ thật là một cái tự cho là thông minh đồ đần còn tưởng rằng ngươi đã thay đổi n g u y ê n lai vẫn là như cũ tựa hồ tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp tệ á t gì khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười ta có cần hay không làm ộ t chuyện ngươi nói hay không lại là một chuyện khác bất quá ngươi thỉnh thoảng xuân dáng vẻ cũng không thế nào chán ghét chính là nói tóc vàng nữ hài mở ra tam tinh tiến n h lên một cái. n ử a ngồi tại mặt quạt bên trên thuận gió lướt đi mà hạ lần sau mời nữ hải tử không muốn lại để cho người toàn thân thấm ướt cóng đến quá sức đúng đại màa tiện tay tiếp được vung tới kính bảo hộ đưa mắt nhìn tệ hạ gì chậm rãi rơi xuống khéo hiểu lòng người cùng quan tâm mặc dù ý tứ gần nhưng có đôi khi lại cũng không là một chuyện a có chút hiểu được đại màa thu hồi khôi lội u linh phía sau trả cờ dạ cánh chim mở rộng hướng về nhà phương hướng mau chóng đuổi theo một trở về lâu như vậy cũng không biết mẫu thân cùng tổ phụ còn có hay không cho mình phần cơm không chung chiến đội ba tháng huấn luyện lấy m ộ ư ơ i ba học viên toàn bộ hợp cách kết thúc mặc dù những học viên này biểu hiện quả thật không tệ nhưng trăm phần trăm tỷ lệ hợp lệ vẫn là quá khoa trương tuyệt đại bộ phận trưởng lão kỳ thật đều không có dị nghị nhưng đối với ngoại giới chỉ trích vẫn còn có chút lo lắng rõ ràng có càng thêm ưu tú nhân tuyển vì cái gì tại nghỉ dạ trường học bị đào thải học sinh bên trong chọn lựa người kiểm tra nếu là ngay từ đầu liền dùng có thiên phú nhất học sinh tới khảo thí có phải là hiệu quả sẽ tốt hơn sau đó mọi người biết đỏ mắt cũng là tất nhiên không chung chiến đội thành viên huấn luyện chi tiêu to lớn như thế mỗi một cái cánh trang giáp vừa cách người đều là bà bối đ ạ i ngộ tự nhiên sẽ không kém đối với mấy cái này dối bậy đại madz thịt mũi coi thường lúc trước không chung chiến đội mới lập thời điểm đại m a vì tìm tới phù hợp học viên thế nhưng là tổn thương thấu đầu góc trên cơ bản trong làng mỗi một cái dơ nhìn đều biết có chuyện như thế nhưng đều không có để ở trong lòng lúc kia vì trụ hạch kiến lập không chung chiến đội hối hả ngược sôi đại m a tại trong mắt rất nhiều người đại khái chính là cái không biết tự lượng sức mình so tài đều chờ đợi chế dễ bây giờ xong chuyện công thành liền không nhịn được ra nói đau xót lời nói ai sẽ còn ngươi cần trả giá thời điểm hở h ữ n g phân quả thời điểm tự nhiên cũng không có bọn hắn phần trịnh trọng đem hộ tóc chán cho mười ba học viên sau đó cho bọn hắn ba ngày nghỉ kỳ đại m a đem bọn hắn đuổi đi về sau mặt không thay đổi nhìn trước mắt ba cái khuôn mặt quen thuộc tựa hồ không thèm để ý chút nào đại maz d o xét ánh mắt y nguyên mặt mỉm cười ở mẹ nọ đối đại maz d mười phần k h ô n g phục nhưng không thể không đẻ xuống bất mãn c ủ a gì đ i ể m nhiên như không có việc gì việc không liên quan đến mình xì xô không nghĩ tới ép vui tiền bối biết để cử các ngươi đại maz không mang bất kỳ tâm tình gì nói sa tết tiền bối là cái nhiệm tâm người trước kia cũng giút ta không ý việc Các là học sinh của ngươi sinh hắn, nhiên không là sẽ ta tự đại ể cho các khó. Cùng khó. ngươi làm đ mà dịch không có chút nào liên quan xì sổ không đ ể cập tới cùng cô dị cũng có chút mâu thuẫn nhưng chính thức thấy ngứa mắt chỉ có nhìn như vân đạm phong khinh ở mẹ nọ đại mà dịch thống lĩnh k h á c h khí chúng ta thân là bộ hạ của ngươi tự nhiên sẽ nghe theo người mệnh lệnh một mực làm ba người thủ lĩnh ở mẹ nọ chuyện đương nhiên đáp lại nói giải quyết việc chúng ta cũng tốt mặc dù đ ố i ba người này tuyển có chút bất mãn nhưng việc đã đến nước này cũng không tốt từ chối trừ bỏ cá nhân cảm nhận tới nói bất luận là ở mẹ nọ cô dị vẫn là xì sổ đều là hết sức ưu tú dở nhìn toàn q u y n nghe theo mệnh lệnh đại m à d s không có để ở trong lòng cho dù thân là trên danh nghĩa thống lĩnh đại m à d s cũng vô pháp nắm giữ mở rộng về sau không chiến bộ đội hết thảy s ạ teslin cái này ba cái học sinh chỉ là nhóm đầu tiên xác nhận hậu tuyển sau này sẽ có càng nhiều quen thuộc lạ lẫm thích chán ghét hài lòng cùng không hài lòng nhân tuyển bị nhét vào tới trước kia là giờ nhìn thời điểm bận tâm mình cùng đồng đội liền đủ trở thành chú nhìn một mình đảm đương một phía về sau cùng các phương liên hệ liền phải thu liễm một chút tính tình của mình bây giờ càng là một bộ chi trưởng người yêu ghét có đôi khi liền phải lui khỏi vị trí tuyến hai đây vẫn chỉ là một chi nhị ra bộ đội đều cảm thấy có chút không thuận nếu là lên làm ca kz mỗi ngày ứng phó những cái k i a giá áo túi cơm còn không phải bị tức chết hơi chậm chậm trong lòng không vui đại m a d để tu hành trở về dồn cùng s e n dẫn đầu ba người đi học tập một chút kiến thức căn bản hiểu rõ không chiến bộ đội đại khái về sau lại an bài bọn hắn trình huấn dựa theo đại m a d đưa ra không trung bộ đội tổ kiến kế hoạch ba bộ tiến giai cánh trang giáp vụ yến từ ba tên chút nghìn cán bộ sử dụng dẫn đầu ba chi cánh quân làm chủ yếu chiến lược trong đó dồn đã dự định một cái danh lệch mà khác hai cái dựa theo đại m a s u y nghĩ cần một tên ưu tú chữa bệnh lý g i cùng một tên cường đại trả cờ cảm giác lý g i dồn chữa bệnh nhân thuật trình độ không có tác dụng lớn nó điều tra năng lực hết sức ưu tú nhưng cũng có thiếu hụt dễ dàng bị nhầm vào nếu là đụng phải đồng dạng có thể lừa gạt thị giác bệnh nhân tiêu một đôi có thể siêu viễn cự ly quan sát con mắt ý nguyên không thể nhận ra cảm giác tại không chiến bộ đội dồn học được từ đại m ạ bí thuật thiên quan sát trận kỳ thật càng thụ coi trọng q u ò n thể thị giác gần thân cùng chế tạo h u y ệ n tượng lừa gạt năng lực đem phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu vô luận như thế nào một con bộ đội tác chiến trả cờ dạ cảm giác nỉ dạ là ắt không thể thiếu đối năng lực tình báo càng thêm bị lại không chiến bộ đội tới nói càng là không thể thiếu trừ cái đó ra chữa bệnh mì dạ là duy trì tiếp tục năng lực chiến đấu mấu chốt không phải mỗi người cũng giống như đại m a dùng dạng c o i ủ cồn cùng d z trắng t phân thân p h ụ thể chi viện trả c ờ dạng cùng thể lực đến để thăng đánh lâu dài năng lực mở rộng kế hoạch đã nộp lên trong đó tuyệt đại bộ phận đã được công nhận số ít cần nhìn đến tiếp sau tiến độ tới làm điều kiện tinh vi nhưng không nghĩ tới fui bên kia thế mà lại đem ở mẹ nọ cố gì cùng xì sổ phải tới Xà là tệ thủ F.U.E.E h ba người này cũng là không sai thực lực cùng tiềm lực cùng xã đại tiểu thư t r ê n lệch không xa tương lai vô cùng có khả năng tấn thăng nhìn, trở u n t r thành làng trọng yếu chiến lược nhất là ở mẹ n h một tay chữa bệnh thủy đột đang giải độc phương diện s á t thực rất lợi hại còn có thể cung cấp chút ít thể lực cùng trả cờ dạ khôi p h ụ tiếp tục trị liệu thương thế bí thuật cũng rất thích hợp không chiến bộ đội nếu như nàng có thể đem chữa bệnh thủy đột phát dương quan đại tương lai thành tựu không nhỏ sĩ sô là cái hiếm thấy phù hợp hình kết giới sư phụ trợ năng lực rất mạnh cộ gì s a nhận thuật cùng thể thuật rất không sai nhận thuật phong cách cùng nó dẫn đội truyền h ì n xạ tết rất tương tự cho nên ở mẹ nọ hẳn là fui、e. e. hài lòng cán bộ một trong những người được lựa chọn về phần ba tên cán bộ vị cuối cùng tất cả mọi người ngầm thừa nhận có lẽ từ bạ k ỳ tới định đ o ạ n nhưng là đ á i mad hướng vào t r ả cờ dạ cảm giác hình lý dạ đừng nói xù nạ gạ cụ toàn bộ nhận giới đều là khan hiếm nhân tài cũng chỉ có c ô nô hạ có được bị hạ t i ệ u gẳng xa dị gẳng còn có ý nô s ú cả ạ p dèm chờ bí thuật gia tộc cảm giác hình lý dạ điều tra cao thủ tầng tầng lớp lớp đã qua thật nhiều ngày một tên sau cùng cán bộ còn không có định ra đến để đại mad cũng có chút sốt ruột dạ xạ lưu lại di trạch cứ như vậy n ô n c ạ ngay cả cái trẻ tuổi cảm giác cao thủ đều tìm không ra tới lấy dạng này nội tình cùng f p ui .E .E. tranh đoạt cạ d ẹ t chi vị thực tế là có chút làm khó bọn hắn nếu không phải gạ ạ dạ bản thân hết sức ưu tú cạ d ẹ t để ngũ vị trí hy vọng xa vời chứ đưa tin ở mẹ nọ c ô dị cùng x ỉ số đều không thích hợp thao túng cánh trăng giáp đương nhiên không trung bộ đội cũng không phải tất cả nhị g dạ đều biết bay hải quân có bộ đội phòng không có lục chiến đội không q u â n đương nhiên cũng có lục chiến đội còn có một cái dễ nghe danh tự đó chính là lính mẹ dù không sai chính là chiến tổn suất cao đến dọa người chứ danh pháo hôi binh trùng đại mục đích bên trong không chiến bộ đội, không hàng không phải chủ yếu chiến thuật nhưng nhất định phải có chương ba trăm ba mươi lăm dùng tiền mua mệnh chương ba trăm ba mươi lăm dùng tiền mua mệnh không chiến bộ đội mở rộng cũng không phải là một lần là xong cùng nhau tiến lên xu nạ gạ cụ không có nhiều như vậy tài nguyên tập hợp đủ thôn chi lực khai phát ra cánh trang giáp thực sự quá đắt mặt khác không chiến bộ đội chọn lựa thành viên yêu cầu cũng rất cao tạo ra một nhóm cánh trang giáp nếu là tìm không thấy đầy đủ vừa cách người thao túng liền xấu hổ nếu như đem đáy mà tự mình chọn lựa cũng h ấ n luyện mà thành m ư ơ i ba học viên tính là đồng thời hai kỷ mở rộng bao quát ba tên thao túng cánh trang giáp vũ v ê n cán bộ hậu cần phụ trợ thường ngày văn thư đại maa muốn ba mươi người biên chế tại đại maa suy nghĩ bên trong không chiến bộ đội một t u y ế n t á c chiến thành viên đem duy trì tại một trăm hai đến khoảng một trăm năm mươi người tính đến cái khác tổng cộng không cao hơn một trăm tám mươi người xù nạ gạ cũ nếu như toàn diện khởi động chiến tranh động viên chuyển trở lên chính thức nghỉ g i ả đoán t r ư ờ n g vượt qua mười hai ngàn người thời kỳ hòa bình có thể duy trì được số lượng này một nửa cũng không tệ căn cứ đại maa hiểu rõ tư liệu toàn bộ xù nạ gạ cũ bên trong chuyển tổng số tại t n g n số lượng một phần hai mươi t ả hữu giàu có cổ nộ hạ t n g n tỷ lệ hơi cao nhưng cũng có hạ c ổ nô hạ sụp đổ kế hoạch suy yếu cùng cùng nham nhẫn luân phiên xung đột chính cùng chú nhìn số người còn thiếu vẫn là không ít bởi vì từ c ổ nô hạ cầm về bộ phận nhiệm vụ số định mức trên lý luận có thể nuôi sống càng nhiều n ý dạ. bây giờ nhân d ư ớ i nhân d ư ớ i chiến tranh nhất thời bán hội tựa hồ không đánh được ngũ đại nị dạ thôn đều không có mở ra quân bị thi đấu xú nạ gạ cụ cũng không có bước lên đại chiến y tứ chỉ là phòng bị lấy mau chóng khôi phục thực lực cho nên giống không chiến bộ đội loại này hoàn toàn vì chiến tranh phục vụ đồng thời khá đắt đỏ một tuyến nị ra quân cho dù mọi người đều biết mười phần hữu dụng làng vẫn không có đại diện tích trải rộng g a y tứ tổng thể quy mô duy trì tại c h ư ơ n trình số lượng một phần ba đến chừng một phần hai đây là làng cho đại mạn định ra không chiến bộ đội danh ngạch hạn chế không chiến bộ đội dự toán là từ c h ư ơ n trình bồi dưỡng kinh phí bên trong nóc r a cái này ám chỉ đại mạn minh bạch tại su nạ gạ cụ cao tầng đại mạn một tay sáng lập kiểu mới lì ra quân cùng c h ư ơ n trình địa vị năng ngựa, chiến lược giá trị thậm chí cao hơn nữa xem ra đến bây giờ không thể bảo là không coi trọng cái này nhân số cũng hoàn toàn đủ c a n h trang giáp số lượng cùng nhân viên tuyển chọn khó khăn dẫn đến căn bản là không cách nào để biên mặt khác đại m ạ cũng không có khả năng đem tất cả tinh lực đặt ở tuyển chọn vừa cách người tấn luyện ộ thăng nhìn m học v i về sau lần đầu tham gia loại này hội nghị cấp cao đại mạn một bên âm thầm suy đoán thủ hạ có một nhóm dòng chính bộ đội miễn cưỡng có một chút lực ảnh hưởng đại mạn có lẽ còn chưa có tư cách đối xù nạ gạ cụ chính sách quan trọng nói này nói kia như vậy chính là đến cần dùng đến ta cùng không chiến bộ đội thời điểm sao đại khái đem tiền tuyến bố cục biểu hiện ra cho mọi người tại chỗ về sau s ạ tề cao giọng nói nham nhẫn hẳn là cũng ý thức được đã không chiếm được lợi lộc gì nhưng y nguyên không nghĩ như vậy rút lui bắc cảnh pháo đài phòng ngự y nguyên không thể chủ quan phiền p h ư c ca ép vú y y như mày cứng nhắc trên mặt hiện lộ ra một tia vẻ lo lắng từ năm trước đến năm nay giang co đã sắp một năm to to nhỏ nhỏ xung đột chưa từng có ngừng qua dạng này tiếp tục tiêu hao xung ố dưới đối với chúng ta rất bất lợi ngũ đ ạ i lì dạ trong thôn xù nạ gạ cụ là nhất không kiên nhận đánh lâu dài tài nguyên quá mức bẩn củng một khi không thể tốc chiến tốc thắng cực kỳ hiếu chiến mà tạo thành tái sinh hai họa so trên chiến trường tổn thất còn nghiêm trọng hơn tỷ như lương thực nguồn nước thiếu thốn quân bị vật tư cung ứng trễ đại lượng ủy thác nhiệm vụ không thể kịp thời phái ra nhân thủ hoàn thành dẫn đến số định mức bị cái khác nghỉ dạ thôn cất đoạt cô nội hạ sát thực hứa hẹn đem bộ phận lợi hích trả về xù nạ gà cụ nhưng nếu là mình không có bản lĩnh lấy về liền trách không được người khác s ạ thả tay xuống bên trong tình báo có chút kỳ quá em à hỏi thăm nham nhẫn cần thiết như thế không đông tha sao đã không có đánh thành đại chiến ý đồ đến đây dừng tay mới là lựa chọn chính xác đi nghi vấn như vậy kỳ thật ở đây rất nhiều người đều、có. lâu trấn bắc cảnh fui giải thích nói nham nhẫn mặc dù cá nhân thực lực không được nhưng liên hợp lại vẫn là rất khó đối phó nổ kỵ là cái kinh nghiệm phong phú thủ lĩnh tại dưới sự lãnh đạo của hắn ý họa gạ cụ đặc biệt bằng c á c nham nhẫn ý chí chiến đấu mười phần cao bởi vì am hiểu tập đoàn tác chiến là lấy mỗi một cái nham nhẫn chiến lược đều lộ ra mười phần quý giá dạng này không phải càng khiến người ta khó hiểu sao ta không rõ ràng cho lắm mà h ỏ i tham như thế quy mô nhỏ xung đột nham nhẫn cũng không chiếm tờ phong vô luận là đơn đà độc đấu vẫn là tiểu đội sen kẽ phá giao chiến chúng ta xa nhẫn đều so với bọn hắn mạnh hơn tổn thất thì nhỏ hơn、nhiều. hai đại tập đoàn quân sự nếu như đánh thành đánh lâu dài nhân viên tổn thất so bộc phát một trận đại chiến tranh còn nhiều hơn chết tại du kích cùng thăm dò trong xung đột xa nhẫn cùng nham nhẫn so ba lần trước nhận giới trong chiến tranh bỏ mình nghỉ dạ cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần y họa gạ cù so với chúng ta giàu có ép ui .E .E. có chút bất đắc di thở dài trên thực tế chúng ta chết đều là đồng bạn nham nhẫn chế i n tử trong đó rất đại nhất bộ phận là nổ kỵ cái tia hèn hạ vô sĩ ra hỏa dùng tiền mời đến lính đánh thuê phản nhẫn lưu lãng nhấm người nghèo túng võ sĩ thậm chí là các đại ẩn bỉ tổ chức ngũ đại nghỉ dạ trong thôn trừ cô nỗ hạ đối hạ cắt xù kỳ hiểu rõ nhiều nhất chính là ý họa gạ cụ nộ kỳ thậm chí đã từng thuê qua hạ cắt xù kỳ phản nhận đ ú n g tay tiểu quốc ở giữa chiến tranh dạng này a dạ đờ đã gật đầu ở đây người khác cũng có chút bất đắc dĩ tại nhận giới đại chiến không đánh được tương đối hòa bình niên đại các thôn đều cắt giảm không ít nhị dạ danh lệch chiến lược duy trì tại thung lũng vận chuyển nhưng nhị dạ thôn ở giữa liên tiếp xung đột cho tới bây giờ liền không có ngừng qua tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu không có cần thiết nhân thủ hiện có lại không đủ để ứng đối tất cả khiêu chiến làm sao một chút làm thuê cho ngũ đại nhị dạ thôn chuyên môn dùng để đánh người đại diện chiến tranh lưu lãng n h ẫ n người tập đoàn cùng phản nhẫn tổ chức như vậy theo thời thế mà sinh tại nổ kỳ trong lòng ạ cà sủ kỳ cùng dĩ vang những cái kia dùng tiền mời đến chịu chết thuê các nghỉ dạ cũng không khác nhau nhiều lắm bọn hắn thậm chí lá gan càng nhỏ hơn chưa từng trực tiếp tham gia ngũ đại nghỉ dạ thôn ở giữa xung đột ngũ đại nghỉ dạ trong thôn cô n ộ hạ cùng cụ mỏ gạ cụ thực lực hùng hậu không có cần thiết dùng tiền mời lính đánh thuê chính kỳ gì gạ cụ nội bộ liền đánh với bụi không có g à n h mời ngoại viện tới thêm tiền xú nạ gạ cụ không có tiền mời không nổi chỉ có ý họa gạ cụ cùng những cái kia muốn tiền không muốn mạng chuyên môn buôn bán chiến tranh thuê n ì dạ tập đoàn nhóm liên hệ nhiều nhất đã có cái kia cần cũng có chút tiền trinh có thể thỉnh thoảng mời một ít pháo hôi để duy trì cục diện chương ba trăm ba mươi sáu sơ trận chương ba trăm ba mươi sáu sơ trận trước mắt trạng thái rất rõ ràng ý họa gạ cụ biết phía nam tử địch đã lấy lại sức lại nghĩ đục nước béo c ò đã không có hy vọng dù vậy đã bắt đầu co vào chiến lược nham nhẫn nhóm y nguyên thuê một nhóm ngoại viện đến cho bắc cảnh pháo đài làm áp lực hai thôn giao phong không chỉ có là nỉ dạ ở giữa chiến đấu nỉ dạ thôn tổng thể thực lực cũng là ảnh hưởng thắng bại nhân tố trọng yếu ta ôm ôm tổng kết nói cho dù khâm phục nhưng cũng phải thừa nhận bây giờ nham n h ẫ n sát thực sò xa nhẫn mạnh hơn dùng tiền mặt mua phá hôi tới cùng xa nhẫn bỏ đi hao tổ n chiến chỉ có thể nói chém giết mấy chục năm tử địch ở giữa cơ bản không có quá nhiều bí mật chủ động xuất kích dạo sát không này tất yếu từ bỏ vững chắc phòng tuyến cùng nham n h ẫ n nhóm xung đột chính diện sẽ chỉ rơi vào địch nhân cả b ấ y nếu là nham n h ẫ n nhóm đánh lấy dụ địch xâm nhập tụ mà bao vây tiêu diệt chủ ý xâm nhập tụ mà bao vây tiêu diệt chủ ý x m nhập t mà bao vây tiêu diện chu ý xâm nhập tụ mà b a không thể mạo hiểm nhưng bị địch nhân giao cùn cắt thịt lấy máu cũng là không thể chịu đ ư ợ c vì sao lại có lưu lãng n h ẫ n đá người tiếp nhận ý họa gạ cù thuê cùng xa nhẫn là địch nói chẳng ra vẫn là su nạ gạ cù quá mức yếu thế nhiều năm như vậy cơ bản không có chủ động xuất kích qua làm thuê mà tới lưu lãng nhẫn người cùng phản nhân nhóm cũng không cảm thấy sẽ có c ỡ nào nguy hiểm liên tục chiến bại xa nhẫn s á c thực đã sắp c h ấ n nhiếp không nổi ngao ngoe muốn động thế lực khắp nơi nếu như là cùng cô n ổ hạ đối địch tin tưởng coi như nộ kỳ ra lại nhiều tiền tiếp nhận thuê cùng đồ cũng sẽ một chút nhiều đại khái đây chính là để cho ta tới dự tính mục đích đi đại mà trong lòng hiểu rõ dùng máu và lửa tới đúc lại s ô nạ gạ cụ uy danh để khinh thị x a nhẫn thậm chí có can đảm n ú n g tay đại quốc ở giữa chiến tranh tham lam chi đồ sợ hãi dùng bọn hắn tử vong tới c h ấ n nhiếp tứ phương làm loại chuyện này lại không có so không chiến bộ đội thích hợp hơn tại đại m a r đưa ra cho làng trong báo cáo thuyết phục làng không tiếp trọng kim tổ kiến không chiến bộ đội trong đó trọng yếu nhất một cái tác dụng chính là chiến lược uy hiếp tiêu diệt sa mạc châu chấu chống cự thiên hai toàn diện cùng hung cực các đạo tập đoàn chỉ là tiểu thí ngư đao cùng nham nhẫn nhóm chém giết chiến trường mới là không chiến bộ đội sân khấu lấy n a m nhẫn cùng nó lính đánh thuê tôi tớ quân vị cái thứ nhất chính thức mục tiêu. cũng coi như phù hợp sau đó đại mà gian tính t r ờ lấy các trưởng lão thảo luận làm quyết định sa t h e t không rõ chi tiết hướng mọi người giới thiệu trước mắt phương bắc thế cục fui lấy kinh nghiệm phong phú vì mọi người phân tích phe mình tình cảnh dạ thì chủ trì hội nghị hướng đi xu n a gạ cụ cao tầng bên trong d ẹ mở kỳ thẳng đảm nhiệm bắc cảnh pháo đài quan chỉ huy tạm thời một cái khác có x o á i tại b ạ c kỳ một mực chuyên chú cùng c ổ nộ hạ phương hướng những người khác chỉ có thể nói sơ l ư ợ n mấy phút về sau miễn cưỡng đặt thành trung nhận thức các trưởng lão nhìn về phía đại mà gi phương hướng hy vọng chúng ta tín nhiệm đối với ngươi không có sai đại mà gia t r n h trọng nói thật trọng thác. không phụ làng ắ n nghe g thật lâu đ i mà đ ứ người lên, nghiêm từ ú Chúng c chắc chắn nói. Chúng ta không có cái khác lựa chọn trả ta tốt t lời lựa Làng nói. không hơn. trên xuống dưới không biết bao nhiêu người chú ý hành động lần này đem mới tăng nhiệm vụ số định mức í c lợi bên trong một khối lớn tới tổ kiến không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm tiểu mới lì gia quân tất cả mọi người thừa nhận không nhỏ áp lực giết lại nhiều châu chấu cùng đạo tặc đều không có sức thuyết phục chỉ có xử lý nham nhẫn mới có thể để cho xa nhẫn nhóm thực tình t i n phục lấy cái g i thấp nhất tạo thành lớn nhất phá hư giết chóc hủy diệt tản tử vong cùng sợ hãi là ngươi cùng những bộ hạ của ngươi sau đó phải làm cùng cái khác nhị dạ thôn đều chỉ là xung đột lợi ích khác biệt xú nạ gạ cụ đến nay cùng ý họa gạ cụ ngay cả chính thức quan phương giao lưu con đường đều không có xa nhẫn cùng nham nhẫn gặp mặt nhưng không có đánh lên tràn g cảnh sẽ chỉ phát sinh ở ngũ ảnh trên đại hội ý kiến đạt thành nhất trí như thế nào hành động sẽ thành đề tài thảo luận kế tiếp sa tes hơi có chút quan tâm hỏi đại mã n g ư ơ i chuẩn bị lúc nào hành động nếu cần thiết ta sẽ mau chóng trở về thông chi rẽ mở kỳ thống lĩnh cùng ăn bài tri viện binh lương hoàn cùng chữa bệnh nhị dạ cần mau chóng chuẩn bị một khi không chiến bộ đội xuất kích khẳng định không phải nhất thời bán hội sự t ì n h mong muốn triệt để đem nhàm nhận ăn ý ý nghĩ đánh lại nhất định phải để bọn hắn rõ ràng cảm thấy thịt đau mới được về phần xuất phát thời gian việc này không nên chậm trễ buổi tối hôm nay liền xuất phát đêm nay fv ý ý hơi kinh ngạc bất quá hơi suy nghĩ một lúc sau vẫn gật đầu đồng ý dạng này cũng tốt xuất kỳ bất ý đợt thứ nhất đ ả kích hiệu quả hẳn là tốt nhất không chiến bộ đội chiến thuật vốn là cùng phổ thông nhị dạ quân khác nhau rất lớn có được siêu cường cơ động năng lực chú định bọn hắn là trên chiến trường đánh lén người trong nghề chỉ cần tại địch nhân kịp phản ứng trước đó tạo thành đầy đủ sát thương, liền có thể đạt thành mục tiêu.、Nhìn、thấy mọi người tại chỗ lại Nhìn chỗ liền người đầy đủ sắc có mục mọi không chiến ó ý kiến, k giải quyết ta dứt o á t phân phó n ó Việc vụ vật người đi tới bài nhiệm chi i chậm tức chuẩn cùng chuẩn c này không nên an thông Không h lập trễ, ta tư bị, bị. bộ đội lần thứ nhất chính thức xuất kích công tác chuẩn bị nhất định không thể sơ hốt chủ quan vì phòng ngừa người phía dưới bởi vì không hiểu mà lười biếng các trưởng lão ngẫu nhiên cũng không thể không tự mình bức xúc khi một cái nỉ dạ thôn toàn lực thôi động một kiện nào đó sự tỉnh thời điểm công hiệu suất cao đến để người sợ hay thang p h ụ từ phòng học ra thời điểm đã là sầm tối màn đêm bông xuống không lâu không chiến bộ đội toàn thể thành viên đã đến đông đủ vật tư chuẩn bị đầy đủ ngay cả ở mẹ nọ c ô d ì cùng xỉ s ổ cũng bị sen cùng dồn dẫn đi tới trụ sở huấn luyện dồn là đại mạc chuẩn bị phụ trợ nhân viên sen thì làm đại mạc xuất kích về sau liên lạc quan ba tên mới gia nhập nhân thủ thì là làm thực tập quan chiến nhân viên bị kéo lên chiến trường không chiến bộ đội là chỗ tốt đ á i ngộ hậu đ á i địa vị so phổ thông mì giả cao hơn nhưng cần thời điểm cũng không thể lâm trận lùi bước liền xem như thực tập nhân viên cũng phải tận một phần lực đại m ạ khởi động khôi lội u linh chở năm tên đồng bạn dẫn mười ba tên đã trở thành chính thức n h ĩ dạ các học viên thừa dịp bóng đêm xuất phát hướng về phương bắc bay đi Su nạ gạ cụ đến bắc cảnh pháo đài khoảng cách không ngắn đại mạc n bản nhân có thể một đêm bay thẳng đến nham nhận trên không đem địch quân trận địa quáy đến thần hồn nát thần tính nhưng người khác không được lần này nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì chiết khấu cũng không có gì điều kiện có thể giảng bảo toàn tự thân tận khả năng hủy diệt hết thảy chú ý giết người ưu tiên cấp cao hơn tại phá hư trên chiến trường nhiệm vụ càng đơn giản liền càng tăng k ố c đây là dùng bất cứ thủ đoạn nào chiến trường đừng có bất luận cái gì lưu thủ mười chín người ra ngoài hy vọng các ngươi đều có thể như cái anh hùng trở về khẩn cấp xuất phát trong đội ngũ đại mà dối các bộ hạ làm lấy cuối cùng động viên đại mà tự tay huấn luyện một mươi ba tên dợ n h ì n người mới thực lực là không thiếu chỉ có chiến trường kinh nghiệm để người sầu lo đại mà sẽ không thể không h ả o h ả o căn dặn cũng để cái khác năm tên đồng bạn gia tăng chú ý t r ư ờ n g ba trăm ba mươi bảy lao xuống t r ư ờ n g ba trăm ba mươi bảy lao xuống khi đại mà mang theo đội ngũ đến bắc cảnh pháo đại thời điểm cách hừng đông còn có một đoạn thời gian thêm chút nghỉ ngơi cũng bổ sung đồ ăn nước uống cùng tất yếu nhẫn cụ về sau lần nữa hướng về phương bắc mau chóng đuôi theo b i n h quý thần tốc thừa dịp địch nhân chưa kịp phản ứng thời điểm đánh một trở tay không kịp mới có thể đối với địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương một khi có đề phòng hiệu quả liền biết kém rất nhiều hai thôn trở mặt nhiều năm như vậy lẫn nhau ở giữa không biết phái bao n h i ê u gián điệp cũng hứa nham nhị giả nhóm đã biết phe mình phải có động tác đắn đo khó định cũng không biết xuất kích phương hướng cùng cường độ tại xạ tiệc cho đại mà cung cấp nham n h ậ n bố phòng đồ bên trong địch nhân cứ điểm cùng nhị giả quân bố trí đã rất kỹ càng nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn chuẩn xác phe mình nhân viên tình báo dò xét đến tin tức chỉ có thể làm tham khảo không thể quá mức ỉ lại bất quá cùng các bộ hạ thương nghị qua đi đại khái xác định sắp tiến công mục tiêu kế hoạch xong tiến lên lộ tuyến về sau một đoàn người bay lượn ở trên không trùng mượn mông lung ánh trăng nhìn phía dưới màu vàng nâu đại địa bên trên giải lấy từng cái nham nhẫn cứ điểm mục tiêu thứ nhất bắt đầu đi dưới chân xa vài trăm thước mặt đất chính là nham nhẫn ở chỗ này lớn nhất một cái hậu cần căn cứ chỗ hậu phương lớn chung quanh đều là nham nhẫn phạm vi không chế cho nên nơi đây mặc dù chữ hàng đại lượng vật liệu c h i ế n bị đồng thời cũng không ít đi dạ thủ vệ nhưng từ khi cái này bán vĩnh cựu căn cứ thành lập đến nay hơn mười năm xa nhẫn chưa từng có xâm nhập xa như vậy coi đây là điểm xuất phát trừ o to tiến nhỏ nhỏ l ê cái đó ra còn hình l có gần hai l trăm à linh tên từ các nơi dùng tiền mời đến đông đảo lưu lạng những người nghèo túng võ sĩ trở lính đánh thuê cung cấp y h o a gạ cụ chỉ huy càng làm cho xa nhận khó mà tiếp nhận chính là nơi này thế mà là y họa gạ cụ tân tấn giờ nhìn thí luyện trí địa đã sắp biến thành phòng trại tân binh tại nam h nhẫn tiền bối che t r ở dưới từng đám trẻ tuổi nam h nhẫn đi đến chiến trường đem xù nạ gạ cụ bắc cảnh pháo đài xem như soát kinh nghiệm phó bản n h i n m đẩy tay huyết tinh về sau trở thành đối kháng xù nạ gạ cụ chủ lực bởi vì nam h nhẫn am hiểu quân đoàn tác chiến đ ặ c tính thân ở đồng bạn tre t r ở cho ý h ỏ a gạ cụ giờ nhìn rất ít có lặt đàn trải qua chiến trường ma luyện về sau thành tài xuất xa so với xa nhẫn cao hơn nửa đường chết yểu cũng rất ít cứ kéo dài tình huống như thế xa nhẫn nhóm mong muốn tỉnh lại lật về xu hướng suy tàn cũng khó có thể thành công chật có kinh diễm chiến quả tại hệ thống tính t r a n lệch dưới vẫn là chậm rãi bị kéo ra t r a n lệch chính quyền n g ị giả quân tăng thêm tôi tờ tư quân có gần bốn trăm người lại thêm hơn một trăm giờ nghìn người mới phong quốc cảnh nội một chút sa mạc ốc đảo đều nuôi không sống nhiều người như vậy tổng cộng mười chín người liền dám tập kích khổng lồ như vậy mục tiêu không phải đại mad nhất thời đầu góc phát suốt nhìn xem phía dưới lời biếng trạng thái liền biết nó phòng thủ lại như thế nào qua loa như thế quy mô hậu cần căn cứ đại mad không tin trong đó liền không có cảm giác nghị g i đại mad cùng dồm ở trên không quan sát gần năm phút không có phát hiện địch nhân bất cứ gì thường nào biểu hiện lo lắng điều tra kết giới càng là ngay cả cái bóng đều không có tại nham n h ậ m trong lòng nơi này chính là đương nhiên hậu phương lớn chỉ cần đại chiến không dạy nổi chiến sự căn bản cũng không khả năng lan đến gần nơi này tới đáng tiếc hôm nay đại m a d r i liền muốn h ả o h ả o cho những này nhằm nhận nhóm bên trên một đường mở ra mặt khác dạy học hóa về phần thù lao chính là bọn hắn sinh mệnh đứng tại khôi lội u linh đình dồn cùng thiên diện không biểu lộ tựa hồ đối với đại m a d r lựa chọn không có quá nhiều ý nghĩ ở mẹ n ỏ cố dị cùng xì xổ mặt lộ vẻ thân xác lo lắng rõ ràng đối đại m a d r khinh thường có chút bận tâm nhưng làm vừa mới gia nhập bộ hạ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng vô pháp mở miệm phản bác về phân cách đó không xa xoay quanh ở giữa không chúng chờ lấy đại madrid mệnh có chút h ứ n g phấn lại có chút lo được lo mất nếu là thông thường nhị dạ tác chiến lấy không đến hai mươi người chủ động công kích nhân số vượt qua phe mình gấp hai mươi lần được nhân khẳng định là lấy chứng trọi đá nhưng không chiến bộ đội lại nói không chính xác chỉ cần đem bình thường huấn luyện trình độ phát huy ra cho dù công kích hiệu quả không tốt cẩn thận một chút cũng là có thể toàn thân trở ra nhìn s á t trời một chút trăng sáng sao thưa l ạ n h thấu xương tây nam phong đã dần dần biến thành ấm áp đông nam phong cách hưởng đông không xa đại ma giật phật tay mười ba tên tân tấn giờ nhìn lấy năm bốn bốn nhân số phân tổ thành l ư ờ n liệt đẩy ngang đội hình x o n g tay kết tấn đ ạ i mạn thi triển ảnh phân thân chi thuật phân ra ba cái phân thân trong đó một cái phân thân thay thế bản thể điều khiển khôi lội u linh làm phi cơ trinh sát sử dụng đồng thời trở r ồ n sen cùng mới nhập không chiến bộ đội ba cái giờ nhìn r ồ n ngươi làm chiến trường quan sát viên ghi chép lại không tập quá trình làm không chiến bộ đội cái thứ nhất trận điển hình sen là liên lạc quan dùng khác biệt huyễn thuật trả cờ dạ phản ứng tới cho ta biết địch nhân động tĩnh sự tinh khẩn cấp thời điểm để ảnh phân thân giải trừ truyền lại tình báo dồn thao túng khôi lội u linh rút lui học tập cánh trang giác vũ h ế n lâu như vậy dồn kỹ xảo cách thực chiến còn có chút xa nhưng lâm thời thao túng một chút c h u n g quanh khí lưu ba động để khôi lội u linh chuyển hướng rời đi chờ đợi đại mà tiếp ứng vẫn là không nhiều lắm vấn đề về phần ờ mẹ n ỏ c ô dị cùng xì xổ bà cái người mới mới đến các ngươi đối không chiến bộ đội quá mức lạ lẫm trước hiểu rõ hơn một chút chúng ta tác chiến mạch suy nghĩ chờ chút có thể sẽ dùng đến các ngươi chiến lược chú ý bảo trì trạng thái nói xong hai gã khác ảnh phân thân dẫn đầu bốn người tiểu đội bản thể mang theo năm người tiểu đội như ba tri ẩn hình ám tiễn hướng phía dưới lao xuống mà đi tại bí thuật thiên quan sát trận điểm hộ dưới ngắc không ngớt nham nhẫn bọn thủ vệ không có chút nào phát giác được trên bầu trời dị thường. lập tức liền muốn đến thay ca thời gian phiên trực tuổi trẻ các lý dạ liền đợi đến trở về nghỉ ngơi về phần còn tại trong n g ộ n g đẹp t u y ệ t đại bộ phận n h â m nhẫn càng sẽ không đối nguy hiểm có bất kỳ phản ứng như thường ngày sắp hừng đông thời gian chỉ có phong thanh tựa hồ càng thêm m ồn ào náo động một điểm kia là mười ba tên điều khiển cánh trang giáp tân tấn giờ nhìn nhóm bởi vì cao tốc lao xuống thời điểm cấp tốc chuyển hướng đối thân thể phụ tải quá lớn dẫn đến không khí đôi lưu k h ô n g chế không thông s u ố t mà tản mát ra kích xong chấn động tiếng vang vô xác vô vị độc rượt bật phấn từ trên trời ra xuống rơi vai tại phương viên gần một cây số trong căn cứ đây chỉ là, vòng thứ nhất tập kích, vốn là buồn ngủ tựa hồ cảm thấy càng thêm gian nan có không ít đối độc dược dị ứng c á p n ý dạ không chịu được ho khan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cực thiểu số cảm giác nhạy cảm n g dạ đứng dậy tìm kiếm lấy nguy hiểm nơi phát ra t h ẳ n g đến đại m ạ xuất lĩnh không chiến bộ đội đợt thứ hai lao xuống qua đi dầu hỏa bay hơi trong không khí gây mũi hương vị rốt cục để người tỉnh táo nhưng đã quá trễ chương ba trăm ba mươi tám sát phạt chương ba trăm ba mươi tám sát phạt thê lương tiếng còi văng lên liên tiếp tiếng ồn ào theo tỉnh lại nham nhẫn nhóm bạo động càng lúc càng lớn nghe gây mũi hương vị đẩy ra môn xem xét tình trạng các lý dạ còn không có kịp phản ứng một đ o à n ngọn lửa màu xanh sấm càn quét hơn phân nửa hậu cần căn cứ mạnh liệt bạo tạc v ă n g lên dầu hỏa bay hơi trong không khí cùng vô sắc vô vị nhưng có độc dễ nổ độc dược khí thể bùi hỗn hợp sau bị nhen lửa cấp tốc rút khô trong không khí dược khí kịch liệt thiêu đốt sinh ra sóng xung kích đem ngọn lửa màu xanh sấm đẩy lên trên không trung hơn trăm mét sau đó hướng bốn phía lan tràn rơi xuống thất kinh thét lên còn không có hình thành thủy triều liền bị mạnh liệt tiếng nổ che lại khói độc cháy bùng hỏa cầu đem tất cả hoặc sáng hoặc tối cạm bẫy cùng trạm gác ngầm quét sạch xanh, xanh. màu xanh sấm độc hỏa còn không có dập tắt vẩy khắp toàn bộ căn cứ dầu hỏa bị n h e n lửa bốc lên sóng nhiệt một đợt so một đợt khủng bố chưa hoàn toàn thiêu đốt sinh ra khói đen đem tất cả bị tác động đến nham nhẫn nhóm hun đến lệ rơi lầy mặt nóng rực không khi đem làn da thiêu đến vỡ ra phổi giống bắt lửa đ ồ n g dạng nhịn không được ho khan tiến tới bắt đầu ho ra máu tiếp xuống làm sao đại mạt thống lĩnh hai lượt lao xuống về sau trừ đại mạt bên ngoài thân thể của những người khác có chút không tại trạng thái lại tiếp tục cường công biết có không lường được nguy hiểm các ngơi không chung cảnh giới tìm đúng thời cơ không chung ném bom không thể l ậ đàn càng không thể lần hành động này mục tiêu là phạm vi lớn sát thương chỉ cần có thể để nham nhẫn sợ hãi để mong muốn đục nước béo có đám ra hỏa ước lượng một chút có đáng giá hay không liền đủ đi theo nham nhẫn cũng không an toàn cho dù là tại hậu phương lớn xa nhẫn một dạng có thể tùy thời muốn tính mạng của bọn hắn ta đi tới phương nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn giết nhiều mấy cái xử lý nhìn không dám hy vọng xa vời quá nhiều c h u y ế n liên tốt liền xem như giờ nhìn thậm chí là lưu lạm nhẫn người cùng nghèo túng võ sĩ đại mạt cũng nhận từ khi sa mạc nạn châu chấu qua đi đem dị thường tinh thần ba động triệt để tiêu hóa đại mạt chạ cỡ ra lượng cùng tinh thần lực đã cực kỳ khả quan phía dưới cao như thế chất lượng tử vong sợ hãi chi lực thế nhưng là v ậ t đại b ổ mặc dù bây giờ thuần túy lực lượng trồng chất đối đại mà tác dụng đã cực kỳ hạn mong muốn từ số lượng tích lũy đến chất lượng thuế biến cơ hồ không nhìn thấy hy vọng nhưng dù sao cũng so không có tốt thân là nhìn như thế nào dựng nên uy tín chiến trường giết địch là hữu hiệu nhất hành hạ người mới ngược nhiều lắm kỳ thật cũng không tệ tia chóc vàng nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ chính là hành hạ người mới đạn nhân nhưng chính thức để hắn danh tiếng vang xa vẫn là chính diện đánh lui ra c á đệ tứ cùng bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ、e、liên thủ tiến công hành hạ người mới trăm lượt cũng so ra kém đánh thắng một cái nổi tiếng bên ngoài cường giả không chiến bộ đội tổ kiến đại ma ngay từ đầu liền đúng làng trình bày rất rõ ràng đây là chiến trường giết chóc trung đê cấp nị giả thần minh không có số lượng nhất định cường giả toa c h ấ n cơ hội không cách nào đối không chiến bộ đội hình thành hữu hiệu chống cự đại ma thật là hành hạ người mới bộ đội thủ lĩnh không thể để cho người khác cảm thấy mình sẽ chỉ lẫn yếu sợ mạnh không chiến bộ đội tổ kiến chỉ là đại ma thực hiện mình mục tiêu trình tự một trong đại mads nín Ma cười một tiếng hướng bộ hạ n h ó n phất phất tay thi hành mệnh lệnh hiện không trung đội hình tản bình trận hình cảnh giới nói xong đại mads thả ra hai cỗ con dối thế thân hai cánh hơi chấn hướng về hai tên không trung địch nhân mà đi tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang cánh chim m ũ i nhọn giống phi tốc s ẹ t qua đao lượn mở ra trong đó một tên địch nhân nhất hầu một người khác bị ẩn thân con dối thế thân chém thành ba đoạn rơi xuống từ trên không ngớ ngẩn không có tốc độ không chiến lý dạ chính là cái biếm đắm có được quyền làm chủ trên không là rất lớn ưu như thế nhưng thân ở không trung không có chút nào che chắn phòng hộ tùy ý phương hướng đều có khả năng lọt vào công kích của địch nhân tại thực lực không có kéo ra quá lớn thời điểm chủ động tiến công một phương có được không thể địch nổi ưu thế nếu như không có siêu cường hành động lực tránh né công kích thậm chí là phản kích chỉ có thể bị động bị đánh sẽ chết được rất thảm phía dưới đang chỉ huy bộ hạ tị nạn cũng a n bài dập lửa nham nhẫn nhóm lo lắng nhìn xem loạn thành một bầy căn cứ muốn có sở tắc là lại hữu tâm vô lực ngay cả địch nhân ở đâu tập kích phương thức đều không rõ lắm bất quá rất nhanh bọn hắn liền không có tâm tư cân nhắc cái khác một cơn gió mạnh bóng đen lướt qua hai tên chân nhìn bị r ứ t khoát giết chết một vị khác phản ứng nhanh chóng chân nhìn đưa tay ngăn cản lại ngay cả cánh tay mang bên phải bả vai bị cắt mở máu tươi vẩy xuống tư phương tiếng kêu thảm thiết để chung quanh y họa gạ cù người cùng làng nhanh chóng chạy tới may mắn tránh thoắt một kiếp y họa gạ cù nhìn cũng không có tho thoát khỏi nguy đột nhiên b ờ môi b i ế n đen xanh cả mặt ngã nhào xuống đất toàn thân không chịu được có u á p đại maz tỉ mỉ điều phối hôn hợp đ ộ c dược cho dù lấy n g ỉ dạ viễn siêu thường nhân sức chống cự cũng chưa chắc có thể sống được xuống tới loạn cả một đoàn nham nhẫn nhóm lo lắng tìm kiếm lấy địch nhân bóng dáng đại maz d đã nhanh chóng s ẹ t qua chiến trường tại một phương hướng khác lập lại chiêu cũ chỉ cần là lạc đàn n ý dạ đại maz d cũng sẽ không quan tâm bọn hắn là thân phận gì cho dù là vừa mới trở thành g i n h ì n tiểu hải tử đại maz cũng không có bỏ qua đã bước trên chiến trường liền muốn có bị rết giấm mộ đại maz lúc này phán đoán có nên hay không xuất thủ c h u n tắc chính là gi mười phút sau n h ă m nhẫn nhóm trả giá nặng nề cuối cùng hơi có một chút tổ chức đại mads xem chừng lại đục nước béo có phong hiểm quá lớn thế là thấy tốt thì lấy xông phá địch nhân mạng lưới phòng ngự về sau mang theo các bộ hạ cấp tốc rút lui trên nửa đường hơi có chút mỏi mệt đại mads điều khiển khôi lỗi u linh hướng phía nam đi chầm rãi ở mẹ n ỏ cổ d ì cùng xỉ sột thì mang theo hoảng sợ nhìn xem không nhanh không chậm theo ở phía sau mười ba tên tân tấn giờ nhìn nổi tiếng bên ngoài đại mads thực lực tự nhiên là không kém có thể có ngoài dự liệu chiến quả cũng là chuyện đương nhiên nhưng những cái kia không đáng chú ý phổ thông các thành viên chiến thuật thỏa đáng tạo thành phá hư cư nhiên như thế khoa trương không chỉ có mới gia nhập ba người không khỏi kinh hãi ngay cả có chỗ đoán trừng ư dồn cùng sen đều có chút không dám tin tưởng chỉ có gặp qua các bộ hạ không tập đạo tạc đoàn đại m à n đối tình huống như vậy là có chỗ đoán trừng ư bị hù d ọ a rồi mấy trăm tên nham nhẫn bên trong vừa đi vừa về sát phạt thể lực cùng trả cờ giả coi như dư giả nhưng tinh thần áp lực có chút đại đại m à n làm sơ sau khi nghỉ ngơi đã hoàn toàn khôi phục lại đây chỉ là bắt đầu cách hưởng đông còn có chút thời gian trên đường trở về cũng không ít phòng ngự rất thư giãn cứ điểm a chương ba trăm ba mươi chín diễn、luyện. chương ba trăm ba mươi chín diễn luyện nghi dạ tính cảnh giác s á t thực rất cao nhưng là không có tổ chức các nghi dạ lâm vào hôn loạn thời điểm so thất kinh người bình thường cũng không khá hơn bao nhiêu nếu như chỉ có n h ă m nhẫn tình huống có thể sẽ không b ế t b á t như vậy có thể đại lượng bị thuê tới lưu lãng n h ữ n người nghèo túng võ sĩ、si、thậm chí là phản n h ẫ n nhóm trộn lẫn trong đó mong muốn cấp tốc chấn áp cục diện liền không dễ dàng bị xa n h ẫ n nhóm tập kích n h ă m nhẫn hậu cần căn cứ vô cùng thê thảm là đương nhiên phụ cận phát giác được hậu phương bất ổn cái khác cứ điểm cũng không phải bình tĩnh như vậy vàng rau lẫn lộn kẻ ngoại lai nhóm trận g địa sẵn sàng nham nhẫn quân trận đại mars cùng những bộ hạ của hắn cũng không muốn mạnh bính không có tổ chức đám mỗi hợp vừa lúc là không chiến bộ đội tùy ý phát huy tuyệt hảo tràng cảnh đem hai cái đại bộ phận từ thuê nhì dạ đóng quân cứ điểm san thành bình địa về sau một con từ tám người tạo thành nhì dạ đoàn thể ý đồ thoát đi khu vực nguy hiểm hướng vương đông quốc cảnh dây mà đi lại bị không chiến bộ đội bao bọc vây quanh khẩn trương làm thành viên trận đối ngoại cảnh giới nhìn xem trên bầu trời xoay quanh xa nhẫn nhóm người cầm đầu la to y đ ổ cùng nhìn chằm chằm những người đuổi rét thương lượng muốn cùng bọn hắn nói chuyện sao các bộ hạ nhìn xem đãi mà dự chờ đợi lấy thủ lĩnh quyết đoán sắp chết đến nơi mới cầu xin tha thứ m u ộ những n này như linh cầu đồng dạng tại chiến trường mưu sinh ra hỏa cái nào không phải đẩy tay huyết tinh có lẽ ở quá khứ trong một đoạn thời gian liền có xa nhẫn đồng bạn bị bọn hắn giết chết đưa cho nham nhẫn nhóm nhận lấy tiền thưởng cho dù là có một bộ tốt bụng ơ mẹ nọ lúc này cũng sẽ không cảm thấy những này ác đồ nhóm có thả đi tất yếu không nhanh không chậm làm hao mòn lấy địch nhân ý chí chiến đấu đại ma d i nghiêng mắt nhìn r ồ n một chút t r ỉ n h trọng nói ẩn dấu bộ dạng chạy thật nhanh một đoạn đường dài dày đặc oanh tạc là không chiến bộ đội chủ yếu chiến thuật mặt khác không thể không chính diện cường công thời điểm liền cần sử dụng huyễn ảnh lừa gạt chiến pháp nhìn cho thật kỹ ta là thế nào làm nói xong đại ma d i ữ t o n g tay kết tấn đem thể nội trả cờ dạ phát ra đến trong không khí chung quanh nháy mắt xuất hiện ba mươi mấy tên góc độ khác nhau không chiến bộ đội thành viên huyễn ảnh đem bọn hắn bản thể giấu ở trong đó có triệt để ẩn hình có sen lẫn trong huyễn tượng bên trong phô trương thanh thế lấy thế đ ạ người h đại e m tự thân yêu thế phát huy đến cực huy h đến yêu n không g h p ả v ạ n bất đắc dĩ, k h ô n g muốn cùng địch nhân chính diện đối cứng. Trật, đại chính cứng. Chật, cùng nhân diện mà phân ra tới mấy cố ảnh phân thân dẫn theo các bộ hạng hướng về địch nhân phòng ngự trận ép tới đầu tiên một mảnh thật thật giả giả ám khí như mưa to chút xuống tuyệt vọng đám địch nhân đành phải xử suất tất cả vốn liếng phòng ngự kỳ thật chính thức phi tiêu cùng xe bọn ngay cả một phần mười đều không có nhưng không cách nào phán đoán hư thực phía dưới đành phải không khác biệt phòng ngự có một phần nhỏ ám khí bị ngăn trở đại bộ phận vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đã trúng mục tiêu ngay sau đó một mảnh địch cả đắt xuống cánh trang giáp mũi nhọn bị phong độn trạ cờ dạ bao khoả giống như phi nhanh lưỡi dao mang theo khí thế bén nhọn lướt qua tuyệt vọng đám địch nhân móc ra n h ẫ n cụ đó n đỡ nhưng địch c ả gào thét mà qua không có mang đến tổn thương chút nào đây là huyết tượng may mắn tại phe mình bình yên vô sự còn chưa kịp trải nghiệm sống sót sau hai nạn kinh hỷ liên tiếp lưỡi dao cắt vỡ ra thị tâm thanh v a n g lên ba tên thoáng lộ ra thư giãn biểu lộ đồng bạn che bị cắt mở hết hầu ngã nhào xuống đất máu tơi nháy mắt thấm ư ớ p dưới thân đất cát cẩn thận có địch nhân ẩn hình vừa dứt lời vòng thứ hai lao xuống đánh tới phù một tiếng lại một tên đồng bạn bị cắt mở nửa người kêu thảm ngã xuống đất mắt thấy liền không sống được. huyết ảnh bên trong có hàng thật không nên k i n h thường không có chủ quan địch nhân tốc độ quá nhanh lực trùng kích cực mạnh rất khó ngăn trở vừa mới đổ xuống t h ằ n g xui xẻo chỉ là hơi lười biếng không có toàn lực ngăn cản liền bị đánh ngã xuống đất làm sao nếu như mỗi một lần tập kích đều toàn lực đề phòng đừng nói thể lực theo không kịp tinh thần cũng sẽ rất sắp bị đẻ sập cảm giác chả cờ dạ năng lực người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút nhưng xa nhận tốc độ quá nhanh phát giác được đối diện đánh tới chính là chân nhân thời điểm đã tới không kịp phát lực không có cách nào phân tán phá vây có thể chạy một cái là một cái pham la có thể làm sơ chống cự liền có vốn để đàm phán mọi người lại không phải nham nhẫn cùng s a n h ẫ n không có tử thủ tiếp nhận nham nhẫn thuê chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn cũng không phải thực sự vì điểm kia tiền liền đem mệnh bỏ ở nơi này đáng tiếc lần này s a n h ẫ n đã hạ quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ tiêu diệt mấy cái sinh động làm thuê nghị g i đ o à n đội để cái khác muốn cùng s a n h ẫ n đối nghịch lắc lư chi đồ ước lượng một chút có phải là đáng giá vì một điểm nhỏ tiền cùng s a n h ẫ n đối địch không muốn phân tán tiêu diệt từng bộ phận bọn hắn trốn không được có đại mạ dỡ ở đây l ư ợ trận trên trời còn có r ồ n cái này siêu viễn cự l i quan sát n ỉ dạ nhìn xem mấy người này mong muốn trốn qua không chiến n ỉ dạ truy sát cơ bản không có khả năng mười phút về sau trốn được xa nhất ra hỏa tại năm cây số địa phương xa bị đâm chết đại mạc phân phó bộ hạ quét dọn chiến trường thu về vật tư cùng chiến lợi phẩm sau đó không nhanh không chậm hướng về bắc c ả n h pháo đài mà đi dần dần dâng lên chiêu dương vẩy vào đại mạc cùng hắn xuất lĩnh không chiến bộ đội những nơi đi qua càng tăng thêm mấy phần huyết sắc không lâu sau đó quen thuộc pháo đài xuất hiện ở giữa không chúng xa nhận trước mắt để có chút g i rời không chiến bộ đội các thành viên yên tâm trong đêm đi vội gần nửa đêm liên chiến mấy trận, phá hủy mấy cái cứ điểm giết chóc không đếm được nghiêm chỉnh huấn luyện n h ị dạ bộ đội cũng kém không nhiều hao hết thể lực cùng t r ả cơ dạ đại ma thống lĩnh tối hôm qua chúng ta giết không ít nham nhẫn tự nhiên là đại khoái nhân tâm nhưng trong đó giống như có một chút bình dân cái này không sao sao ở mẹ nọ có chút lo âu hỏi không sao nơi này là phong quốc cố thổ dám can đảm tiến vào ba mươi chín khu địch chiếm ba mươi chín cùng nham nhẫn sen lẫn trong cùng một chỗ tất cả đều là định nhân giết cũng liền liền giết tự dưng giết chóc bình dân là tối kỵ sẽ gặp phải toàn thể n h ị dạ thạo phạt liền xem như phản nhẫn tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là không chế bình dân cho mình dùng sẽ không vô duyên vô cớ giết chết bọn hắn trên cơ bản không nắm giữ vũ lực bình dân là không thể nào đối nghị dạ tạo thành g uy hiếp thậm chí sự tồn tại của những người này đều ở giữa tiếp vì các n g ị dạ sáng tạo tại phú ủy thác nhiệm vụ kỳ thật chính là nhận giới tài nguyên hướng làng n g ị dạ tập trung quá trình tùy ý giết chóc không có bao nhiêu chỗ tốt không nói còn biến tướng đang đào toàn thể n g ị dạ căn cơ tiến vào nham nhẫn xâm chiếm phong quốc thổ điệm mà thành lập hậu cần căn cứ mặc kệ là thương nhân n ị dạ gia thuộc công tượng thậm chí là kẻ l a n thang đụng tới s a nhận tập kích coi như bọn họ không may chương ba trăm bốn mươi an bảy chương ba trăm bốn mươi an bảy về phần tại sao những người này biết ở nơi đó kỳ thật cũng là hoàn toàn có thể tưởng tượng mười mấy năm đều không có gặp chiến hỏa quấy nhiêu hậu cần căn cứ quân sự đã bắt đầu hướng điểm định cư phát triển có lẽ tiếp qua một chút thời gian nhằm nhẫn đem chiến tuyến di chuyển về phía trước những này tiền quân sự tỉnh căn cứ liền biết biến thành thổ quốc thôn trang cùng thành trấn cái gọi là thực dân khai thác chính là một bước như vậy bước đ ạ t thành mục đích mà bây giờ quá trình này xem bộ dáng là không cách nào tiếp tục kéo dài không chỉ có là loại này tồn tại tranh luận khu đ ư c h i ế m liền xem như thổ quốc nội địa cũng tại không chiến bộ đội đà kích phạm vi bên trong nhưng là những cái kêu bình dân cứ điểm xa nhẫn là sẽ không công kích hai nhẫn giả thôn ở giữa chiến tranh nếu như diễn biến thành không khác biệt giết chóc chẳng tốt cho ai cả mà những này trải rộng bắc cảnh chiến khu nham nhẫn thành lập hậu cần căn cứ liền không có băn khoăn như vậy n g ư ờ i nói n g ư ờ i là bình dân ai biết có phải là nụy g i ạ ngụy trang biết rõ là chiến khu còn chạy đến nơi đây đến c h ắ c không được người khác cái gì nơi này không phải chiến khu mười mấy năm chưa chiến loạn xa nhẫn không hề từ bỏ thu hồi cố thổ nơi này liền vẫn là phong quốc thổ địa tất cả vì n a m nhẫn người phục vụ đều là lực nhân nếu như cứng rắn muốn kiên trì bình dân không thể giết có phải là nị h dạ thôn có thể đem hậu cần vật tư vận chuyển nhiệm vụ ủ ị thác cho bình dân thương đội địch nhân liền sẽ không hạ thủ nị h dạ cũng không phải cổ hủ nghề nghiệp đang hoàng đợi ở một bên tự nhiên sẽ không bị xem như mục tiêu công kích thân ở hiểm nghi c h i địa còn muốn không đếm xửa đến suy nghĩ nhiều sau này mảnh này nham nhẫn khu chiếm l i n h yếu ớt kinh tế cân bằng sẽ triệt để sụp đổ xa nhẫn g i ế t chóc cũng sẽ để mong muốn đục nước béo cỏ ra hòa trù bước tất cả thiếu thốn đều muốn chính y họa gạ cụ để đền n ủ duy trì cái phòng tuyến này áp lực sẽ lên cao không ít y họ gạ cụ so xù nạ gạ cụ mạnh hơn, nhưng cũng có hạn. nếu không sẽ không như thế nhiều năm tại bắc cảnh g i ằ n g co thêm đại đầu nhập là không có vấn đề nhưng ý họa g ạ c ụ địch nhân cũng không phải chỉ có xù nạ g ạ c ụ Ý họa g ạ c ụ cùng cụ mỏ g ạ c ụ quan hệ cũng vô cùng ác liệt mấy lần trước n h ậ n giới trong chiến tranh nham nhẫn cùng cụ n ổ hạn n g i ả cũng đã có tối bụi thậm chí ở xa đông nam hải vực vụ nhẫn đều cực kỳ cựu thị nham nhẫn bốn phía đều địch y họa g ạ c ụ ngoại bộ tình cảnh so xù nạ g ạ c ụ muốn ác liệt nhiều lắm một khi lộ ra xu hướng suy tàn mong muốn bỏ đa xuống giếng cũng không phải một cái hai cái nhất quán lo liệu vũ lực huyết trương cụ mỏ gạ cụ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội nếu như có thể được đến cổ nổ hạ duy trì như vậy cầm về phương bắc cố thổ cũng không phải không có khả năng bất quá suy nghĩ một hồi m ạ i m à cảm thấy tướng mạo này như rất không có khả năng trước sau trình tự làm ngược h ù nạ là cái lo liệu hòa bình ngoại giao chính sách hồ cạ không có khả năng duy trì minh hữu vũ lực huyết trương sa nhận muốn làm chính là nhất cổ tác khí đem nham nhận đánh lại sau đó mời cổ nổ hạ chủ trì công đạo bức bách nổ kỷ cái kia quật cường lao đầu ngầm thừa nhận phong quốc thu hồi mất đất cổ n ổ hạ khả năng không lớn vì xù nạ gạ cụ lấy hạt rẻ trong lò lửa nhưng minh h i ế u mình không chịu thua kém đoạt lại c ố thổ lại đứng ra lên tiếng ủng hộ vẫn là vô cùng có khả năng bức bách t h họa gạ cụ thừa nhận sai n h ẫ n cuộc thời hiện trạng chút chuyện nhỏ này đều không làm về sau ai còn sẽ đem cổ n ổ hạ xem như minh h i ế u đặt thành cái này một mục tiêu còn thiếu một cái trọng yếu ghép hình đó chính là cạ d ẹ t để n g ũ gạ ạ giả cơ hội tới vô luận là dựa vào thác thổ chi công thành vì cạ dạ t vô n là lên làm cạ dẹp về sau vững chắc quyền uy đều là cơ hội tốt vô cùng đương nhiên đây chỉ là đại mà nhất thời tâm huyết dâng trào ý nghĩ có thể thành hay không vẫn là ẩn số đầu tiên nhìn thấy gặp một lần trước mắt bắc cảnh pháo đài chỉ huy rẻ mở kỳ lại nói người này đ á i mà không quen nghiên kỷ tuổi hơn bốn mươi chính vào tráng n i ê n cùng xa dạ quan hệ không tệ làm người có tài cán nhưng hơi có chút tiêu căng làm người không đủ đại khí hy vọng cũng không bằng fui từ khi tại cổ n ổ hạ sụp đổ kế hoạch bên trong dẫn đầu xa nhận tiến công cổ n ổ hạ thất bại không thể không đầu hàng bị bắt sau được phóng thích sâu cho là nhục hắn vẫn muốn tìm cơ hội một lần nữa chứng minh chính mình nhìn như vậy đến nó dẫm lên nham nhẫn lập uy ý nghĩ hẳn là m ã n liệt chỉ là tìm không thấy cơ hội mà thôi tạm thời đem suy nghĩ buông xuống đại m a r nhìn về phía một bên ở mẹ n ỏ vẹn vẹn chỉ là biểu đạt đối với giết chóc bình dân lo lắng đại m a r vẫn có thể tiếp nhận nếu như nàng nếu là lấy lạm sát kẻ vô tội d à n h nghĩa ý đồ thuyết phục đại m a r thủ hạ lưu tình như vậy sau khi trở về đỉnh lấy ép vũ ý ý cùng xạ tes không vui đại m a r cũng phải đem cái này ngu ngốc đổi đi quá mức nhân tử nương tay nị ra không thích hợp vì giết chóc mà tổ kiến không chiến bộ đội đại m a r là đối cái này quá mức hảo tâm nữ nị ra bất mãn nhưng ít ra nàng còn không có quên s a nhận bàn phận một chút chất vấn đại m a r vẫn là nghe đi vào ba người các ngươi tăng thêm d đều là có kinh nghiệm tiền bối những cái kia người mới mặc dù biểu hiện còn có thể nhưng đến cùng không đủ kinh nghiệm phong phú đại ma dự sau khi suy nghĩ một chút phân phó nói ta làm không chiến bộ đội thống lĩnh bình thường quá mức bận rộn đoán chừng là bận quá không có thời gian tới chỉ đạo bọn hắn tu hành các ngươi năm người muốn bao nhiêu dạy một chút bọn hắn ta không hy vọng bộ hạ của ta trừ thao túng cánh trang giáp phi hành cùng không trung đ c kích gì khác cũng sẽ không nước chạy bất hủ chu cửa không bị mối không chiến bộ đội thành viên cũng không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi đại ma dự hy vọng các bộ hạ tại không chiến bộ đội biểu hiện h u việt rời đi mình che chở ý nguyên không thẹn với xa nhận danh dự khoảng thời gian này đem một ư ơ i ba tên bộ hạ toàn bộ tinh lực đều tập trung ở huấn luyện phi hành bên trên phương diện này xác thực đã đạt tới đại mà yêu cầu nhưng cái khác một chút lát không thể thiếu t u hành cũng nhất định phải từng cái bổ sung Biết. biểu hiểu nhiệm viên nhi kết gật thị Mặt tập thúc, thứ Dồn dị cùng sen nỏ, cùng nhìn nhau, cũng biểu thị không dị nghị. Mặt khác, chờ lần này tập kích nhiệm vụ kết thúc, nhóm thứ hai huấn luyện Sen thật sâu nhìn nhỏ nhắn xinh xắn cô khác, chờ kích học gì sẽ đem đầu. rõ đảm Ờ mẹ xô xì vào vụ ở. làm sắp đảm nhiệm không chiến bộ đội cán bộ ngươi cần hảo hảo chọn lựa bộ hạ của ngươi ấy muốn ta tự chọn dồn có chút ngoài ý muốn nhìn xem đại mà không hiểu hỏi không phải huấn luyện hợp cách về sau lại cân bằng các đội thực lực phân tổ sao làm sao có thể đại maz c ư i đáp không chiến bộ đội ưu tiên cấp rất cao trong đó cán bộ quyền tự chủ khá lớn quy hoạch bên trong tiểu đội trưởng đều là nhìn các ngươi làm như vậy bộ dự quyết chỉ cần cố gắng một điểm chỉ là chuyện vắn đã đóng thuyền xa nhẫn không giống cổ nổ hạ như thế có thật nhiều có năng khiếu lý ra chưa từng có độ tính chất đặc biệt nhìn chức vị dẫn đầu mười mấy người cán bộ chuyên là rất khó đảm nhiệm cũng chính là không chiến bộ đội mới thành lập b ộ nhiệm mới có thể hơi có vẻ tùy ý một điểm chờ sau này đội ngũ thành t h ủ liền không có chuyện tốt như vậy tuyển chọn lên trước rời đều phải dựa theo quy củ tới chương ba trăm bốn mươi mốt tri viện chương ba trăm bốn mươi mốt tri viện qua tuổi bảy mươi lăm n ộ kỳ gần đây tâm tình còn có thể mặc dù mong muốn thừa dịp s ù nạ g ã cụ suy yếu cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý đồ không thể thực hiện nhưng cũng không nhiều l ắ m tổn thất tiếc nuối duy nhất chính là mỏng gạ bất hạnh chiến tử tại phong quốc cùng xa nhận đối địch nhiều năm như vậy bỏ mình chú nhìn không biết có bao nhiêu khi tin tức xấu chuyển đến thời điểm n ổ kỳ nổi trận lôi đỉnh một trận mong muốn nhắc lên đại chiến báo thủ thật vất vả mới bị bộ hạ khuyên can một tên chú nhìn bị giết liền mở ra chiến tranh toàn diện kia phong quốc cùng thổ quốc ở giữa sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh cho dù là thời kỳ hòa bình song phương hàng năm chiến tử tại biên cành chú nhìn mười cái tám cái hơi nhiều ba năm cái tóm lại là có mong g ạ thực lực mạnh mẽ chiến công rất cao nhưng cũng không phải đặc biệt một cái kia chờ tỉnh táo lại về sau n ô k ỳ trừ cảm thấy cảm xúc xa suốt một hồi cũng không có đặc biệt không thuận cho dù ạ cà sụ trịa dẫn đội vượt biên đánh lén xù nạ gạ cụ d ì nụ d ì kỳ thất bại cũng không có quá mức sinh khí tử thù ở giữa chiến tranh chính là chuyện như vậy hàng năm vẫn lạc tại biên cảnh say thị trận đồng bạn nhiều lắm thời gian lâu dài cũng không khỏi đến bắt đầu chết lặng đương nhiên trừ đó ra cũng không phải không có bực mình sự tình tứ vi d ì nụ d ì kỳ r ổ xỉ bởi vì cùng xù chỉ cả không hòa thuận đã rời đi làng nhất thời bán hội đoán chừng là sẽ không trở về ngũ vi dị nụ dị kỳ hán cũng là không bớt lo ra hỏa Nếu không phải lần g trước n g i h n ý họa gạ cụ nội bộ bất ổn vẫn là mấy năm trước ấy đã ra tại bạo phá bộ đội dẫn xuất nhiễu loạn cuối cùng phản bội chạy trốn để thân lạc sủ chỉ cả đời thứ ba nổ kỳ rất mất mặt chứ những ngày đã qua việc nhỏ tuổi tác đã cao nổ kỳ trong lòng còn có một cái t i ế c nối u trải qua thời gian dài đều không thể đền bù đó chính là chuyển thừa từ đời trước sủ chỉ cả huyết kế đào thải một mực không thể tìm tới phù hợp người thừa kế con của mình ạ cả sủ chia là cái có đảm đương ưu tú nĩ dạ tư chất tượng h dai đáng tiếc không có lĩnh nộ g bụi độn bặn sự bị ký thác kỳ vọng ấy đã ra trầm mê ở b ả o tạc nghệ thuật không thể tự thoát ra được thiên phú rất cao tôn nữ cụ do sủ chia cũng chỉ là dừng bức tại huyết kế giới hạn dung độn dung hợp lửa đất phong ba loại trạ cờ dạ tinh ch đoán chừng là không có hy vọng học xong tuy không g ầ n lo lại có lo xa làm mấy chục năm sủ chỉ c ả nô kỳ đối ý họa gạ cụ ưu khuyết điểm lòng dạ biết rõ am hiểu thổ độn h a m nhẫn tại nhận thuật c h u y ể n thừa bên trên cũng không so xa nhận tốt bao nhiêu trong thôn tuấn kiệt tầng tầng lớp lớp nhưng ít có có thể nâng lên ý họa gạ cụ gánh nặng truyền nhân nếu mình có một ngày thân thể không kiên trì nổi ngay cả cái sủ chỉ c ả đều không chọn được ấy đã giả tiềm chất không sai nhưng tâm tính quá mức ngày thoát không thích hợp sủ chỉ cạ chi vị thú chi hiện tại đã phản bội chạy trốn cụ do sủ chỉ có cái này hy vọng nhưng bây giờ còn quá trẻ À cắt xụ trịa thực lực đủ rồi ở trong thôn hy vọng cũng không kém nhưng làm người quá mức chất phác có thể hay không tại giả dối quỷ quyệt nhận giới dẫn đầu nham nhẫn đi tại chính xác trên đường không bị những cái tia tâm cơ thâm trầm lão hồ ly cho hố nói thật n ổ kỳ đối với hắn lòng tin không phải rất đủ cương điệu chỉnh thể mà xem nhẹ cá tính nham nhẫn c ự c ít sinh ra giỏi về động não quân sư hình nhân mới văn v õ song toàn có được lãnh tụ tiềm chất thiên tài thực tế là có ít n g ắ m lại mặt phía nam tử đ ị c h tình trạng quất bách nộ kỳ trong lòng mới hơi dễ chịu một điểm bàn về tìm đường chết nhận giới không có hơn được xù nạ gạ cụ nếu không phải cỗ nộ hạ ủng hộ chỉ sợ bây giờ s ù nạ gạ cụ liền muốn từ ngũ đại nỉ g h dạ trong thôn xóa tên cảm giác có chút quyện đái lao đầu tử để cận vệ ạ cà sủ chịa an bài tốt ban đêm phiên trực công việc về sau liền nghỉ ngơi giấc ngủ chất lượng rất tốt nổ kỳ lúc rạng sáng đột nhiên bị một trận tim đập nhanh cảm xúc bừng tỉnh ngồi dậy về sau liền nghe tới bên ngoài chuyển đến động tĩnh đã xảy ra chuyện gì mùa này phía nam quốc gia đã tương đối nóng bức chỗ bắc cảnh thổ quốc lúc rạng sáng vẫn tương đối lạnh khoác một cái áo khoác đẩy cửa đi tới nổ kỳ liền thấy ả cà sủ chịa cầm tình báo đưa tới lo lắm nói xa nhẫn trước đây không lâu t tổn thất rất đại. vội cái gì xa nhẫn đánh tới không phải rất bình thường đánh lại chính là nói nổ kỳ trường luôn luôn ổn trọng hộ vệ một chút tiếp nhận tình báo xem xét tỉ mỉ không đồng nhất về nguyên bản coi như c h ấ n tính s ủ chỉ c ả đời thứ ba sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc không tính mặt mũi hiền lành càng lộ ra dữ tợn nắm bắt tình báo tay cũng không c h ộ ở r u n g dậy đây là thực sự vừa mới đưa đến tình báo loại đại sự này a cà s ủ chỉ không dám l ừ a gạt cầm tới tình báo sau lập tức liền đến tìm nổ kỳ báo cáo lập tức thông chi đông tuyến bạo phá bộ đội rút đi ba trung đội tri viện năm tuyến mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nộ kỳ trình trọng r a lệ còn có để ạ cà xù chia cũng đi ba trung đội ạ cà xù chia kinh hãi đông t i ế n trống giống không cách nào áp chế vân nhẫn lúc này còn quản nhiều như vậy mặt phía nam đều sắp bị đánh thành cái sảng bao quát đại bản doanh ở bên trong bốn cái thành quy mô cứ điểm bị tập kích thương vong thảm trọng những cái tiêu hoặc chết hoặc trốn thuê các nghị dạ cũng coi như không có bọn hắn làng còn có thể thiếu giao rất nhiều tiền thuê số dư trực tiếp bỏ mình nham nhẫn đã tiếp cận hai trăm trong đó một nửa là trở thành nghị dạ không đủ ba năm giờ n h ì n bốn tên chú n h bọ mình hơn mấy chục tên chú nhìn hy sinh vì nhiệm vụ nhất là những cái kia bị ký thác kỳ vọng trong thôn tương lai tinh hoa cơ hồ tổn thất hơn phân nửa t h ụ thương còn không biết có bao nhiêu trong đó khẳng định thiếu không được một nhóm muốn trọng thương giải nghệ trong vòng mười năm trong thôn tất nhiên biết bộ phát một lần nghiêm trọng nguy cơ thời kỳ giáp hạt là có thể đoán được c h ẳ n g cảnh từ đông tuyến rút đi nị h ra đền bù nam tuyến cũng là bất đắc di cử động mật thiết chú ý với cả động thái như có di động lập tức cho ta biết nếu như không phải đa tuyến tác chiến mà có chỗ cố kỵ n ô kỵ đã sớm tự thân lên trận dẫn đầu nham nhận san bằng xù nạ x u nạ gạ cụ suy yếu đến tình trạng như thế còn là lần đầu tiên đợi này còn có thể hay không có lần sau cơ hội cũng khó nói cơ hội tốt như vậy không cách nào bắt lấy cũng là rất để người tiết mới mệnh lệnh được đưa ra về sau nỗi lòng khó yên n ổ kỳ lần nữa đem tình báo từ đầu tới đôi u nhìn kỹ một lần phi hành nghị dạ bộ đội thế mà là khó chơi như vậy sao mặt phía nam x sổ tài rốt cuộc tìm được phát huy tự thân ưu thế nghị dạ quân đây là không kém hơn ý h ỏ a gạ cụ bạo phá bộ đội đặc thù nghị dạ bộ đội đợi một thời gian nhất định sẽ giết ra uy danh của mình Chương 342, Đại trong h ậ t k c đêm buôn tập hơn ngàn cây số một kích mà quay về trừ hai cái bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi động tác biến hình mà bị phản kích thụ một chút vết thương nhẹ đội viên cơ hồ lồng tóc không thương dạng này chiến tích để nguyên bản liền đúng không chiến bộ đội rất có lòng tin người biết chuyện cũng mừng rỡ một trận giết địch gần hai trăm tập kích cho dù là tại nhận giới trong chiến tranh cũng tương đối ít t h ế y trừ nhị dạ quân đại binh đoàn xung đột chính diện một lần chiến đấu số thương vong mười người cũng không nhiều quyết định lần thứ ba nhận giới đại chiến đi hướng cầu cắn nã bị chi chiến nham nhẫn cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ song phương cộng lại bỏ mình số vượt qua hai trăm nhưng bất luận là thắng lợi cổ n ổ hạ vẫn là lạc b ạ i ủy họa gạ cụ các phương phái gia nhân thủ đều không có hai trăm người đương nhiên tham gia cầu cắn nã bị chi chi ế n đều là tinh anh không trung chiến đội lần này giết chết đ ị c h nhân phần lớn đều là thái điệu nhưng cũng không thể phủ nhận lần này chiến quả s á t thực tương đương huy hoàng thống lĩnh đội ngũ đại mà dự là cái tân tân nhìn những người khác là giỡ nhìn trong đó mười ba cái vẫn là người mới cho dù là đầu nhập trọng kim chế tạo chi bộ đội này xù nạ gạ cụ cao tầng cũng không có hy vọng xa v i lần này đột nhiên tập kích có thể xử lý vượt qua phe mình hơn gấp mười lần nham nhẫn đây cũng không phải là sẽ chỉ o n g o n g bay loạn sa mạc châu chấu cũng không phải đạo tập đoàn như thế đ á m ỗ hợp mà là nghiêm trình huấn luyện nham nhẫn d ẽ mở kỳ thỏa mãn nhìn xem trước mặt tuổi trẻ t à i cao đại mạc tiếp nhận tình báo n g h e xong báo cáo về sau để nó xuống dưới tạm nghỉ nếu là năm ngoái có dạng này một chi bộ đội làm sao có thể bị bại thảm như vậy so sánh với thích dùng tảng đá chế tạo cứ điểm nham nhẫn cơ bản tất cả đều là chất gỗ kiến trúc cổ nố hạ càng thêm khó mà chống cự không chiến bộ đội tập kích lắc đầu đem trong lòng vọng tưởng đẻ xuống nâng bút đem bắc cảnh pháo đài mới nhất tình hình chiến đấu ghi chép sau đó để người mau chóng đưa về xù nạ gạ cụ để chờ đợi tiền t u y ế n chiến quả hậu phương yên tâm những cái kia bọn hậu bối làm rất tốt tiếp xuống đến phía ta thảm trọng như vậy tổn thất y họa gạ cụ khẳng định biết trả thù lại chiến tranh toàn diện khẳng định nhất thời bán hội không đánh được toàn diện động viên chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu triệu tập vật tư đoán chừng đều muốn tầm năm ba tháng một khi động tác quá lớn đến lúc đó liền không chỉ là y họa gạ cụ cùng xù nạ gạ cụ ở giữa sự tỉnh sau đó phương tiếp tục bao lâu liền nhìn nham nhận nhóm lúc nào tiếp nhận chiến bại sự thật dựa vào bắc cảnh pháo đài khai thác tích cực phòng ngự biện pháp ứng đ ố i tiếp xuống biên cố chính là rẽ mở kỳ muốn đứng trước khiêu chiến quả nhiên mấy ngày kế tiếp nham nhận nhóm thêm đại công kích l ự c độ với lại điều động một nhóm xem xét liền mười phần biêu hãn phi hành n g lý dạ đến đây khiêu khích đều bị sai nhận dùng nỏ pháo đánh lui chơi không chung chiến đấu dạng ngày hoa sống không phải không chiến bộ đội nhiệm vụ chủ yếu đại maz cũng sẽ không sẽ có hạn chiến lực dùng tại hờn rỗi bên trên mượn xung đột chính diện càng ngày càng nghiêm trọng cơ hội chỉnh đốn hai ngày khôi phục khí lực các đội viên tại đại ma vòng qua nham nhẫn dài ràng giặc đường danh giới dọc đường vũ quốc thảo quốc biên cảnh đại quanh co đến nham nhẫn hậu phương lần nữa đem địch nhân yếu ớt đường tiếp tế quay đến l o n g trời lở đất lần này đánh lén cũng không phải là lấy giết nhân công mục tiêu chủ yếu mà là vì đốt cháy ý h ỏ a gạ cụ chiến lược dự trữ nhà kho đã kích nó tiềm lực chiến tranh liên miên đại h ỏ a ở hậu phương dâng lên chờ nham nhẫn phát giác được không đúng thời điểm đại m ạ n đã dẫn đầu bộ hạ trực tiếp bắc thượng làng tri quốc tránh đi địch nhân truy kích vòng đây kéo ra đứng không về sau sôi nam hỏa tri quốc cơ hồ đi khắp tây bắt c ư quốc về sau mượn đường cách m ạ n sơn thành tiến vào phước quốc trở về bắc cảnh ph trực tiếp không tập thời gian chỉ có ba mươi phút đại quanh co b u ô n tập lại chuyển tiến trở về lại hòa ba ngày thời gian mặc dù phiền thoái một chút nhưng hiệu quả lại coi như không tệ bị thiêu hủy không ít vật tư bất lực trèo c h ố n g n h ă m nhẫn đành phải co vào phòng tuyến đem một nhóm lớn kinh doanh mấy năm lâu căn cứ tân tiến dỡ bỏ rút ngắn cứ điểm ở giữa khoảng cách mẫu chốt địa phương dựng nên c h ắ n g gác phòng bị không chiến bộ đội lần nữa tập kích nhường ra đại lượng địa bàn n h ă m nhẫn cuối cùng là vững chắc tình thế sa nhẫn cũng không có thừa cơ tiến công để mong muốn du địch xâm nhập đánh đối phương một trở tay không kịp nham nhẫn thất vọng ngay tại thế cục dần dần lắng lại nô kỳ cũng kém không nhiều tiếp nhận r a nhận thực lực tăng lên chuẩn bị điệu thấp nhận thua ngầm thừa nhận địch nhân khuyết trương thời điểm không chiến bộ đội tại đại mà dẫn đầu dưới vượt qua quay trúng quanh thổ quốc biên cảnh vượt qua ba ngàn mét cao núi non vượt qua chim bay không lọt núi non trùng điệp tiến vào thổ quốc cảnh nội đem khoảng cách thi họa gạ cụ không đến năm mươi cây số một cái dược liệu bồi dưỡng căn cứ đốt thành đất trống chờ tức h ồ n hển nô kỳ mang theo bộ hạ đổi tới thời điểm ngay cả địch nhân bóng lưng đều không nhìn thấy không đến một tháng thời gian bỗng nhiên b ộ phát chiến sự lấy n a m nhẫn toàn diện bại lui mà kết thúc bất quá thừa nhận nhất thời chiến bại nham nhẫn cũng không h y nguyên chiếm cứ một phần nhỏ đoạn từ phong quốc thổ địa bị từ bỏ cứ điểm xa nhẫn cũng không có thừa cơ chiếm lĩnh mà là tùy ý nó hóa thành ít hai lui tới giảm sắc khu còn không phải thời điểm không thể làm cho q u ác á để tránh nham nhận chó cùng dứt dầu KZ KZ không Không nhà phòng họp, ta đem mới nhất tình hình chiến đấu bông xuống, mừng Nếu như hơn một năm trước có dạng này như còn tại, đại lượng tinh nhuệ không có tổn tại Cổ nổ hạ liền tốt. Không cần đến liên họp, chút chút thế, thất hạ hợ giả ta tiếc lắt một trước tứ tại, đem đấu đầu. đệ đại mới mối lại tại có có có có Cổ rỡ, xả muốn nói mười mấy người không chiến bộ đội liền có thể đánh bại ý họa gạ cụ khẳng định là khuyết đại nó tác dụng nếu không phải kinh doanh hơn m ư ờ i năm phương bắt phòng tuyến ngăn trở nham nhận phản công bình t ĩ n h rẻ mở kỳ không có cuồn vọng từ đại địa chủ động xuất kích cùng cương đ ị c h cứng đối cứng mà là lợi dụng pháo đài tiêu hao địch nhân chiến l ư ợ c kết quả còn rất khó nói làng thực lực tổng hợp mới là trèo chống hết thẻ cơ sở đại ma giữ lãnh đạo không chiến bộ đội làm ra chỉ là đem thế yếu cho vạn trở về tại địch nhân tìm tới hữu hiệu phòng ngự siêu cao nhanh không chiến bộ đội chiến thuật trước xa nhận siêu viễn trình đà kích chiến thuật chính là địch nhân khó mà thoát khỏi ác n ộ n g lấy nị ra hành động lực, dĩ vãng cũng không phải chưa từng có chiến thuật như vậy nhưng đó là rất khó phục chế cầu càn nạ bị chi chiến cô n ô hạ nghị dạ tấn công địch h ậ u giải quyết dứt khoát đánh nham nhẫn chiến thuật xác thực rất kinh điển nhưng nhận r ơ i có mấy cái tia chớp vàng vụ nhẫn cũng từng tiến thẳng một m ạ c h kém chút tấn công vào cô n ô hạ cho dù bị m ị tật gai bắt môn đ ộ n giáp đánh lui nhưng cũng không thể phủ nhận xâm lấn n h ẫ n đ a u thất nhân chúng c ư ờ n g đại mà không chiến bộ đội thành viên tuyệt đại bộ phận đều là giờ n g h n người mới có thể đại lượng b ồ dưỡng đây là chất tranh lệ chương ba trăm bốn mươi ba phản chế chương ba trăm bốn mươi ba phản chế s a nhẫn cùng nham nhẫn buộc phát nghiêm trọng xung đột nó trình độ kịch liệt gần với năm ngoái cỗ nộ hạ sụp đổ kế hoạch để người mở rộng tầm mắt chính là lần này chủ động bước lên chiến sự thế mà là tình hình gần đây không tốt s a nhẫn liên hợp t âm nhẫn thôn tiến công cộ nổ hạ bị họ rổ xì maz bày một đạo chiến bại về sau nguyên khí trọng thương su nạ g ạ cụ không nghĩ tới chỉ qua không đến một năm lại lần nữa chủ động xuất kích tập kích y h ỏ a g ạ cụ với lại có vẻ như còn đánh thắng ngay cả ca rét đều không có còn có thể đem nham nhẫn đánh cho liên tục bại lui là su nạ gà cụ mạnh lên vẫn là ngoài mạnh trong yếu y họa gà cụ sắp không được rồi gần đây cũng không nghe nói nổ ký lãnh đạo nham nhẫn có quá khó lường cho nên thực lực không đến mức đất l ợ quá nghiêm trọng như vậy chính là s a nhận thực lực mạnh lên, lên rồi các phương nhân viên tình báo bắt đầu điều tra trận này nham nhẫn cùng s a nhận ngắn hạn xung đột chi tiết đại ma cùng hắn không chiến bộ đội lần nữa trở thành rất nhiều đại nhân vật chú ý trọng điểm nham nhẫn cấu trúc truyền thống phòng tuyến tại s a nhẫn đại quanh co chiến thuật ở dưới cơ h ộ i không chịu nổi một kích đ ổ i thành phe mình có thể chống tự dạng này xâm nhập sao chỉ sợ hơn phân nửa không lạc quan trừ phi dùng vượt qua thông thường lý dạ lấy n i ề n ép phương thức đánh tan không chiến bộ đội hoặc là tốn hao giá cả to lớn bố trí phạm vi cực lớn điều tra phòng ngự kết giới cái trước mặc dù hữu hiệu nhưng quá mức bị động cường đại đến có thể đối trên bầu trời cực kỳ nhanh chóng phi hành địch nhân hữu hiệu đà kích cao thủ thực tế là quá ít chỉ cần có tiền có tài nguyên không chiến bộ đội là có thể đại lượng chế tạo mà cường giả lại không dễ dàng như vậy sinh ra về phần bố trí kết giới phối hợp phòng ngự càng thêm không thực tế tinh thông phong ấn thuật cùng kết giới thuật n h i dạ cũng không nhiều duy trì kết giới cũng phải cần tiêu hao trả cơ dạ tiêu hao như thế thực tế là không chịu được nổi chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm thế nhưng cũng không phải là không có gì toàn lợi, chủ yếu là đối thông thường ra bộ nhân hiệu hiệu có có giới cũng chỉ có xu nạ gạ cụ có thể tại riêng một ngọn cờ mấy chục năm khôi lội thuật tích lũy bên trên sáng tạo ra cánh trang giáp loại này đặc sắc nhất cụ cái khác nghỉ ra thôn muốn có dạng học dạng đoán tiến chừng là không có hy vọng chính thống nhất phương pháp đương nhiên là thuần dưỡng cỡ lớn m a n h cầm thông linh thú làm phi hành tái cụ tới huấn luyện không chiến n ị dạ biệt có thể bay cỡ lớn thông linh thú cũng là dễ giải quyết số lượng lớn phi hành thông linh thú n ị dạ t ộ c đoán chừng là tìm không thấy thật có nhất giới cũng sẽ không tới bây giờ đều không có đường đường chính chính không chiến bộ đội thẳng đến đ à i marx cùng nó tổ k i ế n không chiến bộ đội xuất hiện đánh vỡ số không xấu hổ xa nhẫn nhất cử đánh l u i nham nhẫn sự kiện tạo thành ảnh hưởng còn tại chậm rãi lehman thất ở bắc cảnh pháo đài đại m a cùng những bộ hạ của hắn vượt mức hoàn thành làng nhiệm vụ về sau tạm thời dừng lại tại pháo đài bên trong chỉnh đốn chờ đ bao quát dồn cùng sen ở bên trong đều bị đại maas đuổi đi tu hành hoặc là chỉ đạo những người mới học tập một chút kinh nghiệm thưởng thức đại m a s thì nhàn nhã ngồi xếp bằng tại tường c h ắ n m á i bên trên khuỵu tay đỉnh lấy đầu gối bàn tay kéo lấy cái cảm phát sầu một bên xạ tệ t nghiêng dựa vào bên cạnh lưới biếng thổi mang theo khẩu vị m ặ n gió mát trở thành nhìn không lâu liên bắt đầu vì tự nhiên năng lượng cảm giác cùng lợi dụng phát sầu rồi người trẻ tuổi thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh nào có phòng ngừa chu đáo thôi đại m a thở dài một hơi nói ta bản thân đội thuật tu hành còn có không, nhỏ tiến bộ không gian nhưng không sai biệt lắm có thể nhìn thấy đầu dựa theo trong trí nhớ n h ỉ giả thực lực phân chia không đến mười năm đại mạn sẽ trở thành một tên không tua tại xạ dù t ổ bị ạ s u m à cái kia đẳng cấp cực dạ sức chịu đựng cùng đánh lâu dài năng lực biết càng hơn một bậc nhưng cũng có hạn nếu như không có ủ trí hạ mạ đạ dạ âm mưu thuật ù kỳ cạ cụ dạ phục sinh cái này việc sự t ì n h dạng này tương lai kỳ thật đã rất không sai mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng gì nệ gẳng bay loạn cấm thuật một cái tiếp một cái xuất hiện c h í n đại v i thu đ ề u bị giáo dục thành mặt cho người định đoạn sung vật cảnh tượng như vậy dưới truyền tinh anh thực lực, cũng có thể chống cự một bản lĩnh nhưng đối sự tỉnh phát triển cơ hồ không ảnh hưởng nhiều lắm chỉ ít cho tới bây giờ đại mad vẫn chưa ngưu cầu đoạt hai vị vận mệnh c h i tử hí cứu thế trách nhiệm như vậy hay là bọn hắn mình gánh tốt nhưng là nước chảy bẹo trôi đem sinh tử giao cho không đáng tin vật khí thực tế là quá bị động tăng cường thực lực ở lúc mấu chốt có càng nhiều lựa chọn tự nhiên là chuyện tốt mặt khác liên quan tới tu h hành kỳ thật đại mad cũng là cảm thấy rất hứng thú đi ra mình nghĩ dạ con đường cũng là một kiện cực kỳ cảm giác thành tựu sự t ì n h thế nhưng là tự nhiên năng lượng cửa này thực tế là quá khó chịu sa t e t nhìn một chút sầu mi khổ kiểm đại mad một chút khởi mở cười nói thực lực đạt tới trình độ nhất định nghĩ ra hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm thấy được tự nhiên năng lượng tràn ngập tại toàn nhận giới cơ hồ lấy mãi không hết dùng mãi không cạn bảo tàng khổng lồ ai không muốn lợi dụng lúc nào tới để cao thực lực đâu thế nhưng là sa tes có chút tiếp nối l ắ t đầu nghi vấn của ngươi không biết có bao nhiêu người vì tìm kiếm đáp án chăm chỉ không ngừng tìm kiếm cả đời đều không có kết quả gì từ tự nhiên năng lượng bên trong rút ra thích hợp bản thân một bộ phận tiến hành lợi dụng đến để t h ă n g mình thực tế là quá khó sa tes tiền bối cũng kẹt tại cửa này sao sa tes gật gật đầu đáp ta am hiểu sa nhân thuật k h thật tiền nhân đã thăm dò ra một con đường chỉ là rất khó đi, đi. đại mad ư lập, lập tức thất ớ i vọng dạng này đầu cơ trục lợi phương pháp đại mad cũng từng cân nhắc qua số ít huyết kế giới hạn xác thực có cùng tự nhiên có thể sản xuất hàng loạt sinh cộng minh hiệu quả ủ cồn huyết kế giới hạn thế í nhưng phôi thuật, là tuyệt đại bộ phận huyết kế giới hạn đối đáy mà dưới nói cũng không có giá quá cao giá trị đem tự nhiên năng lượng xem như thuần túy vũ khí lợi dụng phương thức thực tế là quá cấp thấp nếu như không có nắm giữ tiên thuật hoặc là ngang cấp lực lượng ngay cả làm bị thương âm dương độn người sử dụng tư cách đều không có chuyện cho tới bây giờ đại mạc rốt c ụ c cảm nhận được cạ dẹp đệ nhị lúc trước khai phát khôi l ộ i thuật dự tính ban đầu c ũ n g không thể làm gì chương ba trăm bốn mươi thí nghiệm chương ba t thí nghiệm t ì m không thấy càng dễ làm hơn pháp đại mạc chỉ có thể tại tiền nhân mở trên đường tiếp tục đi tới nhẫn giới hiện hữu tiên nhân hình thức là thế nào tới trừ ngoại nhân truyền thụ có thể tự mình tu hành thành công trừ cực thiểu số thiên phú dị bẩm giá hỏa có thể c h u y ể n thừa xuống thành thụ phương pháp tất nhiên là trải qua vô số lần thí nghiệm mà lục lọi ra tới tuy tiện nói một chút đương nhiên rất nhẹ nhõm nhưng ở trong đó tốn hao thời gian cùng tinh lực thậm chí là hy sinh đến cùng có bao nhiêu thực sự không tốt đóng chừng bởi vì trong lòng khó mà cho người ngoài biết nghiền ép tình báo ưu thế đại m à một trận cho là mình cũng là thiên phú dị bẩm một cái kia chỉ cần hảo hảo cố gắng thực hiện đường rẽ vượt qua là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng thực tế thao tác mới phát hiện trong đó độ khó lớn đến để người ngắm mà lùi bước không lật xe cũng không tệ còn vượt qua có thể nói ra đường rẽ vượt qua loại này không khoa học đều là không có gì thưởng thức ngoài nghề chính thức kỹ thuật tích lũy d ù không được nửa điện qua loa cùng may mắn trừ phi đem người khác kỹ thuật từ đầu tới đôi g i d q u ơn tới bằng không mà nói có thể bảo trì hạch tâm kỹ thuật không song đội cũng không tệ nhiều khi cần không phải cái gì kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài mà là bình tĩnh lại cẩn trọng đem tất cả sai lầm đều thử một lần mới tìm được thích hợp nhất con đường k i a kẻ tầm tường h rất tiếc nuối không thể giúp ngươi một tay thấy đại maz một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ x a tê xe khép cười một tiếng nói tự nhiên năng lượng phương pháp sử dụng mỗi người cảm lộ đều là không giống n g dạ thể chất sai lệch quá nhiều người khác kinh nghiệm đối ngươi cũng chưa chắc hữu dụng điểm này đại maz là biết chỉ là nghĩ nghe một chút ý kiến của người khác nhìn có thể hay không có c h g i ậ n dắt nếu như thực tế tìm không thấy đường cũng chỉ có thể tiếp tục đang chủ yếu in lên nghĩ biện pháp một bên thử nghiệm đột phá phong độn trạ c ơ giả hình thức một bên tiếp tục rèn luyện tự nhiên năng lượng kỹ xảo sử dụng đồng thời tiếp tục dày vỏ ủ cồn cùng d ẹ t trắng phân thân nhìn có thể hay không có thu hoạch đại mạng nhận biết nhìn cũng không phải là rất nhiều quan hệ có thể hữu hảo đến có thể thảo luận việc quan hệ tu hành bí ẩn tiền bối cực ít ô tô cạ dở tấn thăng n h ì cũng mới ba năm tả hữu mặc dù thực lực còn có thể ngăn chặn đại mạng t t ế n nhưng đã không kém xa trình độ này không có cần thiết cân nhắc như thế nào lợi dụng tự nhiên năng lượng đại m a d s tiền đội dài s ạ tes là cái không sai người đáng tiếc mấy tháng nay đều chưa từng gặp mặt tựa hồ tại chấp hành bí ẩn nhiệm vụ bây giờ cũng chỉ có cùng ở tại bắc cảnh pháo đ ạ i s ạ tes có thể cùng đại m a d s về việc tu hành trao đổi một chút thu hoạch giải rác đại m a d s t i ế t nối thở dài một hơi đưa tay phải ra chia đều thử trong hư không bắt mấy lần một đoàn không h i ể u năng lượng hội tụ tại trên lòng bàn tay phương trong không khí hình thành từng đầu xích hồng sắc vân văn tự nhiên năng lượng cụ hiện hóa về sau như là nhảy lên âm phủ thuận làn ra hướng cánh tay lan tràn vài giây đồng hồ về sau đến bả vai đại maz liền có chút không tiên chỉ nổi không thể tiếp tục được nữa đại m a t h i ệ t đoạn cảm giác đem bất lực khống chế tự nhiên năng lượng sô tan để nó tản mát trong không khí nhìn cảm giác của ngươi cùng thao túng đã không phải là rất kém cỏi chính là hội tụ tự nhiên năng lượng quá mức hô tạp sa tes nhiều hứng thú nhìn một hồi sau đó tổng kết phê bình nói đây là ngươi tự thân vấn đề dẫn đến không cách nào giải quyết nan đề nói thế nào đại maz thờ hồn hển mấy cái về sau hơi nghi hoặc một chút mà hỏi tham ngươi dạng này là không được bao hàm toàn diện tự nhiên năng lượng trừ trạ cờ dạ chi tổ lục đạo tiên nhân không ai có thể đem nó toàn bộ trường khống bây giờ nhận giới lưu truyền thần linh bên trong không có ai biết hóa thân thành báo chi nữ thần sụt sù kỳ cả cụ giả mới là nhận giới trả cờ giả chi tổ hạ gọ rộ mộ chỉ là cái tạo phản n g u y tử cái này ta minh bạch nhưng là không biết nên làm sao sàng chọn quá cụ thể ta cũng không hiểu nhưng lấy kinh nghiệm của ta ngươi có thể thử tại tinh thần bên trong du nhập g n một ít cảm xúc ý nguyện hoặc là quy tắc nói không chừng có thể có chỗ khác biệt dạng này biết hữu hiệu sao đại m ạ thần sắc lần ngơ cảm thấy có chút không đáng tin cậy sa t ế hơi thu liễm tiếu dung hơi có chút trịnh trọng nói từ khi ta trở thành truyền thực lực không có chút nào tiến bộ một trận có chút cam chịu về sau trên chiến trường lĩnh ngộ không sợ tiến bộ dung manh ý chí về sau mới mơ mơ hồ hồ cảm nhận được tự nhiên năng lượng chỗ tốt cái này cũng được ta cũng không biết sa thes có chút trần trờ đáp không biết nên hình dung như thế nào ở khắp mọi nơi không chỗ nào mà không bao lấy tự nhiên năng lượng tựa như biển cả thân thể của chúng ta tựa như phiêu p h ù ở trên biển thuyền đánh cá linh hồn chính là ngư dân mà tinh thần cảm giác giống như lơi ư câu cảm xúc cùng ý chí chờ một chút một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật tựa như mồi câu khác biệt mồi đối khác biệt cá lực hấp dẫn là không giống nếu như câu không đến cá hoặc là câu được không m u ố n cá có hai loại biện pháp giải quyết hai loại đại mạt t h ầ n sắc cứng lại tiếp xuống chính là xạ tết n h n đối với tự nhiên năng lượng ứng dụng khắc sâu nhất trải nghiệm xạ tết gật đầu đáp hoặc là chuyển sang nơi khác câu cá hoặc là đổi mùi câu nháy mắt đại mạt trong lòng sáng lên cái trước ý tứ đại khái là tại long địa động rượu mộc sơn hoặc là thấp cốt lâm loại này tự nhiên năng lượng cực kỳ nồng đậm thông linh thu thánh địa tu hành tiên nhân hình thức sẽ l à ít công to cái sau có thể hiểu thành cóp dầu hoặc là từ bạch xà tiên nhân rót vào tự nhiên năng lượng kích nổ tiến vào thông linh thú thánh địa rời xa nhận giới trung tâm cổ n ổ hạ đại mà là không cần nghĩ có giá trị tham khảo chính là loại thứ hai đổi m ù i câu a sa tes nói đến rất giản lược câu cá cái này hoạt động kỹ xảo tính cực mạnh tuyệt không vẹn vẹn chỉ là m ù i câu vấn đề nhưng đây là một cái rất tốt mạch suy nghĩ cũng không biết ngươi có thể hiểu được bao nhiêu ta bản thân đều chỉ là nửa biết hay không n g o à i nghề có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này rất có ích lợi ta ơn tiền bối đại mà từ đáy lòng tạm t ạ ta cũng không biết ngươi minh mạch thứ gì ngươi cao hứng liền tốt ta còn có chút sự tỉnh muốn đi ba cái kia không nên thân học sinh liền làm phiền ngươi chiều cố khách khí bây giờ bọn hắn cũng là bộ hạ của ta hết thảy bao t ả i trên người ta ở mẹ nọ c ô gì cùng x ì x ố ba người xem ra rất được xạ tes nghìn coi trọng nếu không sẽ không lại b á căn dặn xạ t ệ t bóng lưng dần dần đi xa đại m a thu hồi ánh mắt dội ra xong tay trong lòng tay trái một đoàn màu lam nhạt phong đoàn tay phải một mảnh nhỏ t r à ngập n xạ suy nghĩ sau một lát đại m a đem lòng bàn tay hoàn thành tính chất biến hóa trả cờ dạ tàn đi mỗi câu không nhất định phải là khác biệt tinh thần t h u tính cái khác cũng được tỉ như mỗi người đặc thủ vạn năng trả cờ dạ nhưng là không thể trên người mình loạn thử như thế quá nguy hiểm cho nên khôi lỗi thuật c ầ n cao hơn đ i ể m tâm